q một chương bảy trăm chín mươi hai thú nhân chi chiến tám chương bảy trăm chín mươi hai thú nhân chi chiến tám chủ nhân chào buổi tối n g à i trở về tinh linh tộc đáp ứng xuất binh chi viện hồng viêm đế quốc sao chu khởi nguyên trở lại chu phủ thời điểm trời đều đã t ố i xuống tiến sân hắn đã nghe đến mùi thơm là lợn thịt dẫn theo một đám thị nữ ngay tại nấu cơm đồ ăn lợn thịt nhìn thấy chu khởi nguyên về sau liền vội vàng để thị nữ tiếp nhận hắn đi tới cùng chu khởi nguyên hỏi một tiếng tốt sau đó hỏi thăm một chút tinh linh tộc chuyện chu khởi nguyên đi hoàng cung thời điểm liền cùng lợn nói đến nỗi lợn mang theo thị nữ những n à y thị nữ đều là một chút nô lệ là từ nô lệ con buôn nơi đó mua lại đều là chiến loạn về sau bị bán đến tinh linh tộc bên trong bất quá cũng là những nữ nhân này may mắn tại tinh linh tộc bên trong ngược lại là không có phát sinh những cái kia ước hiếp nô lệ chuyện mặc dù tinh linh rất cao ngạo cũng sai xử nô lệ nhưng xưa nay sẽ không nói tùy tiện đánh chết cái nào đó nô lệ hoặc là lăng đục cái nào đó nô lệ chuyện như vậy tại tinh linh tộc bên trong trên cơ bản sẽ không phát sinh cho nên nói những này bị bán đến tinh linh tộc các nô lệ là vật khí tốt so tại chủng tộc khác nô lệ cuộc sống muốn tốt hơn nhiều nguyên bản chu phủ bên trong chỉ có chu khởi nguyên cùng lợp tịt cái khác đều là một chút ma sửa chữa bản người máy chu khởi nguyên nhìn thấy như vậy không được à hai cái đại nam nhân ở cùng một chỗ tính bộ g á n gì g làm không tốt người khác tinh linh còn cho là mình có cái gì dở hơi đâu cho nên cuối cùng chu khởi nguyên liền để lợp tịt đi nô lệ thị trường mua mười cái nô lệ trở về hiện tại liền có mười cái xinh đẹp thị nữ đang bận b i ể u nấu cơm lập tức toàn bộ chu phủ không khí liền không giống tinh linh nữ hoàng không có trực tiếp đáp ứng chỉ là nói muốn triệu tập cao tầng thương lượng một chút bất quá h ẳ n không phải là việc khó gì cuối cùng khẳng định sẽ đáp ứng chu khởi nguyên cũng không cho rằng tinh linh tộc là ngu. bọn họ chắc chắn sẽ không c h ơ mắt nhìn thú nhân tộc tấn công vào nhân tộc nội địa tuyệt đối sẽ xuất binh c h i viện hồng viêm đế quốc dù sao cái này cũng liên quan đến lấy chính bọn họ lợi ích mặc dù nói có quan g minh thần giáo tại nhân tộc không có khả năng bị thú nhân tộc đánh bại nhưng có một cái trợ lực có thể giúp đỡ nhanh chóng giải quyết lần này mà tộc xâm lấn sự kiện chu khởi nguyên cảm thấy là nhất định mà lại cũng có thể để cho tinh linh cùng nhân tộc tiếp xúc một chút ít nhất cũng phải cải thiện một chút quan hệ chuyện này chu khởi nguyên đã thông báo qua kim sơn đến lúc đó chỉ cần tinh linh đi hồng viêm đế quốc về sau khẳng định là có thể nhận nhân tộc thiện ý đối lãi tuyệt đối sẽ không sinh ra áp ý Khi thật chứ huy hoàng chi thành có thể xuyên nhìn thấy tinh linh tộc bên ngoài, ngoài đội đế quốc bên trong cũng là tinh linh tộc thường xuyên đi qua một chỗ đội tộc cùng tinh linh tộc quan hệ là toàn bộ đại lục tốt nhất cho nên tại đội tộc bên trong cũng có thể thường xuyên nhìn thấy tinh linh ẩn hiện chủ nhân đồ ăn đã làm tốt chứ dùng bữa đi những chuyện khác cũng đừng nghĩ lúc này lở kịch nhìn thoáng qua đã làm tốt đồ ăn trong nhà ăn trên bàn cơm đã thả đầy mỹ vị món ngon cho nên liền dẫn một miệng ừ n không nghĩ ăn cơm ăn cơm chu khởi nguyên cũng không nghĩ nhiều dù sao chuyện hắn đã làm đến nỗi kết quả như thế nào chờ một chút liền biết thinh linh hoàng cung tự nhiên đại điện ma tộc mục đích phong ấn kết giới thần linh tri viện hồng viêm đế quốc chư vị trưởng lão chuyện đã xảy ra chính là như vậy các ngươi thấy thế nào chúng ta là tri viện vẫn là không trợ giúp hoa t ỉ n h t ỉ n h tại phía trên cung điện ngồi xuống về sau nhìn xem ở đây ngồi tại b à n hội nghị bên trên một đám các trưởng lão hỏi thăm một tiếng cái này tinh linh tộc đại điện cũng không phải cùng thủy lam tinh cổ đại hoàng cung phòng nghị sự như thế c h ố n g g i n g một mảnh mà là một cái rất dài bản hội nghị tử nữ hoàng ngồi thủ vị cái khác tinh linh tộc cao tầng toàn bộ đều ngồi hai bên b ậ y hạ ma tộc khống chế thú nhân tộc phát sinh lần này chiến loạn mục đích chính yếu nhất vẫn là hướng về phía ta tinh linh tộc mà đến ma tộc muốn khống chế thú nhân tộc tấn công vào ta tinh linh thánh thành đánh vỡ phong ấn kết giới vậy cái này một trận chiến liền không thể không chiến tinh linh chi xâm không cho phép kẻ khác k i n h ẩn ma hóa thú nhân nhất định phải tiêu diện thần cảm thấy có thể xuất binh tri viện hồng viêm đế quốc nhìn thấy một đám các trưởng lão toàn bộ đều chầm tư hoa lộ mở miệng nàng làm thái thượng đại trưởng lão ngồi tại tinh linh nữ hoàng hoa tỉnh tỉnh bên tay phải vị trí thứ nhất mà lại nàng cũng trước hết dẫn đầu nói câu nào hoa lộ cũng nhìn ra nhà mình bệ hạ không có ý phản đối là muốn xuất binh c h i viện n h â n tộc dù sao cái này thú nhân tộc cũng là vì tiến đánh bọn hắn tinh linh tộc mới phản đi qua đánh nhân tộc hoa lộ trưởng lao nói tốt cái này thú nhân tộc bị ma tộc k h ô n g chế một trận chiến này là chuyện sớm hay muộn mặc dù phía trước tại k h u đàng thành đánh bại thú nhân tộc nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ lần này đánh nhân tộc chính là muốn ma hóa nhân tộc sau đó mang nhân tộc cùng đi tiến đánh ta tinh linh t chiến tranh không có khả năng không có thương vong không thể vì sợ một chút thương vong liền không xuất binh c h i viện a không biết chư vị trưởng lão còn có ý kiến gì đối lần này c h i viện hồng viêm đế quốc còn có phản đối sao không có phản đối ta liền muốn hạ chiếu hoa t ỉ n h tình n g h e được hoa lộ lời nói về sau mang trên mặt hài lòng biểu lộ nhẹ gật đầu tỏ vẻ hoa lộ nói rất hay thú nhân tộc vì sao lại đi đánh nhân tộc còn không phải là vì muốn gia tăng ma hóa người cái này ma hóa người cuối cùng còn biết đi theo thú nhân tộc cùng đi đánh tinh linh tộc cái này không thể nhịn nhất định phải tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái bên trong không phải vậy còn không biết thú nhân tộc sẽ làm ra cái gì chiêu trò Mà lại hoa lộ đ á phương ứng về sau, o hoa điểm, hoa rào rào, a đan, hoa, dao dao, hoa nhan, hoa điểm, l u luyến đều xuất lão Vậy thượng trưởng lão toàn bộ đều đồng ý xuất binh chi viện. Vậy hả, thần cho rằng không ổn. cái chi cho thái hạ, Hoa ư bộ ý kế nhìn thấy phía trước sáu vị nữ tính tinh linh thái thượng trưởng lão đều là đồng ý xuất binh biết chuyện chỉ sợ không bị khống chế cho nên vội vàng nhảy ra nói ồ hoa phương kế trưởng lão không biết làm sao không ổn rồi cái này thú nhân tộc tiến đánh nhân tộc đế quốc cuối cùng ma hóa nhân tộc một số đông người đây là muốn đến tiến đánh ta tinh linh tộc trước thời gian giải quyết bọn hắn không phải càng tốt sao vì cái gì không được hoa tỉnh tình nghe được hoa phương kế nhảy ra nói không ổn về sau sắc mặt đều không cao hứng chi này viện binh nhân tộc cũng là đối tinh linh tộc bảo hộ lúc này cũng không thể làm chủng tộc gì chủ nghĩa b ậ y hạ căn cứ tình báo của chúng ta để phán đoán nhân tộc này thực lực rất cường đại có thể ngăn cản thú nhân tộc nhất thời hơn nữa còn có quang minh thần giáo người chạy tới bị ma khí xâm lấn cũng không sợ cho nên ta tinh linh tộc không cần thiết đi mạo hiểm như vậy chỉ chờ tới lúc nhân tộc cùng ma tộc chém giết tình trạng kiệt sức thời điểm chính là ta tinh linh tộc ra sân thời điểm lúc kia mặc kệ là ma tộc cũng tốt vẫn là nhân tộc cũng được kia cũng là có thể dễ như chở bàn tay đánh bại hoa phương kế nhanh chóng nói ra hắn lý do hắn cho rằng nhân tộc là có thể ngăn cản thú nhân tộc bọn họ tinh linh tộc thám tử mỗi ngày đều có tin tức chuyển tới đối quang minh thần giáo rất tán thưởng Quy c chi chi hoa ư Chương ơ n nhân chiến, nhân chiến, g thú thú chi chi h phương kế trưởng lão n g ư ơ i biện pháp này không ổn chúng ta tinh linh tộc lúc nào cần nhờ ngư ông đắc lợi đến sống thắng lợi rồi b ậ y hạ thần cho rằng nên trực tiếp đi c h i viện hồng viêm đế quốc mà không phải giống tránh trong bóng tối chuột đi ăn đệ thừa nói chuyện chính là tính khí nóng nảy thái thượng cựu trưởng lão hoa uy hắn là lôi hệ ma pháp sư cũng là tinh linh thần xạ thủ tính tình luôn luôn ngay thẳng không thích quanh coi l n g vòng cũng không thích lâm n h ư u quỷ kế bây giờ nghe hoa phương kế lời nói về sau hoa h uy trong nháy mắt liền bạo tạc hắn cảm thấy tinh linh tộc sao có thể giống một con t r o n g khe cống ngầm chuột giống nhau ở m i ể m đâu hoa h uy cảm thấy bọn hắn tinh linh tộc trực tiếp đi lên cùng thú nhân tộc chính diện đòn khiêng mới là đúng lý lần trước khô đ ằ n g thành chiến đấu hoa h uy đã cảm thấy rất b i ệ khuất mặc dù đánh chạy thú nhân tộc nhưng bị thú nhân ép giống rùa đen rút đầu giống nhau trốn ở khô đàng thành bên trong hắn đều sớm khó chịu tới cực điểm hoa uy ngươi hoa phương kế nghe được hoa uy lời nói về sau. hắn sắc mặt đều biến đỏ lên bất quá cũng là bị hoa huy đỗi không muốn không muốn lời nói đều nói không nên lời hoa phương kế trưởng lão chẳng lẽ ta nói không đúng sao hoa huy nhìn thấy hoa phương kế nói không ra lời hắn một mặt đầy ý hắn đều sớm nhìn hoa phương kế cái này luôn buồng n ị c h t âm n h ư khó chịu hoa huy luôn luôn cho rằng tinh linh tộc muốn đi chính ngồi thẳng đi thẳng về thẳng mới là tinh linh âm n h ư cái gì hoa huy chẳng thèm ngọ tới tốt rồi hoa phương kế trưởng lão hoa huy trưởng lão hiện tại thế nhưng là đang học nghị đều nói ít vài ba câu hoa lộ đầu tiên là nhìn thoáng qua ngồi ở phía trên nữ hoàng bệ hạ nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ thần sắc một chút cũng không thay đổi sau đó liền dăn d ạ y hoa phương kế cùng hoa h uy một câu hoa phương kế cùng hoa h uy cũng là dừng lại lẫn nhau đôi bọn họ cũng biết hiện tại thế nhưng là tại tự nhiên đại điện bên trong có thể không phải hai người bọn họ người cãi nhau địa phương các vị trưởng lão còn có hay không khác biệt ý kiến không có ý kiến khác biệt vậy liền thương lượng một chút phái bao n h i ê u quân đội đi c h i viện hoa thỉnh nhìn thấy tất cả trưởng lão đều không lên tiếng nàng liền mở miệng hỏi một câu chuyện đến nơi lây đã trên cơ bản quyết định xuất binh tri viện hồng viêm đế quốc hoa thỉnh nói câu nói này về sau nhìn một chút ở đây các tinh linh trưởng lão toàn bộ đều không lên tiếng bọn họ cũng không ngu ngốc đầu tiên là nhìn nhà mình nữ hoàng b ệ hạ rõ ràng chính là ủng hộ xuất binh c h i viện hồng viêm đế quốc thứ hai là những trưởng lão này bản thân cũng cho rằng c h i viện hồng viêm đế quốc là nhất định bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết không phải tốt nếu tất cả mọi người không có ý kiến vậy chúng ta liền đến thương lượng một chút đến tột cùng điều động cái gì quân đội đi c h i viện điều động bao nhiêu quân đội hoa thình tình nhìn xem không người phản đối nàng rất là hài lòng sau đó nàng còn nói đến một chuyện hoa lộ trưởng lão ngươi cảm thấy chúng ta cần điều động cái gì quân đội tiến đến tri viện chúng ta lại muốn phái bao nhiêu cường giả đến hồng viêm đế quốc đi hoa tình tình điểm một cái hoa lộ để nàng đến nói bậy hạ thần cho rằng nếu quyết định muốn đi chi viện vậy liền không thể để cho người khác xem nhẹ ta tinh linh tộc bất quá cũng không thể đem ta tinh linh tộc các chủ bài đều lộ ra đi liền a n bài chúng ta thông thường quân đội đi qua liền có thể sau đó điều động một chút bán thần cấp cường giả đã đi tiếp viện hồng viêm đế quốc cho dù là như vậy cũng so hồng viêm đế quốc phải mạnh mẽ hơn nhiều hoa lộ nhìn thấy nhà mình bậy hạ điểm chính mình về sau nàng cũng chỉ đành nói nàng trong lời nói ý tứ cũng rất rõ ràng chính là không bại lộ tinh linh tộc thực lực đồng thời lại muốn làm đến trấn nhiếp nhân tộc mục đích ừ n hoa lộ trưởng lão nói không sai như vậy đang ngồi các vị các trưởng lao có người nào muốn muốn tiến đến hồng viêm đế quốc chi viện hiện tại có thể tự mình báo danh tham dự hoa tình tình nghe được hoa lộ thuyết pháp về sau n g h ĩ n g h ĩ cảm thấy cũng đúng tinh linh tộc không thể để cho người ngoài xem tường h a sau đó lại để cho các trưởng lao chính mình quyết định chi viện hay không vậy hạ thần nguyện ý đi tri viện hồng viêm đế quốc đợi đến hoa tình tình vừa dứt tiến g dưới hoa huy trực tiếp liền đứng lên lớn tiếng nói hắn đều sớm muốn làm chết những cái kia thú nhân lần này cơ hội tốt như vậy hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu lấy hoa huy nóng này tính cách cái này thật sự chính là hắn luôn, luôn cách làm tốt tính hoa huy trưởng lão một cái hoa tình tình bí mật nhỏ đáp đáp một tiếng vậy hạ thần nguyện ý đi c h i viện hồng viêm đế quốc vậy hạ thần vậy hạ lục tục no g ngoe liền đứng ra hơn hai mươi cái trưởng lão những trưởng lão này toàn bộ đều là bán thần cấp tường giả t ố t chư vị trưởng lão đã có tâm vì ta tinh linh tộc trừ s a u đó hạn này ta liền đáp ứng chư vị tình cầu hoa lộ trưởng lão lần này liền từ ngươi dẫn đội đi tới hồng viêm đế quốc chi viện bọn hắn nhìn thấy nhiều người như vậy đứng dậy hoa tình tình rất là vui vẻ đáp ứng xuống còn để thái thượng đại giải lao hoa lộ dẫn đội đi tới hồng viêm đế quốc chi viện vâng v ậ hạ thần tiếp lệ hoa lộ từ chỗ ngồi đứng lên đón lấy nhà mình mệnh lệnh của bệ hạ c h i viện quan trọng vì phòng bị thú nhân tộc tấn công vào nhân tộc nội địa các ngươi ngày mai liền xuất phát mau chóng chạy tới hồng viêm đế quốc cuối cùng hoa tỉnh tỉnh để bọn hắn ngày mai liền xuất phát đi tới hồng viêm đế quốc c h i viện đây cũng là vì không để thú nhân tộc quyền thổ tại đến mà lại nếu là thú nhân tộc đánh xuống nhân tộc địa bàn này tinh linh c h i sâm cùng thú nhân nối tiếp địa phương coi như không chỉ là hoàng hôn hẻm núi như vậy chiến tuyến một dài tăng thêm tinh linh tộc tộc nhân còn lâu mới có được chủng t ộ khác nhiều như vậy đoán chừng rất có thể bị thú nhân cho chạm vào tinh linh tri sâm chu tiên sinh hoa ạ đáp đế các á ứng xuất binh chi viện hồng đế quốc, hy vọng ngươi quang minh thần g xuất quốc, chi viêm i hy ở một một trợ bên hiệp h i đừng để tâm a qua Hoa tinh linh tộc thương t linh đại. vòng doanh sáng sớm hôm sau liền đến công nhân mỹ t h ứ cát c nhìn thấy chu khởi nguyên về sau liền đem hoa tỉnh tính quyết định báo cho hắn hoa tâm doanh tổng quản thay ta hướng nữ hoàng b ệ hạ nói lời cam tạng đến nỗi quang minh thần giáo hiệp trợ điểm này vấn đề cũng không có còn mời yên tâm chính là chu khởi nguyên nhận được tin tức về sau cũng không thấy phải kỳ quái dù sao đây cũng là chính tinh linh tập chuyện thú nhân mục tiêu cuối cùng nhất thế nhưng là tinh linh thánh thành tốt ta sẽ cho tiên sinh đem lời đưa đến nếu chuyện đã thông báo đến vậy ta liền cáo tử còn muốn trở về cho bệ hạ đáp lời hoa tâm doanh nghe được chu khởi nguyên sẽ an bài quang minh thần giáo hiệp trợ chuyện về sau nàng cũng là yên tâm xuống d ư ớ i lần này sai phái ra đi tinh linh mặc dù đều không phải sinh mệnh mẫu thụ dựng dục gia sinh nhưng cũng là tinh linh cùng tinh linh nhóm kết hợp về sau dựng dục ra đến là tinh linh t ộ c một viên nàng cũng không nghĩ các tộc nhân thương vong quá nặng hoa, hoa tâm doanh muốn đi chu khởi nguyên vội vàng mở miệng giữ lại một tiếng sau đó để một bên bưng một cái hộp ngọc tử thị nữ đem đồ vật cho lấy tới hoa tâm doanh tổng quản đây là ta cho nữ hoàng bệ hạ chuẩn bị một điểm tiểu lễ vật không thành kinh ý chu khởi nguyên khẽ c ư ờ i nói còn để thị nữ đem cái hộp ngọc đưa cho hoa tâm doanh q một chương bảy trăm chín mươi bốn bảy màu hạ sen bánh ngọt chương bảy trăm chín mươi bốn bảy màu hạ sen bánh ngọt cái này chu tiên sinh ngươi đây là ý gì còn mời thu hồi đi nữ hoàng bệ hạ tại khi ta tới cũng đã nói không thể nhận lấy tiên sinh tặng đồ vật vật này không thể thu hoa tâm doanh nhìn thấy thị nữ đưa tới cái hộp ngọc về sau nàng vội vàng lui một bước sau đó miệng bên trong liên tục nói nàng đều sớm bị nhà mình bệ hạ dặn dò qua chu tiên sinh muốn tặng đồ lời nói, kia là không thể thu ha ha hoa tâm doanh tổng quản ngươi lo ngại ta cái này tiểu lễ vật nữ hoàng bệ hạ khẳng định sẽ thích trong này chỉ là một cái điểm tâm nhỏ mà thôi cũng không phải là cái gì bảo vật quý giá mở ra để tổng quản nhìn xem đồ vật bên trong chu khởi nguyên cười ha ha một tiếng hắn đương nhiên biết tinh linh tộc chắc chắn sẽ không để ý bảo vật gì loại hình đồ vật hắn cũng sẽ không như thế tục đưa cái gì kim ngân châu đáo hoặc là bảo vật loại hình đồ vật kỳ thật chính yếu nhất chính là tinh linh tộc là một cái viễn cổ đại tộc quang minh đại lục bên trên chủng tộc mạnh nhất làm sao lại để ý bảo vật gì đâu tinh linh tộc nội tình sâu đi muốn nói bảo vật tinh linh tộc bên trong chỉ sợ rất nhiều cho nên chu khởi nguyên cũng sẽ không đưa bảo vật gì để tránh cuối cùng chính mình mất mặt thị nữ nghe được chu khởi nguyên mệnh lệnh về sau liền mở ra cái hộp ngọc phía trên thẻ trừ chốt mở sau đó hộp đồ vật bên trong lộ ra là nghiêm chỉnh khối thất thải chi sắc bánh ngọt kiểu dáng đồ vật ồ cái này điểm tâm nhìn xem thật sự là xinh đẹp mà lại nghe còn có một cố dễ ngửi mùi thơ m ngát vị ta cho tới bây giờ không có nghe được qua loại vị đạo này chu tiên sinh không biết đây là vật gì tại thị nữ mở hộp ngọc ra tử về sau hoa tâm doanh một chút nhìn qua liên thích cái này bảy màu rực rỡ lại không xung đột nhan sắc tăng thêm mùi thơm ngát mùi rất không tệ cảm giác chỉ xem đi lên đã cảm thấy là một cái tác phẩm nghệ thuật đây quả thật là ăn sao nàng không khỏi có chút hoài nghi tổng quản g đây là bảy màu hạt sen bánh ngọt là dùng bảy loại nhan sắc không giống hạt sen điều chế nấu nướng mà thành mùi thơm ngát vị mượn phần nến qua về sau sẽ khiến người ta cảm thấy thân ở hoa sen nở rộ cảnh tượng bên trong còn có thể gia tăng một chút tự thân ma lực cùng đau khí đối tinh thần lực cũng có tăng cường tác dụng là một cái hiếm có đồ vật Ta tổng trở thay ta mang đưa chỗ cũng có cho không nhiều, hoàng này quản xin nữ về bảy ệ hạ. Chu khởi hộp thể như chính hắn nhịn cái ngọc cái cái có coi nguyên đều nói lần này trong này ăn. gì, một tốt là là là đồ ta, b màu hạ sen là tại thủy lam tinh đảo phi ngư bên trên bồi dưỡng ra đến một loại hoa sen mọc r a cái này hoa sen trời sinh chính là bảy loại nhan sắc đây cũng là bởi vì hấp thu linh khí từ đó làm cho biến những dị hoặc là nói là tiến hóa trở thành linh vật mọc r a kết thành đài sen có hơn hai mét đường kính đây là năm thứ nhất về sau cái này đài sen sẽ càng lúc càng lớn bởi vì là vừa mới trưởng thành cho nên sản lượng không nhiều chu khởi nguyên cũng chính là cho trần tử diên cùng chính mình hai đứa bé ăn một chút chính hắn ăn cũng không nhiều lần này có thể lấy ra làm thành bánh ngọt đưa cho tinh linh nữ hoàng kia cũng là bởi vì muốn tạo mối quan hệ chu khởi nguyên cũng là phát hiện tinh linh tộc bên trong cái kia cái gọi là phong ấn kết giới khẳng định có vấn đề hắn nghĩ muốn biết rõ ràng chu khởi nguyên cũng là có chút điểm cố chấp người có thể nói có chút ép bột u chứng biết có vấn đề vậy liền nhất định muốn biết rõ ràng không phải vậy hắn đi ngủ đều không nỡ ngủ vậy vậy ta liền nhận lấy đà tạ chu tiên sinh hoa tâm doanh nhìn xem cái hộp ngọc do dự một chút sau đó nghĩ đến cái này cũng bất quá là một cái ăn điểm tâm m à thôi có thể chân quý c ỡ nào cho nên hoa tâm doanh trực tiếp liền cho nhận lấy nhà mình bệ hạ cũng đã nói muốn cùng vị này chu tiên sinh tạo mối quan hệ cũng không thể ba phen mấy bận cự tuyệt hảo ý của người khác không phải tổng quản thuận buồn xuôi gió ta liền không nhiều đưa chu tiên sinh còn mời dừng bước ta trở về nhìn xem một đám cưới độc giác t h ú hướng phía bầu trời bay đi lên chu khởi nguyên cũng là một mặt vui vẻ cái này tinh linh tập thế nhưng là tại làm công cho hắn a hắn có thể không cao hơn sao vì cái gì nói tinh linh tộc xuất binh chính là tại vì chu khởi nguyên làm công đ ầ u đầu tiên tinh linh tộc là muốn đi đánh thú nhân cái này cũng đích thật là đem chính bọn họ nguy hiểm tiêu diệt tại n à y sinh trạng thái bên trong nhưng là tinh linh tộc muốn đi tri viện hồng viêm đế quốc thế nhưng là hồng viêm đế quốc cũng không biết bọn họ nhưng không biết thú nhân tộc đến đánh bọn hắn là vì ma hóa nhân loại cũng không biết thú nhân mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là tinh linh tộc mà lại tinh linh tộc muốn đi tri viện hồng viêm đế quốc vậy khẳng định phải chào hỏi a không phải vậy hồng viêm đế quốc người làm không tốt còn tưởng rằng tinh linh tộc cũng phải đến xâm lấn bọn hắn đâu tinh linh tộc viện quân muốn đi qua chuyện này khẳng định là quang minh thần giáo cùng hồng viêm đế quốc chào hỏi cứ như vậy cái này mời tinh linh tộc đến tri viện công lao ngất trời coi như đều là quang minh thần giáo thoáng một cái về sau tất cả nhân loại liền sẽ nhớ kỹ là quang minh thần giáo người mời đến tinh linh từ đó đánh bại thú nhân tộc để cả nhân tộc không đến nỗi dẫn đến vong quốc d i ệ t tộc từ đó bị thú nhân tộc nô dịch vận mệnh tốt cứ như vậy lập tức chu khởi nguyên quang minh thần giáo liền có thể tại cả nhân tộc bên trong nội danh ánh mắt mọi người cũng sẽ dừng lại trên người quang minh thần giáo cái này điểm danh vọng còn không phải ảo ảo đến a đây cũng không phải là tinh linh tộc chính là tại cho chu khởi nguyên làm công đó sao có thể nói chu khởi nguyên một chiêu này chính là một mũi tên chúng mấy chim đã đánh lui thú nhân tộc xâm lấn lại tiêu trừ tinh linh tộc nỗi lo về sau đồng thời còn để quang minh thần giáo bị lộ ra tại đại lục tất cả sinh mệnh trong mắt cuối cùng còn kiếm lấy điểm danh vọng đây quả thực là một t i ệ n bốn điều a có hay không bệ hạ lời của ngài thuộc hạ đã mang cho chu tiên sinh đây là chu tiên sinh để thuộc hạ tặng cho ngài điểm tâm hoa tâm doanh tiến hoàng cung về sau trực tiếp tới thấy hoa tỉnh tỉnh nói xong lời cuối cùng còn từ trong không gian giới chỉ lấy ra chu khởi nguyên g a o cho nàng đưa cho nữ hoàng bệ hạ cái hộp ngọc ồ cái gì điểm tâm vậy mà dùng đẹp mắt như vậy một cái bảo thạch hộp hoa tâm doanh cẩn thận cho hoa tình tình nói một lần cái này bảy màu hạt sen bánh ngọt chuyện sau đó còn mở ra cái hộp ngọc để hoa tình tình nhìn、ừ. mùi vị kia thật sự là dễ ngửi không tệ Ta ngày h ậ n thứ t hai nghe cố này cố m tinh h ngát tức vị, nàng lập l t c linh phía n trên mặt tòa thánh thành liền có một đám trên trăm thất độc rác thú bay ra ngoài tinh linh tộc quả nhiên nội tình thâm hậu cái này ít nhất cũng có hai mươi cái bán thần cấp cường giả xuất mã chu khởi nguyên lúc này vừa vặn trong sân ăn đ i ể m tâm liếc mắt liền thấy từ không trung hướng phía hồng viêm đế quốc phương hướng phi hành độc giác thú cùng phía trên c ơ i tinh linh cường giả cái này trên trăm cái tinh linh bên trong tối thiểu nhất có hai mươi cái là bán thần cấp cường giả này toàn bộ nó đều là cường giả thần vực sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đều có về phần tại sao độc giác thú có thể phi hành bởi vì những n à y độc giác thú là có cánh cùng thiên mã không sai bị lắm chỉ bất quá thiên mã là phong hệ ma thú mà độc giác thú là quan hệ cùng lôi hệ ma thú Đến n kim n sơn h t ộ các c i có cái người đến hồng viêm đế quốc hà vân thành hay chưa nhìn thấy tinh linh tộc đã xuất phát chu khởi nguyên liên lạc đến kim sơn nhìn thấy hình ảnh xuất hiện về sau hắn mở miệng hỏi một câu thân sứ đại nhân chúng ta quang minh thần giáo cường giả đã đều đến hà vân thành quang minh kỵ sĩ đoàn cùng quang minh pháp sư đoàn còn chưa tới chúng ta đi đầu một bước đuổi tới hà vân thành để tránh thú nhân công phá thành trì kim sơn bọn hắn cũng là đêm qua vừa mới đến hà vân thành bên trong mặc dù đại bộ đội còn chưa tới bất quá quang minh thần giáo bên trong cường giả đều đến hà vân thành kỳ thật quang minh thần giáo bên trong cường giả hiện tại đại bộ phận đều là kim gia người đến nỗi vương đạo nhất cái này thánh đ ồ bởi vì vương đạo nhất vừa mới trở thành thánh đổ không bao lâu hắn là từ tu vi mất hết trạng thái trùng tu bất quá trở thành thánh đ hiện tại đã có thánh vực hậu kỳ thực lực lần này đối thủ nhân chiến đấu chu khởi nguyên cũng không có để vương đạo nhất đi hiện tại vương đạo nhất như cũ tại chủ trì thanh phong đế quốc bên trong giáo vụ các ngươi đến liền tốt bảo vệ cẩn thận hà vân thành lần này ta liên lạc ngươi chủ yếu là thông báo các ngươi tinh linh tộc bên này ta đã thuyết phục tinh linh nữ hoàng tinh linh tộc sẽ xuất binh tri viện hồng viêm đế quốc tinh linh tri viện sẽ trực tiếp đi hà vân thành kim sơn ngươi cùng hồng viêm đế quốc cao tầm nói một chút để tránh cùng tinh linh xảy ra điều gì xung đột chu khởi nguyên biết kim sơn bọn hắn đến về sau cũng rất là vui vẻ sớm một chút đến vậy liền sẽ chết ít một nhân loại đây chính là đại sự liên quan đến điểm danh vọng chuyện đối chu khởi nguyên đến nói đều là đại sự quá tốt rồi tinh linh tộc có thể đến c h i viện này thú nhân tộc khẳng định sẽ bị chúng ta cho đánh lui đa tạ thần sứ đại nhân thuộc hạ sẽ cùng hồng viêm đế quốc trao đổi việc này nhất định sẽ không để cho tinh linh tộc đến c h i viện tinh linh chịu bị khuất kim sơn cũng là loài người hắn đương nhiên không hy vọng thú nhân tộc tấn công vào trong nhân tộc tinh linh tộc thực lực hắn là tại quá là rõ ràng có thể có tinh linh viện quân đến vậy liền không thể tốt hơn mặc dù nói kim sơn cho rằng có bọn hắn quang minh thần giáo đến tri viện cũng có thể thành công ngăn cản được thú nhân xâm lấn nhưng là đoán chừng cũng sẽ có điều thương vong hiện tại có một cái mạnh mẽ trợ lực muốn tới hỗ trợ hắn làm sao lại cự tuyệt đâu ừ n vậy cứ như vậy đi nói xong chuyện chu khởi nguyên liền cút máy liên lạc lần này hắn không có tính toán đi qua hiện trường quan sát tác chiến hắn đã sớm thả ra con dối con m ũ i tiến đến giám thị đi hắn tại tinh linh thánh thành bên trong liền có thể nhìn thấy hiện trường chiến đấu hơn nữa còn có thể giám thị thú nhân các loại động tĩnh có thể bất động liền có thể nhìn thấy chiến trường chu khởi nguyên mới không nguyện ý tốn mấy ngày thời gian đang đổi trên đường đâu. đương nhiên du lịch nói vậy liền coi là chuyện khác t h như nói chu khởi nguyên từ t h à n h phong đế quốc đến huy hoàng chi thành sau đó lại từ huy hoàng chi thành xuất phát đến được đế quốc cuối cùng đến tinh linh chi sâm kia cũng là vừa đi vừa chơi cũng không có làm sao đi đường bất quá là bởi vì đêm tối thời điểm cũng không có dừng lại bọn họ ở trên xe ngựa liền có thể nghỉ ngơi rất tốt tăng thêm đánh xe ngựa chính là ma đổi người máy trên đường đi ngược lại là không có cái gì dừng lại thời điểm đây là tại giã ngoại đến mỗi cái thành thị thời điểm chu khởi nguyên vẫn là tại thành thị bên trong chơi đi dạo một tuần lễ về sau hồng viêm đế quốc hà vân thành vân dương vương chúng ta quang minh thần giáo người đã đến còn hy vọng có thể mở cửa thành ra thả bọn họ tiến đến sáng sớm kim sơn liền thu được con trai mình tin tức nói là đại khái tại buổi chiều liền sẽ đến đây là đại bộ đội quang minh thần giáo hai cái quân đoàn toàn bộ đều đến một cái quân đoàn mười triệu người hai cái cùng một chỗ hai mươi triệu những này dĩ nhiên không phải quang minh thần giáo tất cả giáo đình những người này chỉ là gia nhập quân đoàn giáo đồ mà thôi mà lại gia nhập quân đoàn về sau những giáo đồ này đều là có lương đồng cầm thực lực càng cao cầm kim tệ thì càng nhiều hiện tại chạy tới hai cái quân đoàn đều là kim sơn đại nhi từ kim hạ vũ dẫn đầu tới kim sơn gia chủ không hẳn là kim giáo hoàng kim giáo hoàng quang minh thần giáo người đến tốt vừa vặn ta hồng viêm đế quốc thiếu hụt quang minh hệ chức nghiệp giả những cái kêu ma hóa thú nhân thế nhưng là quá đáng ghét ngô khải người an bài song xôi u đem quang minh thần giáo người đều đem thả tiến đến đi viêm thiên dương đầu tiên là đáp ứng kim sơn một tiếng sau đó lập tức liền dặn dò ngô khải nói vâng vương ra hạ quan cái này đi an bài song xôi u ngô khải lập tức lên tiếng sau đó nhanh chóng đi ra ngoài chuyện này cũng phải nhanh lên xử lý tốt quang minh thần giáo người đến đây tri viện đó chính là một cái tình nghĩa khẳng định không thể q u a loa lại nói quang minh hệ chức nghiệp giả bản thân liền là có thể khắt chế ma hóa thú nhân vân dương vương kim mũ còn có một chuyện ta thần giáo thần sứ đại nhân bây giờ đang ở tinh linh tộc đã mời tinh linh tộc đến đây tương trợ tinh linh tộc đã đáp ứng điều động quân đội đến đây c h i viện hồng viêm đế quốc còn hy vọng vương gia có thể chuẩn bị sớm kim sơn khi lấy được chu khởi nguyên tin tức thời điểm cũng không có ngay lập tức liền cùng viêm thiên dương nói chuyện này mà là đợi đến tinh linh tộc liền muốn đến thời điểm hắn mới nói tinh linh tộc còn có đại khái hai ba ngày lộ trình liền có thể đến hồng viêm đế quốc biên cảnh thời gian này kim sơn cũng là thẻ vừa vặn Ồ, Thinh linh tộc đáp ứng c h i viện ta hồng viêm đế quốc sao đây chính là thật quá tốt rồi Thinh linh tộc quân đội lúc nào đến viêm thiên dương cũng thật c a o hứng vội vàng hỏi thăm một tiếng vương ra Thinh linh tộc quân đội khoảng cách hồng viêm đế quốc biên cảnh còn có một ngày thời gian qua biên cảnh đại khái hai ngày liền có thể đến hà vân thành kim sơn tính toán thời gian một chút về sau liền nói cho viêm thiên dương thời gian chính xác cái gì Thinh linh tộc lập tức tới ngay cái này kim giáo hoàng ngươi làm sao không nói sớm a q một chương bảy trăm chín mươi sáu hà vân thành liên hợp tác chiến hai chương bảy trăm chín mươi sáu hà vân thành liên hợp tác chiến hai tinh linh tộc quân đội còn có hai ba ngày liền muốn đến rồi kim giáo hoàng a ngươi này làm sao không sớm một chút cùng bổn vương nói sao thời gian như thế gấp gọi bổn vương an bài thế nào a viêm thiên dương nghe được kim sơn lời nói về sau trong nháy mắt liền mắt trở tròn mợ m ậ tờ hợp lấy ngươi l á o gia hỏa này là đều sớm biết hiện tại mới nói cho bổn vương tinh linh tộc muốn tới tri viện cái này ông l á o xấu rất à thời gian như thế gấp không an bài tốt đây không phải là ném hồng viêm đế quốc mặt mũi sao vương g i a ra đây cũng là vừa biết vừa biết kim sơn cũng không thể nói chính hắn dự định sở dĩ không nói cho viêm thiên dương tinh linh tộc muốn tới chi viện chuyện hay là bởi vì hắn an bài quang minh thần giáo cấp tốc chạy tới nếu là tinh linh tộc so quang minh thần giáo nhân mã đến sớm vậy liền không được cho nên mới muốn nhìn ai tới trước sau đó mới có thể thông báo hồng viêm đế quốc dù sao nếu là báo cho hồng viêm đế quốc tinh linh tộc muốn tới chi viện vậy bọn hắn quang minh thần giáo người lên không phải muốn bị xem nhẹ sao cũng không thể như vậy được thôi chuyện b u ồ n vương biết thay b u ồ n vương đa tạ thần sứ viêm thiên dương cũng biết hiện tại vắn đã đóng thuyền mà lại đúng vậy chính là phủ thành chủ viêm thiên dương đến hà vân thành về sau vẫn ở tại phủ thành chủ dù sao toàn bộ hà vân thành bên trong cũng liền phủ thành chủ lớn nhất xa hoa nhất cái này hà vân thành thế nhưng là hắn vân dương vương địa bàn cái này chỗ tốt nhất đương nhiên muốn chính viêm thiên dương ở ra khỏi phủ thành chủ về sau kim sơn liền thấy chính mình tam nhi từ kim hạ tiên hắn trên mặt nợ một nụ cười k i mặc dù toàn bộ quang minh thần giáo bên trong hiện tại cường giả thần vực không thể bảo là không nhiều nhưng cường giả thần vực tại toàn bộ quang minh đại lục bên trong y nguyên vẫn là cường giả quang minh thần giáo bên trong có thật nhiều thần vực nhưng cái này cũng không đại biểu lấy đại lục ở bên trên thần vực nhiều đại lục ở bên trên vẫn không thay đổi y nguyên chỉ có những cường giả kia chỉ là bởi vì quang minh thần giáo có chu khởi nguyên biến số này cho nên mới dẫn đến đại lượng cường giá xuất hiện tam nhi đi chúng ta đi n h a n đón đại ca người đi kim sơn nhìn xem kim hảo thiên vừa cười vừa nói p h ụ thân đại ca bọn hắn cuối cùng đã tới sao này chúng ta có phải hay không lập tức liền có thể lấy bắt đầu phản kích thú nhân rồi kim hảo thiên nghe được đại ca của mình bọn hắn đến hắn liền biết quang minh thần giáo đại bộ đội đã đến đây là một tin tức ta t ừ đ ú n g muốn bắt đầu phản kích bất quá còn muốn hảo hảo thương lượng một phen mới là chờ tinh linh tộc viện quân đến rồi nói sau Kim sau ơ n cũng không ngốc, mặc dù năm không không. ngày tinh linh một phương hồng viên phe đế quốc quang minh thần giáo một phương toàn bộ cao tầng tập hợp cùng một chỗ thương thảo phản công thú nhân tộc công việc cũng là lẫn nhau giới thiệu một cái sân bãi đi vị này là chúng ta tinh linh tộc thái thượng đại giải lão hoa lộ lần này ta tinh linh tộc tri viện quân đội đều là nghe theo hoa lộ trưởng l ã o chỉ huy một cái tinh linh ở một bên dùng đến đại lục tiếng thông dụng giới thiệu một chút thân phận của hoa lộ về phần tại sao còn muốn giới thiệu bởi vì tinh linh tộc đêm qua mới đến hà vân thành hôm nay đây mới là ngày thứ hai cho nên lại ngồi người bao quát kim sơn cũng không nhận ra tinh linh tộc những trưởng lão này dù sao tinh linh tộc trưởng lão lại không thế nào cất b ư ớ c ở bên ngoài khẳng định là không biết hoa lộ trưởng lão ngài tốt vị này là ta hồng viêm đế quốc vân dương vương viêm thiên dương hà vân thành chính là vương gia đất phong nhìn thấy tinh linh giới thiệu một chút về mình thân phận nô khải lúc này cũng đứng lên giới thiệu một chút bên người thân phận của viêm thiên dương đồng thời còn nâng lên cái này hà vân thành là địa bàn của ai hoa lộ trưởng lão ngài tốt vị này là ta quan g minh thần giáo giáo hoàng kim sơn cũng là kim ngân thương hội chủ nhân quan g minh thần giáo cũng đứng ra một vị cao tầng là kim sơn đại nhi t ử kim hạ vũ giới thiệu một chút thân phận của kim sơn hoa lộ trưởng lão ngươi tốt đa tạ tinh linh tộc có thể điều động quân đội tới tri viện ta hưởng viêm đế quốc ở đây viêm thiên dương vô cùng cảm kích viêm thiên dương nhìn thấy tất cả mọi người giới thiệu xong về sau hắn liền đứng lên đ ố i hoa lộ xoay người thi cái lễ tỏ vẻ cảm ơn của mình vân dương vương không cần đa lễ cái này thú nhân tộc cấu kết ma tộc muốn để đại lục sinh linh đồ thán đây là toàn bộ quang minh đại lục chuyện mà không phải nào đó một chủng tộc chuyện càng không phải là một cái nào đó thế l ự c chuyện ta tinh linh tộc là lẽ ra đến c h i viện không cần để ở trong lòng hoa lộ làm tinh linh mặc dù có đôi khi hoàn toàn chính xác tâm tư đơn thuần nhưng việc này lâu tâm linh kỳ thật đều sớm không đơn thuần nếu không phải là bởi vì chính nàng đối độc giác thú rất tốt lời nói đoán chừng nàng độc giác thú tọa kỵ đều sớm rời đi nàng ha, ha. là, là, là. hoa lộ trưởng lão nói rất đúng v i ê m tiên h dương nghe được hoa lộ nói lời về sau cũng là phá lên cười cảm thấy lời này còn thực là không tội à cái này nếu là ma hóa sinh mệnh nhiều lắm cũng không chính là sinh linh đ ổ thán g sao g ặ p qua hoa lộ trưởng lão ta là kim sơn kim sơn cũng là đứng lên cùng lăng hoa lên tiếng c h à o hắn cũng là đều sớm nghe chu khởi nguyên nói qua nhưng cũng không biết cái nào là lăng hoa trưởng lão hiện tại giới thiệu về sau mới nhận biết kim giáo hoàng không cần quá mức k h á c h k h í quan minh thần giáo thần sứ chu tiên sinh ngay tại ta tinh linh tộc làm khách mà lại chu tiên sinh còn giút giúp ta tinh linh tộc rất nhiều tiên sinh hiện tại là ta tinh linh tộc quý khách hoa lộ đối quang minh thần giáo rất có hào cảm chu khởi n g u y ê n cứu công chúa hoa lộ ảnh cùng hoa thu đông trường l a o các nàng đối chu khởi nguyên liền rất là cảm kích nhưng chu khởi nguyên lại không muốn cái gì cho nên cái này cảm kích liền kéo dài đến quang minh thần giáo trên người tốt rồi nhàn thoại cũng liền nói đến đây đi hiện tại chúng ta thương lượng một chút hẳn là làm sao phản kích thú nhân hoa lộ lần này cũng không phải đến nói xấu cho nên nàng liền rời đi chủ đề cái này thú nhân nhất định phải chạy về thú nhân trong liên minh đi mà lại cũng phải tiêu diệt những cái kia bị ma hóa thú nhân một cái cũng không thể lưu lại không phải vậy tất có vô tận hậu h o ạ hoa lộ trường lao nói rất đúng như vậy Ta quang minh thần giáo có thể làm phụ trợ, trước tiên đem Hà Vân thành phía dưới những cái tia thú nhân toàn bộ tiêu diệt, quang phía sau đó đang nói chuyện minh Vân những nhân nói phản giáo làm đem dưới cái phụ Hà có đó bộ kim í c h Vân Vương, Dương n g à nói đúng không? Quy sơn cũng là nghe chu khởi nguyên nói qua tinh linh tộc bên trong một ít chuyện cho nên đối hoa lộ bọn hắn thái độ rất tốt nhà mình thần sứ đại nhân đều tại tinh linh tộc bên trong làm khách mà lại thần sứ đại nhân đối tinh linh tộc có ân cho nên hắn cũng đối tinh linh rất có hào cảm hoa lộ trưởng lao nói đúng lắm ta cảm thấy hẳn là trước tiên đem hà vân thành phía dưới những n à y thú nhân tộc tiêu diệt sau đó chúng ta tam phương hợp lực đem những n à y thú nhân toàn bộ đều chạy về man hoang thảo nguyên vân dương vương ngài nói tại hạ biện pháp này được hay không kim sơn sau đó cũng là đưa ra ý kiến của mình bùn vương ngược lại là không có cái gì khác ý kiến chỉ bất quá muốn tiêu diệt hà vân thành phía dưới thú nhân hẳn là rất đơn giản có tinh linh tộc chư vị ở đây chắc hẳn sử dụng một lần liên hợp căm chú phía dưới những cái kia thú nhân liền sẽ bị tiêu diệt hầu như không còn sau đó chúng ta tam phương ra khỏi thành g i t địch cái này chẳng phải là tốt hơn cũng k hoa, hoa, hoa lộ cũng không do dự trực tiếp đáp ứng biện pháp này mặc dù bây giờ bọn hắn bên này cường giả đông đảo nếu nói những cường giả này liền có thể tiêu diệt phía dưới ma hóa thú nhân cùng ma hóa người nhưng là bọn hắn những n à y bán thần cấp cường giả xuất thủ này thú nhân tộc cường giả khẳng định cũng sẽ xuất thủ cho nên phái r a ma pháp quân đoàn sử dụng liên hợp c ầ m c h ú là biện pháp tốt nhất hồng viêm đế quốc quang minh thần giáo tinh linh tộc tam phương thương lượng một chút cụ thể hợp tác tác chiến chuyện thương định tốt rồi về sau liền bắt đầu hành động thời gian nhoáng một cái đến tam phương hội nghị về sau ngày thứ hai giết tấn công vào hà vân thành giết sạch nhân loại sông lên a ngao giống thú nhân một phương cũng rất cổ quái bọn họ trời vừa tối liền dừng lại công thành ban ngày mới có thể bắt đầu công thành thật giống như đây là một cái việc làm giống nhau ban đêm là thời gian nghỉ ngơi ban ngày là giờ làm việc đan đan thế nào đều chuẩn bị xong chưa hoa lộ hỏi một chút lần này chỉ huy ma pháp sư quân đoàn hoa đan lộ lộ yên tâm tốt rồi ta đều chuẩn bị thỏa đáng chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng ta tinh linh tộc ma pháp sư toàn bộ đều có thể đi vào tốt nhất trạng thái chiến đấu bên trong hoa đan gật đầu cười tinh linh ma pháp sư quân đoàn lần này tới rất nhiều có mười triệu so với một lần trước khô đảng thành quân đội đều nhiều đây cũng là bởi vì khô đảng thành vốn là không có nhiều quân đội hoàng hôn hẻm núi bên kia vốn là không cần phòng thủ hoàng văn tinh luyện xà sẽ không xâm lấn tinh linh c h i xâm đây là tinh linh tộc cường giả cùng hoàng văn tinh luyện xà cường giả thương lựa qua thế nhưng là tinh linh tộc cũng không nghĩ tới thú nhân tộc vậy mà cấu kết ma tộc từ đó đem hoàng văn tinh luyện xà toàn bộ đều cho ma hóa rơi lúc này mới dẫn đến thú nhân tộc xâm lấn sự kiện nếu không phải thú nhân tộc bị ma hóa trên thân có ma khí lời nói coi như bọn hắn muốn thông qua hoàng hôn hẻm núi đều rất khó sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề đến lúc đó đừng nói tiến đánh khô càng thành tự vệ đều rất khó hoàng văn tinh luyện xà bên trong thế nhưng là có bán thần cấp cường không phải vậy tinh linh tộc cũng không thể lại để bọn chúng đợi tại nhà mình tinh linh chi sông cổng dựa theo thủy lam tinh thuyết pháp tinh linh tộc để hoàng văn tinh luyện xà đợi tại tinh linh chi sông cổng quả thực chính là nuôi một con hổ nuôi hổ gây họa thế nhưng là hoàng văn tinh luyện xà hết lần này tới lần khác lại rất là dịu dàng ngoan ngoãn mà lại cũng sẽ không tổn thương tinh linh tộc tộc nhân bọn nó tại hoàng hôn hẻm núi bên trong đã có mấy vạn năm cũng không có sinh sự cho nên tinh linh tộc mới bỏ mặc bọn chúng dù sao tinh linh nhóm đều là yêu thích thiên nhiên xưa nay sẽ không chủ động đi tổn thương những này thiên nhiên mà thú v ề phần tại sao hoàng văn tinh luyện xà có bán thần cấp cường giả còn biết bị thú nhân cho thu phục đó là bởi vì thú nhân tộc bị ma hóa về sau trong thân thể liền có ma khí ma khí lực lượng mạnh mẽ xâm lược tính cực mạnh hoàng văn tinh luyện xà hóa đã chi độc hoàn toàn cầm ma hóa thú nhân không có cách không có tác dụng cho nên rất nhanh liền bị thú nhân tộc dùng ma khí cho lây nhiễm bao quát này mới đầu bán thần cấp hoàng văn tinh luyện xà đây quả thực là bị một mẹ hốt gọn toàn tộc d i ệ t hết không, cũng không thể nói toàn tộc giết hết trên thực tế lúc ấy thú nhân tộc tiến đánh hoàng hôn hẻm núi thời điểm hoàng văn tinh luyện xà xà hoàng liền an bài nó đời sau chạy đến tinh linh chi sâm tinh linh nhóm rất rộng rãi. cũng biết bọn chúng không chỗ có thể đi, cho bọn không nên liền thu lưu lại những này hấu niên hướng biết đi, lại thể thu hấu kỳ hoàng lưu vân ă n tinh luyện xà, để bọn chúng trong tinh linh chi xà, để m a ổn cuộc sống. Vân cuộc dương vương kim giáo hoàng chúng ta tinh linh tộc ma pháp quân đoàn đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời có thể đà kích những n à y ma hóa thú nhân cùng ma hóa người hoa lộ cùng viêm thiên dương còn có kim sơn đứng tại trên tường thành nhìn xem như sóng biển bánh liệt bình thường xông lại ma hóa thú nhân cùng ma hóa người hoa lộ thản n h i ê nói n nàng đối thú nhân tộc rất chán ghét trước kia rất chán ghét tại thú nhân công kích khô đằng thành về sau nàng liền càng thêm ghét những n à y thú nhân tộc tốt, tốt. vậy liền đa tạ hoa lộ trưởng lão cùng tinh linh tộc chữ vị còn mời hạ lệnh công kích đi chúng ta sẽ dựa theo ước định cẩn thận kế hoạch xử lý viêm thiên dương nghe được tinh linh tộc chuẩn bị kỹ càng về sau hắn trên mặt cũng là lộ ra h ư n phấn rốt cục rốt cục muốn phản kích hắn hồng viêm đế quốc tại trải qua mấy ngày nay thế nhưng là biệt khuất rất ta nhiều như vậy thiên hạ đến thú nhân tộc chiếm lĩnh địa bàn bên trên không có một người bình thường toàn bộ đều là ma hóa người nhưng cái kia dân chúng thế nhưng là không có cái gì tu vi thành ma hóa người hoàn toàn liền không có ý thức hiện tại toàn bộ đều là con rối thảm a ma hóa người không có ý thức ma hóa thú nhân không chế bọn hắn sông ma hóa người liền sông không chế bọn hắn tự sát liền tự sát đây quả thực là một cái người máy giống nhau cùng chết cũng không có khác biệt v i ê m tiên dương đã sớm hỏi qua kim sơn bọn hắn những n à y quang minh thần giáo giáo đồ quang minh hệ chức nghiệp giả mặc dù có thể khắc chế ma khí nhưng cũng chỉ có thể tại người không có bị ma hóa thời điểm tỉnh hóa rơi ma khí nếu như bị ma hóa về sau vậy liền không có cứu bởi vì bị ma hóa về sau thân thể liền triệt để hủy đi có thể nói là biến dị trở thành một cái khác c h ủ tộc từ gen bên trên thay đổi đây là không có cách nào trị liệu đúng hoa lộ trường lão xin yên tâm ta quan g minh thần giáo kỵ sĩ cùng các pháp sư sẽ bảo hộ lấy tinh linh tộc bọn chiến hữu kim sơn cũng đồng ý hiện tại lập tức bắt đầu tác chiến mà lại cũng dặn dò tốt rồi đến lúc đó ra khỏi thành g i ế t địch thời điểm quan g minh thần giáo các giáo đồ toàn bộ đều muốn đi theo tinh linh tộc bảo hộ tinh linh tộc không bị tổn thương Tốt, vậy liền đa tạ hai vị các hạ hoa lộ cũng không có khách sáo tộc nhân có thể thiếu điểm tổn thất là không thể tốt hơn một người đều không bị thương cho phải đây Quy chương Hà Thành Vân Li c hoa u ẩ n b đan đáp ứng sau đó nhanh chóng đi truyền lại mệnh lệnh đi thiên nhiên một tinh linh à mời lắng nghe các ngươi chân thành nhất bạn bè thỉnh cầu hội tụ vào một chỗ đi xâm la luyện mục tại h Hoa、Đan、Mệnh lệnh e o Đan truyền l đến n tất t cả i hà linh nơi pháp ma sư đ vân sau, lát thành ma bên trong tinh linh tộc các ma pháp sư phát động liên hợp cấm c h ú thời điểm ngoài trăm dặm thú nhân trong doanh nghiệp không tốt thú hoàng bệ hạ hà vân thành bên trong chuyển đến kinh khủng ma pháp ba động hơn nữa còn là một hệ ma pháp nguyên tố ba động này làm sao cùng khô đ ằ n g thành những cái kia đáng chết tinh linh thả ra ma pháp ba động giống như vậy đâu hồ u lúc này vừa lúc ở thương lượng với h ổ bá một ít chuyện cho nên trong nháy mắt liền cảm ứ n g được một hệ ma pháp nguyên tố ba động để hắn rất là khủng hoảng là ma pháp này ba động rất giống tại tinh linh tộc khô đ ằ n g thành gặp phải cái kia liên hợp cầm chú hắn lập tức liền bị kinh đến chuyện này cũng không phải tốt đẹp gì Bậy hạ càng nghĩ hồ ưu lại càng thấy đến đáng sợ cái này tinh linh tộc nếu là cùng n h â n tộc liên hợp lại cùng nhau vậy bọn hắn còn có đường sống sao vội cái gì nhanh minh kim thu binh không phải vậy ta thú nhân xông đi lên đám binh sĩ sẽ c h ế t quang hồ b a cũng là cảm thấy rất xui xẹo làm sao tinh linh tộc lại tới còn đuổi theo bọn hắn thú nhân đánh hắn mặc dù nhìn hồ ưu khó chịu cũng không muốn nghe ma tộc nhưng cái này tiến đánh nhân tộc một điểm vấn đề cũng không có dù sao thú nhân tộc cùng nhân tộc mỗi năm đều tại trinh chiến bởi vì cái gọi là một lần bị g i a n cắn mười năm sợ dây thừng cho nên lần này mặc dù đến tiến đánh nhân tộc nhưng thú nhân tộc quân doanh thế nhưng là tại khoảng cách hà vân thành ngoài trăm dặm địa phương cứ như vậy cấm chú liền với không tới bọn hắn mà lại trăm dặm khoảng cách đối thú nhân mà nói cũng không tính là gì rất nhanh liền có thể nhanh chóng đến hà vân thành h ạ n a là bệ hạ ta cái này đi cái này đi hồ u cũng là thật tình cảm thấy vận rủi cấp trên là làm chuyện gì đều không thuận mà lại chuyện cũng không có dựa theo chính mình mưu đồ bên trong đi nhìn thấy hồ u đi ra ngoài về sau hồ bá trên mặt vẻ phẫn nộ vừa thu lại lạnh lùng cười một tiếng hồ giác ngươi đi liên lạc sư hoàng để hắn lập tức tổ chức nhân mã đi thánh thành tiêu diệt bị ma hóa thú nhân đem tế đàn toàn bộ phá hủy sau đó đến đây n h â n tộc sẽ cùng đem hồ ưu người đều xử lý bùn hoàng muốn để hồ ưu chết không có chỗ trôn h ổ bá nhìn thấy hồ ưu đi xa về sau lập tức liền an bài hồ i á c đi làm việc chuyện này rất trọng yếu liên quan đến về sau thú nhân tộc sinh tồn vâng vậy hạ thuộc hạ cái này đi hồ i á c đáp ứng sau đó vội vàng mà đi ừ hồ ưu a hồ ưu ngươi cũng đừng trách bùn hoàng bùn hoàng thế nhưng là hồ hoàng sẽ không thần phục bất luận kẻ nào phía dưới muốn trách thì trách chính ngươi cấu kết ma tộc h ổ b á trong lòng lạnh lùng hư một tiếng sau đó nghĩ đến đây hết thệ cũng nên kết thúc ầm ầm tại h ổ b á thương lượng với hổ g i á c song sau bên ngoài liền t r u y ề n đến thanh âm niết thai nhức góc sau đó dưới chân giống như là sóng cả mánh liệt giống nhau lưu động lên cái này chấn động thời gian tiếp tục mười phút mới dừng lại song trong vòng sáu mươi dặm tất cả quân đội đều xong h ổ b á tại cảm nhận được thấp chấn động về sau hắn liền biết lần này tinh linh tộc ma pháp sư khẳng định đến càng nhiều hơn phạm vi cũng so với một lần trước càng thêm rộng hà vân thành bên kia tinh linh ma pháp sư ma pháp phóng xuất ra về sau từ dưới đất xô ra từng cây to lớn có gỗ tại đụng vào ma hóa thú nhân cùng ma hóa người một nháy mắt những người này liền toàn bộ đều bị đụng thành huyết vụ ầm ầm cháy mau a ma hóa thú nhân vẫn có một ít vận khí tốt bảo trì ý thức đây cũng là bởi vì thú nhân cường độ thân thể trời sinh liền so với nhân loại mạnh mẽ cho nên mới sẽ có vận khí tốt bảo trì ý thức tại những này có ý thức ma hóa thú nhân nghe được rút l u i m ì n h kim về sau toàn bộ đều k h ô n g chế không có ý thức ma hóa thú nhân cùng ma hóa người hướng quân doanh phương hưng rút nhưng là không được đã tới không kịp ầm ầm gian rắc phốc phốc theo to lớn cọc gỗ nhanh chóng từ dưới đất dâng lên cái này cấm chú uy lực là mở ra hoàn toàn mỗi một cây quả gỗ cùng bán thần cấp thi triển ma pháp cùng so sánh đều cường đại hơn đoán chừng bán thần cấp cường giả chúng vào một chút cũng không có quả ngon để ăn coi như không chết cũng sẽ bị đánh cho tàn phế mười phút sau cái này viêm thiên dương nhìn bên ngoài thành cảnh tượng sắc mặt trở nên hoảng sợ lên cẩn thận nhìn thoáng qua mặt không đổi màu hoa lộ cùng cái khác tinh linh trong lòng âm thầm làm một cái quyết định tuyệt đối không thể t r e o chọc tinh linh tộc đây cũng quá khủng bố kim sơn đồng dạng cũng là một mặt giật mình lúc đầu tại biết tinh linh tộc sẽ liên hợp cấm chú thời điểm liền đã rất giật mình nhưng lần này tận mắt thấy về sau lại là một loại khác r ngoài thành hiện tại là từng mảnh từng mảnh huyết hải cái này ma hóa thú nhân ít nhất cũng có mười triệu ma hóa người nhiều nhất ở trong đó ít nhất cũng có năm mươi triệu đây là một bộ phận mà thôi thú nhân tộc chiếm cứ hồng viêm đế quốc ba cái thành trì ít nhất cũng có một trăm triệu nhân khẩu còn có một nửa không có phái tới đi ngoài thành có sáu mươi triệu quân đội huyết đ ụ c hình thành một cái huyết hải đầy đất đều là máu chảy đoán chừng đợi đến mảnh này thổ địa tiêu hóa những n à y huyết đ ụ c về sau sinh trưởng thực vật khẳng định sẽ càng thêm tươi tốt cái này gọi về quy về thiên nhiên tinh linh tộc yêu thích hòa bình là không giả nhưng không có nghĩa là bọn hắn không biết chiến đấu thú nhân tộc việc cần phải làm đã chạm đến tinh linh danh giới cuối cùng tinh linh không thể lại bỏ qua những này m à hóa thú nhân mà lại cái này lần thứ nhất cùng nhân tộc hợp tác tác chiến thành này bên ngoài thú nhân tộc cũng làm thành một cái c h ấ n nhiếp nhân tộc công cụ tại sử dụng quả nhiên cái này một cái liên hợp cầm chú ném ra bên ngoài không riêng gì đem ngoài thành hơn sáu mươi triệu kẻ địch toàn bộ cho tiêu diệt đồng thời còn đưa đến c h ấ n nhiếp nhân tộc tác dụng đây là nhất cử đến được chuyện vân dương vương kim giáo hoàng mở cửa thành ra lên đường đi chúng ta phải thừa dịp tháng truy kích đem thú nhân cho đánh cho hoa rơi nước chạy tiêu diệt những cái kia ma hóa thú nhân hà vân thành liên hợp tác chiến nam chương bảy trăm chín mươi chín hà vân thành liên hợp tác chiến nam truyền lệnh xuống mở cửa thành ra toàn quân xuất kích mục tiêu thú nhân quân d o a n h theo mệnh lệnh truyền lại tinh linh tộc hồng viêm đế quốc quang minh thần giáo tam phương thế lực quân đội toàn bộ đều nhanh nhanh hành động lên K -k -k. hà vân thành thật nhiều ngày không có mở ra thành cửa bị mở ra ẩm ẩm Cốc cốc cốc. theo cửa thành mở ra đầu tiên ra chính là quang minh thần giáo quang minh kỵ sĩ đoàn quang minh kỵ sĩ phòng ngự mạnh mẽ đồng thời lại có quang minh đ ấ u khí có thể khắc chế ma khí đương nhiên là cái thứ nhất xuất mã mà lại là tại phía trước nhất công kích quân đội theo sát lấy quang minh kỵ sĩ đoàn xuất hiện là hồng viêm đế quốc bên trong quân đoàn tinh anh huyết sắc kỵ sĩ đoàn nếu nói huyết sắc kỵ sĩ đoàn chỉnh thể tu vi cũng không yếu tại quang minh kỵ sĩ đoàn chẳng qua là bởi vì quang minh hệ quá đặc thù cho nên chỉnh thể bị áp chế huyết sắc kỵ sĩ đoàn binh sĩ toàn bộ đều là h ỏ a hệ trước nghiệp giả huyết sắc kỵ sĩ đoàn toàn thể binh sĩ thấp nhất thực lực là năm sáu cấp tả hữu tối cao có cường giả thần vực bất quá những cái kia thực lực cường đại đều là trong đó huyết sắc kỵ sĩ đoàn toàn viên kỵ sĩ đều cưới hỏa diễm câu hỏa diễm câu là năm cấp ma thú tối cao cũng có thần vực là một loại hỏa hệ ma thú quần cư cùng ngựa rất giống bất quá toàn thân đều là hỏa hồng sắc bắt đầu chạy thời điểm toàn thân bốc lên hỏa diễm đồng thời huyết sắc các kỵ sĩ thân mang áo giáp màu đỏ cùng áo choàng công kích đứng dậy giống như là một đoàn máu tươi giống nhau bởi vậy liền được mệnh danh là huyết sắc kỵ sĩ, sĩ đoàn sau khi đi ra theo sát lây chính là tinh linh tộc tinh linh kỵ sĩ toàn bộ đều cưới độc g i á thú đương nhiên bọn họ cũng không phải là độc giáp kỵ sĩ đoàn binh s cũng có cung tiến thủ độc giác kỵ sĩ đoàn bên trong binh sĩ trên thực tế đều là từ những n à y tinh linh thông thường trong bộ đội chọn lựa ra mà tinh linh các kỵ sĩ t ỏ a kỵ độc giác thú cũng không phải là những cái kia thuần huyết độc giác thú mà là mang theo độc giác thú huyết mạch mã thú nhìn qua cùng độc giác thú rất giống nhưng trên thực tế huyết mạch cũng không thuần khiết tinh linh tộc lần này còn mang đến phi hành bộ đội thuần một sắc giác ứ n g hiện tại cũng nâng tinh linh pháp sư đi theo tại đại bộ đội về sau như vậy có thể trên không trung đả kích những cái kia tan tác thú nhân mà cuối cùng ra khỏi thành chính là quang minh pháp sư đoàn những n à y quan minh pháp sư muốn phụ trợ tinh linh tộc cùng phía trước tất cả quân đội tác chiến lần này bọn hắn không cầu giết địch chỉ cần bảo hộ tất cả b i n h sĩ an toàn là đủ tam vương quân đội không có một cái là bộ bình cho dù là quan minh pháp sư cũng đều có thuộc về tọa kỵ của mình cho nên ngoài thành huyết h ả i đối bọn hắn đến nói là như dẫm trên đất bằng hướng thẳng đến thú nhân quân doanh phương hướng liền cấp tốc mà đi một trăm dặm mà thôi dựa theo tọa kỵ tốc độ không đến nửa giờ liền có thể đến thú nhân quân doanh v ậ hạ chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi tinh linh tộc quả nhiên cùng nhân tộc liên hợp lại cùng nhau chúng ta phía trước quân đội toàn bộ đều không có chúng ta trước tiên lui về man hoang thả sau đó trọng chỉnh nhân mã tại cùng bọn hắn phân cao thấp ngài thấy thế nào kim sơn bọn hắn tam phương quân đội xuất động một cái h ổ ưu bọn hắn bên này thú nhân quân doanh liền phát hiện lần này bọn hắn cũng chỉ có chạy trốn bằng không đoán chừng đều muốn nằm tại chỗ này cho nên h ổ ưu hướng phía h ổ bá đề nghị tốt chúng ta rút lui trước lui đi để h ổ ưu cảm thấy kỳ quái là lần này h ổ bá vậy mà không có phản đối trực tiếp liền đáp ứng rút lui hơn nữa còn không có nói nhiều rất nhanh thú nhân tộc một phương quân đội toàn bộ đều khinh trang thượng trận thú nhân toàn bộ đều hướng phía man hoang thảo nguyên bên kia rút lui chỉ để lại ma hóa người tại chỗ trở ngại kim sơn bọn hắn tam phương liên hợp quân đội rút lui tất cả mọi người đều hướng man hoang thảo nguyên rút theo thú hoàng hạ mệnh lệnh tới tất cả thú nhân quân đội toàn bộ đều giống như là thủy c h i ề u hướng man hoang thảo nguyên rút lui bọn họ đều là nghe lệnh làm việc thú nhân xưa nay sẽ không hỏi vì cái gì rút lui điểm này ngược lại là so với n h â n tộc muốn tốt hơn nhiều kỷ luật nghiêm minh cũng bất quá như thế thú nhân rút lui chúng ta đổi u lần này muốn đem thú nhân tộc bên trong ma hóa thú nhân toàn bộ đều giết hết không phải vậy lần tiếp theo ngóc đầu trở lại khẳng định liền sẽ không là ngần ấy ma hóa thú nhân đến lúc kia chuyện liền phiền rất lớ kim sơn đều sớm thu được chu khởi nguyên tin tức lần này tinh linh tộc cùng quang minh thần giáo là muốn đối thú nhân tộc đến một cái đại thanh tẩy không phải giết sạch tất cả thú nhân mà là muốn thanh tẩy sạch thú nhân tộc bên trong cấu kết ma tộc những cái kia thú nhân đầu đảng tội ác chính là hổ bá cùng hồ u đây cũng là chu khởi nguyên cũng không biết hổ bá không phải thật tâm thần phục với ma tộc không phải vậy cũng sẽ không đem hổ bá tại chỗ là đầu đảng tội ác kim giáo hoàng nói không sai đuổi những cái kia ma hóa thú nhân còn có cấu kết ma tộc thú nhân tuyệt đối không thể bỏ qua nhất định phải tiêu diệt bọn hắn hoa lộ đối trên bầu trời phi hành những người khác nói một tiếng nàng rất đồng ý kim sơn không thể thả những n à y thú nhân về man hoang thảo nguyên vân dương vương người nói thế nào hoa lộ còn thuận tiện hỏi thăm một tiếng mặt lộ vẻ suy nghĩ viêm thiên dương nàng không biết vị này hồng viêm đế quốc vương ra thái độ cho nên muốn xác định một chút có phải là ý nghĩ thống nhất bồn vương cũng đồng ý cái này thú nhân t ộ c cấu kết ma tộc hiện tại có cơ hội có thể tiêu diệt bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua viêm thiên dương đương nhiên là đồng ý chuyện tốt như vậy hắn không đồng ý đây không phải là ngốc sao phải biết lần này dết tiến man hoang thảo nguyên địa phương thế nhưng là từ bọn hắn hồng viêm đế quốc p ư ơ n g hướng dết đi vào này đây có phải hay không là đại biểu cho trên đường đi chiếm lĩnh địa bàn đều thuộc về bọn hắn hồng viêm đế quốc đâu tăng thêm quan minh thần giáo là một cái tông phái không cần chiếm lĩnh địa bàn mà tinh linh tộc lại có tinh linh c h i xâm sẽ không đối ngoại phát triển vậy coi như duy trì có tiện nghi bọn hắn hồng viêm đế quốc có chuyện tốt như vậy viêm thiên dương không đáp ứng vậy liền thật là ngu đẩn cuối cùng tam phương liên hợp quân đội một đường đuổi theo thú nhân tộc quân đội đi vào man hoang thảo nguyên bọn họ cũng không giảm quá mức truy vào đều nói g ặ c cùng đường chớ đuổi đuổi gấp những này thú nhân chỉ sợ không phải chuyện gì tốt phải biết thú nhân tộc bên trong những cái kia ma hóa bán thần cấp cường những n à y ma hòa bán thần cấp cường giả nếu là gấp kim sơn bọn hắn không biết sẽ chuyện gì phát sinh cho nên trên đường đi kim sơn bọn hắn sử dụng biện pháp chính là mệnh quân kế sách bọn họ muốn đem thú nhân bởi tới mệnh ngoại đồ như vậy liền có thể chậm ra yếu bất thú nhân thực lực đương nhiên kim sơn bọn hắn cũng là cần nghỉ ngơi tại kim sơn bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm thú nhân tộc đương nhiên cũng nghỉ ngơi bất quá kim sơn không có để bọn hắn nghỉ ngơi trực tiếp điều động quân đội đi thay phiên khiêu chiến để thú nhân ở ban đêm nghỉ ngơi thời điểm cũng căng thẳng một cây thần kinh mà lại để thú nhân sụp đổ chính là kim sơn bọn hắn phái đi ra khi tại h nhân ú kim sơn bọn hắn tam vương liên hợp quân đội đuổi theo hồ bá hồ ứ bọn hắn thú nhân quân đội thời điểm tại thú hoàng thành phát sinh một cái đại sự kinh tiên động địa giống bùn hoàng sư hoàng cửa thành tất cả thú nhân các binh sĩ bỏ vũ khí xuống người đầu hàng không giết sư hoàng đầy trời tơ vàng tung bay đứng tại một đầu to lớn bể hẹ một trên thân hét lớn một tiếng sau đó ba khí m ư ờ i phần âm thanh tại toàn bộ thú hoàng thành bên trong v a n g lên để tất cả thú hoàng thành bên trong thú nhân toàn bộ cũng nghe được sư hoàng là ngô n hoàng trở về rồi sao một cái dấu ở thú hoàng thành cống thoát nước bên trong thử nhân trôi ra sau đó nhìn về phía âm thanh đến chỗ là ngô n hoàng âm thanh nô hoàng không có v ấ n lạc nô hoàng trở về quá tốt rồi nô hoàng thần uy nô hoàng thần uy một cái dê nhân tộc nghe được sư hoàng âm thanh về sau trong nháy mắt liền lệ rơi lệ mặt sau đó quỳ giảm xuống đất lớn tiếng hô hào sư hoàng vậy mà không chết nhanh đi mau thú hoàng sao quả nhiên sư tộc không có đơn giản như vậy liền suy sụp hoàng giả trở về a xem ra thú nhân tộc t i ê n lại phải biến đổi a thú hoàng thành bên trong tất cả nghe được sư hoàng âm thanh các thú nhân trong đó có vui vẻ có suy nghĩ có hoàng sợ còn có tuyệt vọng xem ra là có thú nhân hy vọng sư hoàng một lần nữa lên đỉnh thú hoàng mà có thú nhân lại là không thích sư hoàng còn sống a ngoài cửa thành sư hoàng đứng tại một đầu to lớn bệ hẹ một t r ê n thần quả thực liền không sai biệt lắm cùng thú hoàng thành tường thành cao không sai biệt cho lắm thú hoàng thành tường thành không cao bao nhiêu cũng chính là tháng hai năm ba không m mà thôi kỳ thật vừa mới bắt đầu kiến tạo thú hoàng thành thời điểm nguyên bản thú nhân tộc cũng không tính muốn cái gì tường thành nhưng là về sau đi qua thuyết phục mới kiến tạo tường thành bất quá nguyên bản hơn trăm m é t cao tường thành biến thấp một mảng lớn thành hai mươi cao ba mươi m đinh đương sặc khấu kiến ngô hoàng nô hoàng thần uy nô hoàng thần uy tại nhìn thấy sư hoàng đứng tại bệ hẹ một trên người thời điểm không tính sư hoàng dưới thân bệ hẹ một đằng sau còn đi theo một đám hơn ngàn cái bệ hẹ một toàn bộ đều là khoảng hai mươi m cao vấp dáng liền trường hợp như vậy Lập l tức cho cho i ề nhưng c t là những ngày t h n thú t t nhân binh toàn vậy mà không nói một tiếng trực tiếp liền để hắn rút roi ra xem ra là thật tình hướng về sư hoàng hôn trướng cho bùn hoàng chết cái này quất binh sĩ thú nhân lập tức liền bị sư hoàng nhìn thấy hắn tay khai động một đạo kim sắc cái bóng hiện lên phấp điểm điểm huyết sắc về xuống quất binh sĩ thú nhân lập tức đầu cũng bay mà lại cái này thú nhân đầu bay thời điểm vẫn là một bộ g i ữ t ậ n chi tượng bất quá chờ đến đầu bay đến bầu trời nhìn thấy chính mình không đầu thân thể mới phản ứng được nguyên lai mình đã bị chặt đầu chết chắc hóa ra là sư hoàng sử dụng sư tộc hoàng kim đấu khí một đạo đấu khí chạm xuống dưới không cần nói cái này thú nhân mới chỉ là thánh vực cho dù là thần vực đó cũng là bị m i ệ sát đối tượng các binh sĩ đều đứng lên đi thú hoàng thành các con dân bổn hoàng sư hoàng trở về mọi người yên tâm trước kia là thế nào sau này cũng sẽ là thế nào bổn hoàng sẽ không truy cứu phản loạn t ộ c đàn sẽ chỉ đánh giết đầu đảng tội ác các ngươi lẫn nhau chuyển cáo là được nói xong những lời này sư hoàng dẫn theo bệ hai m ộ t còn có đã chạy tới ương tộc thiên nga nhân tộc lee giấc mơ a tộc dê nhân tộc thử nhân tộc tiến thú hoàng thành bên trong sau đó trên đường đi không ngừng lại trực tiếp hướng hoàng cung đi Giết! Trong hoàng cung tất cả ma hóa thú nhân một tên cũng không để lại. Sư Hoàng lại. tất thú một tên nhân hóa cả ma để Sư những này ma hóa thú nhân là thứ hắn chán ghét nhất sư nhân tộc không biết chết bao nhiêu trong tay bọn hắn mà lại chính hắn con trai cũng có thật nhiều chết tại trong hoàng cung hiện tại hắn cũng không lo được hoàng cung sẽ hay không bị hủy đi trực tiếp làm liền xong hủy đi một lần nữa xây liền xong cũ thì không đi mới thì không tới ầm ầm sư hoàng mệnh lệnh một chút hắn dưới thân bệ hẹ một liền hành động trực tiếp một bàn tay xuống dưới đấu khí lấp lánh ở giữa xuất hiện một cái cự đại đấu khí bàn tay trong nháy mắt hoàng cung cửa thành lầu từ liền bị đập thành phế tích sụp đổ xuống dưới xông đi vào zeta nhìn thấy hoàng cung cửa thành lầu từ khẽ đạo đi theo sư hoàng diết trở lại đến thú nhân tộc bầy toàn bộ đều r ế t đi vào nhìn thấy ma hóa thú nhân liền giết chết a ngươi làm gì hoa hổ tộc làm phản mọi người xử lý bọn hắn thì ra tại sư hoàng diết tới cửa hoàng cung về sau trong hoàng cung tất cả mọi người tại chuẩn bị tác chiến duy trì có hổ tộc không nội vã gián tại cuối cùng cuối cùng hổ tộc tại trong hoàng cung làm cái này nội ứng từ phía sau lưng đánh một trở tay không kịp trong hoàng cung chiến tranh sư hoàng c ũ n g không có tham dự chỉ là chờ ở bên ngoài bao quát dưới người hắn bệ hẹ một tri vương cũng là động cũng không động bệ hẹ một tri vương cũng cảm thấy những này thú nhân quá yếu gà hoàn toàn không hứng nổi muốn chiến đấu dục vọng một giờ sau từ từ trong hoàng cung chiến đấu âm thanh yếu số dưới mông ca chúng ta đi đi trong hoàng cung sư hoàng nghe được phản kháng âm thanh trên cơ bản đã rất tiểu về sau lập tức liền t h u ố c d ụ c dưới thân bệ hẹ một chi vương tiến hoàng cung đúng vậy cái này bệ hẹ một chi vương tên vì mông ca là bệ hẹ một v ư ơ n g giả cũng là một cái bán thần cấp từng giả tu luyện có cự thú đấu khí là không thuộc tính đấu khí bệ hẹ một đều là không thuộc tính tu luyện cự thú đấu khí về sau có thể cực lớn gia tăng tự thân sức lực sử dụng đấu khí về sau biểu hiện nhìn thú hoàng thành cửa hoàng cung lâu liền biết một bàn tay liền phá hủy đây chính là liên thông ma tộc tế đàn sao quả nhiên tà ác đáng chết hồ ưu vậy mà bắt ta thú nhân tộc làm tế phẩm hồ ưu không muốn bị bổn hoàng bắt đến nếu như bị bổn hoàng bắt đến bổn hoàng không phải đem ngươi rút gân lột ra không thể sư hoàng sở dĩ muốn tới hoàng cung cũng là bởi vì cái này tế đàn cái này tế đàn là có thể liên thông ma tộc đồ vật cho nên nhất định phải phá hủy mới được cái này đến tế đàn trước mặt về sau liền phát hiện càng phát ra tà ác cái này tế đàn bản thân liền là tại một cái huyết trị bên trong tế đàn tại huyết trị chính giữa mà ao máu này bên trong toàn bộ đều là máu tươi sư hoàng còn chứng kiến thú nhân tộc thi hại ở bên trong chìm nổi các loại thú nhân tộc tộc đàn trên cơ bản đều có khá lắm cũng không biết là từ cái kia lấy được chính yếu nhất để sư hoàng phẫn nộ chuyện là huyết trì này bên trong lại còn có sư nhân tộc có thể tưởng tượng sư nhân tộc tại không có hắn sư hoàng về sau quả thực chính là thê thảm không hiểu mông ca cho bùn hoàng đập mất đem cái này đáng chết tế đàn đập mất bùn hoàng không muốn trông thấy một giây đồng hồ sư hoàng đôi mắt đều đỏ lớn tiếng hô một câu giống vệ hẹ một mông ca o giọng giống một tiếng sau đó toàn thân đấu khí chuyển tụ lại q một chương tám trăm linh một thanh lý môn hộ t mông, mông, mông, mông ca phát Lý hiện Ngao g g công kích của mình bị ngăn cản về sau thần sắc càng phát nổi giận hắn trong thân thể đấu khí điên cùng tuần ra điên cùng giống một tiếng đấu khí tục tiếp vào kết giới phía trên ầm ầm cuối cùng kết giới không thể chống đỡ được ngông ca cái này bán thần cấp b ệ hẹ một công kích sụp đổ một tiếng tiếng vang to lớn qua đi toàn bộ tế đàn liên đối lấy lao toàn bộ đều biến thành cho bụi đều bị đấu khí cho chốt bụi là ai ai tại công kích b ù n tọa không gian tế đàn b ù n tọa còn biết trở về bất quá cái tế đàn này đang sụp đổ thời điểm loáng thoáng chuyển tới một cái tà ác c âm thanh thanh âm này vang lên thời điểm sư hoàng cùng ngông ca toàn bộ đều bị thanh em này bên trong lẩn chứa khí thế cho ép nằm trên đất chật vật không chịu nổi、Phúc. khu khu k h sư hoàng nằm dạp trên mặt đất còn phun ra máu tươi chịu cực lớn nội thương vậy hạ ngài không có sao chứ mà mông ca thân thể mạnh mẽ mặc dù khỏe miệng cũng có chút máu tươi nhưng đây chỉ là vết thương nhẹ cũng không nặng mông ca ổm ổm hỏi thăm sư hoàng khu khu không có không có việc gì mông ca chúng ta đi lên sư hoàng ho khan một tiếng c h ậ m c h ậ m thương thế của mình về sau mới đứng lên sau đó hướng phía mông ca nói cái này tế đàn dĩ nhiên không phải tại mặt ngoài mà là tại trong hoàng cung một cái trong mật thất dưới đất cái này mật thất rất khổng lồ coi như mông ca lớn như vậy khổ người cũng có thể trực tiếp đi vào đợi đến sư hoàng cùng mông ca đi lên về sau tại thú hoàng thành hoàng cung đại điện bên trong gặp chờ đợi báo cáo bình định các tộc cường giả các đại lão vậy hạ ngài làm sao thụ thương rồi vậy hạ ngài không có sao chứ vậy hạ là ai ai dám đả thương ngài ta chuột tuyệt đối không b g ô n g tha hà án khi nhìn đến sư hoàng sắc mặt trắng bệnh trên khoe miệng vết máu còn có trên quần áo này chút ít muống máu dáng vẻ tất cả tại hoàng cung đại điện bên trong thú nhân các cường giả đều sôi trào lại có người có thể thương sư hoàng bọn họ trong nháy mắt liền nổi giận trên mặt toàn bộ đều mang xâm xâm xạ ý không có việc gì một chút vết thương nhỏ còn muốn không được bùn hoàn bệnh chư vị khanh gia xin yên tâm chuột tổn thương bùn hoàng chính là tế đàn bên kia ma tộc phá hủy tế đàn thời điểm bị cái này ma tộc khí thế xung kích trên tay đây nhất định là một vị thần linh cấp từng giả ngươi khẳng định muốn không bông tha hắn sao sư hoàng khoát tay háo đầu tiên là nói mình không có việc gì cuối cùng còn t r e o chọc một chút thử nhân tộc tộc trường thư cầm ách bệ hạ cái này ma giới ta chuột cũng không biết ở nơi nào đi không được à vẫn là được rồi chờ ngày nào gặp được ma tộc ta chuột nhất định cái thứ nhất xông đi lên cho bệ hạ ngài xuất khí thư cẩm nghe được sư hoàng l ờ i nói về sau một tấm chuột mặt có chút ngu người có linh khí chuột mặt rất manh bất quá rất nhanh liền phản ứng lại nhanh chính mình tìm lối thoát xuống tới thư cẩm là thử nhân tộc đệ nhất cường giả cũng là một vị bán thần cấp cường giả là thổ hệ thích khách hơn nữa còn có thể tại trong đất xuyên qua có thể tính là một loại thổ độn bất quá tại quang minh đại lục bên này đều là nói thổ hành thuật Chuột, tộc chui còn hướng sau đầu một trong đất tốt liền lá liền liền ngươi rồi, về gân này, đừng đụng đến sông ma hắn là ư ơ n g tộc tộc trưởng ứng t h i ê n hành cũng là một vị bán thần cấp c ư ờ n g giả hơn nữa còn là phong hệ ma v õ song tung người so với bình thường bán thần cấp c ư ờ n g giả thế nhưng là phải mạnh mẽ hơn nhiều ứng t h i ê n hành n g ư ơ i cái này giáp s á t miệng ta thư cầm lập tức bị ứng t h i ê n hành cho đ ố i không muốn không muốn một tấm chuột mặt lập tức liền trướng đỏ lên tốt rồi diếu hâu chuột các ngươi đều chớ quấy dày sư hoàng nhìn thấy hai vị này lại bắt đầu hắn không khỏi có chút đau đầu sau đó đánh gãy bọn hắn lẫn nhau đ ố i thường ngày hai vị này một cái là ứng tộc một cái là thử nhân tộc vốn chính là trời sinh đối đầu lão hổ truyền đến tin tức nhân tộc hồng viêm đế quốc quan g minh thần giáo còn có tinh linh tộc ngay tại đ u ổ i g i ế t bọn hắn h ổ u còn có những cái k i a ma hóa thú nhân này cùng với hắn một chỗ hiện tại chúng ta hẳn là đi cứu viện lão hổ bọn hắn chặn đứng những cái k i a ma hóa thú nhân thanh lý thú nhân phản đồ chúng ta thú nhân tộc nội bộ chuyện hẳn là tự mình giải quyết không thể mượn tay người khác người khác sư hoàng sắc mặt nghiêm túc nói hắn đối h ổ tộc kỳ thật rất hài lòng ngay lập tức hổ bá liền cùng hắn nói tình huống lúc ấy tình huống nghiêm trọng cũng chỉ có thể che giấu vậy hạ vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi không phải vậy những cái tia nhân loại cùng tinh linh không rõ ràng tình、huống. vạn nhất đem lão hổ cho xử lý vậy liền toàn xong ứng thiên hành cũng dừng lại t r e o t r ọ c nói nghiêm túc Tốt, vậy liền chỉnh lý quân đội trực tiếp xuất phát đi tới chặn đường hổ bá bọn hắn những cái kia ma hóa người sư hoàng nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng an bài sổ dưới thời gian trôi qua rất nhanh kim sơn bọn hắn tam phương bộ đội truy kích hổ bá bọn hắn một đường xâm nhập man hoang thảo nguyên nhân tộc đáng chết cùng tinh linh vậy mà đuổi theo chúng ta vẫn luôn không thả h ổ u rất là tức giận nhưng là lại không có cách nào cùng bọn hắn tam p ư ơ n g đi nói cái gì ồ phía trước đó là cái gì là viện quân của chúng ta sao Quân sư, này có phải hay không chúng sư, hay có phải ta thú nhân ú viện quân? n đ giống vậy A, ra xem rất g A. Hổ ba b ọ như ắ n bên này một chút tộc quần thủ lĩnh nhìn thấy một tộc chút thủ t phía r ớ c chỗ sâu từng đợt cho bụi, còn có tức man hoang vang nguyên từng động, bọn họ liền lập tức sôi trào lên. Ta giống như thảo họ trào đợt Ta sâu sôi bụi, lập không có an bài viện quân a phía trước là ai h ổ u trong lòng rất n g h i hoặc hắn có thể không có an bài viện quân a h ổ ba cùng hổ giác nhìn thấy động tinh phía trước về sau lẫn nhau quan sát mỉm cười bọn họ biết đây nhất định là sư hoàng bọn h ắ n đến cái này h ổ u bọn hắn chết chắc hổ giác an bài chúng ta hồ tộc tộc nhân đều đến một góc cùng những thứ khác thú nhân ra h ổ ba âm thầm cùng hổ giác tinh thần lược truyền thống nói vâng đại vương hổ giác đáp ứng sau đó âm thầm dặn dò một chút tất cả hổ tộc tộc nhân liền lặng yên không một tiếng động đang di động bên trong rời đi phương vị của mình rất nhanh hai phe thú nhân này thấy được bóng người không được la sư tộc dương nhân tộc thử nhân tộc ly rất mơ an tộc còn có ương tộc thiên nga nhân tộc lại còn có bể hẹ một nhân tộc quân sư đại sự không ổn sư tộc vậy mà dẫn quân đội đến quân sư làm sao bây giờ đừng hốt hoảng tất cả mọi người đừng hốt hoảng không nên quên chúng ta thế nhưng là có hơn năm mươi cái bán thần cấp từng giả vậy hạ còn mời hạ lệnh tiêu diệt đối diện sư tộc quân đội hồ u nhìn thấy sư tộc dẫn đầu bộ đội về sau hắn trong lòng cũng rất hoảng đặc biệt là những bệ h ẹ một đó đây chính là thú nhân tộc cường đại nhất binh chủng trong đó bán thần cấp cường giả liền có mấy cái q một chương tám trăm linh hai thanh lý môn hộ hai chương tám trăm linh hai thanh lý môn hộ hai lui h ổ bá nghe được hồ u lời nói về sau không lên tiếng ngược lại là tay giơ lên toàn bộ h ổ tộc tộc nhân toàn bộ đều lui thật xa cùng nguyên bản ma hóa thú nhân quân đoàn tách rời ra lập tức liền để tất cả ma hóa thú nhân trở tay không kịp còn có thú nhân hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra vì cái gì hổ bá không chỉ huy quân đội ngược lại mang theo tộc nhân mình lui xa như vậy không biết hắn là cái có ý gì vậy hạ ngươi làm sao rồi vì cái gì lui ra phía sau hồ u nhìn thấy tình huống này lập tức l i ê n động có chút không biết làm sao hổ tộc không phải luôn luôn đứng tại hắn bên này à làm sao bây giờ lại có phản bội bộ dáng ha <cười> ha hồ u là có ý gì chẳng lẽ chính ngươi không biết sao ngươi liền không có điểm số sao còn nhớ hay không lúc ấy là thế nào cả ta nói là thú thần giáng lâm nói là thần ban cho lão tử tin ngươi tả nếu không phải là bởi vì ma hóa nếu không phải là bởi vì trong thân thể ma khí lao tử đã sớm đem đầu của ngươi cho bé xuống há có thể để ngươi sống tới ngày nay hồ u ngươi hôm nay chết chắc tế đàn cũng đã bị phá hủy muốn liên hệ ma tộc ha ha không nên nghĩ lao tử chính là không trị liệu ma hóa cũng phải để ngươi cái này phản bội thú nhân tộc gia hỏa chết không có chỗ trôn hồ bá nhẫn nhiều ngày như vậy thật là chịu đựng đủ rồi hiện tại rốt cục không cần giả vờ giả vịt hồ bá ngươi đáng chết thì ra ngươi vẫn luôn là trang chỉ sợ sư tộc chuyện ngươi cũng không có xử lý đi những sư tộc đó cường giả đoán chừng một cái cũng chưa chết sư hoàng đâu sư hoàng cũng không chết đi hổ bá ngươi cái này tên mu xuẩn ngay cả thú hoàng đều không muốn làm ngươi thằng n g u này đỡ không dậy nổi đồ hèn nhát h ổ ưu bị tức có chút nói không ra lời đều bất quá hắn trong nháy mắt liền nghĩ thông rất nhiều việc vừa mới bắt đầu tiến đánh hoàng cung thời điểm những sư tộc đó cường giả rõ ràng lập tức sẽ chết trên nửa đường liền sẽ chạy đến một cái h ổ tộc đem công lao này c ư ớ đi sư tộc cường giả đều bị hộ tộc cho mang đi nguyên bản hồ ứ còn tưởng rằng hộ tộc muốn âm thầm xử lý những cường giả、kia. nhưng là hiện tại xem ra chỉ sợ không phải có chuyện như vậy hoàn toàn chính là hồ bá muốn cứu sư tộc cường giả không nghĩ để những cường giả này chết mất hồ u cảm thấy chính hắn quá ngu lúc ấy vậy mà không có phát hiện từ ca tụng là là trí giả nhưng sự tình đơn giản như vậy chính mình cũng không có phát giác thật sự là ngu xuẩn a hồ u nhìn xem bùn hoàng là ai theo một tiếng gầm thét sư hoàng đứng tại mông ca đầu vai xuất hiện tại quân đội phía trước nhất một chút nhìn sang liền có thể nhìn thấy hắn là là thú hoàng hắn thật không chết thú hoàng thú hoàng thật không chết song toàn xong chúng ta tộc đản muốn xong đời sư hoàng ngươi thật không chết h ổ bá cái này tên ngu xuẩn thậm chí ngay cả thú hoàng đều không muốn làm ha ha ha không nghĩ tới ta h ổ ưu thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời làm sao tìm h ổ tộc như thế một thằng ngu làm thú hoàng nhân tuyệt đâu h ổ ưu vừa nói một bên vì chính mình không đáng hắn bất vào mưu đồ hết t h y vậy mà đảo mắt liền muốn không tan thành mây khói không khỏi dậy lên nỗi buồn ừ h ổ ưu ngươi đây là tự gây nghiệt thì không thể sống ta h ổ bá làm sao có thể cùng ngươi cái này phản bội thú nhân tộc rác rưởi thông đồng làm vậy nếu không phải mạng nhỏ bị rắt lấy lao tử hồ bá sẽ cùng ngươi lá mặt lá trái sao h ổ bá nhìn xem h ổ ưu hiện tại chính là một mặt vẻ khinh b ị h ổ bá ngươi ngươi làm sao có thể ngươi làm sao lại không muốn làm t h ú hoàng làm sao có thể ngươi tại sao phải giúp t r ợ sư hoàng vì cái gì h ổ ưu nhìn thấy chung quanh đem bọn hắn vây khốn đại quân hắn biết đại cục đã định bọn họ kết cục khẳng định sẽ rất thảm nhưng vẫn có chút không tạm tâm cùng loạn hướng phía h ổ bá hô hào h ổ ưu xem ở cùng ngươi đ ợ i nhiều ngày như vậy phân thượng bổn vương liền nói cho ngươi biết ta hồ bá cùng sư hoàng chuật diều hâu lao dương thản làn kia cũng là lao giao tỉnh chúng ta là huynh đệ kia là cùng một chỗ đọc qua sách cùng một chỗ luyện qua đô khí c ù người một chỗ b ớ c lên qua hắn sao ngay cả chúng ta là quan hệ như thế nào đều không có biết rõ ràng còn muốn đến phá vỡ ta thú nhân tộc người suy nghĩ nhiều nếu không phải là bởi vì ma tộc bùn vương lúc ấy liền trời chết ngươi hổ bá vẫn là nói ra quan hệ giữa bọn họ thì ra sư hoàng hổ bá thư cẩm ứng thiên hành dương vũ dương nhân tộc tộc trưởng thủy hệ bán thần cấp c ư ờ n g giả d ị c h trấn lý rất mợ h ạ tộc tộc trưởng hỏa hệ bán thần cấp tường giả bọn họ đều là bạn bè quan hệ hơn nữa còn cùng một chỗ đi tới huy hoàng chi thành cầu học qua nơi đó có một cái huy hoàng học viện trong đó tuyển nhận đại lục từng cái chủng tộc học sinh sẽ không kỳ thị bất kỳ chủng tộc nào đồng thời bọn hắn còn cùng một chỗ mạo hiểm qua tổ một cái đoàn lính đánh t h u ê tới trải qua rất nhiều sống còn đại sự ha ha hồ u thế nào người thua không oán a thư cẩm cười tùng tìm nói những ngày này bọn hắn thử nhân tộc thế nhưng là tránh thật chặt ma hóa thú nhân thật rất khủng bố phía trước chuyện gì xảy ra những cái kia thú nhân làm sao dừng lại rồi kim sơn có chút nghi hoặc nhìn phía trước thú nhân quân đội kim sơn bọn hắn nhìn thấy thú nhân quân đội dừng lại về sau bọn họ cũng tranh thủ thời gian đều dừng lại hành quân ta phái người đi phía trước tìm hiểu một chút tinh linh tộc thái thượng đại g i à i lao hoa lộ cũng có chút n g h i hoặc sau đó mở miệng nói một câu về sau điều động tinh linh tộc trinh sát tiến đến tìm hiểu đi qua sau nửa giờ trinh sát trở về báo chúng ta đuổi theo thú nhân bị vây lại vây quanh bọn hắn cũng là thú nhân tình huống bây giờ không rõ trinh sát trở về báo cáo một tiếng mà tại thú nhân tộc muốn thanh lý môn hộ thời điểm chu khởi nguyên bọn hắn phát hiện chính mình điểm danh vọng tăng rất hung ánh chu khởi nguyên. Giới tính, nam.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 càn khúc huyết trúc cơ k ỳ một tầng xuyên qua số lần một cấp văn minh một lần tài sản bốn ba trăm tám mươi tỷ công nhân tệ một cấp điểm danh vọng tám trăm chín mươi bảy sáu tỷ ba mươi một ba trăm sáu mươi hai vạn hai cấp điểm danh vọng ba sáu tỷ bảy một hai trăm bốn mươi bảy vạn ba cấp điểm danh vọng hai tỷ năm mươi t á chín trăm sáu mươi hai vạn thủy lam tinh thế giới sức chiến đấu một mươi tám một chín hai mươi t á điểm thế giới ma pháp sức chiến đấu ba trăm bốn mươi sáu điểm q một chương tám trăm linh ba thanh lý môn hộ ba chương tám trăm linh ba thanh lý môn hộ ba Quả nhiên chiến tranh mới lần này điểm danh vọng tăng vọt chu khởi nguyên ngược lại là biết là chuyện gì xảy ra khẳng định là quang minh thần giáo tiêu diệt giáo đình từ đó làm cho rất nhiều nhân loại đế quốc bên trong dân chúng cùng thu được giáo đình hãm hại nhân sĩ vui vẻ hơn nữa còn có rất nhiều người đã trải qua chú ý đến quang minh thần giáo đây cũng là có thể cho chu khởi nguyên cung cấp điểm danh vọng nhiều như vậy điểm danh vọng có thể tăng lên một chút sức chiến đấu đi ma pháp này thế giới nước quá sâu nhất định phải thực lực cường đại mới giống ở a chu khởi nguyên nhìn xem gần tám n g h n tỷ một cấp điểm danh vọng cảm thấy những này điểm danh vọng hoàn toàn có thể tăng lên một chút lực chiến đấu của mình như vậy có thực lực cường đại tại quan g minh đại lục bên trong cũng có thể hoành hành vô kỵ cho dù là ma tộc thật đánh vỡ phong ấn quan g minh đại lục kết giới vậy hắn cũng có thể để cho ma tộc có đến mà không có về mà lại chính hắn sau khi thực lực cường đại t h â n lực liền sẽ càng nhiều hơn về sau những cái kia các tín đồ thông qua tế h đàn chuyển chức trở thành quang minh hệ chức nghiệp giả thời điểm thực lực tăng lên sẽ càng nhiều hơn một chút t ỷ như nói trước kia với lúc bắt đầu chu khởi nguyên thực lực mới chỉ là một hai cấp ma pháp sư lúc ấy tại thanh phong đế quốc thời điểm ly ngu thành cầm quyền gia tộc người của lý gia chuyển chức thời điểm một chút thực lực đều không có tăng lên đó là bởi vì chu khởi nguyên bản thân thực lực liền rất thấp kém cho nên căn bản sẽ không tăng lên những cái kia chuyển chức người thực lực nhưng là hiện tại chu khởi nguyên không giống chu khởi nguyên thực lực bây giờ thế nhưng là so bản thần cấp cường giả phải mạnh mẽ hơn nhiều c o n h ư c ù n g h ạ vị t h ầ n c ù n g so s á n h c ũ n g làm ộ t c h ú t c ũ n g k h ô n g kém c n i đương nhiên đánh lâu dài khẳng định là không được chỉ là có thần lực ở trên người có thể ngắn ngủi cùng hạ vị thần chiến đấu một chút đinh tiêu phí một nghìn tỷ một cấp điểm danh vọng còn thừa điểm danh vọng chúc mừng chủ nhân sức chiến đấu tăng lên thành công tấn cấp làm đại ma đạo sĩ sơ kỳ b ạ c cấp sức chiến đấu năm mươi sáu n g h n đinh tiêu phí một nghìn tỷ một cấp điểm danh vọng còn thừa điểm danh vọng năm trăm chín mươi bảy sáu tỷ ba một nghìn ba trăm sáu mươi hai vạn chúc mừng chủ nhân sức chiến đấu tăng lên thành công tấn cấp làm đại ma đạo sĩ trung kỳ b ạ c cấp sức chiến đấu sáu mươi sáu nghìn đinh tiêu phí còn thừa điểm danh vọng bốn trăm chín mươi bảy sáu tỷ ba một nghìn ba trăm sáu mươi hai vạn chúc mừng thành công đại ma đạo sĩ hậu kỳ b ạ c cấp sức chiến đấu bảy vạn sáu n g h n đinh tiêu phí còn thừa điểm danh vọng ba trăm chín mươi bảy sáu tỷ ba một nghìn ba trăm sáu mươi hai vạn、Tích. chúc mừng thành công ma đạo sư sơ kỳ tám cấp sức chiến đấu tám vạn sáu n g h n đinh tiêu phí còn thừa điểm danh vọng hai trăm chín mươi bảy sáu tỷ ba một nghìn ba trăm sáu mươi hai vạn、Tích. chúc mừng thành công ma đạo sư trung kỳ tám cấp sức chiến đấu chín vạn sáu n g h n đinh còn thừa điểm danh vọng một trăm chín mươi bảy sáu tỷ ba một nghìn ba trăm sáu mươi hai vạn、Tích. chúc mừng thành công tấn cấp làm ma đạo sư hậu kỳ mà lại thần i lực của hắn cũng là tăng lên gấp bội trước kia là ba mươi sáu điểm hiện tại chu khởi nguyên quang minh thần lực biến thành một trăm linh sáu điểm dâng lên dòng giá bảy mươi điểm thần lực đây chính là rất lớn một cái tăng lên phải biết hạ vị thần cấp khác thần linh thần lực cũng liền một trăm điểm mà thôi hiện tại chu khởi nguyên liền đến giai đoạn này hoàn toàn có thể nói hiện tại chu khởi nguyên liền so đại đa số hạ vị thần cũng muốn lợi hại tốt thực lực gia tăng thật lớn bất quá muốn tăng lên đến chín cấp liền khó khăn muốn một trăm tỷ ba cấp điểm danh vọng cái này quá khủng bố bất quá tăng lên sức chiến đấu cũng là tăng gấp b ộ i xem ra quang minh đại lục chuyện phải nhanh một chút giải quyết chu khởi nguyên trực tiếp đem mình thực lực cho tăng lên tới không thể tăng lên sau đó mới dừng lại bởi vì không có điểm danh vọng hắn hiện tại điểm danh vọng cũng liền nhiều lắm là đi ngẫu nhiên mua một vài thứ nhưng cấp thấp mua sắm hiện tại hắn lại không muốn làm chứ thiên vạn giới nhiều như vậy thế giới mặc dù có cấp thấp thế giới bên trong quả thật có chút đồ tốt nhưng ngẫu nhiên mua được tỷ lệ cũng quá thấp ồ những này t h ú nhân tộc chuyện gì xảy ra vậy mà tự mình đánh người mình sao thú vị tại chu khởi nguyên tăng lên thực lực mình về sau hắn đột nhiên liền chú ý tới hình chiếu bên trên tình huống hắn nhìn thời điểm sư hoàng vừa mới dẫn đầu quân đội đem hồ bá cùng hồ ưu bọn hắn vây lại mà hồ bá cũng dẫn đầu tộc nhân mình thoát ly hồ ưu bọn hắn một bọn người đậu xanh vô tình a cái này hồ bá vậy mà làm vô g i n đạo vậy mà vẫn luôn là trang diễn kỹ này cũng không có ai a chu khởi nguyên con mỗi gián điệp một mực tại phía dưới bay múa cho nên hồ bá sư hoàng hồ ưu bọn hắn phát sinh sự tình hắn một màn đều không có để lọt cho toàn bộ trụ được đến đều mẹ nấu có thể làm một bộ phim đi phát ra hồ ưu đầu hàng đi b u ồ n hoàng có thể cho ngươi một bộ toàn t h ờ i sẽ không động tới ngươi hồ tộc những người khác một cọng tóc gáy ngươi nếu là chấp mê bất ngộ hồ tộc người chỉ có thể biến thành thú nhân tộc nô lệ ngươi phải suy nghĩ kỹ sư hoàng lớn tiếng khuyên giải một chút bất quá hắn ý nguyên sẽ không bỏ qua hồ ưu hắn có tộc nhân chết tại hồ ưu trong tay thu này không thể không báo tại thú hoàng thành phát sinh phản loạn thời điểm hồ ưu thế nhưng là tự tay xử lý qua sư tộc người sư hoàng chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn sư hoàng nói nhảm không cần nhiều lời được làm vua thua làm giặc ta hồ ưu không có khả năng đầu hàng muốn giết ta chính ngươi đi lên giết hồ ưu cũng sẽ không mắc lửa hiện tại đã là thượng thiên không cửa xuống đất không đường nếu hôm nay khó thoát tử lộ hắn liền muốn liều chết cũng mang mấy cái xuống địa ngục ngay tại sư hoàng muốn xử lý hồ ưu thời điểm nhân tộc còn có tinh linh tộc nhân m a đến kim giao hoàng những n à y thú nhân đang làm gì bọn họ nội chiến sao hoa lộ nhìn xem phía dưới thú nhân nàng không khỏi hướng phía kim sơn hỏi tham một tiếng hoa lộ trưởng lão Những này thú nhân hẳn thú lần à mà là toàn tại vây quét những cái kia cấu kết ma tộc thú nhân. Chúng ta yên lặng theo tay thú trong mắt thú một tốt, một thai treo cái kia giói biến đi. Kim giữa Kim cái đối với người nói cái vây vậy, nhân, nhân nhân đây. yên cấu nhau đều những chúng lặng Sơn cũng không nghĩ nhúng tay thú nhân ở giữa lẫn căn Đúng Sơn không con bọn hắn chính là một cái thai họa, toàn bộ đều treo cho chó. hoạ, cho có kỳ ma bộ l ở ở phải đây. Lần này thú nhân tộc cấu kết ma tộc kim sơn thế nhưng là rất cao hứng cái này thú nhân tộc chính là toàn bộ đại lục cùng trung định nhân không có người nào có thể cứu bọn hắn Quy chương Chương Thanh Hộ, Môn Lý sư hoàng dẫn đầu bệ h ẹ một một trận công kích trực tiếp liền đem hồ ưu bộ đội của bọn hắn cho tách ra mà làm chàng liền đem hồ ưu cho bắt được hồ ưu chỉ là một cái sa m ạ n mặc dù là bán thần cấp nhưng trên thực tế so với bình thường bán thần cấp nhỏ yếu hơn nhiều một cái v u em phụ trợ có thể mạnh bao nhiêu hồ ưu người cái này ăn cây táo rào cây s u n g đ ồ vật người coi là còn có thể hướng trước kia giống nhau thừa dịp b u ồ n hoàng không sẵn sàng đánh l ê n sao người suy nghĩ nhiều sư hoàng để hồ ưu nhìn xem ở đây ma hóa thú nhân hạ tràng những cái kia bán thần cấp ma hóa thú nhân toàn bộ đều bị chém giết tại chỗ mặc dù diện trừ hộ tộc hơn mười cái y nguyên còn có gần bốn mươi cái nhưng lẫn nhau phân phối xuống dưới về sau rất nhanh những n à y ma hóa bán thần cấp cường giả đều bị cầm xuống chủ yếu vẫn là bệ hai mốt sư tộc t ương tộc thiên nga nhân tộc thực lực cường đại hộ tộc ở trong đó cũng là lập công l a o thật lớn thú nhân tộc bên trong ngũ đại hoàng kim tộc bảy cũng không phải nói đ ừ a bọn họ thực lực tại thú nhân tộc bên trong là chủ lực như lầu nhân thượng nhân tộc thực lực mặc dù cũng rất cường đại nhưng vẫn là không bằng hoàng kim tộc bảy cường đại như vậy chính yếu nhất chính là bán thần cấp cường giả số lượng không có bọn hắn nhiều cho dù là thần cấp cường giả số lượng cũng không có bọn hắn nhiều nhìn thấy thú nhân tộc có vẻ như giải quyết nội chiến kim sơn bọn hắn thương lượng một chút cũng cảm thấy mình cái này tam phương hẳn là ra sân sư hoàng ra nói chuyện kim sơn quát to một tiếng nhân tộc tinh linh tộc quân đội cũng ở thời điểm này đến thú nhân tộc quân đội mười dặm có hơn khoảng cách này đã rất gần ma pháp là hoàn toàn có thể công kích đến đối phương đương nhiên chỉ là cấm chú cấp bậc nhân loại tinh linh tộc đến có người đang gỡ gọi bùn hoàng mông ca tiến lên diều hâu lao hổ chuột chúng ta tiến lên nhìn một chút lao bằng hữu sư hoàng nghe được kim sơn gọi về sau giống như cũng nghe đi ra ngoài là ai âm thanh Để đội đi, đi đội, đứng đây, mông một mang Kim hướng quân đội nhân loại một phương đi, mang theo ứng thiên hành bọn hắn cùng nhân quân nhất. nói ca tộc trước ra phía Ta ai、đây? hóa ra theo khỏi thú loại tại là là sư ơ Sơn, n Hiện không làm ăn, đổi tin thần rồi. Lại còn xử lý giáo đỉnh, Mừng A. sao? A. Làm làm Lại lý Kim s giáo tại đổi rồi. Trúc xử hoàng đối kim sơn có vẻ như rất quen thuộc dáng vẻ lời nói ra để nhân loại ở chỗ này cùng t i n h l i n h còn có một số không biết tình huống thú nhân toàn bộ đều rất là kinh ngạc sư hoàng đã lâu không gặp không nghĩ tới các ngươi thú nhân tộc vậy mà xuất hiện phản đồ nghe nói ngư đoạn thời gian trước bị người lật đổ thống trị làm gì hiện tại lại đoạt lại chính mình bảo tỏa rồi nghe được sư hoàng trào phúng chính mình kim sơn cũng không phải ăn chay trực tiếp liền mở đỗi thô tục a i không biết nói à. ha ha một cái tiểu côn trùng mà thôi hiện tại đã giải quyết việc nhỏ việc nhỏ ngược lại là kim sơn ngươi lâu như vậy không gặp vậy mà làm quang minh thần c h ó săn làm sao ngươi cũng muốn học giáo đình này một bộ sao ồ không đúng ngươi vậy mà đã là quang minh hệ t r ư ớ c nghiệp giả còn có những ngày quân đội làm sao đều là quang minh hệ t r ư ớ c nghiệp giả nô xem ra quang minh thần vẫn là rất hào phóng a lúc đầu sư hoàng còn tại ngạnh cương kim sơn nhưng là đột nhiên liền phát hiện không hợp lý kim sơn trên thân làm sao đều là quang minh lực lượng nguyên tố mà lại phía dưới những quân đội kêu bên trong có hơn ngàn vạn đều là quang minh hệ t r ư ớ c nghiệp giả sư hoàng trong nháy mắt có chúc n ộ n g bất quá rất nhanh liền phản ứng lại đây nhất định là quang minh thần thần bàn cho không phải vậy không có khả năng chuyển biến thuộc tính của mình phải biết thân thể người thuộc tính đều là trời sinh muốn thay đổi tình huống này lời nói đại giới rất lớn coi như thần linh có thể làm đến cũng phải bỏ ra cái giá khổng lộ bất quá chu khởi nguyên làm chuyển chức thế đàn liền không có cái này lo lắng chỉ cần một thần lực liền có thể duy trì chuyển chức thần thể hành, đại giới đến không phải liền đàn vận đến lớn. một trì tế rất kia đại giới duy sư hoàng chúng ta không cần nói nhảm nhiều lời mặc dù giữa chúng ta có giao t ỉ n h nhưng giao t ỉ n h thì giao t ỉ n h những cái kia ma hóa thú nhân ngươi nhất định phải giao ra ta quang minh thần giáo hồng viêm đế quốc tinh linh tộc tam phương quân đội đều muốn kiểm tra thú nhân tộc nhưng p h à m là ma hóa sinh vật toàn bộ đều phải chết cho dù là một con kiến cũng phải chết kim sơn cũng không nói nhảm nói thẳng ra bọn hắn ý đ ổ đến kim sơn nói tới giao tình trên thực tế sư hoàng bọn hắn tại đi huy hoàng chi thành cầu học thời điểm kim sơn cùng bọn hắn liền nhận biết lúc ấy bọn hắn đều là tại huy hoàng trong học viện đi học tu luyện còn cùng đi bước lên qua hiểm bất quá về sau kim sơn phải thừa kế kim ra ra chủ c h i vị cho nên liền về nhà đi cho tới bây giờ mới lại gặp mặt một lần n sư, sư hoàng vị này là hồng viêm đế quốc vân dương vương vị này là tinh linh tộc thái thượng đại giải lao hoa lộ ngươi chuyện muốn cùng bọn hắn trao đổi chỉ cần các ngươi nói xong vậy chúng ta quang minh thần giáo không phản đối kim sơn không có một người quyết định chuyện này mà lại hắn cho giới thiệu một chút về sau liền đem chính hắn cho hái được ra kim sơn một mực tại quen sách lấy chu khởi nguyên nói tới nguyên tắc bọn họ là tôn giáo không phải quốc gia cho nên sẽ không chiếm linh bất luận cái gì địa bàn đồng thời cũng sẽ không tham dự chính trị chỉ bất quá đại lục có nguy hại mới có thể đứng ra t ỷ như nói lần này ma tộc xâm lấn bọn họ quang minh thần giáo vì quang minh đại lục nguyện ý một trận chiến hóa ra là hoa lộ trưởng lão cùng văn dương vương các ngươi tốt ta chính là thú hoàng sư hoàng chắc hẳn hai vị cũng nghe được b u ồ n hoàng cùng kim sơn nói lời các ngươi thấy thế nào sư hoàng nhìn xem hoa lộ cùng văn dương vương lên tiếng trào sau đó nhìn bọn hắn chằm chằm nói thú hoàng ngài tốt bổn vương viêm thiên dương là hồng viêm đế quốc hoàng thất lúc đầu thú nhân tộc bên trong chuyện chúng ta hoàn toàn chính xác không có tư cách quản nhưng là ma tộc chuyện liên quan đến lấy toàn bộ đại lục căn nguy kia bản vương không thể không quản thú nhân tộc bên trong ma hóa thú nhân nhất định phải toàn bộ s ử quyết bổn vương cũng phải lục soát toàn bộ man h o a n g thảo nguyên viêm thiên dương một chút cũng không giả sư hoàng lúc đầu thực lực liền không sai biệt lắm lúc này thú nhân tộc chết nhiều cao thủ như vậy thế nhưng là cực lớn yếu bất thú nhân tộc không sai sư hoàng chúng ta nhất định phải lục soát man hoàng thảo nguyên không phải vậy thả đi một cái ma hóa thú nhân vậy nếu là đem ma khí chuyển nhiễm ra ngoài toàn bộ đại lục liền sẽ gặ đương nhiên ta tới đây cũng là vì tinh linh tộc hoa lộ cũng đồng ý lục soát toàn bộ man hoang thảo nguyên nàng cho rằng không thể bỏ qua ma hóa thú nhân q một chương tám trăm linh năm bại lộ chương tám trăm linh năm bại lộ ma hóa thú nhân bùn hoàng cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn cấu kết ma tộc muốn bán đại lục thú nhân bùn hoàng một cái đều sẽ không bỏ qua các ngươi muốn tham dự ta thú nhân tộc tiêu diệt người phản loạn cũng không phải không được như vậy đi các ngươi tam vương đều có thể điều động cao thủ hiệp trợ ta thú nhân tộc đến lục soát những cái kêu ma hóa thú nhân chỉ tới man hoang thảo nguyên không có ma hóa thú nhân mới thôi các ngươi thấy thế nào sư hoàng cũng không phải một cái mềm yếu thu hoàng hắn ý tứ rất rõ ràng lục soát ma hóa thú nhân bọn hắn chính thú nhân liền có thể các người muốn tham dự cũng được nhưng là đại bộ đội không thể tiến man hoang thảo nguyên chỉ có thể điều động số ít cao thủ tham dự hành động cái này hoa lộ t r ư ở n g lão vương gia các ngươi nói thế nào ta bên này ngược lại là không sao cả thần sứ đại nhân mệnh lệnh chỉ là tiêu diệt ma hóa thú nhân còn có cùng ma tộc liên lạc tế đàn đến nỗi là thế nào tiêu diệt là ai tiêu diệt cũng không vội vàng chỉ cần chuyện hoàn thành thế là được kim sơn cùng chu khởi nguyên liên lạc thời điểm liền thu được mệnh lệnh tiêu diệt ma hóa thú nhân nhưng cũng không có nói nhất định khiến chính bọn họ tiêu diệt nếu thú nhân tộc muốn tự mình giải quyết quan g minh thần giáo cũng sẽ không tổn thất giáo đồ này cớ sao mà không làm đâu bùn vương nhìn hoa lộ trưởng lao quyết định viêm thiên dương kỳ thật có chút khó khăn kim sơn có thể đem nổi tùy tiện ném một cái hắn làm hồng v i ê m quân đế quốc đội bên này thông soái nhất định phải lấy ra thái độ của mình hiện tại cũng chỉ đánh đem hoa lộ vị này tinh linh tộc thái thượng đại trưởng lao lấy ra nói chuyện hoa lộ nhìn thoáng qua kim sơn cùng viêm thiên dương về sau nói sư hoàng đã các ngươi thú nhân tộc muốn tự mình giải quyết chuyện này vậy chúng ta liền không nhiều hơn hỏi như lời ngươi nói chúng ta lại phái một chút cường giả giám sát các ngươi hoàn thành tiêu t r ừ ma hóa thú nhân chuyện này bùn vương đồng ý hoa lộ ý kiến của trưởng lão viêm thiên dương nghe được hoa lộ trưởng lão nói lời về sau hắn trực tiếp liền nói đáp ứng ý kiến này tình huống bây giờ có điểm gì l ạ lạ mà lại nhân tộc bên này cũng chỉ có hồng viêm đế quốc cùng quang minh thần giáo muốn thật đánh lên thú nhân tộc bên kia thực lực so với bọn hắn mạnh hơn cho dù có tinh linh tộc ở đây đoàn trừng thắng bại cũng không tốt nói à tốt. vậy chuyện này quyết định như vậy bùn hoàng đáp ứng các ngươi điều động cường giả giám sát sư hoàng trực tiếp liền đáp ứng điều kiện này lần này trung quy là bọn hắn thú nhân tộc sai cái này giám sát một chuyện cũng là phải mà lại hắn cũng không nghĩ tới nhiều dây dưa đồng thời hắn cũng là biết tinh linh tộc thực lực không có bên ngoài đơn giản như vậy tiếp tục dây dưa tiếp tinh linh tộc có thể sẽ không tốt như vậy nói chuyện như vậy liền hỏng bét mà tại thú nhân tộc tinh linh tộc nhân tộc tam phương thế lực trao đổi xử lý như thế nào ma hóa thú nhân thời điểm một cái không gian khác hoặc là nói một thế giới khác phát sinh một cái sự kiện lớn ma giới ma tộc ma thần h à n h ma thần c u n g chuyện làm hư hại ngươi còn dám tới ma thần cúng cút về đem chuyện làm thỏa đáng tại trở về ma thần cung phía trên trên bảo tọa ngồi một cái nguy nga thân ảnh trong giọng nói vô cùng băng lãnh theo tiếng nói vừa ra một đạo hắc khí ma khí trực tiếp đánh trúng phía dưới quỳ một cái ma tộc ẩm một thanh â m vang lên động cái này quỳ ma tộc bị ma khí cho đánh trúng trực tiếp liền từ ma thần cung bên trong bay ra ngoài giang dắt cái này bay ra ngoài ma tộc lập tức liền đem ma thần cung một khối đen v i ê m m ộ t làm thành đại môn đụng vỡ vụn cái c này ma tộc tại đụng nát đen v i ê m m ộ t đại môn về sau lập tức ngã tại ma thần cung môn trước trên quảng trường miệ lớn nổ một n g ụ n lục sắc máu tươi ra thuộc hạ khấu tại đại đế tha mạng tri ân thuộc hạ cái này trở về thuộc hạ đã ghi lại tế đàn bên kia tọa độ quan g minh đại lục không thể tới có thể từ bên ngoài đột phá vào đi cái này ma tộc phun một ngụm máu tươi về sau lại đang bên ngoài quý tốt rồi nghe được để hắn lăn về sau vội vàng nói một câu sau đó vội vã rời đi đi đi theo tỉnh g i á minh đừng để hắn làm cái gì tiểu động tác phát hiện hắn có cái gì chỗ không đúng vậy liền xử lý ma thần cung bên trong ngồi cao bảo tọa uy nghiêm bóng người chuyển tới một câu hiện ra h ẳ n ý vâng đại đế đột nhiên một cái ma tộc liền xuất hiện tại dưới bảo tọa phương hai mươi m xa trên mặt đất quý đáp ứng cái này ma tộc vô thanh vô thức thậm chí đáp ứng lời nói cũng là lạnh như băng giống như một điểm tình cảm đều không có cái này ma tộc đáp ứng một tiếng về sau trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ xem bộ dáng là ra ngoài đi theo lúc trước cái kia tỉnh dạ minh đi thật sự là xui xẻo đại đế làm sao biết không gian tế đàn bị hủy diệt chuyện chẳng lẽ nói bên cạnh ta có đại đế t h á g tử tỉnh dạ minh mặc dù nói đối đại đế không dám có cái gì lời bán giận nhưng trong lòng y nguyên cảm thấy rất biệt khuất mà lại cũng là nghĩ đến bên cạnh mình người không đáng tin da ma thần thành về sau tỉnh dạ minh rất nhanh liền trở lại thánh nguyện thành bên trong thánh nguyện thành là bọn hắn tỉnh ra địa bàn. đến lúc này hắn mới thở ra một cái bất quá tỉnh dạ minh không có phát hiện chính là trong bóng tối một mực có một cái ma tộc theo hắn lấy tỉnh dạ minh chủ thần cấp thực lực vậy mà đều không cách nào phát hiện âm thầm ma tộc xem ra cái này ma tộc không phải thực lực mạnh mẽ hơn tỉnh dạ minh liền có thể là một cái thích khách loại t r ư ớ c nghiệp giả ma tộc đương nhiên cũng có nghề nghiệp chiến sĩ người cũng có pháp sư t r ư ớ c nghiệp giả còn có cung tiến thủ thích khách chờ một chút một chút t r ư ớ c nghiệp giả cùng thế giới ma pháp bên trong nghề nghiệp không sai bị lắm chỉ bất quá vận dụng năng lượng không giống thôi kỳ thật ma giới bên trong cũng không toàn bộ đều là tà ác chủ tộc trong đó cũng có rất nhiều người là người tốt chỉ bất quá ma giới bên trong có ma khí tung hành cho nên coi như những người này là người tốt nhưng cũng có tâm tình tiêu cực có đôi khi sẽ k h ô n g chế không nổi tâm tình của mình đây chính là ma khí tác dụng phụ lao ra ngài trở về ngài làm sao rồi làm sao nhìn qua có chút mất hồn mất vía dáng vẻ tỉnh phó nhìn thấy tỉnh dạ minh trở lại phủ thành chủ về sau hắn liền nên đón tới bất quá sau đó liền thấy tỉnh dạ minh dáng vẻ chật vật tựa như là chó nhà có tang trốn về đến giống nhau tỉnh phó không khỏi trong lòng có điểm thất vọng chẳng lẽ đại đế không đông tha nhà mình lao ra hay sao không sao ta không có việc gì Ai? tỉnh phó hôm nay thế nhưng là bị d ọ a thảm đại đế biết không gian tế đàn bị hủy chuyện quang minh đại lục bên kia muốn chúng ta tỉnh ra cho ra bàn giao nếu là không giải quyết được thông hướng quang minh đại lục không gian thông đạo chúng ta liền xong đời tỉnh dạ minh đầu tiên là nói mình không có việc gì sau đó thật sâu thở dài một hơi vẫn là đem nguyên nhân nói ra đại đế biết sao lao ra vậy chúng ta làm sao bây giờ mặc dù tế đàn bị phá hủy thời điểm không gian kịch liệt ba động chúng ta cũng biết bên kia không gian t o à độ nhưng là quang minh đại lục y nguyên vẫn là phong ấn trạng thái chẳng lẽ chúng ta muốn đi quang minh đại lục bên ngoài sau thế nhưng là tỉnh phó nói đột nhiên dùng mình một cái hắn thế nhưng là biết thế giới ma pháp không có đơn giản như vậy mà lại quang minh đại lục bên ngoài có thật nhiều thần linh cấp cường giả tồn tại mặc dù bọn hắn là chủ thần cấp nhưng y nguyên còn không phải người mạnh nhất Quy quang xui xui nếu nguyệt tùy này chương 806, tỉnh Chương 806, tỉnh không có cách nào, chỉ có cái lục cận còn có thúc chúng tỉnh minh. tỉnh minh. Không thể hiểm thông minh phụ không thể thế nhưng không thánh thánh nào, tiện dụng, nói, giả giả đại Đại lời xẻo xẻo bạo toà sao. một ta t làm làm đà là độ, đế không phải vậy đại đế một cửa hải kia liền không qua được phải biết quang minh đại lục không gian thông đạo thế nhưng là đại đế tự mình xuất thủ đà thông chi bất quá là bởi vì quang minh đại lục bên kia có phong ấn cho nên bọn hắn ma tộc không cách nào giáng lâm đi qua cho nên chỉ có thể xây dựng tế đàn thỉnh thoảng câu thông bên kia tín đồ để tín đồ của bọn hắn đi đánh vỡ phong ấn kết giới ai biết chuyện vậy mà thất bại còn liên lụy tế đàn bị phá hủy đại đ ế lần này nhưng không có tiếp tục xuất thủ vậy thì phải hắn chính tỉnh dạ minh đà thông không gian thông đạo tỉnh dạ minh thực lực thấp đà thông không được thông hướng quang minh đại lục bên trong không gian thông đạo cho nên chỉ có thể đả thông quang minh đại lục phụ cận không gian tọa độ thông đạo bất quá đây cũng là có p h o n g hiểm ai biết đả thông không gian tọa độ là ở đâu a cái này đả thông không gian thông đạo vừa v ậ n tại một vị chủ thân địa bàn nói này còn tốt nhưng nếu là vạn nhất đả thông không gian thông đạo chạy đến một cái t r í cao thần cung xe tình huống kia khẳng định sẽ không hay kia là chính mình đuổi tới đi chịu chết đây cũng là tình phó lo lắng bọn họ ma giới cùng ma pháp giới chiến tranh một mực tại tiếp tục cũng không phải lần một lần hai coi như hiện tại y nguyên trong chiến tranh ma tộc cũng không chỉ quang minh đại lục nơi đó mới có g i n h ở giữa tế đản tại ma pháp giới cái khác rất nhiều nơi đều có không gian tế đàn mà lại hiện tại toàn bộ đều tại chiến tranh cùng ma pháp giới bên trong chư thần phát sinh thần chiến quang minh đại lục có thể là ma tộc xâm lấn chính yếu nhất một cái đại lục ma tộc không biết từ cái kêu biết quang minh đại lục chính là ma pháp giới rất nhiều chủng tộc sinh ra t r i địa cho nên ma tộc đại đế cái này chúa tể cấp đại năng mới có thể xuất thủ đạt h ô n g thông hướng quang minh đại lục thông đạo chỉ bất quá vị này ma tộc đại đế cũng không nghĩ tới quang minh đại lục trên có phong ấn kết giới mà lại cái này phong ấn kết giới ma tộc đại đế đều không thể đánh vỡ cái này để ma tộc đại đế đối quang minh đại lục rất kiến k � hắn cảm thấy nơi này khẳng định từng sinh ra đại năng cường giả không phải vậy không có khả năng lưu lại cường đại như vậy phong ấn kết giới tỉnh phó ngay ở chỗ này chúng ta bắt đầu đi nhị đệ tam đệ tứ đệ chờ một lát ta cùng tỉnh phó đi qua các ngươi ở đây trông coi không muốn khiến người khác chui chỗ trống tỉnh dã minh tìm kiếm được một cái sơ n cốc sơn cốc này ngay tại thánh nguyện thành phụ cận bất quá bình thường đều không người đến xem như một cái hoang sơn dã linh c h i địa hắn kiểm tra qua nơi này không có người nào vẫn là rất an toàn chủ yếu là bí ẩn hắn cũng không muốn có người ở sau lưng cho hắn một dao găm cái này không gian thông đạo là chuyện rất trọng yếu trên thực tế ma tộc mỗi cái thành thị bên trong đều là có một cái thông hướng ma pháp giới thông đạo chỉ bất quá tỉnh dạ minh xui xẻo nhất vừa vặn liền phân đến quang minh đại lục thôi hiện tại coi như hắn muốn đổi một cái đại lục đều không được bởi vì đây chính là đại đế tự mình ra lệnh tỉnh dạ minh một chút cũng không dám chống lại không phải vậy chờ đợi chỉ có chết không có thứ hai con đường vâng lao ra tỉnh phó đáp ứng đứng tại sơn cốc trung tâm không nhúc ních trên thực tế hắn trong lòng cũng là hoàng một nhóm hắn không muốn đi nhưng là không được chỉ muốn nói một câu bảo, bảo trong lòng khổ có ai có thể hiểu được hắn đâu đại ca bằng không để ta đi cho ngươi thế nhưng là tỉnh ra gia chủ chuyện nguy hiểm như vậy ngươi không thể làm t ỉ n h nào sắc mặt cũng rất khổ bọn họ tỉnh ra thật vất v ả có ba vị chủ thần cấp chẳng lẽ lần này đại ca cùng tỉnh phó khó thoát một kiếp sao ma pháp giới người đều thế nhưng là đối bọn hắn ma tộc rất có ý kiến đụng phải liền giết tới cái này nếu là nhà mình đại ca đi ma pháp giới gặp bên kia thần linh về sau khẳng định thiếu không được một phen c h é m giết vạn nhất đại ca cùng tỉnh phó bị bắt hoặc là bị giết vậy bọn hắn tỉnh ra chẳng phải là trong vòng một đêm mất đi hai cái chủ thần cấp tường ra sao mà lại đại ca của mình thế nhưng là gia chủ tỉnh đào càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là chính mình đi cho nên liền ngăn c ả lên đúng vậy a đúng vậy a đại ca ngươi không thể đi vẫn là để đệ đệ ta đi cho không sai đại ca đ ể ta thay ngươi tiến đến ma pháp giới nói chuyện chính là mặt khác hai cái tỉnh ra người đều là tỉnh dạ minh đệ đệ tam đệ giếng biển tứ đệ giếng sóng tốt rồi không cần phải nói ý ta đã quyết bọn đệ đệ không phải đại ca nhất định phải chính mình đi mà lại không đi không được đại đến ó i như vậy chẳng lẽ các ngươi muốn ta kháng m ệ n h sao như vậy chỉ sợ ta tỉnh ra người đều muốn chết tuyệt đối không thể làm như vậy tỉnh dạ minh lắc đầu bác bỏ ý kiến của bọn hắn lúc ấy tại ma thần cung thời điểm đại đế thế nhưng là chỉ rõ để hắn đi đem chuyện làm tốt hắn nếu làm ư ợ n tay người khác người khác chỉ sợ đại đế lập tức liền sẽ phát hiện đến lúc đó tỉnh ra trên giới đoán chừng đều sẽ lấy khi quân tội danh bị xử tử cái này cũng không thể làm như vậy tốt rồi chuyện liền nói đến đây các ngươi lui ra phía sau một chút tỉnh dạ minh cảm thấy lời nói của mình không sai biệt lắm cho nên liền để bọn đệ đệ lui ra tỉnh phó chuẩn bị xong chưa tỉnh dạ minh hỏi thăm một chút vẫn đứng bất động tỉnh phó gia chủ ta chuẩn bị kỹ càng tỉnh phó liền vội vàng gật đầu đáp trả lời một câu cho ta mở theo n dạ minh n h g đ ư ợ tỉnh dạ minh một đạo kiếm quan g qua đi toàn bộ không gian liền bị sẽ mở lộ ra đối diện cảnh tượng bất quá tỉnh dạ minh bọn hắn cũng không có ngay lập tức đi qua ẩm ẩm theo một tiếng ẩm vang tỉnh dạ minh từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tòa tế đàn đặc ở không gian thông đạo này phía dưới đây cũng là đều sớm chuẩn bị kỹ càng cho t a c h ấ n tỉnh dạ minh sử dụng ma khí liên tiếp đến trên tế đàn sau đó nói đạo hắc quang xông ra từ đó đem đạo này không gian thông đạo cho c h ó i buộc đến trên tế đàn tốt rồi không gian định vị hoàn tất tỉnh phó chúng ta đi thôi các vị bọn đệ đệ chờ tin tức tốt của ta tỉnh dạ minh trực tiếp chào hỏi tỉnh phó một tiếng liền leo lên trên tế đàn sau đó còn cùng các vị đệ đệ chờ hắn tin tức đi tỉnh dạ minh sau khi nói xong trực tiếp hướng không gian thông đạo bên trong vượt t r i sau đó trong nháy mắt cựu xuyên toa vô số không gian lập tức liền đến một mảnh tinh không bên trong chết thì chết đi thôi tỉnh dạ minh đều đi vào, hắn cũng chỉ là lần đầu tiên đến ma pháp g i ớ i bên trong đến cho nên đối cái này bên ngoài không có ma khí rất là ca ngợi q một chương tám trăm linh bảy chuyển hóa châu chương tám trăm linh bảy chuyển hóa châu đây chính là ma pháp g i ớ i sao không có ma khí cảm giác thật là thoải mái giống như là vùng thoát khỏi cái gì trói buộc giống nhau cũng không có ma giới bên trong nhiều tạp niệm như vậy t ì n h phó ngươi cảm giác thế nào t ì n h dạ minh thông qua không gian thông đạo đến ma pháp giới bên trong về sau hắn liền cảm giác được cả người liền dễ chịu lên một chút cũng không có ma giới bên trong cái chủng loại kia tạp niệm phong phú động một chút lại dẫn đến chỉnh cá nhân cảm xúc khống chế không nổi dáng vẻ gia chủ ma pháp này giới quả nhiên rất tốt so ma giới bên trong hoàn cảnh muốn tốt hơn nhiều t ì n h phó trên mặt cũng lộ ra thoải mái thân sắc hắn cảm giác chính mình không nghĩ trở về đều đây cũng quá dễ chịu ừ n không sai ta cảm thấy chúng ta tỉnh ra hoàn toàn không cần lưu tại ma giới ma giới quá nguy hiểm tỉnh phó ngươi cảm thấy chúng ta đi tìm một cái ma tộc không có xâm lấn đến địa phương sau đó đem trong gia tộc người toàn bộ nhận lấy ma pháp giới thế nào tỉnh dạ minh đột nhiên liền nghĩ đến một cái có thể để cho bọn hắn tỉnh ra thoát khỏi ma tộc đại đế phương pháp đến đi theo ma tộc đại đế quá nguy hiểm làm không tốt lúc nào liền sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình cho nên hắn muốn lưu ở ma pháp giới liền không quay về Ồ, gia chủ ý của ngài là muốn thoát ly ma tộc sao nếu là làm như vậy nay đại đế bên kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta t ma, rất rất là ma, ma pháp giới cũng không phải trong tưởng tượng như vậy an toàn vạn nhất bị ma pháp giới thần linh phát hiện đến lúc đó ma giới lại không thể quay về vậy bọn hắn tỉnh ra nhưng chính là thượng tiên không cửa xuống đất không đường thập tử vô sinh kết cục cho nên tỉnh phó rất do dự không sao nơi này chính là ma pháp giới đại đế tới liền sẽ bị bên này chúa tể cấp thần linh phát hiện cho dù là chúng ta khả năng cũng đã bại lộ không tốt Chúng tỉnh dạ minh cùng tỉnh phó mặc dù đã phát hiện quang minh đại lục nhưng y nguyên không chút do dự chạy trốn bọn họ mới không muốn vì chuyện này chết ở chỗ này mỗi cái sinh mệnh đều có sinh tồn tiếp ý nguyện coi như là ma tộc tỉnh dạ minh bọn hắn cũng không muốn chết mà lại cũng không muốn sống tại ma tộc đại đế bóng tối phía dưới tại lần này đi tới ma thần cung kém chút chết về sau tỉnh dạ minh liền đã quyết định phản bội ma tộc đại đế cái này cùng phản bội ma tộc không có gì khác biệt tỉnh dạ minh cùng tỉnh phó chạy đã hơn nửa ngày về sau liền triệt để rời đi quang minh đại lục nơi đó tinh không bọn họ làm chủ cường giả thần cấp tốc độ rất nhanh đã đạt tới vượt tốc độ ánh sáng chủ thần cấp là có thể tiến hành tinh không truyền t ố n g nhưng bọn hắn không dám sử dụng truyền t ố n g truyền t ố n g sẽ khiến không gian ba động vạn nhất bị ma pháp giới thần l i n h phát hiện liền không tốt cho nên chạy trốn thời điểm cũng là sử dụng tự thân ma khí cùng thể l ư ợ chạy hô tốt rồi không cần chạy đã rất xa tỉnh dạ minh sau khi dừng lại sử dụng chính mình tinh thần lực quét một chút chung quanh phát hiện bốn phía không có thần linh khí tức về sau cũng là t h ở dài một hơi gia chủ bên kia có một cái đại lục chúng ta muốn không mau mau đến xem một bên tỉnh phó bốn phía quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh về sau liền phát hiện cách bọn họ chỗ không xa có một cái nhìn qua rất nhỏ đại lục trôi nổi trong tinh không vội vàng cùng tỉnh dạ minh nói ma pháp giới bên trong đại lục là bốn phía phiêu đãng đương nhiên không chỉ đại lục đại lục phía ngoài tinh không bên trong cũng có thật nhiều thiên thạch hoặc là hoang tản vắng vẻ tinh cầu tại ma pháp giới bên trong chỉ có đại lục ở bên trên mới có sinh mệnh sinh ra gì khác tinh cầu chỗ như vậy sẽ chỉ sinh ra từ vật tỉ như nói các loại khoáng mạch sản xuất rất nhiều ừm chúng ta tới xem xem bên này giống như rất vắng vẻ dán g vẻ một cái thần linh đều không có gặp được nếu là đại lục này không có sinh mệnh có trí tuệ vậy chúng ta liền lưu tại nơi này đem trong gia tộc người cũng có thể nhận lấy như vậy liền có thể thoát ly đại đế trưởng k h ố n g tỉnh dạ minh nhìn thấy đại lục này về sau cũng rất hưng phấn bọn họ chạy đã hơn nửa ngày đường đều không có đụng vào thần linh nói rõ nơi này rất vắng vẻ bình thường đến nói khẳng định không ai sẽ đến cho nên liền l i ề n tưởng đến phải ở lại chỗ này phát triển tỉnh dạ minh trong miệng ma tộc đại đế trên thực tế cũng không phải là ma tộc kẻ thống trị mà là ma tộc chúa tể cấp đại năng cường giả một t r o n g bị ma tộc công nhận là đại đế ma tộc hết thể có bốn cái đại đế cũng chính là bốn cái chúa tể cấp đại năng cường giả cái này đã rất khủng bố nhiều như vậy chúa tể cấp đại năng nếu là cùng ma pháp giới khai chiến lời nói thật đúng là chia năm năm nói xong nói sẽ chỉ tỉnh dạ minh mang theo tỉnh phó liền bay đi đại lục này không tệ bất quá có vẹn h ư không có sinh vật có trí khôn như vậy cũng tốt đều là một chút dã thú cùng ma thú vừa vặn có thể để cho chúng ta trưởng không toàn bộ đại lục trôi nổi trên bầu trời đại lục tỉnh dạ minh cùng tỉnh phó nhìn xem trên đại lục xanh đun tươi tốt hoa cỏ cây cối còn có thỉnh thoảng tại bầu trời bay lượn loài chim ma thú trên thảo nguyên chui ra ngoài từng bầy ăn có ma thú cùng đi săn ăn thịt ma thú chính là không tìm được có sinh mệnh có trí tuệ vết tích những này cũng làm cho hai người bọn họ tâm tình rất không tệ tỉnh phó chúng ta đi xuống xem một chút vâng gia chủ tỉnh dạ minh nói xong cũng mang theo đáp ứng một tiếng tỉnh phó hướng phía trong đại lục bay vào đại lục này bên trong ma phát nguyên tố tốt nồng hậu dày đặc cảm giác thật là thoải mái bất quá chúng ta thân thể ma khí sẽ xâm chiếm đại lục này không gian tỉnh phó ngươi nói chúng ta muốn hay không tu luyện kia bản đấu khí công pháp tỉnh dạ minh đi vào đại lục về sau hắn như có điều suy nghĩ nói gia chủ nếu là chúng ta xác định thật không trở về ma giới vậy chúng ta liền muốn dung nhập ma pháp giới vậy sẽ phải tu luyện ma pháp giới công pháp ma khí là không thể tiếp tục tu luyện thậm chí càng tản mất trên người ma khí nhưng cứ như vậy chúng ta trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào khôi phục lại chủ thần cấp thực lực tỉnh phó nghe được nhà mình gia chủ về sau trong nháy mắt lông mày liền nhữ lại hắn không phải không muốn thay đổi tu ma pháp giới công pháp mà là tản mất ma khí về sau bọn họ thực lực liền sẽ sụt giảm lúc này nếu là có kẻ địch phát hiện bọn hắn bọn họ một chút thực lực đều không có vậy liền thẳm đến lúc đó thành mặc người chém giết cứu non tỉnh phó cũng không muốn như vậy ha ha tỉnh phó ngươi có phải là quân y chúng ta có một kiện kỳ vật chỉ cần thông qua món đồ kia như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đem ma khí chuyển hóa trở thành ma pháp giới nguyên tố chi lực như vậy chúng ta thực lực y nguyên vẫn là có thể bảo tồn lại tỉnh dạ minh cười ha ha một tiếng sau đó nhắc nhở tỉnh phó một câu hắn ở trong ma giới thời điểm tìm kiếm được một cái kỳ vật cái này kỳ vật là một hạt châu chương ó t ể chuyển đem ma khí chuyển hóa khí thành bất luận cái luận năng trở bất l gì tám trăm linh tám sinh mệnh mẫu thụ xảy ra, ra chuyện à đúng gia chủ ta trong lúc nhất thời vậy mà quên đi chúng ta tỉnh ra thế nhưng là có chuyển h ó a châu n à y đại lục này chính là chúng ta tỉnh ra chỉ cần đem trong thân thể ma khí toàn bộ đều chuyển h ó a trở thành nguyên tố trí lực vậy coi như chúng ta bộ dáng vẫn là như vậy chắc hẳn ma pháp giới chủng tộc khẳng định không sẽ cho rằng chúng ta là ma tộc chỉ sẽ cho rằng chúng ta lớn lên cùng ma tộc rất giống thôi tỉnh phó nghe được tỉnh dã minh lợi nói về sau trong nháy mắt s ữ n g sở sau đó liền cao hứng lên đúng vậy à làm sao chính mình quên đi trong gia tộc mình còn có chuyển hóa châu như vậy kỳ vật tồn tại hoàn toàn có thể chuyển hóa ma khí trở thành nguyên tố trí lực như vậy bọn hắn cũng thành ma pháp giới thổ dân chắc hẳn cũng sẽ không có thần linh tìm bọn hắn gây chuyện không sai tỉnh phó chính là như vậy chúng ta trước xây dựng một cái mật thất bố trí tốt kết giới về sau trước tiên đem trên người mình ma khí cho chuyển hóa rơi sau đó đem trong gia tộc người toàn bộ đều nhận lấy tỉnh dạ minh sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là trước tiên đem trên người ma khí cho chuyển hóa rơi sau đó tại đem trong gia tộc người đều nhận lấy sau đó tỉnh dạ minh hai người bọn họ tìm một cái r ự a vào núi ở cạnh sông địa giới đầu tiên là xây dựng một cái hơn ngàn mét sâu mật thất bố trí tốt kết giới về sau bắt đầu chuyển hóa trên người mình ma khí rất nhanh trên người bọn họ ma khí toàn bộ đều bị chuyển hóa trở thành nguyên tố trí lực tỉnh dạ minh hai người bọn họ liền trở thành ma pháp giới thần l tại quen thuộc một chút chính mình mới năng lượng về sau tỉnh dạ minh bọn hắn liền đem ma giới bên trong gia tộc cho trở tới không có sinh ra cái gì khó khăn chắc t r ở tỉnh dạ minh bọn hắn rất cẩn thận trực tiếp đem thông đạo cho mở tại tỉnh gia tổ địa nơi đó là có kết giới cho dù là chúa tể cấp cũng có thể che giấu đương nhiên đây chỉ là chúa tể cấp đại năng cũng không đến nguyên nhân nếu là chúa tể cấp đại năng đi qua tỉnh gia tổ địa vậy khẳng định sẽ phát hiện tỉnh g i a rất nhanh liền bị di chuyển không còn cho dù là thánh nguyện thành đều bị bọn hắn cho vơ vét một lần lúc đầu tại tỉnh dạ minh hai người bọn họ đã thông thông đạo đi ma pháp giới về sau cái kêu ma tộc đại đế phái tới người liền trở về cho nên không có ai biết tỉnh ra vậy mà lại phản bội vậy mà lại chạy trốn chuyện này trước tiên là chưa từng xảy ra đây là cùng một chỗ tiền lệ nhằm vào thú nhân chiến tranh kết thúc về sau chu khởi nguyên cũng là liên hệ đến kim sơn kim sơn lần này các ngươi làm rất không tệ chu khởi nguyên nhìn thấy kim sơn hình ảnh xuất hiện về sau liền tán dương một câu thần sứ đại nhân quá khen đây là bọn thuộc hạ phải làm kim sơn vội vàng khiêm tốn một câu bất quá trong lòng hắn vẫn là rất tự gắp mặc dù không có tiếp tục đuổi g i ế t đến thú nhân tộc hang ổ bên trong đi nhưng cũng đầy đủ t kim sơn tại c s a hồng viêm đế quốc nam h thành bên trong còn có một cái sư tộc hoàng tử cùng sư tộc hộ vệ an bài bọn hắn lại cũng không có tác dụng gì chu khởi nguyên nghĩ đến nếu thú nhân tộc lại lần nữa trở lại sư tộc trừ khống nay cái hoàng tử này cũng không có tác dụng gì vâng ố n đang dự định n dự đỡ cái hoàng thần ử này trở t về báo ủ c á sứ đại nhân thuộc hạ biết được ừng vậy cứ như thế chu khởi nguyên treo c á t đứt liên lạc về sau ngẩng đầu quan sát trên trời sinh mệnh mẫu thụ thú nhân chi chiến đã kết thúc một tuần lễ từ một tuần lễ trước đó bắt đầu sinh mệnh mẫu thụ liền có điểm gì là lạ hắn phát hiện sinh mệnh mẫu thụ tán phát lục s ắ c quang mang ả m đ ạ m một chút kỳ quái chẳng lẽ sinh mệnh mẫu thụ bị bệnh rồi không thể nào cường đại như vậy sinh mệnh làm sao có thể bị bệnh kia là xảy ra vấn đề gì rồi chu khởi nguyên cao mày nhìn xem ý nguyên khổng lồ sinh mệnh mẫu thụ hắn có chút nghĩ không ra sinh mệnh mẫu thụ tán phát lục xác quang mang trên thực tế là một loại sinh mệnh chi quang đây là hấp thu năng lượng về sau tự nhiên mà vậy phát ra có thể để bất luận cái gì sinh mệnh đều chiếm được chỗ tốt t ỷ như nói tại sinh mệnh chi quang phạm vi bên trong tất cả thực vật liền sẽ sinh trưởng mau một chút mà lại phẩm chất còn phi thường tốt t ỷ như tại sinh mệnh chi quang phạm vi bên trong tất cả động vật sinh trưởng tốc độ cũng trở nên nhanh hơn một chút đồng thời đối ma thú cũng có thể có chỗ tăng thêm hiện tại sinh mệnh chi quang yếu về sau tất cả sinh mệnh mẫu thụ phạm vi bên trong sinh vật đều cảm thấy những thụ nhân kia là cái thứ nhất cảm ứng được thực vật cảm ứng làm ạ n h nhất đương nhiên chuyện này lập tức liền cho báo cáo đến tinh linh nữ hoàng nơi đó hiện tại đã dưới sinh mệnh mẫu thụ mặt đã nháo lập trời vậy hạ mẫu thần nói thế nào hoa lộ hiện tại cũng đều sớm trở về thú nhân tộc bên kia tự có người đang chủ trì nàng hiện tại lo lắng hỏi thăm mẫu thần không có trả lời như c ũ t ạ i ngủ say bên trong hiện tại hoàn toàn không biết là nguyên nhân gì vì cái gì mẫu thần ánh sáng trói lọi sẽ yếu bớt hoa tình tình thần sắc cảm đạm lắc đầu nàng không có liên hệ đến sinh mệnh mẫu thụ mẫu thần ý thức vẫn là đang ngủ say bên trong bất quá nàng có thể cảm giác được mẫu thần tồn tại mẫu thần ý thức không có vấn đề như c ũ t tại bản thể bên trong ngủ say chỉ là không biết mẫu thần bản thể có phải là xảy ra vấn đề gì bệ hạ an bài một hệ ma pháp sư tới sử dụng vạn vật khôi phục ngài thấy thế nào hoa đ a n đưa ra một cái ý kiến nàng cho rằng mẫu thần bản thể có vấn đề gì vậy liền sử dụng khôi phục hệ ma pháp nhìn xem cái này vạn vật khôi phục hoàn toàn có thể để cho thực vật sinh trưởng càng thêm tốt coi như vô dụng cũng không đến nỗi tổn thương đến mẫu thần vạn vật khôi phục sao có thể thử một chút vậy liền an bài một hệ ma pháp sư tới liên hợp sử dụng vạn vật khôi phục chúng ta cũng đi ra bán tranh thủ làm cho cả ma pháp cường hóa đến mạnh nhất hiệu quả hoa thỉnh tình sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy hoa đan trưởng lão nói biện pháp vẫn có thể dùng rất nhanh một hệ ma pháp sư đều bị triệu tập đi qua bất quá đây cũng chỉ là tinh linh thánh thành bên trong tinh linh một hệ ma pháp sư thời gian đã tới không kịp chỉ có thể triệu tập tinh linh thánh thành bên trong ma pháp sư thế gian một hệ nguyên tố m ờ i n g ư ơ i vạn vật khôi phục làm vạn vật khôi phục ma pháp này bị thi triển đi ra về sau toàn bộ ma pháp bao phủ lại sinh mệnh mẫu thụ trụ cột sau đó dần dần k h u y ế t t ả n đến tinh linh thánh thành bên trong gặp phải hoa cỏ cây cối chỗ nhánh nảy mầm n ở hoa k ế t trái nhìn qua rất là thần kỳ q một chương tám trăm lẻ chín trị liệu sinh mệnh mẫu thụ chương tám trăm lẻ chín trị liệu sinh mệnh mẫu thụ vậy hạ mẫu thần tình huống thế nào vạn vật khôi phục cái này liên hợp c ầ m chú thi pháp hoàn tất về sau hoa lộ bọn hắn một đám tinh linh trưởng lão toàn bộ đều nhìn về hoa tình tình nữ hoàng này bệ hạ mẫu thần bản thể khôi phục một chút nhưng nguyên nhân căn bản vẫn là không có giải quyết mẫu thần sinh mệnh năng lượng như cũ tại biến mất mặc dù biến mất tốc độ rất chậm. hoa tình tình sợ lấy sinh mệnh mẫu thủ cảm ứng tình trạng của nó về sau thần s ắ c cảm đạm lắc đầu về sau nói cái gì tại sao có thể như vậy bệ hạ vậy chúng ta làm sao bây giờ muốn liên lạc với sinh mệnh nữ thần m ệ hạ sao hoa lộ đang nghe nhà mình bệ hạ lời nói về sau trong nháy mắt sắc mặt liền biến thảm chăm đi mẫu thần xảy ra sự t ì n h các nàng hiện tại đã đem chính mình tất cả năng lực dùng ra không có cái khác biện pháp chỉ có thể liên hệ tinh linh tộc thần linh xem bọn hắn có biện pháp gì hay không Trước không cần liên hệ sinh mệnh nữ thần miên hạ mẫu thần xảy ra chuyện khả năng cùng những ma tộc đó chấm dứt hệ chúng ta trước tiên đem chu tiên sinh đi tìm tới nhìn một cái hắn là quang minh thần sứ giả lại là quang minh hệ ma pháp sư đối thủ đoạn của ma tộc hẳn là hiểu rất rõ để hắn đến xem mẫu thần là chuyện gì xảy ra hoa tình tình sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước không liên hệ sinh mệnh nữ thần nàng nghĩ đến trước kia mẫu thần một mực không c ó xẻ ra chuyện thẳng đến đoạn thời gian trước ma tộc xuất hiện về sau mẫu thần sinh mệnh năng lượng mới dần dần suy yếu nếu là bởi vì ma tộc hoa tình tình cho rằng có thể khắc chế ma khí quang minh nguyên tố khẳng định sẽ đưa đến tác dụng cái này b ậ y hạ mẫu thần bản thể nơi này chính là chúng ta tinh linh tộc cấm địa để một nhân loại đến nơi đây không có vấn đề sao một bên hoa điểm vừa nghe đến h ô a t h o n h e h o n h nàng trong nháy mắt nghị phản đối nhưng nói đến bên miệm lại đổi một cái t u y ế t pháp không sao chu tiên sinh trợ giúp chúng ta nhiều lần mà lại đối với chúng ta tinh linh tộc cũng không có ác ý gì đang nói nơi này chính là tinh linh c h i sâm không người nào dám làm loạn hoa tình tình ngược lại là cảm thấy không có gì chỉ cần có thể chữa khỏi sinh mệnh mẫu thụ những chuyện khác đều không phải chuyện ta đồng ý nếu quang minh ma pháp sư có thể khắc chế ma khí vậy nói rõ bọn hắn đối thủ đoạn của ma tộc cũng có tác dụng ta tinh linh tộc nếu hiện tại tạm thời không có cách nào xử lý vậy thì tìm người thích hợp tới chu tiên sinh là cái thí sinh rất tốt hoa đan đầu tiên đồng ý nàng cũng cảm thấy chu khởi nguyên đối tinh linh tộc là có hào cảm không phải vậy lần trước công nhân mỹ thực các cùng vi lục thực các chuyện chỉ sợ sẽ không cứ như vậy tính dù sao vi lục thực các không có đi qua chu khởi nguyên cho phép liền học trộm đường thực vật nấu nướng phương pháp chuyện này rất tác liệt mặc kệ là tại tinh linh tộc vẫn là tại đại lục chủng tộc khác bên trong đều không phải cái gì hào q u a n chuyện bị t r a được tuyệt đối sẽ truy cứu trách nhiệm tốt chuyện liền quyết định như vậy hoa tình tình nhìn một chút chung quanh các trường lão nhìn thấy không có người phản đối về sau liền đánh nhị quyết định cũng không phải hoa tình tình không cần mời chu khởi nguyên tới trị liệu sinh mệnh mẫu thụ mà là đã đến khó lường không mời người ngoài đến trị liệu tình huống là tinh linh tộc có thần linh nhưng nước xa không cứu được lửa gần coi như sinh mệnh nữ thần tới cũng vào không được quang minh đại lục cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn một cái cái kia cũng không có tác dụng gì quang minh đại lục phong ấn nhất định phải sau khi giải trừ thần linh mới có thể đi vào tới cái này quang minh đại lục vẫn là bị n g u y ệ t thần phong ấn chúa tể cấp a sinh mệnh nữ thần mặc dù cùng n g u y ệ t thần là một thời đại thần linh nhưng cũng chỉ là trí cao thần trung kỳ phía trước giống như nói là chủ thần cấp đổi một chút đây chính là thiên phú nguyên nhân muốn liên lạc với nguyện thần càng thêm khó khăn quang minh đại lục bên trên cũng không có liên hệ nguyện thần phương thức chỉ có sinh mệnh nữ thần có thể liên hệ đến mà lại cần thời gian rất dài nếu là liên hệ tinh linh tộc chủ thần cấp c ư ờ n g giả cái kia ngược lại là rất đơn giản bất quá muốn vào quang minh đại lục nhất định phải liên hệ nguyệt thần mở ra phong ấn kết giới sau đó thần linh mới có thể đi vào nếu không vậy cũng chỉ có đồng dạng chúa tể cấp c ư ờ n g giả mới có thể đi vào quang minh đại lục nói cách khác phía trước t ỉ n h giả minh bọn hắn cho dù là hướng phía quang minh đại lục đi qua cái kia cũng là không vào được công nhân mỹ thực các chu tiên sinh khoe dậy bệ hạ cho mời vẫn là hoa tâm doanh cái này đại tổng quản đến đây mời chu khởi nguyên tiến đến tinh linh hoàng cung đương nhiên nàng hiện tại cũng là biết sinh mệnh mẫu thụ tình huống tinh linh hoa tâm doanh đến mời chu khởi nguyên trên thực tế liền đã rất coi trọng hắn dù sao hoa tâm doanh cũng là cùng tinh linh nữ hoàng hoa tỉnh tỉnh cùng một đám từ sinh mệnh mẫu thụ bên trên sinh ra xuống tới trên lý luận vẫn là hoa tỉnh tỉnh m u ộ i muội mà lại cũng có bán thần cấp thực lực là một cái hỏa hệ kiếm sĩ đại tổng quản các hạ không biết nữ hoàng bệ hạ tìm ta có chuyện khẩn cấp gì sao chu khởi nguyên lông mày trao lại một chút lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ lấy muốn như thế nào mới có thể đi hoàng cung hắn nghĩ muốn biết rõ ràng kia cái gì phong ấn kết giới đến t ộ t cùng là chuyện gì xảy ra Bậy hoa tâm doanh nói song hướng phía chu khởi nguyên thi cái lễ các nàng hiện tại mặc dù không nói được là sơn cùng thủy tận nhưng không liên hệ thần linh chỉ sợ cũng chỉ có tìm chu khởi nguyên cái này quang minh thần sứ thần sứ sử dụng thần thuật lợi nói thần lực sẽ càng nhiều hơn cho nên tinh linh nữ hoàng mới có thể tìm chu khởi nguyên đi trị liệu sinh mệnh mẫu thụ hóa ra là như vậy b ấ không phải chu khởi nguyên nghĩ hoài nghi mà là đây vốn chính là sự thật tìm một cái quan hệ ma pháp sư đi trị liệu thực vật xác định đây không phải nói nhảm mặc dù thực vật cũng có quang hợp nhưng nơi này lại không phải là không có quang sinh mệnh mẫu thụ lớn như vậy ánh nắng đầu tiên liền chiếu rọi trên người nó cũng không có khả năng thiếu quang a không khỏi chu khởi nguyên đã cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ sinh mệnh mẫu thụ khả năng cũng không phải là đơn giản bệnh chu tiên sinh ta tinh linh tộc đã trị liệu qua mẫu thần bản thể nhưng không có hiệu quả mà lại mẫu thần bản thể ra vấn đề chính là phía trước mấy ngày tiêu diệt những cái kia ma hóa thú nhân thời điểm khả năng lúc ấy ma tộc nhìn thấy là không thể làm cho nên làm cái gì tiểu động tác mẫu thần xảy ra vấn đề rất có thể làm ma tộc quan hệ không riêng gì hoa tâm doanh hoa tình tình còn có tinh linh tộc trưởng lão đại đa số cũng cho là như vậy không phải vậy vì cái gì nhiều năm như vậy không có xảy ra vấn đề mẫu thần hết lần này tới lần khác tại ma tộc làm thú nhân tộc nội gián về sau liền xảy ra vấn đề đây muốn nói là trùng hợp đoán chừng tinh linh tộc tất cả tinh linh cũng sẽ không tin tưởng thiên hạ không có trùng hợp như vậy chuyện ồ vậy mà cùng ma tộc có quan hệ sao vậy chúng ta mau chóng tới nhìn một cái đi chu khởi nguyên vừa vặn muốn đi c ự long khóa mạch chi thuật trận nhãn nhìn xem hắn muốn nghiên cứu một chút cái này phong ấn kết giới nhưng là tinh linh tộc địa bàn lại không tốt lung tung xông vào cho nên chỉ có thể chờ đợi thời cơ không có nghĩ đến cái này thời cơ vậy mà tự động đưa tới cửa đến hắn cảm thấy đây quả thực là người ngồi trong nhà v ậ t mình cần liền đưa đến trong tay đến Tốt, mời tiên sinh theo ta thẳng trợm. tâm trong thở một theo mời mang sinh đi ngồi Khởi dài hơi, vội Khởi đi Nguyên Nguyên đến、đây. lần này bay thẳng đi qua, ngồi xe ngửa quá Hoa tâm doanh nghe được Chu Khởi Nguyên đáp ứng lòng vàng đến cổng. Ngang sau, sau Hoa Chu Chu xe bay qua, đây, được đáp đó quá về Cái này một con c này là một hoa u ẩ n bị c h ngươi, chúng t lên đường đi. Hoa tâm doanh ra lệnh một tiếng về sau c h ỉ mẹ dạ toàn bộ đều lên không hướng phía sinh mệnh mẫu thụ sinh trưởng địa phương bay đi lần này tới đón chu khởi nguyên có hai mươi cái kỵ sĩ này chủ yếu cũng là vì bảo hộ dù sao tinh linh thánh thành bên trong cũng không chỉ tinh linh còn có cái khác t r ủ n g tộc hết thệ vẫn là cẩn thận một chút về phần tại sao không chính mình phi hành tại tinh linh thánh thành phạm vi bên trong trừ tinh linh quân đội bên ngoài là nghiêm cấm bất luận kẻ nào phi hành không phải vậy đoán chừng bay không đến một trăm mét liền sẽ bị tinh linh tộc quân đội cho bắt được đến lúc đó bị giam đứng dậy này thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay bởi vì tinh linh c h i xâm khẳng định là không có người sẽ cứu ngươi rất nhanh c h ỉ mẹ giả mang theo chu khởi nguyên bọn hắn liền bay đến sinh mệnh mẫu thủ trụ của sinh trường địa phương chị mẹ dạ tốc độ phi hành vẫn là rất nhanh chu khởi nguyên tính toán một cái từ công nhân mỹ thực c ắ t tới vậy mà tốn hao không đến mười phút phải biết tại mặt đất sử dụng xe ngựa đến hoàng c u n g cũng phải mấy giờ à mặc dù mặt đất tiến lên có con con q u ấ n quấn nhưng trên thực tế hay là bởi vì phía dưới người nhiều trên trời không a i lại là thẳng tắp bay tới đương nhiên tốc độ phải nhanh n ở lần chu khởi nguyên gặp qua nữ hoàng bệ hạ gặp qua chư vị trưởng lão chu khởi nguyên hạ chị mẹ dạ về sau liền thấy tinh linh nữ hoàng hoa tỉnh tỉnh mang theo một đám tinh linh trưởng lão tới hắn vội vàng lên tiếng trào chu tiên sinh không cần đa lễ chắc hẳn tiên sinh cũng đã biết được ta tinh linh tộc mẫu thần tình huống không biết tiên sinh có thể hay không trị liệu mẫu thần hoa tình tình lúc nói lời này tràn đầy mong đợi bộ dáng nữ hoàng bệ hạ cụ thể thế nào ta còn phải xem nhìn mới biết được không biết ta có thể hay không tiếp xúc một chút sinh mệnh mẫu thụ thân cây chu khởi nguyên cũng không thể lung tung đáp ứng tình huống này cũng không biết hắn cũng không thể nói mỏ một trận có thể chu tiên sinh xin cứ tự nhiên hoa tình t ì nghe h n được chu khởi nguyên lời nói về sau dùng ánh mắt cảnh cáo một chút muốn nhảy ra tinh linh trưởng lão sau đó đáp ứng chu khởi nguyên yêu cầu kỳ thật sinh mệnh mẫu thụ là không cho phép người tùy tiện tiếp xúc cho dù là tinh linh tộc bên trong không có cánh những cái kia tinh linh là tuyệt đối không cho phép tiếp xúc sinh mệnh mẫu thụ bởi vì tinh linh đem sinh mệnh mẫu thụ coi như thành mẹ của mình sao có thể để người tùy ý đụng vào đâu cái này đối với tinh linh đến nói là một cái vũ n ụ hiện tại hoa tình tình bọn hắn vì muốn cứu trị sinh mệnh mẫu thụ cũng chỉ có để ngoại tộc tiếp xúc nghe được tinh linh nữ hoàng đáp ứng về sau chu khởi nguyên mức nhanh đi đến sinh mệnh mẫu thụ trụ cột phía dưới dùng tay mỏ đi lên sau đó tinh thần lực triển khai tìm tòi xem xét sinh mệnh mẫu thụ nguyên nhân bệnh mặc dù hắn chưa từng học qua thực vật học nhưng chu khởi nguyên y nguyên biết bình thường thực vật xảy ra vấn đề này đầu tiên liền muốn kiểm tra căn chỉ cần gốc dễ không có vấn đề bình thường đến nói cái này thực vật liền còn có thể sống nếu là thực vật gốc dễ hưu tối cái k i a cũng muốn tu bổ rơi mục nát gốc dễ lưu lại hoàn hảo gốc dễ như vậy thực vật có lẽ còn có thể tiếp tục sống sót cái này cũng chỉ có thể nói là có tỷ lệ c ó thực vật là rất yếu đuối trừ gốc dễ làm không tốt tại chỗ sẽ chết mất cho nên cũng phải nhìn tình huống c ó thực vật có thể trị liệu mà có lại không thể trị liệu chu khởi nguyên tinh thần lực không có hướng sinh mệnh mẫu thụ phía trên đi lục soát mà là hướng xuống mặt gốc dễ mà đi ta đi cái này sinh mệnh mẫu thụ gốc dễ tốt phát đ ạ t ta tinh thần lực đều không đủ tìm được bên d ư ớ i nhìn xuống nhìn cũng có thể tìm tới nguyên nhân bệnh chu khởi nguyên nhìn thấy vô số to lớn gốc dễ những n à y căn mặc dù lộn xộn nhưng một chút cũng không có quấn ở cùng một chỗ đoán chừng là biết đây đều là chính mình căn cho nên mới sẽ lẫn nhau không dây dưa Ồ, quả nhiên có ma khí a hơn nữa còn là tại dễ cây phía dưới những n à y ma khí là thế nào chạy đến tinh linh tục đến hơn nữa còn tại sinh mệnh mẫu thụ nơi này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi đột nhiên chu khởi nguyên liền phát hiện cái này ma khí cái này ma khí không nhúc đ í c h mà lại vị trí chính là tại cựu lòng khóa mạch chi thuật trận nhãn vị trí nơi đó vốn là một hạt châu hiện tại cuối cùng là biết hóa ra là ma khí nuốt cái kia bị xem như trận nhãn hạt châu phát hiện ma khí về sau chu khởi nguyên cảm giác rất giật mình ma tộc chó săn lại đem ma khí cho làm tới sinh mệnh mẫu thụ nơi này đến vậy khẳng định không phải tinh linh tộc nữ hoàng bệ hạ sinh mệnh mẫu thụ tình huống tại hạ đã biết được quả nhiên là có ma tộc quan hệ tồn tại cái này sinh mệnh mẫu thụ phía dưới có ma khí tồn tại cái này ma khí rất nồng nặc so bán thần cấp mạnh mẽ hơn trăm lần không thôi chu khởi nguyên đối hoa tình tình ôm hạ quyền thi lễ về sau đem chuyện cho nói cái thông thấu cái gì thật sự có mà khí sao cái này sao có thể chúng ta tại sinh mệnh mẫu thụ nơi này kiểm tra nhiều như vậy l ư ợ n không có phát hiện mà k h í à? hoa tình tình bọn hắn toàn bộ đều sắc mặt thất sắc bọn họ làm sao đều không nghĩ tới cái này mà khí vậy mà chạy đến sinh mệnh mẫu thụ phía dưới hơn nữa còn tại n u ố t trường sinh mệnh mẫu thụ chu tiên sinh vậy ngươi hẳn là có thể sử dụng quang minh thần thuật tỉnh hóa rơi cái này mà khi a nhìn thấy nữ hoàng bị kinh đến về sau hoa lộ ở một bên hỏi thăm một chút đúng không sai ta có thể tỉnh hóa rơi cái này ma khí nữ hoàng bệ hạ các vị trưởng lão các ngươi yên tâm liền tốt hết thể giao cho ta chu khởi nguyên lập tức đảm nhiệm nhiều việc lên cái này ma khí hắn mới không sợ có thần lực mang theo đối với mấy cái này ta ác lực lượng có thể nói là khắc chế vô cùng mà lại hắn cũng tìm được cựu lòng khóa mạnh chi thuật nhìn sau khi tới hắn mặc dù mừng rỡ nhưng tại ma pháp giới bên trong thế nhưng là không cần nghĩ có thể tìm tới một cái thiên nhiên phong thủy đại trợn tuất chu tiên sinh này hết thể liền nhờ ngươi hoa tình tình nghe được chu khởi nguyên có thể làm được sau chuyện này vội vàng cao hưng nói q một chương tám trăm mười một phát hiện truyền thống trận chương tám trăm mười một phát hiện truyền thống trận quang liệu thuật chu khởi nguyên đầu tiên là sử dụng một cái quang minh hệ mỗi cái cảnh giới đều có thể thông dụng ma pháp đương nhiên hắn là dùng thần lực thúc giục ma pháp dùng ma lực thôi động thế nhưng là tịnh hóa không được ma khí lần này chu khởi nguyên trực tiếp liền sử dụng một nửa thần lực tại cái này quang liệu thuật bên trong cho nên trong nháy mắt khổng lồ một cỗ quang mang từ trên người hắn tuân ra trực tiếp liền chiếu xạ đến trước mặt hắn sinh mệnh m â u thụ trên cành cây trong chốc lắc toàn bộ sinh mệnh mẫu thụ đều tản ra một cỗ thần thánh ánh sáng trói lọi loại này ánh sáng trói lọi khác biệt với quan hệ nguyên tố tự mang lấy thần tính. để người xem xét đã cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm Si. Si cc、si. làm quang minh thần lực lực lượng thấm vào đến sinh mệnh mẫu thụ bên trong về sau trực tiếp liền phát hiện ma khí loại này mặt trái tà ác lực lượng quang minh thần lực như ong vỡ tổ hướng phía sinh mệnh mẫu thụ phía dưới ma khí vào tới giống nhau chính là ma khí phát hiện quang minh thần lực về sau cũng là đồng dạng lao đến hai bên này chính là trời sinh tự địch một khi phát hiện hai bên vậy thì không phải là người biến mất chính là ta độc chiếm hết thệ tư thế ừng cái này ma khí thật sự là lợi hại lượng nhiều lắm biến mất cho ta chu khởi nguyên phát hiện cái này ma khí quả thực là liên tục không ngừng từ sinh mệnh mẫu thụ phía dưới trào ra hắn không có cách nào phía dưới cũng chỉ có thể tăng lớn thần lực c h u y ể n vận thần lực và ma khí lẫn nhau dây dưa chết tiêu còn tốt chính là sinh mệnh mẫu thụ bản thân vốn là có sinh mệnh năng lượng bảo vệ mình cho nên hai cố lực lượng chém giết về sau cũng không có thương tổn đến sinh mệnh mẫu thụ hô không được thần lực đều nhanh tiêu hao hết muốn nghỉ ngơi chu khởi nguyên trong thân thể thần lực không ngừng tiêu hao để xác mặt hắn đều chắn bệnh trong lòng âm thầm lầm bầm một câu về sau hắn liền dừng lại tiếp tục ma pháp duy trì bất quá sinh mệnh mẫu thụ bên trong còn sót lại thần lực vẫn còn tiếp tục cùng ma khí tranh đấu đây cũng chính là chu khởi nguyên nếu là đổi một cái gì tôn giáo g thần sứ vậy khẳng định là không được tác dụng lớn như vậy làm không tốt còn biết đưa đến phản tác dụng đoán chừng sinh mệnh mẫu thụ đều sẽ bị hủy đi một chút bộ dễ chu tiên sinh ngươi không có việc gì chứ một bên chờ đợi tinh linh nữ hoàng hoa tỉnh tình nhìn thấy chu khởi nguyên sắc mặt biến trắng bệnh về sau nàng trong lòng cũng là có chút b ấ t an mặc dù nói mẫu thần rất trọng yếu nhưng nàng cũng không nghĩ để hỗ trợ người bị thương tổn các tinh linh trưởng lão cũng là lo lắng nhìn xem chu khởi nguyên bọn họ không riêng gì lo lắ nhưng cũng là lo lắng sinh mệnh mẫu thụ nữ hoàng bệ hạ ta không sao chính là ma lực tiêu hao q u á lớn nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi chu khởi nguyên khoát tay á o nói chính mình không có việc gì cũng chính là tiêu hao một chút năng lượng thôi hắn muốn khôi phục nói kỳ thật rất đơn giản nhưng tại người khác địa bàn cũng muốn làm một chút bộ dáng chu tiên sinh không có việc gì liền tốt không biết mẫu thần tình huống thế nào mặc dù cảm giác được sinh mệnh mẫu thần tình huống thế nào mặc dù cảm giác được sinh mệnh mẫu thần vấn đề đến tội cùng đã giải quyết chưa đương nhiên nàng cũng không có ngay thẳng hỏi trị liệu xong chưa mà là hỏi tình huống thế nào nhìn thấy nhà mình bệ hạ hỏi thăm về sau tất cả các tinh linh trưởng lão cũng là một mặt hy vọng nhìn xem chu khởi nguyên nữ hoàng bệ hạ chư vị trưởng lão yên tâm tốt rồi sinh mệnh mẫu thụ tình huống này ta vẫn là có thể xử lý những ma khí kia đã bị tiêu hao hết một chút tin tưởng chỉ cần tiếp tục kéo dài những ma khí kia sẽ bị triệt để tịnh hóa rơi mặc dù chu khởi nguyên không biết những này ma khí vì sao lại chạy đến sinh mệnh mẫu thụ phía dưới đi nhưng hắn tại đ ỉ n h chỉ đưa vào thần lực thời điểm liền phát hiện những ma khí kia tổng lượng đã bị tiêu hao hết một chút chỉ cần liên tục không ngừng tiếp tục sử dụng quan liệu thuật đến trị liệu liền sẽ đem cái này ma khí triệt để t hoa tiến tiến nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau cũng là cao hứng lên mà lại nàng cũng phát hiện tại chu khởi nguyên sử dụng thần thuật về sau sinh mệnh mẫu thụ sinh mệnh năng lượng đã không có yếu bớt kỳ thật cái này không có yếu bớt cũng là nhất thời là hiện tại sinh mệnh mẫu thụ bên trong có quang minh thần lực tồn tại đang cùng ma khí tranh đấu cho nên ma khí hiện tại không có công phu đi nuốt chừng sinh mệnh mẫu thụ sinh mệnh năng lượng nhưng chỉ cần thần lực tiêu hao hết này ma khí khẳng định sẽ tiếp tục nuốt chừng sinh mệnh mẫu thụ sinh mệnh năng lượng đến gia tăng chính mình tổng lượng cái này ma khí xâm lược tính thế nhưng là rất m á y h liệt không thể lại đình chỉ nuốt chừng Tốt, vậy ta liền khôi phục một chút chu khởi nguyên gật đầu đáp ứng sau đó xếp bằng ở sinh mệnh mẫu thụ phía dưới khôi phục không có cách hiện tại là tại tinh linh địa bàn hắn cũng chỉ có thể chính mình khôi phục năng lượng còn tốt chính là mặc dù chính chu khởi nguyên không có cách nào tu luyện đề cao cảnh giới nhưng khôi phục năng lượng vẫn có thể làm được ý tứ này chính là trên người hắn có hệ thống tu luyện cũng là tu luyện buồn phí là gia tăng không được thực lực nhưng cùng lúc chu khởi nguyên là có công pháp môn công pháp này mặc dù không thể tu luyện tăng cường thực lực nhưng tu luyện có thể khôi phục năng lượng của mình khôi phục năng lượng là có thể dùng điểm danh vọng trong nháy mắt khôi phục lại nhưng có lúc không tiện lời nói vẫn là muốn dựa vào công pháp đến khôi phục năng lượng của mình liền giống với hiện tại hiện tại bốn phía đều là tinh linh chu khởi nguyên cũng không thể dùng điểm danh vọng đến khôi phục năng lượng của mình muốn chu khởi nguyên thật dùng điểm danh vọng trong nháy mắt khôi phục năng lượng lời nói đây không phải là bị trùng quanh các tinh linh đều cho nhìn lại sao như vậy coi như tinh linh sẽ không gây sự với chu khởi nguyên sẽ không nhìn trộm hắn đồ vật làm không tốt cũng sẽ truyền đến thần linh nơi đó đi chu khởi nguyên cũng không muốn đến lúc đó bị một đoàn thần linh cho truy sát hắn còn không nghĩ thảm như vậy cái này không quan hệ tự do không tự do tiêu g i a o không tiêu g i a o người sống có đôi khi nên làm cái gì không nên làm cái gì đều muốn có chính mình một cái cân nhắc chu khởi nguyên cho rằng có lúc nên thỏa hiệp mà có lúc không nên thỏa hiệp cái này đều muốn nhìn chuyện là dặn gì g không thể cơ đua cả nắm thật giống như một người cầm một cây đao giết một người khác sau đó giết người chạy mất chỉ để lại một cây đao sau đó người bị hại thân thuộc lại đem bán đao cho cáo về sau thậm chí liên lụy đến chế tạo đa cụ đây quả thực là nói nhảm nhưng không có cách người đều là không giống người bị hại thân thuộc nhất định phải h u n g h ă n g c à n phái còn có tỷ như nói chế tạo một cái, cái chén á i c ngươi không thể để cho một người đi đem cái chén này cho chế tạo ra quá trình rất phức tạp chẳng lẽ n h ư ợ n g chế tạo cái chén người đi đào cắt đất sau đó đốt ra pha lê cuối cùng dùng pha lê đem cái chén cho chế tạo ra như thế tốn hao thời gian cũng quá lâu cách ra làm nay cần thời gian liền ngắn đào cắt đất đốt pha lê chế tạo cái chén dùng ba n ư ờ i như thế chỉ cần thời gian ngắn liền có thể làm cho nên không thể để cho đào cắt đất đi làm cái chén người khác cũng không biết à cái này kêu là không thể cơ đũa cả nắm q một chương tám trăm mười hai phát hiện truyền tống trận hai chương tám trăm mười hai phát hiện truyền tống trận hai một cấp điểm danh vọng bốn nghìn ba trăm hai mươi lăm tỷ tháng sáu năm hai nghìn năm trăm năm mươi hai vạn hai cấp điểm danh vọng bốn bảy tỷ tám ba nghìn bốn trăm bảy mươi lăm vạn ba cấp điểm danh vọng ba tỷ tám một nghìn hai trăm bảy mươi tám vạn chu khởi nguyên nhắm mắt lại vận chuyển công pháp khôi phục năng lượng thời điểm trước nhìn một chút hệ thống bên trong tư liệu điểm danh vọng tại mấy ngày nay thế nhưng là lại tăng vọt một đoạn mặc dù không có phía chức thú nhân chi chiến thời điểm nhiều nhưng cũng coi là không sai nói rõ quang minh thần giáo bây giờ tại mọi người trong lòng đã có một chút địa vị kỳ thật chu khởi nguyên không biết là hiện tại quang minh đại lục nhân loại trong địa bàn quang minh thần giáo hiện tại quả thực chính là chúa cứu thế giống nhau tồn tại phải biết tại lúc ấy thú nhân đột kích thời điểm nhân loại đế quốc chỉ có hồng viêm đế quốc bị công kích đế quốc khác thậm chí ngay cả viện quân đều không có điều động thoáng một cái liền để này đế quốc của nó tại bình dân trong lòng uy nghiêm cùng địa vị suy yếu một mạng lớn bất quá còn không sao dù sao quang minh đại lục phía trên hiện tại vẫn là quý tộc thời đại là có nô lệ bình dân cũng không dám tạo phản nhân loại đế quốc có rất ít tạo phản cũng rất ít có tạo phản thành công. bởi vì có thật nhiều đế quốc hoàng thất cùng những cái tia tôn giáo đều có hoặc nhiều hoặc ít một chút quan hệ cho nên tạo phản không thành công rất bình thường bất quá nhân loại cũng không quang chỉ có đế quốc còn có đế quốc phía dưới vương quốc vương quốc phía dưới công quốc công quốc phía dưới còn có hầu quốc những này vương quốc công quốc hầu quốc những tiểu quốc gia này thật đúng là thường xuyên liền chính thay thế quốc vương tạo phản cái gì tại tiểu quốc gia bên trong quả thực chính là chuyện thường ngày đây cũng là bởi vì những tiểu quốc gia này có thật nhiều đều chỉ có một tòa thành thị cùng vài tòa làng nhiều năm mươi sáu tòa thành thành phố ngay cả thủy làm tinh công nhân quốc một cái tỉnh cũng không sánh nổi đoán chừng công nhân quốc bên trong một cái tỉnh liền có thể chia quang minh đại lục bên trên tiểu quốc gia mấy cái đề u h ô năng lượng khôi phục đầy tiếp tục trị liệu chữa trị xong sinh mệnh mẫu thụ ta mới có thể ra điều kiện a ha ha khoan hãy nói cái này sinh mệnh mẫu thụ phía d ư ớ i quả nhiên nguyên tố rất dày chu khởi nguyên không đến một tiếng thế giới ma lực của hắn liền toàn bộ đều khôi phục đương nhiên ma lực của hắn là có thể chuyển đổi thành vì thần lực tiếp lấy chu khởi nguyên liền tiến vào trạng thái làm việc bên trong cùng tinh linh nữ hoàng bọn hắn lên tiếng trào về sau lại bắt đầu cho sinh mệnh mẫu thụ soát lên quan g liệu thuật trong thân thể thần lực không cần tiền hướng sinh mệnh mẫu thụ bên trong con thâu thời gian tấm thoát như thời gian qua nhanh chu khởi nguyên cái này một trị liệu chính là hai ba ngày hắn cũng không có khả năng giống một con trâu giả giống nhau hung hăng tại sinh mệnh mẫu thụ nơi đó đợi trị liệu à, hắn mỗi ngày cũng liền trị liệu như vậy ba mươi b ố lần sau đó liền về công nhân mỹ thực các bên kia nghỉ ngơi đi hôm nay cũng là ngày cuối cùng trị liệu m a khi đã chỉ có một chút xíu không có bị tịnh hóa chỉ cần tịnh hóa những n à y ma khí chu khởi nguyên liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này quan liệu thuật chu khởi nguyên soát một lần cuối cùng thần thuật thần lực trực tiếp liền quán thâu đi vào tám tầng đây là hắn tính ra đến kết quả chỉ cần cái này tám tầng thần lực quán thâu ngược lại sinh mệnh mẫu thụ trên thân về sau những ma khí kia liền sẽ toàn bộ đều bị t ị n h hóa sạch sẽ sinh mệnh mẫu thụ cũng liền thoát ly nguy hiểm trạng thái dần dần sinh mệnh mẫu thụ dễ cây phía dưới ma khí cùng thần lực lẫn nhau triệt tiêu từ từ ma khí càng ngày càng ít càng ngày càng ít cuối cùng biến mất không còn t â m tích dấu vết hô cuối cùng là đem ma khí toàn bộ đều cho tỉnh hóa để cho ta tới nhìn xem cái này mà khi tại sao lại xuất hiện ở sinh mệnh mẫu thụ dễ cây phía dưới chu khởi nguyên nhìn thấy ma khí toàn bộ đều bị tịnh hóa về sau hắn thật đúng rất là vui vẻ cuối cùng là không có phụ lòng tinh linh nữ hoàng sinh nhờ lần này thế nhưng là bắt hắn cho mệt mỏi cái này c h ỉ liệu chuyện còn thật không phải là người tài giỏi sống mỗi ngày đều giống như thân thể bị móc sạch giống nhau đ ổ i ai ai cũng chịu không được a ma khí giải quyết về sau chu khởi nguyên liền ám xoa xoa dùng tinh thần lực hướng phía sinh mệnh mâu thụ dễ cây phía dưới dò xét quá khứ vài ngày trước thời điểm chu khởi nguyên vừa tới còn không thể dùng tinh thần lực đi dò xét nhưng bây giờ không giống sinh mệnh mâu thụ bị hắn cấp cứu quá khứ cho nên sinh mệnh mâu thụ đối với hắn rất có Cũng không có ngăn cản lực, có cảm có cũng có không ngăn nguyên tinh thần lực. Có thể là sinh mệnh mâu thủ cảm thấy chu khởi nguyên không không khởi khởi thể thủ thấy hiếp tru mâu tru uy là ý đ ồ xấu, tru nguyên cho cản lực không khởi tinh thần nên ngăn mới đây i Ồ, đ là địa phương nào làm sao sinh mệnh mẫu thụ phía dưới lại còn là t r ố những g k ô n n g h đường vân này còn có ký hiệu đây là truyền tống trận đây là truyền tống đi nơi nào cổ quái a không được ma khí có thể là từ truyền tống trận tới nhất định phải cùng tinh linh tộc tộc nhân câu thông một chút ta chu khởi nguyên đột nhiên liền phát hiện sinh mệnh mẫu thụ phía dưới có mật thất mà lại lại còn có truyền tống trận nghĩ đến ma khí cũng là tại cái này phía dưới phát tán ra hắn liền biết chuyện này đã quá lớn truyền t ố n g trận này là truyền t ố n g đi nơi nào nếu cùng ma khí phát ra có quan hệ vậy cái này sai lầm coi như lớn v ư ơ nghĩ chu khởi nguyên liền tăng mở rộng tầm mắt lập tức liền thấy vây quanh hắn hoa tỉnh tỉnh còn có tinh linh tộc một đám trưởng lão chu tiên sinh thế nào ma khí toàn bộ bị tịnh hóa sao hoa tỉnh t ỉ n h nhìn thấy chu khởi nguyên sau khi mở mắt vội vàng liền hỏi thăm nữ hoàng bệ hạ yên tâm ma khí đã toàn bộ đều tịnh hóa hoàn tất sinh mệnh mẫu thụ nguy hiểm trạng thái cũng giải trừ các ngươi đều yên tâm tốt rồi vất quá chu khởi nguyên cũng là nói cho tinh linh nhóm cái tin tức tốt này bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị tinh linh nhóm tiếng hoan hô ngăn chặn a mẫu thần khôi phục sao quá tốt rồi cảm tạ chu tiên sinh đúng đúng cảm tạ chu tiên sinh làm v i ệ t thủ cảm tạ chu tiên sinh chữa trị xong mẫu thần chu tiên sinh ngơi ư quá lợi hại t a ơn ngài cứu mẫu thần một đống lớn cảm tạ hướng phía chu khởi nguyên mãnh liệt mà đến để hắn lập tức liền có chút cảm giác thụ sùng nhược kinh nơi này chính là tinh linh tộc cho nên những người này cảm tạ chu khởi nguyên thật đúng để hắn có chút giật mình tất cả mọi người lặng đều lặng hoa tình, tình lớn tiếng hô một tiếng. cái khác tinh linh nghe không có nghe thấy chu khởi nguyên cuối cùng muốn nói lời không rõ ràng nhưng hoa tỉnh tỉnh đã nghe được đằng sau còn có hai chữ bất quá hoa tỉnh t ỉ n h bông u xuống tâm lại nhấc lên chu tiên sinh không biết ngươi chưa nói xong lời nói là cái gì có thể hay không nói một chút là sinh mệnh mẫu thụ còn có gì khác bệnh sao hoa tỉnh t ỉ n h nhìn thấy cái khác tinh linh không có ồn ào về sau nàng liền hỏi thăm một tiếng ừ m nữ hoàng bệ hạ cái này sinh mệnh mẫu thụ phía dưới có một cái mật thất các ngươi biết sao chu khởi nguyên liền đem mật thất nói ra ồ chúng ta biết nơi đó là chuyên môn cùng ta tinh linh tộc thần linh liên hệ địa phương nơi đó làm sao rồi chẳng lẽ là bị phá hư sao không sao còn có thể một lần nữa kiến trúc hoa tình tình không có kỳ quái cái này m ậ t thất bọn hắn đương nhiên biết không không nữ hoàng bệ hạ ngươi hiểu lầm mật thất không có bị phá hư chỉ bất quá ma khí đầu nguồn là ở trong mật thất cái này để ta không thể không hoài nghi truyền tống trận này sẽ không phải là thông hướng ma tộc ta chu khởi nguyên cũng chỉ có thể như thế hoài nghi nếu không ma khí đầu nguồn làm sao lại ở trong mật thất đâu uy một chương tám trăm mười ba bí ẩn một chương tám trăm mười ba bí ẩn một nữ hoàng bệ hạ không biết cái này trong mật thất truyền tống trận là chuyện gì xảy ra đâu chu khởi nguyên dĩ nhiên không phải thật muốn chất vấn hắn là cố ý không hỏi như vậy làm không tốt những này tinh linh sẽ không nói cho hắn cái này trong mật thất bí mật cho nên hắn mới dùng giọng chất vấn khí hỏi thăm đương nhiên đây cũng là có phóng hiểm vạn nhất những này tinh linh qua cầu rút ván trở mặt không quen biết vậy hắn liền nguy hiểm chu tiên sinh cái này trong mật thất truyền thống trận dĩ nhiên không phải thông hướng ma giới đến n ỗ i cái này ma khí vì sao lại từ truyền t ố n g trận nơi này ra chúng ta còn không biết tình huống truyền t ố n g trận này là thông hướng nơi nào đây là ta tinh linh tộc bí mật không tiện nói cho tiên sinh hoa t ỉ n h tình nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau mặc dù trong lòng có điểm không vui nhưng y nguyên vẫn là cấp gia giải thích ồ nữ hoàng bệ hạ các vị trưởng lão các ngươi không nói cho ta truyền t ố n g trận này là thông hướng nơi nào vậy kế tiếp lại một lần nữa xuất hiện ma khí làm sao bây giờ chúng ta muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà không phải thời, thời khắc khắc đều chuẩn bị chắn cái này lỗ thủng a chu khởi nguyên nghe được hoa tình tình lời nói về sau cũng không có tức giận nhìn một chút ở đây tất cả tinh linh về sau lạnh ngạt nói kỳ thật chu khởi nguyên ý tứ trong lời nói này rất rõ ràng hắn không có khả năng một mực đợi tại tinh linh chi sầm cũng không có cái này n h à n tâm mỗi ngày đến cho tinh linh tộc c h ú ý, hắn cũng không có cái này nghĩa vụ cho dù là cuối cùng ma tộc giáng lâm tới thì thế nào chu khởi nguyên cảm thấy mình cũng không phải quan minh đại lục người coi như người nơi này đều chết hết cùng hắn đều không có nửa xu quan hệ hắn cũng không phải cái gì t h á n h nhân hiện tại hắn sở dĩ còn ở nơi này còn không phải là vì kiếm lấy điểm kia điểm danh vọng nhưng nếu là tinh linh tộc không đem cái truyền tống trận này chuyện nói cho hắn vậy hắn cũng không để ý ma tộc phá hủy đi quang minh đại lục dù sao ma pháp giới cũng không phải chỉ có quang minh đại lục một cái vị diện mà thôi còn có thật là nhiều vị diện ân cái này quang minh đại lục là trôi nổi trong tinh không những này đại lục cũng bị ma pháp giới đám người xưng là vị diện chu tiên sinh như vậy ngươi trước chờ một lát chúng ta trước thương lượng một chút hoa tình tình xem xét hiện tại khả năng thật là không có cách nào bí mật này mặc dù rất trọng yếu nhưng là cùng m â u thần so ra lại lộ ra không có ý nghĩa vẫn là m â u thần trọng yếu một chút đương nhiên nàng một người cũng quyết định không được chỉ có thể để chu khởi nguyên ở chỗ này chờ đợi mà hoa tình t ỉ n h triệu tập một đám tinh linh trưởng lao thương l ư ợ n g lên chu khởi nguyên cũng không có ngoài ý muốn ngay tại sinh mệnh m â u thụ phía dưới một khối trên đồng cỏ ngồi xuống nơi này phong cảnh còn được mặc dù sinh mệnh m â u thụ phụ cận không có cái gì cây cối nhưng mặc cỏ hoa tươi v ư ơ n g bướm còn có hồ nước để người liếc nhìn lại liền tâm thần thanh h ẳ n không tự chủ được liền trầm mê trong đó mà một bên khác hoa tình tình cùng các tinh linh trưởng lão toàn bộ đều tại thương nghị chuyện này đến tột cùng nên xử lý như thế nào chư vị trưởng lão vừa rồi chu tiên sinh nói lời các ngươi cũng nghe được ta cho rằng truyền t ố n g trận này chuyện có thể nói cho hắn dù sao cũng không phải chuyện ghê g ấ m gì coi như chu tiên sinh biết lại có thể thế nào húng chi truyền t ố n g trận bên kia vẫn là chúng ta tinh linh tộc địa bàn coi như để chu tiên sinh sử dụng truyền t ố n g trận cũng không có gì ghê g ấ m chuyện các ngươi nói sao hoa tình tình ngược lại là cho rằng truyền t ố n g trận chuyện mặc dù nói đến xem như tinh linh tộc bí mật nhưng này cũng là bởi vì bọn hắn sẽ không đi chủ động nói mình nhà có đồ vật gì thôi cũng không phải là nói muốn giữ bí mật cái gì Bậy hạn. ta cảm thấy không ổn truyền tống trận là chúng ta tinh linh tộc đồ vật mà lại truyền tống đến địa phương cũng là chúng ta tinh linh tộc địa bàn tuyệt đối không thể hướng một nhân loại túi lầu a nói chuyện chính là tinh linh tộc thái thượng tất h trưởng lao hoa phương kế hắn mặc dù cũng rất cảm kích chu khởi nguyên cứu công chúa điện hạ cùng hoa thu đông hiện tại lại cứu mẫu thần để hắn càng thêm cảm kích nhưng việc nào ra việc đó chuyện này không thể nói nhập là một ân tình là ân tình tuyệt đối không thể cầm tinh linh tộc bí ẩn đi lấy lòng một nhân loại kỳ thật nói cho cùng hoa phương kế chính là rất chán ghét nhân loại cái thứ nhất là hiện tại trong nhân loại y nguyên còn có người âm thầm bắt tinh linh đi làm nô lệ mặc dù mỗi cái chủng tộc bên trong đều có nô lệ bọn họ tinh linh tộc bên trong cũng có nhưng ai kêu hoa phương kế là tinh linh đâu đối bắt tinh linh nhân loại chẳng ghét cái này rất bình thường dù ai cũng không cách nào nói hắn làm sai cái thứ hai chính là hoa phương k ế không cách nào bông xuống tinh linh tộc cao nạo hắn cảm thấy làm sao cũng không thể hướng một cái trước kia bị bọn hắn tinh linh tộc thống trị vô số thuế nguyệt nhân loại cuối đầu tuyệt đối là không được đại lục ở bên trên vĩ đại nhất tôn quý nhất chủng tộc hẳn là tinh linh tộc đây chính là hoa phương kê ý nghĩ đương nhiên hắn không có g i tâm chỉ là thái độ của hắn cùng tính cách bố trí hoa phương kế trưởng lão ngươi lời này liền không đúng chu tiên sinh chính là ta tinh linh tộc cân nhân phía trước cứu công chúa điện hạ cùng hoa thu đông trưởng lão hiện tại càng là cứu mẫu thần ngươi hiện tại đây quả thực là lấy o á n trả ơn à. b ậ y hạ ta đồng ý cùng chu tiên sinh nói rõ ràng truyền tống trận chuyện cái này cũng không có quan hệ gì truyền tống trận tại ta tinh linh tộc cũng sẽ không chạy mất bị người ta biết lại có thể thế nào hoa lộ ở một bên nghĩ một hồi về sau liền nói ra trở lên ý nghĩ nàng cảm thấy không thể để cho người đem tinh linh tộc cho xem thường một cái truyền tống trận mà thôi coi như không có truyền tống trận bọn họ y nguyên có thể liên hệ đến tinh linh tộc thần linh coi như truyền tống trận bị hủy diệt bọn họ cũng có thể liên hệ tinh linh tộc thần linh coi như không liên lạc được này tinh linh tộc thần linh phát hiện bọn hắn thời gian dài không có liên hệ về sau cũng là sẽ đến quang minh đại lục nhìn xem cho nên hoa lộ cho rằng truyền tống trận bí mật bị biết liền biết tôi chu tiên sinh lại đoạt không đi sợ cái gì mà lại lắng hoa cũng không cho rằng chu khởi nguyên là khắp nơi nói lung tung nhận rộng khả năng đây mới là nàng chỗ muốn nói cho chu khởi nguyên nguyên nhân kỳ thật hoa lộ ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường là người đều thích miệm chặt chẽ người tinh linh cũng là không chắc hẳn không có người sẽ thích một cái miệng rộng người một cái biết việc riêng tư về sau bên ngoài ngậm miệng không đ ể cập tới một cái biết việc riêng tư về sau khắp nơi cùng người khác nói hai loại người chắc hẳn ai cũng sẽ cùng trước một cái kết giao bằng hưu dù sao ai cũng không muốn bí mật của mình bị làm khắp thiên hạ đều biết hoa lộ trưởng lão ngươi lời này không đúng truyền tống trận là ta tinh linh tộc bí ẩn tuyệt đối không thể để cho ngoại tộc người biết được hoa phương kế trưởng lao nói rất đúng ân tình chúng ta ghi t ạ c trong lòng không dám quên nhưng bây giờ đây không phải ân tình không ân tình chuyện đây là liên quan đến ta tinh linh tộc tổ tông truyền thừa xuống đồ chuyện sao có thể nói cho ngoại tộc người đâu nói chuyện chính là thái thượng bắt trưởng lão hoa lâm đông hắn từ nhỏ đã cùng hoa phương kế cùng nhau lớn lên là hảo huynh đệ mỗi một lần mặc kệ sự tình gì hoa lâm đông trưởng lão đều sẽ ủng hộ hoa phương kế coi như lần này cũng giống như thế q một chương tám trăm mười bốn bí ẩn hai chương tám trăm mười bốn bí ẩn hai hoa lâm đông trưởng lão ngươi lời này liền không đúng chu tiên sinh v ấ t v ả trợ giúp ta tinh linh tộc cứu sống lỗ thần chúng ta cảm kích cũng không kịp truyền t ố n g trận này chuyện ta cho là nên nói cho hắn coi như về sau để chu tiên sinh sử dụng một lần truyền tống trận cũng không sao đến lúc đó chu tiên sinh rời đi quang minh đại lục này trên đại lục cũng sẽ không có người biết chu tiên sinh đã đi đến lúc k i a liền không ai biết truyền tống trận chuyện các ngươi nói có đúng hay không cái này lý hoa đan luôn luôn đều rất có năng lực hiện tại tất cả mọi người tranh luận không ớt nàng liền đứng ra mở miệng phía trước nói có thể đem tinh linh tộc bí ẩn nói cho chu khởi nguyên đằng sau có nói chu khởi nguyên cũng không nhất định sẽ nói cho người khác biết ta nay chu khởi nguyên không nói cho người khác biết chờ hắn rời đi quang minh đại lục này trên đại lục chẳng phải không có ai biết truyền tống trận chuyện sao nghe được hoa đan như thế vừa phân tích tất cả tinh linh trong nháy mắt liền động bọn họ trong lòng toàn bộ đều xuất hiện một câu đó chính là ta làm sao không nghĩ tới cái này một gốc dạng ta cảm thấy đan đan lời nói nói không sai chính là như vậy ta đồng ý hoa điểm cái thứ nhất liền ra khen ngợi một chút hoa đan sau đó công nhiên ủng hộ lên tốt không tệ đan đan ngươi nói lời không tệ kỳ thật chúng ta chỉ cần cùng chu tiên sinh nói một tiếng truyền tống trận chuyện không thể ngoại truyền chắc hẳn chu tiên sinh cũng sẽ không trách chúng ta lấy chu tiên sinh nhân phẩm hắn khẳng định là sẽ nói được thì làm được hoa tình tình mang trên mặt hài lòng thân sắc nhẹ gật đầu cảm thấy hoa đ a n nói hoàn toàn không sai chỉ cần sớm cùng chu khởi nguyên nói này chắc hẳn hắn cũng sẽ không chuyển đi như vậy chẳng phải có thể đem bí mật cho bảo trụ sao chư vị trưởng lão n à y quyết định như vậy chuyện này ta sẽ nói cho chu tiên sinh chắc hẳn không có người phản đối a hoa t ì n h tình mặc dù đã quyết định nhưng vẫn là hỏi thăm một tiếng ở đây các tinh linh trưởng lão nhìn thấy không có người trả lời nàng liền biết chuyện này thành sinh mệnh mẫu thụ nơi này thật đúng là phong thanh thủy tú địa phương nếu là ở đây tạo một căn phòng còn có tiểu diên cùng đứa bé ở bên n g thật sự chính là có thể ở cả một đời đều không n á n lệch ra a chu khởi nguyên ngồi tại sinh mệnh mẫu thụ phía dưới không khỏi suy nghĩ bay xa còn nghĩ tới trần tử diên cùng hắn hai đứa bé bất quá hắn ý nghĩ này đã định trước chỉ là một cái ý nghĩ đầu tiên nơi này là tinh linh tộc cấm địa không có khả năng để người ngoài ở tới nơi này tiếp theo hắn cũng không có khả năng lưu tại ma pháp giới bên trong hắn còn có đại sự muốn làm đâu kiếm lấy điểm danh vọng đem mình thực lực tăng lên tới có thể đối phó chín cấp văn minh đây chính là trước mắt đại sự thủy l a m tinh bên kia trên mặt trăng còn có một vị nữ thần chín cấp văn minh nhìn thèm thồn văn đ a n còn có thủy làm tinh bên trên lúc nào cũng có thể xuất hiện thời không kẽ hở đây đều là nguy cơ cần chu khởi nguyên đến giải quyết nhưng bây giờ chu khởi nguyên cũng mới ma đạo sư hậu kỳ ngay cả thánh vực cũng còn không đến hạ vị thần tài tương đương với bốn cấp văn minh hắn hiện tại còn kém xa lắm đâu văn minh ma pháp cùng tu chân văn minh còn có văn minh khoa học kỹ thuật so sánh hạ vị thần nguyên anh kỳ bốn cấp tu luyện văn minh trung vị thần xuất khiếu kỳ năm cấp thượng vị thần phân thần kỳ sáu cấp chủ thần hợp thể kỳ bảy cấp trí cao thần độ kiệt kỳ tám cấp chúa tể đại thừa kỳ chín cấp có thể nói chu khởi nguyên cần đi đường còn rất dài xa phía trên quang minh đại lục đương nhiên không thể dừng lại còn muốn đi ra quang minh đại lục tại ma pháp giới những địa phương khác thu thập điểm danh vọng chu tiên sinh chu tiên sinh hoa t ỉ n h tình bọn hắn thương lượng xong về sau liền để hoa tâm doanh tới gọi chu khởi nguyên hoa tâm doanh tới về sau nhìn thấy chu khởi nguyên ngồi tại trên bãi còn g ơ ngác nhìn nơi xa không biết suy nghĩ cái gì nàng liền nhiều hô vài câu À, là đại tổng còn a không biết nữ hoàng bệ hạ bọn họ có phải hay không đã thương lượng xong rồi chu khởi nguyên bị kêu về hồn sau đó nhìn hoa tâm doanh hỏi một câu đúng vậy chu tiên sinh bệ hạ bọn hắn gọi ngươi đi qua đâu hoa tâm doanh nhẹ gật đầu trả lời ừ vậy ta đi qua chu khởi nguyên nói một tiếng sau đó bước nhanh hướng phía hoa tỉnh tỉnh bọn hắn bên kia đi tới lúc này hoa tỉnh tỉnh bọn hắn bên kia đều dọn lên bàn cùng cái ghế nữ hoàng bệ hạ các vị trưởng lão không biết các n g ư y i đều thương lượng xong sao chu khởi nguyên cũng không có dấu g i i đi qua trực tiếp liền hỏi chu tiên sinh mời ngồi hoa tỉnh t ỉ n h không có ngay lập tức nói kết quả mà là để chu khởi nguyên ngồi xuống tuất đa tạ nữ hoàng bệ hạ chu khởi nguyên nói một câu tạng sau đó trực tiếp an vị tại hoa tỉnh tỉnh bên trên trên một cái ghế cũng chỉ có cái này cái ghế là không. xem xét chính là chuẩn bị cho hắn chu tiên sinh chúng ta đều thương nghị tốt rồi cái này bí ẩn có thể nói cho ngươi nhưng đây là có điều kiện không biết tiên sinh phải chăng còn muốn kiên trì hoa tình tình để người chuẩn bị cho chu khởi nguyên đồ uống sau đó mới lên tiếng ồ không biết nữ hoàng bệ hạ điều kiện là cái gì chu khởi nguyên mặc dù mơ hồ đoán đến cái truyền thống trận này có đại bí mật nhưng cũng không đến nỗi còn làm cái điều kiện gì à chu tiên sinh là như vậy cái truyền thống trận này chính là ta tinh linh tộc bí ẩn lúc đầu ngoại tộc người là không cách nào tới nhưng chu tiên sinh ngươi cứu mâu t h ầ n kia chính là ta tinh linh tộc cân nhân truyền t ố n g trận này chuyện nói cho chu tiên sinh cũng không phải là không thể được chúng ta chỉ có một cái điều kiện đó chính là truyền t ố n g trận này chuyện chu tiên sinh ngươi biết về sau không thể nói cho bất cứ người nào chỉ có thể tự mình biết điều kiện này không biết chu tiên sinh có đáp ứng hay không hoa t ỉ n h tình yêu cầu cũng cho ra chính là giữ bí mật nàng cũng không có ý định ký kết cái gì khế ước cái gì những vật kia chẳng qua là một trang giấy mà thôi đối bọn hắn như vậy thân phận người mà nói căn vốn là không có tác dụng gì giữ bí mật sao nữ hoàng bệ hạ điều kiện này rất đơn giản kỳ thật cho dù là các ngươi không đề cập tới tại tinh linh tộc chuyện ta cũng sẽ không nói cho cho quang minh đại lục bất luận kẻ nào c ò n mời yên tâm tốt rồi chu khởi nguyên nói lời kỳ thật trong lời nói có hàm ý hắn sẽ chỉ cam đoan không để quang minh đại lục người biết chuyện này về thủy lam tinh vậy liền không sao cả muốn nói cho ai liền nói cho ai tốt hy vọng chu tiên sinh ghi nhớ hôm nay nói lời nếu không ta tinh linh tộc nhất định sẽ tìm tới ngươi hoa t ỉ n h tình trong lời nói có một chút uy hiếp ý tứ cũng không nên cho rằng rời đi quang minh đại lục tinh linh tộc liền lấy chu khởi nguyên không có cách nào ở bên ngoài tinh linh càng nhiều hơn ừ n ta ghi nhớ chu khởi nguyên nghiêm túc nhẹ gật đầu tốt nếu chu tiên sinh đã đồng ý vậy ta đây liền nói cho ngươi biết truyền t ố n g trận chuyện hoa tình tình cũng rất hài lòng chu khởi nguyên thái độ trực tiếp bắt đầu nói đến truyền t ố n g trận chuyện truyền t ố n g trận này là viễn cổ trước đó bố trí ta tinh linh tộc ghi chép nói là nguyện thần bố trí cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết đương nhiên cái truyền t ố n g trận này kinh nghiệm nhiều năm như vậy lại còn không có h ư mất đây cũng là kỳ tích q một chương tám trăm mười lăm t i n h linh vực chương tám trăm mười lăm thinh vực chu tiên sinh cái này trong mật thất truyền t ố n g trận là viễn cổ trước đó bố trí ta tinh linh tộc bên trong ghi chép nói là n g u y ệ n thần miệng hạ bố trí ở đây nhưng cụ thể đến cùng có phải hay không như vậy không có để lại ghi chép tỉ mỉ dù sao ta tinh linh tộc tại n g u y ệ n thần miệng hạ sinh ra trước đó liền đã sinh tồn trên đại lục n g u y ệ n thần miệng hạ sinh ra trước đó còn có ít nhất mấy triệu năm lịch sử đây là có ghi lại không có ghi lại lịch sử khẳng định còn có rất nhiều hoa tình tình cái này tinh linh nữ hoàng vẫn rất có thành tâm trực tiếp liền nói cho chu khởi nguyên truyền tống trận lai lịch đương nhiên cái truyền tống trận này cũng chỉ là hư hư thực, thực nguyễn thần bố trí cụ thể đến tột cùng chuyện gì xảy ra chuyện bây giờ đã quá xa xôi lúc ấy một đời kia tinh linh có tuổi thọ kết thúc trở về thiên nhiên có đã trở thành thần linh căn bản không phía trên quang minh đại lụ tinh linh tộc rất giống nhân loại vừa mới bắt đầu từ sinh mệnh mẫu thụ bên trên đạn sinh thời điểm mặc dù trời sinh liền sẽ ma pháp nhưng bọn hắn cũng là không có văn minh vừa mới bắt đầu chính là sinh hoạt chung một chỗ giống như là một cái bộ lạc không sai biệt lắm lúc kia tinh linh cũng không có văn tự không có văn minh không biết lễ nghĩa liêm sĩ ỉ Ồ, nữ hoàng n hạ, bệ a hắn cũng là biết tinh linh cùng nhân loại cũng kém không nhiều ngay từ đầu đều là bộ lạc hình thức cùng một chỗ thẳng đến về sau có văn tự từ từ liền có thành thị sau đó liền xuất hiện quốc gia chu tiên sinh truyền thống trận này là truyền thống đến tinh linh vượt đi nơi đó là chúng ta tinh linh tộc hiện tại đại bản g doanh nguyện thần là ở chỗ này chúng ta tinh linh tộc thần linh toàn bộ đều ở bên kia cho nên chu tiên sinh cái truyền thống trận này là không thể nào thông hướng m à giới bên trong đi hoa t ỉ n h tình cũng không có dấu d i ế m trực tiếp liền nói cho chu khởi nguyên truyền thống trận thông hướng địa phương đây là nói xong mà lại truyền thống trận bên kia cũng không phải tại địa phương bí ẩn mà là tại một cái trên quảng trường bên kia thời khắc đều có thủ vệ cũng không sợ có người lợi dụng t r ư ớ c truyền thống trận đi quấy rối nữ hoàng bệ hạ không biết cái này tinh linh v ự c là chu khởi nguyên nghe được truyền thống trận bên kia là tinh linh tộc địa bàn hơn nữa còn là thần linh tụ tập địa phương hắn không khỏi liền có chút hiếu kỳ ma pháp này giới quả nhiên không có cái gọi là thần giới thần g i i chỉ là mọi người hư cấu ra Đại lục ở bên trên thực tế thành thần về sau là từ quang minh đại lục ra ngoài đến trong tinh tế đi cũng không phải là cái gọi là phi thăng tới thần giới chủng tộc khác thành thần đều là ra ngoài quang minh đại lục về sau mới biết được vậy mà không phải phi thăng quang minh đại lục phía trên chỉ sợ cũng chỉ có tinh linh tộc cự long tộc titan mấy cái này chủng tộc mạnh mẽ mới biết được như vậy t r â n tướng tinh linh tộc là vốn là rất cường đại tăng thêm là đầu tiên trở thành có thần linh chủng tộc mà lại quang minh đại lục bên trên kết giới cũng là nguyện thần bố trí cho nên tinh linh tộc đương nhiên biết thần giới vốn chính là hư cầu ra cự long tộc vốn chính là tinh không bên trong cự thú nhưng trước kia cự long cũng là không có thần linh tinh linh tộc mới là trước hết nhất thành thần linh chủng tộc bất quá cự long thân thể bản thân thể chất liền rất cường đại cho nên có thể trong tinh không nao du rất là lợi hại mà titan là người khổng lộ bên trong thuần huyết là do、so、cự long nhất tộc càng thêm lợi hại chủng tộc bọn họ cũng là tinh không bên trong chủng tộc dựa vào mạnh mẽ t ố chất thân thể bọn hắn liền có thể trong tinh không na g o du tại từng cái trong đại lục đều có thể nhìn thấy ti tan thân ảnh bất quá ti tan thuần huyết lại là rất ít cung ti tan so sánh c ự long tộc thuần huyết hiện tại cũng rất ít đương nhiên tại từng cái trong đại lục cũng có thể nhìn thấy c ự long thân ảnh chu tiên sinh cái này tinh linh vực là từ rất nhiều vị diện tạo thành nơi đó vị diện bằng vào chúng ta tinh linh làm chủ đương nhiên cũng sinh tồn có cái khác chủ tộc hoa tình tình đơn giản giới thiệu một chút tinh linh vực chính là nguyện thần sáng tạo đứng dậy nàng làm tinh linh thánh hoàng về sau đời thứ nhất nữ hoàng đương nhiên phải vì tinh linh tộc ở bên ngoài thành lập được thế lực mới quang minh đại lục bên này chỉ là khu vực biên giới phụ cận vị diện rất ít bất lợi cho phát triển cho nên n g u y ệ t thần mới có thể rời đi quang minh đại lục mà lại n g u y ệ t thần tại rất nhiều trong đại lục đều lưu lại sinh mệnh mẫu thụ hạt giống những cái t i a t r o n g đại lục hạt giống hiện tại cũng đã tiến hóa trở thành chân chính sinh mệnh mẫu thụ đã sinh ra rất nhiều tinh linh tinh linh v ự c chính là như thế xây dựng mặc dù không dễ dàng nhưng n g u y ệ t thần lúc tu luyện mang theo tinh linh chậm rãi phát triển hiện tại cũng là ma pháp giới đệ nhất đại c h ủ tộc đương nhiên c h ủ tộc khác bên trong cũng là có chúa tệ cấp ma pháp giới bên trong chúa tệ cấp hết thể có bốn cái nhân loại một cái long tộc một cái titan một cái tinh linh tộc một cái đây chính là ma pháp giới tứ đại chúa tể cấp thần linh tinh linh vực là tinh linh chúa tể địa vực bên trong ở lại tinh linh là đa số nhân loại trưởng không chính là t ử lôi vực t ử lôi vực là nhân loại địa bàn đại đa số sinh hoạt nhân loại còn có cái khác chủng tộc t ử lôi vực chúa tể là một vị lôi hệ chúa tể tên là lôi minh được người xưng là lôi điện chúa tể cự long tộc trưởng không chính là thú thần vực thú bên trong thần vực cuộc sống không chỉ là cự long tộc còn có này ma thú của nó chủng tộc thậm chí còn có thú nhân bởi vì thú thần trên thực tế chính là một cái cự long thú thần chính là vị kiệu cự long chủ làm thịt đúng vậy thú thần chính là cự long thú nhân tộc mặc dù cũng có thần linh nhưng thú thần tại thời kỳ viễn cổ liền tồn tại cùng t i n h linh tộc nguyệt thần thành thần thời gian đều rất gần làm sao có thể là thú nhân đâu mà ti tan nhất tộc trưởng không chính là ti tan vực là lấy chính bọn họ chủng tộc tên đặt tên cũng không phức tạp cái này tư đại chủng tộc tại ma pháp giới bên trong chính là đứng đầu nhất chủng tộc v ề phần tại sao quang minh đại lục bên trên nhân loại không biết thành thần chân tướng kỳ thật cái này cũng là bởi vì quốc gia thay đổi còn có những cái kia kẻ ra tâm âm mưu liên quan tới thần linh tư liệu đều sớm biến mất nhân loại nội chiến chiến hỏa đều liên tiếp không ngừng bảo tồn không được cũng rất bình thường nữ hoàng bệ hạ ngài nói ta toàn bộ đều biết không biết cái truyền thống trận này ta về sau có thể mượn dùng sao chu khởi nguyên nghe xong liên quan tới truyền thống trận này chuyện về sau hắn do dự một chút mới tiếp tục nói hắn cũng là nghĩ lấy mượn dùng truyền thống trận trực tiếp liền sẽ đến tinh linh vực sau đó từ tinh linh vực đến nhân tộc địa bàn chắc hẳn sẽ càng thêm họ một chút hắn muốn tại ma pháp r ơ i kiếm lấy điểm danh vọng chỉ có thể tại nhân tộc địa bàn kiếm lấy tại chủng tộc khác trong địa bàn khẳng định thu hoạch không lớn mỗi cái chủng tộc đều sẽ rất cảnh giác hành động như vậy nếu là giống tại tinh linh chi xâm giống nhau mở mỹ thức cắt nay còn tạm được bất quá cần nhân thủ liền có thêm. Quy c h ư ơ nữ g quang Chương quang rời rời đi、quang、minh đại lục. Chương 816, rời đi、quang、minh đại n lục. lục. hoàng bệ hạ về sau ta muốn rời không ỏ i minh đại、lục、thời điểm, quang hay thể h lục có k ngưỡn dùng cần á lo lắng ta là muốn đi nhân tộc từ lôi vực nhưng bây giờ quang minh đại lục không phải liền các ngươi tinh linh tộc mới có truyền t ố n g trận sao mặc dù có lẽ c ự long tộc cùng ti tan cũng có thể là có truyền thống trận nhưng ta cùng bọn hắn đều chưa quen thuộc tùy tiện đi mượn dùng truyền thống trận chỉ sợ người khác cũng sẽ không mượn cho nên mới hướng ngài mở miệng chu khởi nguyên mặc dù cũng muốn nhìn xem tinh linh vực nhưng hắn tại ma pháp giới mục đích chủ yếu là kiếm lấy điểm danh vọng quan minh đại lục nơi này đã đã qua một đoạn thời gian cũng là thời điểm đi chinh phục cái khác đại lục nhân loại đã có một cái cùng loại tinh vực địa phương hắn đương nhiên muốn đi xem một chút chỉ cần đi t ử lôi vực an bài tốt hết thảy đợi đến có thể nằm kiếm lấy điểm danh vọng về sau lúc kia mới là chu khởi nguyên có thể Đi trước, tinh linh trước tệ, vực cũng không v ừ a vậy liền n h vực c g tử vực cũng đa tạ g nữ hoàng bệ hạ chu khởi nguyên đầu tiên là tạ ơn một chút sau đó còn nói thêm nữ hoàng bệ hạ nếu truyền tống trận này là thông hướng tinh lĩnh vực này liền không khả năng xuất hiện ma khí chắc hẳn cái này ma khí là bởi vì phá hủy thú nhân tộc bên trong ma giới không gian tế đàn mới đưa đến không gian ba động sau đó truyền tống trận vừa vặn cũng là kết nối không gian ma giới bên trong ma khí liền tiết lộ một chút đến truyền tống trận bên này khả năng chính là như vậy chu tiên sinh ngươi nói rất đúng truyền tống trận này kết nối không gian thú nhân tộc bên k i a không gian tế đàn hủy diệt về sau lan đến gần truyền tống trận cũng là có khả năng hoa tình tình bọn hắn một đám tinh linh nghe được chu khởi nguyên thuyết pháp về sau trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này một gốc dạng toàn bộ cảm thấy chuyện khả năng thật chính là như vậy nếu không đoán chừng ma tộc đều sớm truyền t chỗ nào còn chờ bọn hắn tỉnh hóa ma khi a vậy chuyện này quyết định như vậy tại hạ cáo tử chu khởi nguyên cùng một đám tinh linh thương nghị xong tất cả mọi chuyện về sau hắn cũng cáo tử dù sao hắn còn muốn an bài quang minh thần giáo công việc hắn cũng không muốn chính mình vừa đi cái này quang minh đại lục quang minh thần giáo lập tức biến mục nát quang minh thần giáo không thể trở thành kế tiếp quang minh giáo đ ì n h đây là chu khởi nguyên tuyệt đối không cho phép chuyện chu phủi bên hồ nước chu khởi nguyên nằm tại trên ghế nằm đang cùng kim sơn liên lạc kim sơn hiện tại trên đại lục chuyện đã sơ bộ hoàn tất chắc hẳn các ngươi đã không chế lại nguyên bản quang minh giáo chu khởi nguyên đầu tiên là hỏi thăm một chút quang minh thần giáo phát triển thân sứ đại nhân giáo đình địa bàn chúng ta đã toàn bộ tiếp thu mặc dù tiếp thu thời điểm cùng cái khác tông giáo có chút ma sát nhưng những chuyện này đều là việc nhỏ đã giải quyết kim sơn nói chiếm lĩnh địa bàn hắn cũng là một tay hào thủ lớn như vậy kim ngân thương hội hắn đều có thể phát triển đến đại lục mỗi cái chủng tộc bên trong đều mở có cửa hàng này quả không đơn giản không có năng lực lời nói thật đúng là làm không được ừ làm khá lắm quang minh thần giáo hết thệ đều muốn theo giáo quy đến xử lý giáo quy bên trong cũng không có cái gì quá lớn ức thúc cùng trước kia giáo đình là hai loại Ta không hy vâng thần sứ đại nhân thuộc hạ nhất định sẽ ước thúc tốt trong gia tộc mình người tuyệt đối sẽ không để bọn hắn gây chuyện kim sơn bị chu khởi nguyên câu nói này cho giật nảy mình trên trán đều đổ mồ hôi chu khởi nguyên hiện tại khí thế là càng ngày càng thịnh mặc dù là viễn trình liên lạc nhưng cũng đem kim sơn dọa quá s ứ c ừ m ta là một cái thưởng phạt phân minh người lần này các ngươi làm k h á lắm kim sơn chính ngươi dùng thân phận lệnh bài nhận lấy ban thưởng chỉ cần về sau chuyện làm tốt ban thưởng sẽ không thiếu ngươi chu khởi nguyên ngoan phải nói hiện tại lại cho một cái đường đa tạ thần sứ đại nhân ban thưởng thuộc hạ khắc sâu trong lòng ngũ tạng kim sơn nghe được có ban thưởng vội vàng tạ ơn chu khởi nguyên đừng nói viên này đường rất ngọt kim sơn đều chịu không được dạng này dụ h o c ừ n lần này ta liên lạc ngươi là có chuyện nói cái này quang minh đại lục chuyện đã xử lý không sai bị lắm còn lại phải nhờ vào về sau chậm rãi kinh doanh ta lập tức muốn rời khỏi quang minh đại lục quang minh thần giáo chuyện liền muốn giao cho ngươi vị này giáo hoàng chu khởi nguyên cũng là cảm thấy quang minh đại lục không có cái gì có thể lợi vợ con của mình còn tại thủy lam độ sáng tinh thể chính mình đâu mặc dù nói thủy lam tinh bên kia thời gian hiện tại là đình chỉ nhưng hắn nơi này không dừng lại thời gian a coi như tuổi thọ của mình rất dài nhưng tưởng niệm vật này dù ai cũng không cách nào ngăn cản cho nên chu khởi nguyên phải, thêm nhanh, tiến độ. Hắn phải nhanh lên một chút thu tập được đủ nhiều điểm danh vọng không nói đến chín cấp ít nhất cũng phải đến năm sáu cấp lúc này mới sẽ không, không công xuyên qua một trận không phải thần sứ đại nhân ngài muốn đi đâu chẳng lẽ thần sứ đại nhân ngài đã muốn thành thần sao là muốn phi thăng thần giới sao kim sơn trong nháy mắt liền kinh sợ chu khởi nguyên lời nói để hắn quá sợ hãi hắn còn tưởng rằng chu khởi nguyên muốn thành thần linh phi thăng không phải ta tự có biện pháp ra quan g minh đại lục sự việc dư thừa cũng không cần nói ta lần này đi ngươi nhớ kỹ đi thanh phong đế quốc đem vương đạo nhất tiếp nhận đi hắn là đại lục ở bên trên duy nhất thánh đ ồ về sau tiền đồ bất khả lượng chu khởi nguyên nói xong lời cuối cùng đột nhiên nhớ tới còn có một cái thứ nhất thánh đồ không thể bị lãng quên cho nên liền để kim sơn đi đón vị này thánh đổ vâng thần sứ đại nhân thuộc hạ biết được còn mời yên tâm kim sơn biết mình không có cách nào ngăn cản vị này thần sứ đại nhân cho nên đành phải đáp ứng xuống hắn cảm thấy nếu là đi ngoại giới này thần sứ đại nhân đoán chừng sẽ đi tìm kiếm quang minh thần m i ệ n hạ cũng không nhất định nữ hoàng bệ hạ chuyện ta đã an bài tốt ta muốn mượn dùng các ngươi truyền thống trận chúng ta hai người không biết có thể hay không truyền thống chu khởi nguyên mang theo lợp bị trực tiếp liền đến hoàng cung tìm được tinh linh nữ hoàng hoa tình, tình sau đó nói do ý đồ đến q một chương tám trăm mười bảy mới tới tinh linh n ự c một chương tám trăm mười bảy mới tới tinh linh v ự c một chu khởi nguyên tiêu tốn một chút thời gian đem quang minh đại lục chuyện toàn bộ đều xử lý xong bao quát công nhân mỹ thực các chuyện công nhân mỹ thực các hiện tại đã chuyển giao cho quang minh thần giáo người đến xử lý hắn không có khả năng mặc kệ mỹ thực các chuyện mà lại chu khởi nguyên còn dặn do kim sơn công nhân mỹ thực các có thể khai biến toàn bộ quang minh đại lục lấy kim sơn thân là kim gia gia chủ kim ngân thương hội phía sau màn người cầm quyền thân phận hắn đương nhiên biết công nhân mỹ thực các có thể mang đến bao lớn lợi ích bàn giao kim sơn thời điểm chu khởi nguyên cũng đã nói cái này mỹ thực các tám mươi lợi nhuận về quang minh thần giáo hai mươi về kim gia đây cũng là vì cho kim ra một chút chỗ tốt dù sao công nhân mỹ thực các muốn khai biến toàn bộ quan g minh đại lục vậy thì nhất định phải muốn dựa vào kim n g â n thương hội cho một chút lợi ích kim ra cũng sẽ không để bọn hắn sinh ra cái gì không tốt tâm tư mấy ngày sau tinh linh t h á n h thành tinh linh hoàng cung bên trong nữ hoàng bệ hạ chuyện của ta đã xử lý tốt muốn n g ợ n dùng một chút tinh linh tộc truyền t ố n g trận cái truyền t ố n g trận này hẳn là có thể truyền t ố n g ta cùng lợ thịt hai người a chu khởi nguyên mang theo lợ thịt đi tới hoàng cung về sau hắn rất trực tiếp hỏi một câu có lệnh bại ở trên người chu khởi nguyên coi như mang theo lợ thịt cũng không có bị người vì khó chu tiên sinh xác định chuẩn bị xong chưa cái này truyền tống ra ngoài về sau sẽ rất khó về quang minh đại lục ngươi cần phải hiểu rõ tinh linh nữ hoàng hoa tình tình nhắc nhở một chút chu khởi nguyên nói ta đã nghĩ kỹ đa tạ nữ hoàng bệ hạ h ả o ý chu khởi nguyên trên mặt một điểm ba động đều không có nguyên bản hắn cũng không phải là quang minh đại lục người đối với nơi này trên thực tế cũng không có quá nhiều lưu niệm ừ n vậy thì đi thôi hoa tình tình nhìn chu khởi nguyên là một điểm giao động đều không có nàng liền biết vị này chu tiên sinh là không thể không đi bất quá nàng cũng không có quá nhiều đi giữ lại hoa t ỉ n h t ỉ n h cho rằng về sau khẳng định còn có thể lại một lần nữa gặp mặt nàng khoảng cách trở thành thần linh đi tới tinh linh vực cũng không có nhiều năm đợi đến hoa lộng ảnh trở thành bán thần cấp về sau nàng liền có thể thối vị nhớ trước tinh linh tộc đều là như thế truyền thừa xuống chỉ có bán thần cấp cường giả mới có thể tiếp nhận nữ hoàng cái này hoàng vị hơn nữa còn là có thời gian hạn chế năm trong vòng trăm năm đời tiếp theo tiếp nhận công chúa tinh linh nếu là không có tu luyện tới bán thần cấp cường giả liền sẽ cân nhắc tại công chúa tinh linh cùng thế hệ bên trong chọn lựa bán thần cấp cường giả t i ế t vị đương nhiên nếu là cùng thế hệ bên trong không có bán thần cấp cường giả vậy liền sẽ hoán lại một đời tại công chúa tinh linh đ ờ i tiếp theo ra đời tinh linh bên trong chọn lựa mới kế thừa hoàn g vị tinh linh người thừa kế sẽ chỉ ở sinh mệnh mẫu thụ đản sinh tinh linh bên trong chọn lựa đây cũng là tinh linh tộc cho tới nay q u ý củ là tuyệt đối không cho phép đánh vỡ q u ý củ bởi vì tinh linh thánh hoàng chính là một cái ví dụ rất tốt tinh linh thánh hoàng hoa thánh đỉnh cũng không phải là từ sinh mệnh mẫu thụ đản sinh tinh linh mà là tinh linh cùng tinh linh dựng dục r a sinh cho nên giá tâm của hắn rất lớn tâm linh rất không thuần khiết đồng thời đối sinh mệnh mẫu thụ không tôn kính không có coi sinh mệnh mẫu thụ là thành mẫu thần tinh linh tộc ra tinh linh thánh hoàng ví dụ về sau liền xuất hiện như vậy một quy củ tinh linh tộc hoàng vị người thừa kế nhất định phải lựa chọn sinh mệnh mẫu thụ phía trên sinh ra xuống tới tinh linh cái quy củ này là nguyện thần định chuyện này ngược lại là tại tinh linh tộc bên trong có ghi chép sinh mệnh mẫu thụ trước đó hoa tình tình mang theo chu khởi nguyên cùng lập tít i còn có hoa lộ hoa điểm bọn họ một ít trưởng lão đến nơi này cái này phía dưới mật thất trên thực tế bọn hắn cũng rất ít tới ẩm ẩm hoa tình tình sử dụng tinh thần lược sở đụng một cái thông hướng mật thất cái nào đó chốt mở sau đó một cái hướng xuống thông đạo xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đây là vụ trộm nàng ngược lại là không nói cơ quan ở đâu cái này dù sao cũng là tinh linh tộc bí mật chu tiên sinh phía dưới này chính là mất thất ngươi khẳng định muốn đi sao hoa tình tình cuối cùng nhịn không được vẫn là hỏi thăm một tiếng nàng vốn là coi là chu khởi nguyên là quan g minh đại lục người cho nên hẳn là đối đại lục rất có nhớ nhung mới đúng nữ hoàng bệ hạ ta khẳng định muốn đi chu khởi nguyên ý nguyên trả lời như vậy Tốt, vậy ta liền không khuyên nhiều ngăn ngươi bất quá có một chuyện ta nhất định phải nói rõ ràng truyền t ố n g trận này khởi động truyền t ố n g cần hao phí rất nhiều ma lực lần trước ta liền cùng tiên sinh nói qua không biết tiên sinh chuẩn bị kỹ càng ma hạch hoặc là ma tinh thạch không có hoa tình tình nói chuyện này Đều sớm nói cho chu o c h khởi nguyên t r u cũng là tại quang minh thần giáo bên trong tuyên bố nhiệm vụ thu thập rất nhiều ma hạch cùng ma tinh thạch hắn không biết truyền thống đến tinh lĩnh vực cần bao nhiêu năng lượng dù sao tinh l i n h vực khoảng cách quang minh đại lục là rất xa xôi cho nên thu thập rất nhiều ma hạch toàn bộ đều là bảy cấp một mươi một cấp ma tinh thạch cũng toàn bộ đều là thượng phẩm cùng thực phẩm mỗi dạng đều thu thập được hơn trăm triệu viên đây đầy đủ truyền thống Tốt, vậy là được chu tiên sinh chúng ta đi xuống đi hoa tình tình xác định chu khởi nguyên mang tốt rồi ma hoạch cùng ma tinh thạch về sau dẫn đầu hướng phía thông đạo đi tới chu tiên sinh chu tiên sinh chờ một chút bất quá còn không có đợi đến hoa tình tình mang theo bọn hắn tiến thông đạo nơi xa liền chuyển đến một cái nhỏ nhắn sinh sắn âm thanh nghe thanh â m là hoa lộ ảnh cái này công chúa điện hạ vậy hạ là công chúa điện hạ đến hoa lộ quay đầu nhìn một chút sau đó nói vậy thì chờ một chút nàng hoa tình tình nghĩ, nghĩ vẫn là dừng bước lại chờ đợi lên hô rốt cục bắt kịp chu tiên sinh nghe nói ngươi muốn tiến đến tinh ngực đây là ta đưa lễ vật cho ngươi hoa lộng ảnh nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy đến chu khởi nguyên bên người trong tay đưa tới một cái chất gỗ cái bình cái bình này mặt trên còn có đủ loại đói hoa nhìn qua rất xinh đẹp ồ vậy liền đa tạ công chúa điện hạ lễ vật không biết công chúa điện hạ lễ vật này là cái gì đây chu khởi nguyên mỉm cười nói một câu tạ ơn sau đó tiếp nhận hoa lộng ảnh trong tay đ ề u khắp đầy hoa tươi cái bình hiếu kỳ hỏi một tiếng chu tiên sinh đây là tiểu ảnh sản xuất bách hoa kiểu mới vừa vặn nhuộng tốt đâu tiểu linh đều không u ố n qua tiểu ảnh xấu hoa l ộ n ảnh cộng sinh nguyên tố tinh linh hoa tiểu sau đó quẹ lấy miệng nói nhìn qua giống như dáng vẻ rất tùy khuất bách hoa tiểu công chúa điện hạ cái này quá chân quý đi ta không thể nhận chu khởi nguyên giật này cả mình cái này bách hoa tiểu cùng bách quả nhưỡng tinh linh tộc đều là tự mình ngắt lấy sau đó tự mình sản xuất mà thành mà lại chỉ có không kết hôn thuần huyết nữ tính tinh linh sản xuất bách hoa tiểu cùng bách quả nhưỡng mới là cực phẩm nhất không phải nói cái khác tinh linh liền sản xuất không được mà là nói phía trên sinh mệnh mẫu thụ đản sinh tinh linh mới là thuần huyết từ sinh mệnh mẫu thụ phía trên đản sinh tinh linh rất thuật thiết không có dối loạn lung tung tâm tư tăng thêm thân thể thuật thiết hái hoa tươi cùng trái cây sản xuất ra rượu ngon mới là tốt nhất q một chương tám trăm mười tám mới tới tinh linh vực hai chương tám trăm mười tám mới tới tinh linh vực hai công chúa điện hạ cái này bách hoa tiểu quá chân quý ngươi tự tay sản xuất r a ta không thể nhận chu khởi nguyên vừa nói một bên liền muốn cầm trong tay chất gỗ cái bình trả lại hoa lộ ảnh cái bình này rất lớn ít nhất cũng có thể giả bộ mười cân rượu dáng vẻ nhiều rượu như vậy này muốn ngắt lấy bao nhiêu hoa tươi mới có thể sản xuất ra a mà lại hiện tại hoa lộ ảnh lấy r a bình này bách hoa tiểu rất rõ ràng chính là nàng tự mình ngắt lấy hoa tươi sản xuất ra cái này quá chân quý một chút hắn không thể nhận chu tiên sinh chẳng lẽ mệnh của ta còn không bằng cái này một cái bình r ư ợ u sao chu tiên sinh đã cứu ta đây chỉ là cảm tạ của ta hoa lộng ảnh vội và nói đừng nhìn thân thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng tính tình đã là đại nhân dù sao nàng số tuổi cũng không nhỏ có tám mươi sáu tuổi coi như chu khởi nguyên đ ệ u cầu số tuổi cùng thủy lam tinh số tuổi cộng lại đều không có nàng lớn mà lại hoa lộng ảnh thường xuyên lật xem tinh linh tộc bên trong điện tịch phải biết nàng đều biết chỉ bất quá nàng là thuần huyết tinh linh cho nên đối cái gì đều nhìn rất nhạt tư tưởng cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện cái gì đồ vật loạn thất bát tao đây cũng là sinh mệnh mẫu thụ cấp cho chính mình con cái một loại trúc phúc cái này chu khởi nguyên lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải trong tay bách hoa tiểu là trả lại hoa lộng ảnh không phải không trả cũng không phải lập tức toàn bộ tràng diện liền cứng đờ chu tiên sinh nếu đây là tiểu ảnh tạm tạng ngươi liền thu cất đi tiểu ảnh nói rất đúng t ân cứ mạng cũng không phải cái này một cái bình rượu có thể b á o đáp hoa tình tình nhìn tràng diện lập tức biến rằng co nàng liền đứng ra nói tốt ta vậy ta liền nhận lấy công chúa điện hạ vậy liền đa tạ rượu của ngươi chu khởi nguyên nhìn thấy bây giờ là không thu không được sau khi suy nghĩ một chút hắn liền trực tiếp nhận lấy bách hoa tiểu cái này bách hoa tiểu ta nhận lấy nhưng là cái này các ngươi muốn thu lại đây là ta công nhân mỹ thực các sắp đẩy ra một loại rượu đế loại này rượu đế uống tuần hương mà lại t i ể u t ì n h lớn uống đến trong bụng về sau sẽ có một cỗ thiêu đốt giống nhau cảm giác để người toàn thân huyết dịch sôi trào nữ hoàng bệ hạ công chúa điện hạ đây là đáp lễ còn mời không muốn chối tử chu khởi nguyên lấy sau cùng ra hai cái dương hết thể hai mươi bình cao lương rượu cao lương uống rượu ngon không lên đầu đây cũng là cho công nhân mỹ thực các chuẩn bị một loại thương phẩm ngay cả cao lương hạt giống đều cùng nhau cho kim sơn mà lại để hắn giữ bí mật cái này hạt giống không lộ ra ngoài công nhân mỹ thực các liền có thể một mực nắm giữ cao lương、rượu. Tốt, cái này rượu đế chúng ta liền nhận lấy hoa t ỉ n h t ỉ n h nhìn một chút dương gỗ phía trên điêu khắc công nhân mỹ thực các chữ nàng biết đây nhất định là sản xuất hàng loạt rượu có lẽ chu khởi nguyên cho ra đến rượu là tốt nhất một nhóm nhưng nếu sản xuất hàng loạt cái kia hẳn là cũng không phải là quá chân quý cho nên nàng liền nhận lấy dù sao cho ra lễ vật là rượu đáp lễ cũng là rượu đây là bằng n h a u giá đều là rượu không quan hệ quý tiện cảm ơn chu tiên sinh hoa lậu ảnh cũng tiếp nhận thuộc về nàng này một cái dương rượu đế sau đó hướng phía chu khởi nguyên nói lời cảm tạ không làm không làm người ta không làm chu tiên sinh xấu đều không có tiểu linh lễ vật tiểu linh cũng phải cái này diệu đế sau đó hoa tiểu linh lại chạy đến trực tiếp tại chu khởi nguyên đầu phụ cận giữa không trung lăn lộn nũng nịu lên khu khu đúng đúng còn có chúng ta tiểu linh lễ vật đây là cho tiểu linh lễ vật đây là tử linh mật là tử linh ong thu thập mật hoa là một loại bảo vật c h â n quý coi như toàn bộ quang minh đại lục cũng không nhiều tiểu linh cái này một bình cho ngươi từ từ ă n a chu khởi nguyên vẫn là rất thích hoa tiểu linh tiểu gia hỏa này còn không có một cái lớn cỡ bàn tay nguyên tố tinh linh rất đơn thuần rất hoa bát rất đáng yêu nếu là đặt ở thủy làm tinh bên trên chị sợ nhìn thấy tất cả mọi người sẽ thích nàng tử linh mật là tử linh ong thu thập mật hoa tại quan minh đại lục tuyệt đối là c h â n quý cấp bậc mật p n g là một loại bà bối coi như chu khởi nguyên nơi này cũng không có nhiều cộng lại cũng chỉ có một trăm cân mà thôi chu khởi nguyên cho hoa tiểu linh một cân cái này đã rất nhiều hoa tiểu linh cái này tiểu nhân nhi một lần cũng ăn không có bao nhiêu từ từ ăn một năm đều ăn không hết đi đương nhiên điều kiện tiên quyết là hoa tiểu linh không tham ăn nhưng nhìn hoa tiểu linh dáng vẻ cũng không giống là không tham ăn a vì cái gì tử linh mật trân quý như vậy đâu chẳng lẽ là tử linh ong có ít cho nên thu thập t ử linh mật mới ít như vậy sao không vừa vặn trái lại t ử linh ong tộc đàn phía trên quang minh đại lục rất nhiều từng cái trong rừng rậm đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng t h như nói bích lục c h i sâm hỏa phượng c h i sâm tinh linh c h i sâm tử n g u y ệ t c h i sâm những này cỡ lớn ma thú s â m lâm bên trong đều là có t ử linh ong thân ảnh những vùng rừng rậm này chính là quang minh đại lục phía trên cấm kỵ chi điện đi vào chỗ sâu về sau khả năng liền ra không được t ử linh ong tộc đàn rất nhiều thậm chí số lượng tại toàn bộ quang minh đại lục đều là thứ hai chỉ là so con kiến ít một chút mà thôi con kiến tộc số lượng tại đại lục xếp hạng đệ nhất nếu số lượng n h i ề u như vậy vậy cái này t ử linh mật vì cái gì ít như vậy mà lại chân quý như vậy đâu t ử linh ong rất cường đại t ử linh ong mỗi cái tộc của non g chúa phong hậu chính là t ừ n g b ư ớ c từng bước bán thần cấp c ư ờ n g giả ông chúa hộ vệ bình thường có mười con thần vực hậu kỳ t ử linh ong một cái tổ ong tối thiểu nhất cũng có một trăm con thần vực trở lên t ử linh ong thánh b ự c cùng trở xuống thực lực t ử linh ong vô số mà lại cái này t ử linh ong vừa ra đời chính là sáu cấp trở lên ma thú nói đến đây liền có thể nhìn ra cái này từ linh ong nhất tộc là cường đại cớ nào từ linh mật rất ít sao khẳng định k h n g ít mỗi một cái từ linh ong tổ ong đều rất khổ ít nhất cũng có mấy trăm hơn ngàn mét lớn nhỏ như vậy ở trong đó tử linh mật kia là không nên quá nhiều. Mà tử kia không nhiều. linh là nên quá ong lớn nhỏ đại khái có độ lớn bằng năm đấm trẻ con một cái tổ ong liền có vô số tử linh ong thực lực khủng bố phi thường tại tình huống này phía dưới muốn lấy được tử linh mật lời nói căn bản chính là không có khả năng muốn v ụ n trộm đi lấy mật ong kia là muốn chết coi như ban thần cấp ong chúa không xuất thủ nhiều như vậy tử linh bảy ong ẩu đều có thể chơi chết ngươi mà lại tử linh ong rất đoàn kết không nên nhìn tử linh ong p â n tổ ong ra rất thường xuyên nhưng bọn chúng đều rất đoàn kết một cái tổ ong bị d i ệ t này phụ cận tử linh ong phát hiện về sau liền sẽ phát cuồng sẽ triệu tập tử linh bảy ong tìm kiếm hung thủ sau đó xử lý những cái kia hung thủ đại khái tại mười vạn năm trước lúc ấy có một cái đại lục đứng đầu nhất gia tộc trong gia tộc có ba vị bán thần cấp cường giả bọn họ xuất động hai cái bán thần cấp cường giả đi phá hủy một cái tử linh ong tổ ong lấy được vô số tử linh mật trong đó còn có tử linh sữa ong chúa cái này tử linh sữa ong chúa có thể là đồ tốt có thể để thánh vực hậu kỳ cường giả trực tiếp tấn cấp làm thần vực sơ kỳ mà lại có thể gia tăng tuổi t h ọ ít nhất một nghìn năm đây là khái niệm gì cái này t ử linh sữa hong chúa liền là đồ tốt đại lục đứng đầu nhất bảo vật nhưng cái này đ ỉ n h tiêm gia tộc lập tức liền đâm tử linh tổ hong mặc dù bọn hắn đem cái kia tử linh ong tổ hong bên trong tử linh ong toàn bộ đều diện nhưng khí tức của bọn hắn y nguyên có lưu lại vừa vặn bị tử linh ong phát hiện tử linh ong liền triệu tập mười cái tổ hong tộc đàn trực tiếp liền đem cái này đ ỉ n h tiêm gia tộc tất cả mọi người cho diện bao quát chi thứ chỉ cần có liên hệ máu mủ một cái đều không có chạy thoát quả thực chính là diện tộc ca q một chương tám trăm mười chín mới tới tinh linh vực ba chương tám trăm mười chín mới tới tinh linh vực ba t ử linh ong diệt đi một cái đại lục đứng đầu nhất gia tộc về sau lập tức toàn bộ quang minh đại lục đều s ô i t r à o tất cả chủng tộc đều không nghĩ tới trên đại lục lại còn có khủng bố như vậy tộc đàn hơn nữa còn là t ử linh ong như thế dịu dàng ngoan ngoãn ma thú đây quả thực là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a ra cái này đỉnh tiêm gia tộc bị diệt tộc về sau đại lục ở bên trên tất cả thế lực lớn toàn bộ cũng không dám tùy tiện trêu chọc t ử linh ong cho dù là muốn t ử linh mật cái k i a cũng toàn bộ đều là tại dòng binh công hội ban bố nhiệm vụ để người ngoài đi làm từ linh mật k h o n hay nói từ linh mật tiền thuê rất cao một cân giá cả liền nhiều đến mười triệu ma tính tệ còn o tốt chính là tử linh ong tính cách dịu dàng ngoan ngoãn xưa nay sẽ không chủ động công kích cái khác chủng tộc tỷ như nói tử linh ong tại hoa tươi bên trên thu thập mật hoa chỉ cần không chủ động công kích nó dù là ngươi tiến đến hoa tươi bên trên ngửi một chút tử linh ong đều sẽ không công kích ngươi tử linh ong chính là một loại s o trâu đều dịu dàng ngoan ngoan ma thú nhưng chủ động công kích hoặc là bắt tử linh ong vậy liền lại nhận kinh khủng trả thù tử linh ong cũng chỉ thu thập mật hoa chỉ ăn mật hoa không ăn thịt cho nên bọn chúng mới sẽ không công kích bất cứ sinh vật nào bởi vì đối bọn hắn không có, có chỗ tốt gì chu khởi nguyên trong tay cái này một trăm cân tử linh mật là vận khí tốt vừa vặn có người tại kim n g â n thương hội kỳ hạ trong phòng đấu giá gửi đấu cuối cùng bị kim sơn cầm xuống sau đó đưa cho chu khởi nguyên làm lễ vật tốn hao ma tinh tệ cũng không chỉ mười triệu một cân k i a là tốt mấy ngàn vạn ma tinh tệ một cân thứ gì đến trong phòng đấu giá giá cả kia không ngã cái mấy lần mười mấy lần chính là sẽ không xuống đất phổ thông tử linh mật mặc dù không có gia tăng tuổi thọ kỳ hiệu nhưng cũng có một loại rất đặc thù công hiệu có thể vĩnh bảo thanh xuân dung nhan không thay đổi cho đến chết một khắc này dung mạo đều sẽ bảo trì tại một ư ơ i tám tuổi thời điểm loại hiệu quả này không thể bảo là không l g ư ờ tiên mà lại phổ thông tử linh mật cũng không chỉ, chỉ có h ỉ c vĩnh bảo thanh xuân dung nhan không thay đổi cái này một loại công hiệu còn có thể để ma pháp cùng đấu khí tu luyện tăng tốc tử linh mật có thể gia tăng tốc độ tu luyện năm lần trở lên cái này năm lần chỉ là chỉ người bình thường gia tăng tốc độ tu luyện tư chất tốt thiên tài tối thiểu nhất có thể gia tăng mười lần trở lên có thể nói là một loại trên việc tu luyện bảo v ậ n đương nhiên tử linh mật vẫn còn không tính là trí bảo chẳng qua là bởi vì tử linh mật là tử linh ong thu thập mật ong tăng thêm tử linh ong cường đại như vậy tính được là là quan minh đại lục cường đại nhất trùng tộc ma thú cho nên tử linh mật lưu lạc đến trên đại lục số lượng rất ít như vậy tử linh mật liền biến rất là thưa thớt như vậy trên đại lục mới là hy hữu chân phẩm a là tử linh mật tạ ơn chu tiên sinh tiểu linh rất thưa thích á lạp lạp lạp nha hoa tiểu linh nghe được chu khởi nguyên đưa tới bạch ngọc trong bình trang là tử linh mật về sau nàng lập tức liền vui vẻ tiếp nhận chu khởi nguyên trong tay bạch ngọc cái bình sau đó nàng ôm bạch ngọc cái bình tại chu khởi nguyên bên người điên cuồng bay múa ha ha tiểu linh thích liền tốt chu khởi nguyên cũng cười t ù n tìm nói chu tiên sinh cái này tử linh mật quá chất quý tiểu linh ngươi sao có thể cầm lễ vật quý giá như vậy nhanh trả lại chu tiên sinh hoa tình tình bọn hắn một đám tinh linh toàn bộ đều bị kinh ngạc đến với người, người tử linh mật ta mặc dù bọn hắn tinh linh chi xâm bên trong cũng có tử linh ong tộc đàn nhưng tử linh ong quá cường đại coi như bọn hắn tinh linh tộc cũng không muốn t r e o chọc những này tử linh ong bất quá hàng năm tử linh ong tộc đàn đều sẽ đưa một chút tử linh mật cho tinh linh tộc những n à y đưa cho tinh linh tộc tử linh mật toàn bộ đều là hiếm có đồ vật cho nên đều là tinh linh tộc cao tầng mới có thể hưởng thụ được đồ vật nhưng hàng năm tử linh ong tộc đ à n trị cấp tinh linh tộc đưa tặng một trăm cân tử linh mật cái này một trăm cân tử linh mật hoàn toàn liền không đủ tinh linh tộc cao t ầ n g phân hiện tại chu khởi nguyên đưa cho hoa tiểu linh một cân tử linh mật tại hoa tỉnh tỉnh bọn hắn xem ra q u á c h â n quý đương nhiên tử linh ong cũng chỉ đưa tử linh mật tử linh sữa ong chúa là sẽ không bên n g o à i tạng sữa ong chúa là tử linh ong ông chúa cùng ong chúa ấu trùng mới có thể hưởng thụ cho nên tinh linh tộc cũng không có sữa ong chúa tiểu linh ngươi không cần trả lại ta đây đều là ta đưa cho ngươi ngươi thích là được nữ hoàng bệ hạ đây chính là ta đưa cho tiểu linh ly biệt lễ vật chu khởi nguyên nhìn ho hắn khoát tay á o trực tiếp để nàng lấy được đưa ra ngoài đồ vật nào có đổi lại đạo lý cái này tốt ta tiểu linh vậy ngươi liền cầm lấy đi hoa thình tình do dự một chút nhìn xem tiểu linh một mặt bộ dáng đáng thương nàng đành phải nhẹ gật đầu để tiểu linh cất k ỹ tử linh mật a t a ơn chu tiên sinh t a ơn nữ hoàng tỷ tỷ hoa tiểu linh nhìn thấy chính mình không dùng xong nàng trong nháy mắt liền vui vẻ cái này một cân tử linh mật đối với nàng mà nói là rất nhiều ăn một năm đều ăn không hết tiểu linh thích liền tốt chu khởi nguyên nhìn xem h o ạ bát hoa tiểu linh hắn cũng rất là thích tiểu gia hòa này đáng yêu tiểu linh nhi tử l i n h m ậ tiểu có t đừng, đừng, linh, linh, linh nhìn thấy hoa lộng ảnh ánh mắt nàng lập tức giật mình một cái sau đó trong nháy mắt liền đem nắm trong tay tử linh mật cho thu vào trong không gian giới trì hi hi tiểu linh nhi không muốn nhỏ mọn như vậy nha cho tiểu ảnh một điểm nếm thử nha trước tiêu ta có tử linh mật không phải chia sẻ cho tiểu linh sao nha đừng chạy tiểu linh cho một điểm nếm thử hoa tiểu linh nhìn tình huống không thích hợp nàng thật nhanh hướng phía nơi xa bay đi muốn thoát đi hoa lộng ảnh ma t r ư ở n g hoa lộng ảnh nhìn tiểu linh bay đi nàng cũng liền bận bịu mở ra cánh đuổi theo chu khởi nguyên nhìn xem đi xa hai cái tiểu gia hỏa hắn biết hai tiểu gia hỏa này là cố ý là không nghĩ kinh nghiệm ly biệt thương tâm cho nên không muốn ở lại chỗ này nhìn xem chu khởi nguyên cùng lợp thịt cơi truyền tống trận rời đi chu tiên sinh vậy chúng ta liền đi xuống đi hoa tình tình nhìn thoáng qua rời đi hai cái tiểu gia hỏa cũng không có ngăn cản nàng biết hai tiểu gia hỏa này có thể có chút không nỡ chu tiên sinh hai người bọn họ ân không nỡ bọn hắn làm mỹ thực. dù sao toàn bộ đại lục cũng không tìm tới đẹp như vậy ăn đây là độc thuộc về chu tiên sinh chỉ có chu tiên sinh mới làm được tốt vậy chúng ta đi chu khởi nguyên cuối cùng nhìn một chút xa xa tinh linh thánh thành hắn nhẹ gật đầu sau đó cùng hoa tình tình hướng xuống mặt mật thất đi xuống tiến thông đạo chu khởi nguyên phát hiện không như trong tưởng tượng, tượng h tám cái lối đi này bên trong cũng đầy là vi lục sắc qua n mang là sinh mệnh mẫu thụ phát ra sinh mệnh chi quang ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy cái này qua n mang q một chương tám trăm hai mươi mới tới tinh linh vực bốn chương tám trăm hai mươi mới tới tinh linh vực bốn chất gỗ đại môn phía trên còn có một cái h ma phát trận hoa t ỉ n h tình sử dụng chính mình tinh thần lực cùng ma lực dẫn đạo một chút đại môn phía trên lục sắt đường cong lưu chuyển lên xuất hiện một cái phức tạp ma phát trận về sau đại môn liền hướng phía hai bên chậm rãi mở ra chu tiên sinh mời hoa tình tình mở ra đại môn về sau đưa tay dẫn đạo một chút nữ hoàng bệ hạ mời chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó khoát tay cũng là lễ phép một chút sau đó hoa tình tình liền mang theo chu khởi nguyên bọn hắn hướng phía mật thất đi vào thật là cựu long khóa mạch chi thuật kỳ quái cái này cựu long khóa mạch đầu nguồn vậy mà liền tại truyền tống trận này trận nhãn nơi đó toàn bộ quan g minh đại lục long mạch đều bị xích ở đây. đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi cái này làm sao làm được chu khởi nguyên cùng đi theo đi vào mật thất về sau liếc mắt liền thấy mật thất chính trung tâm một cái cự đại cái bản mật thất này ít nhất cũng có hơn trăm mét lớn nhỏ cái này trung tâm cái bản cũng rất lớn mấy chục mét cái này trên bản chính là truyền tống trận vị trí hắn cũng cảm thấy cựu long khóa mạch cái này phong thủy đại trận khí tước âm thầm ở trong lòng kinh ngạc nghĩ đến chu tiên sinh cái này chính là không gian truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến tinh linh vực bên trong nơi đó toàn bộ đều là thần linh ngươi thế nhưng là một điểm địa vị đều không có trực tiếp thành tầng dưới chót nhất tồn tại hoa tình tình mặc dù cảm thấy khuyên cũng vô dụng nhưng y nguyên vẫn là hỏi tham một tiếng dù sao chu khởi nguyên đã cứu hoa l ộ n ảnh cùng hoa thu đông m ệ n h loại này ân tình đã không phải là có thể sử dụng thứ gì có thể trả lại tại loại tình huống này nàng cần thiết cùng chu tiên sinh nói rõ ràng nữ hoàng bệ hạ đa tạ nhắc nhở bất quá ta tại làm ra quyết định thời điểm liền đã nghĩ rất rõ ràng mặc dù ta bây giờ còn chưa có đến thần linh cấp thực lực nhưng rất nhanh liền sẽ trở thành thần linh những cái kia mạnh mẽ thần linh không đều là từ nhỏ yếu tu luyện mạnh lên sao yên tâm cái lựa chọn này ta không hối hận chu khởi nguyên nói những lời này có thật cũng có lừa dối người tại ma pháp giới bên trong hắn an toàn vô cùng nếu là có nguy hiểm trong nháy mắt liền có thể rời đi ma pháp giới trở lại thủy lam tinh tăng thêm quang minh thần giáo đã an bài tốt có thể nói là tránh lo âu về sau coi như hắn rời đi ma pháp giới quang minh thần giáo cũng sẽ không như vậy dừng bước lại y nguyên có thể hướng phía quang minh đại lục bên ngoài phát triển lớn mạnh chỉ bất quá thời gian này chỉ sợ cũng không thề cam đoan cái này thua ta ta tôn trọng lựa chọn của ngươi hoa tình tình nhìn xem kiên định không thay đổi chu khởi nguyên nàng cũng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của hắn dù sao làm lựa chọn đều là chính mình chu tiên sinh nơi này chính là thả ma hạch cùng ma tinh thạch địa phương hoa tình, tình giới thiệu một chút truyền thống trận truyền thống trận này trước muốn lấp thả ma hạch cùng ma tinh thạch sau đó phải chờ tới truyền thống trận nạp năng lượng đợi đến truyền thống trận nạp năng lượng hoàn tất về sau mới có thể khởi động truyền thống từ quang minh đại lục đi tinh linh v ư ợ t khoảng cách xa như vậy cũng phải cần năng lượng rất lớn cho nên cần đại lượng ma hạch cùng ma tinh thạch bổ sung đi vào Tốt, vậy ta bắt đầu chu khởi nguyên nhìn một chút truyền thống trận phía trên năng lượng bổ sung địa điểm kia là một cái lỗ thủng chỉ cần đem ma hạch cùng ma tinh thạch bỏ vào liền sẽ tự động trượt đến đem đối ứng địa điểm tiến hành nạp năng lượng mà lại ma hạch cùng ma tinh thạch bị sử dụng hoàn tất về sau liền sẽ hóa thành bột đá bị chuyển vận ra dầm dầm chu khởi nguyên tử trong không gian giới chỉ dẫn dắt đến ma hạch hướng bên trong truyền tống trận bổ sung một bên bổ sung truyền tống trận này đường vân liền bắt đầu phát sáng lên truyền tống trận này quan g mang là một loại ngân s ắ c quan g mang đây không phải không gian chi lực không gian c h i lực là vô hình là không có nhan sắc hào quang màu bạc này là bí ngân ánh sáng trói lọi một vạn m ộ ư ơ i vạn một triệu năm triệu sáu trăm tám mươi vạn chu khởi nguyên bổ sung sáu trăm tám mươi vạn viên ma hạch về sau truyền tống trận ngân s ắ c ánh sáng liền dập tắt điều này đại biểu lấy truyền tống trận đã tràn ngập năng lượng có thể tiến hành truyền tống đúng vậy bí ngân quan mang lại lên đó chính là ngay tại nạp năng lượng nếu là nạp năng lượng thời điểm dập tắt đó chính là năng lượng đã tràn ngập nữ hoàng bệ hạ vậy chúng ta liền xuất phát chu khởi nguyên nhìn thấy truyền thống trận năng lượng tràn ngập về sau h ắ n hướng phía hoa tình tình bọn hắn nói t ố t chu tiên sinh nếu khăng khăng muốn đi này ta cũng không để lại một đường khá b ả o trọng hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt còn có thể hào h ả o hoa tình tình lần này cũng không nói giữ lại muốn đi người từ đầu đến cuối đều sẽ đi lưu cũng là lưu không được nữ hoàng bệ hạ chư vị trưởng lão trân trọng gặp lại chu khởi nguyên tiếp lấy đối tinh linh tộc nữ hoàng còn có các vị trưởng lão đều nói đ ư ờ n một tiếng Chu tiên sinh, gặp lại. Hướng phía trận i sinh, lại. ê n h gặp t buồm xuôi trận i linh n h t sáng c lên h ngân sách qua người mang còn có một cái vòng bảo hộ đem toàn bộ truyền tống trận cho báo phủ bá một tiếng chu khởi nguyên bọn hắn liền biến mất tại trong đó cái này chính là không gian thông đạo sao chu khởi nguyên nhìn xem bọn hắn xuất hiện tại một cái đủ mọi màu sắc trong thông đạo hắn cùng lợi biết hiện tại cũng là tại một cái năng lượng bong bóng bên trong đây là bảo vệ bọn hắn hai cái vòng phòng hộ cái này bong bóng hiện tại thật nhanh ở trong đường hầm sông về phía trước đi cái này một giây đồng hồ khoảng cách cũng không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài chu khởi nguyên giới tính nam dân tộc công nhân tộc tuổi tác 26 nghề nghiệp quang minh chủ thần tám cấp ma đạo sư hậu kỳ 1 0 6 0 0 ạ s ứ c chiến đấu thần lực một điểm ma pháp sức chiến đấu một t chuyển đổi mã thành ma thu sùm vật ngân nguyện lang vương sáu mươi một cấp thần vực m a thú sức chiến đấu sáu mươi mốt vạn sáu n g à n cuộc sống kỹ năng guitar chín cấp piano chín cấp ca hát chín cấp t r ủ nghệ chín cấp thần cấp điều khiển chín cấp máy tính kỹ thuật chín cấp chú y chín cấp rs nơi này cấp bậc chỉ là thủy làm tinh bên trên cấp bậc cấp chín là nhất định tiêm hồi h ồ n thập tam trầm có thể tỉnh lại người thực vật kỹ năng đặc t h ủ ngũ hành phong thủy bí thuật tinh thần dị năng ba cấp s đọc tâm thuật tinh thần vơ miên tinh thần sung kích tinh thần phòng ngự tinh thần đ ô n xuyên tinh thần điều khiển tinh thần chấm nhiếp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 534 ư ớ c 3475 vạn ba cấp điểm danh vọng 56 ư ớ c 2345 vạn thủy lam tinh thế giới sức chiến đấu 1 ộ t m ư ơ 0 điểm thế giới ma pháp sức chiến đấu 408.000 điểm q một chương 821, m ớ i tới tinh linh vực nam chương 821, m ớ i tới tinh linh vực nam tinh linh vực không gian quảng trường các ngươi là từ quang minh đại lục truyền đưa tới các ngươi là nhân loại ta tinh linh tộc truyền thống trận vì sao lại cho phép nhân loại truyền thống tới chu khởi nguyên cùng lợp thịt mới từ truyền thống trận bên trong ra sau đó liền bị một đám tinh linh tộc dây trong đó một cái có vẻ như bọn này tinh linh đầu mục tinh linh ra liền chất vấn lên chu khởi nguyên hai người bọn họ loại l ợ p t ị t ngươi giải quyết một cái chu khởi nguyên không muốn cùng những này tinh linh tốn nhiều miệng lưỡi trực tiếp liền để l ợ p t ị t để giải thích chuyện này hiện tại vây quanh bọn hắn tinh linh toàn bộ đều là thần linh cấp bậc đầu mục thậm chí là thượng vị thần cái khác tinh linh toàn bộ đều là hạ vị thần cùng chung vị thần cái này một tiểu đội tinh linh ít nhất cũng có trên trăm cái đ ắ p lên trăm cái thần linh vây quanh hai người bọn họ cho dù là chu khởi nguyên cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi chư vị các hạ chúng ta là mượn dùng trong quý tộc truyền thống trận mà lại đã trải qua quang minh đại lục tinh linh nữ hoàng đồng ý cho nên mới truyền t ố n g đến tinh linh ngực bởi vì quang minh đại lục phía trên nhân loại truyền t ố n g trận không biết nguyên nhân gì đã không biết tung tích đây là quý tộc lệnh bài mặt trên còn có quang minh đại lục tinh linh nữ hoàng hoa tỉnh tỉnh k h í tức các ngươi có thể nhìn xem có phải là thật hay không lợi thì thu được chính mình chủ nhân mệnh lệnh về sau hắn trực tiếp liền lấy ra tinh linh tộc hoàng tộc lệnh bài cái lệnh bài này là thông dụng cũng không phải ra quang minh đại lục liền vô dụng có được khối này lệnh bài tại toàn bộ ma pháp giới đều có thể đạt được tinh linh tộc hữ nghị cái này thật là sinh mẫ còn có tinh linh khí tức nhân loại bạn bè không biết có thể hay không đem cái lệnh bài này cho ta xem một chút tinh linh đầu mục còn có chung quanh tinh linh thủ vệ nhìn xem sinh mệnh mẫu t h ụ nhánh cây làm thành lệnh bài bọn họ toàn bộ đều ngây ngốc một chút quan minh đại lục thế nhưng là bọn hắn tinh linh tộc tổ địa sở dĩ không có phái người tới thủ hộ cũng là bởi vì ma giới còn có cái khác ngoại lai giống loại uy hiếp liên thông ma pháp giới cũng không chỉ là chỉ có ma giới còn có thần giới minh giới chờ một chút này thế giới của nó những thế giới này cùng ma pháp giới đều là quan hệ thủ địch không có một cái là quan hệ tốt có thể mời xem l ợ p tịch nghe vậy nhìn thoáng qua chu khởi nguyên nhìn thấy chính mình chủ nhân gật đầu về sau l ợ p tịch mới đem lệnh bài trong tay đưa tới tinh linh đầu mục trong tay không sai đây chính là chúng ta tinh linh tộc lệnh bài nhân loại bạn bè các ngươi tốt hoan nghênh các ngươi đi tới tinh linh vực làm khách ta là h o a sơn lập tinh linh vực không gian quảng trường tinh linh hộ vệ đội thứ một tám t r m năm i ba tiểu đội trưởng h o a sơn lập cầm tới lệnh bài về sau thoáng nhìn một chút về sau liền phát hiện đây đúng là bọn hắn tinh linh tộc lệnh bài mà lại lệnh bài bên trên còn có một cỗ tinh thần lực khắc họa tin tức là hoa tình khắc họa tin tức, tin tức bên trong giải thích một chút c h u khởi nguyên thân phận của bọn hắn muốn đi đâu đi. hoa sơn lập đội trưởng ngươi tốt vị này là ta chủ nhân chu khởi nguyên ta là l ậ p tít ví dụ chúng ta lần này đến tinh linh vực không phải vì khác là vì thông qua tinh linh vực bên trong truyền t ố n g trận truyền t ố n g đến chúng ta n h â n tộc địa bàn không biết cái nào truyền t ố n g trận ở đâu hoa sơn lập đội trưởng có thể hay không báo cho một hai l ậ p tít nghe hoa sơn lập đều báo ra chính mình tên hắn cũng đem nhà mình chủ nhân giới thiệu một chút mà lại cũng nói ra chính hắn tên đầy đủ hai vị tiên sinh các người muốn đi nhân tộc t ử lôi vực sao truyền t ố n g trận ở bên kia các người muốn trực tiếp đi lời nói liền đi bên kia nếu muốn tại tinh linh vực nghỉ ngơi một hồi vậy liền hướng bên này đi bên này là quảng trường lối gia và sơn lập lập tức liền chỉ phương hướng mà lại không riêng gì truyền tống đến từ lối vực còn có ra quảng trường lối r a cũng nói cho chú khởi nguyên hai người bọn họ và sơn lập hiện tại cũng biết hai vị này là tinh linh tộc ân nhân cứu quang minh đại lục bên trên công chúa tinh linh còn có trưởng lão coi như chỉ là một cái trên đại lục tinh linh ngay cả thần linh đều không phải nhưng cũng đúng là cứu bất kể như thế nào đều là ân nhân tinh linh tộc thế nhưng là rất đoàn kết mặc kệ là cứu công chúa vẫn là phổ thông tộc nhân kia cũng là ân nhân đương nhiên ở trong đó chỉ là phân nặng nhẹ mà thôi đa tạ hoạt sơn lập đội trưởng chỉ đường đây là ta chủ nhân dưới cờ cửa hàng công nhân mỹ thực trong các mỹ thực những này là công nhân mỹ thực trong các một loại rượu đế những vật này đều là ta công nhân mỹ thực các đặc hưu chắc hẳn tinh linh vực cũng là không có cái này nho nhỏ lễ vật còn mời đội trưởng nhận lấy c h ư vị tinh linh t ộ c g h u n h đệ cũng có thể nhấm nháp một chút chắc hẳn tương lai không xa công nhân mỹ thực các liền sẽ một lần nữa tại t ử lôi vực cùng tinh linh vực xây dựng đứng dậy về sau còn mời đội trường chiếu cố nhiều hơn chuyện làm ăn a lờ t h t đi qua chu khởi nguyên cho phép về sau lấy ra rất nhiều công nhân mỹ thực trong các đồ ăn còn có ít nhất hai trăm bình rượu đế cái này hơn một trăm cái tinh linh tối thiểu nhất một người cũng phải phân hai bình a hào sự thành s o n g a cái này hoa sơn lập nhìn xem lở thịt lấy ra đồ vật không k h ỏ i liền có chút chần chờ cái này quan g minh đại lục bên trên có thể có vật gì tốt ta tại tinh linh vực bên trong mặc dù chính hắn tính không được đại nhân vật gì chỉ có thể tính một cái tiểu lâu la bên trong tiểu đầu mục mà thôi nhưng cũng l à n đ ế m qua rất thật tốt đồ vật nói thật hắn thật không m u ố n nhưng hai người kia lại là tinh linh tàu cân nhân hiện tại cũng coi là quý khách cũng không thể lãnh đạo bọn họ lấy ra đồ vật đưa cho chính mình cũng là một loại lễ phép tốt thứ này ta liền nhận lấy yên tâm công nhân mỹ thực các xây dựng lên về sau ta nhất định dẫn đầu các huynh đệ tiến đến chiếu cố c h u y ệ n làm ăn và sơn lập cũng là nghĩ lấy ăn đồ vật cũng không đắt cho nên mới đáp ứng sảng khoái như vậy đồng thời lờ thịt cho đồ vật cũng nhận lấy tốt vậy liền nói định và sơn lập đội trưởng chư vị tinh linh tộc các huynh đệ như vậy cáo tử sau này còn gặp lại lúc này chu khởi nguyên cũng mở miệng nói một câu từ biệt chu tiên sinh lờ thịt tiên sinh gặp lại và sơn lập cũng cáo biệt một tiếng bọn họ hiện tại còn muốn phòng thủ thế nhưng là không thể rời đi truyền tống trận nơi này hiện tại là bọn hắn trực ban thời gian về phần tại sao muốn nhìn thủ truyền tống trận đầu tiên không gian này quảng trường người lui tới nhiều lắm từng cái chủng tộc đều có vạn nhất có cái nào đó không có hào ý chủng tộc truyền thống đến quang minh đại lục đây chẳng phải là h ỏ n g bét gặp lại chu khởi nguyên mang theo lở thịt rời đi cái truyền thống trận này sau đó hướng phía đi tới t ử lôi vực truyền thống trận bên kia đi tới chu khởi nguyên bọn hắn cũng không có ý định tại tinh linh vực lưu thêm một lát đi thẳng đến nhân tộc địa bàn đi phát triển cái này mới là lựa chọn tốt nhất chủ yếu là tinh linh vực đại đa số đều là tinh linh muốn phát triển sẽ có trở n ạ i mà lại đến dân tộc địa phương chu khởi nguyên bọn hắn liền có thể từ mấy cái phương hướng bắt đầu kiếm lấy điểm danh vọng. Thì nơi h ư n này n thật đúng là náo nhiệt giống như là đến xuân vận nhà ga giống nhau thật nhiều người không hẳn là thật nhiều kỳ lạ chủng tộc c h u khởi nguyên đi tới truyền t ố n g trận trên đường thật là mở rộng tầm mắt vậy mà có thể nhìn thấy nhiều như vậy t r ù n g tộc không gian này trên quảng trường có thể nói khắp nơi đều là vội vàng tới lui từng cái t r ù n g tộc t ộ c nhân tinh linh đuộc nhân loại thú nhân địa tinh hải tộc còn có này rất dễ thấy người khổng lồ có người khổng lồ trên thân còn có lôi điện lấp lóe những này lôi điện quấn quanh ở trên người người khổng lồ chính là người khổng lồ ti tan bọn họ tự xưng là ti tan thần tộc đương nhiên mà pháp giới chủng tộc có thể xa xa không chỉ như thế một chút còn có một số chủng tộc là một chút tiểu tộc tỉ như có cùng nhân loại dài không sai biệt nhiều bất quá có vài chỗ có chút khác biệt cho nên những này loại người chủng tộc cũng là dị tộc cùng nhân loại cũng không phải là một chủng tộc còn có cùng đ ư ợ c không sai biệt lắm chủng tộc cũng đều là tự lập môn hộ tên cũng là cổ quái kỳ lạ bất quá cùng nhà ga không giống chính là không gian này trên quảng trường có thể không có cái gì rối loạn lung tung bán đồ cửa hàng nơi này chính là chuyên môn truyền thống địa phương cũng không phải thương nghiệp đường phố là không cho phép mua bán đồ vật mà lại không gian này trên quảng trường còn có một cái cự đại ma pháp trận đây là tái hợp hình ma pháp trận có t h ổ hệ một hệ hỏa hệ phong hệ cái này bốn cái ma pháp hệ khác trận tổ hợp lại với nhau hình thành một cái cả công lẫn thủ tái hợp hình ma pháp trận có thể công kích cũng có thể phòng ngự đặt ở toàn bộ ma pháp giới bên trong cũng là đứng đầu nhất tái hợp hình ma pháp trận có đi c h ấ n v i ệ n di tích sao còn kém cuối cùng mười người một người một vạn thượng phẩm ma tinh thạch truyền thống chi phí muốn đi tranh thủ thời gian a có đi thu thần vực không có liền kém cuối cùng bốn người đến lập tức liền đi mười vạn thượng phẩm ma tinh thạch một người muốn đi mau tới a thành đoàn đi tới từ lối vực muốn thành đoàn người tranh thủ thời gian truyền t ố n g chi phí a a chế không gian trong sân rộng còn có rất nhiều từng cái chủng tộc tộc nhân tập hợp thành đ ố n g bọn họ đang gieo họ lấy nhận người cùng một chỗ truyền t ố n g truyền t ố n g trận này sử dụng một lần cũng không tiện nghi không riêng gì truyền t ố n g trận hao phí năng lượng cần ma tinh thạch cùng ma hạch quản lý truyền t ố n g trận một phương cũng là muốn thu lấy sử dụng phí dụng tỷ như tinh linh vực bên này không gian quảng trường truyền t ố n g trận thu lấy phí dụng chính là tinh linh tộc nơi này có người đặc biệt quản lý truyền t ố n g trận mà những này truyền t ố n g trận có lớn có nhỏ lớn thậm chí có truyền thống một mươi người tiểu nhân có cũng có tính c có n toán u ra kỳ thật truyền t ố n g trận loại nhỏ cũng chính là truyền t ố n g tốc độ mau một chút mặc dù tiêu hao năng lượng muốn ít một chút nhưng chia đều một chút tiêu phí nói cùng đại hình truyền thống trận trên thực tế tốn hao cũng là không sai bị lắm làm không tốt còn biết đắt một chút bởi vì truyền t ố n g trận loại nhỏ truyền t ố n g người ít tiêu hao năng lượng mặc dù ít một chút nhưng người ít nguyên nhân chia đều xuống tới cũng liền lộ ra nhiều hơn một chút đồng thời cũng có thật nhiều người tổ đội đi thám hiểm tinh không bên trong có thật nhiều di tích còn có rất nhiều thần linh sau khi ngã xuống còn sót lại thần quốc những địa phương này đều là đáng giá đi thám hiểm tầm b ả o địa phương có thật nhiều không có thế lực mạo hiểm giả đều thích đi thám hiểm tầm b ả o bởi vì bọn hắn không có gia nhập thế lực muốn thu hoạch được tài nguyên cái tiêu chỉ có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng đi những này còn sót lại thần quốc bí cảnh di tích đi thám hiểm thu hoạch được tu luyện tài nguyên đây cũng là nhiều người như vậy ở đây tổ đội chờ đợi truyền thống nguyên nhân đương nhiên cũng không bài trừ những người này bản thân liền không giàu có nhân tố ở trong đó không phải mỗi người đều giống như chu khởi nguyên có thể tốn hao giá cả to lớn hai người liền mở ra truyền thống trận không gian quảng trường thử lôi vực truyền thống khu vực vị đại nhân này chúng ta muốn đi trước t ử lôi vực cần bao nhiêu ma tinh thạch đến truyền thống khu vực quản lý chỗ chu khởi nguyên cùng lợi t ị tiến quản lý chỗ phòng ở sau đó đến một cái không ai quầy hàng hỏi thăm hai vị các ngươi làm muốn sử dụng cái gì loại hình truyền thống trận là muốn đơn độc sử dụng vẫn là tổ đội sử dụng truyền tống trận quản lý chỗ tinh linh nhân viên nghe được lờ thịt hỏi thăm về sau cũng là mở miệng hỏi một chút bọn hắn muốn sử dụng truyền tống trận loại hình dù sao mỗi một cái truyền tống trận giá cả mặc dù không sai bị lắm nhưng cũng vẫn là có khác biệt đại hình truyền tống trận tổ đội truyền tống muốn hơi rẻ chúng ta liền hai người đơn độc sử dụng một cái truyền tống trận loại nhỏ lời nói cần mười triệu thượng phẩm ma tinh thạch làm năng lượng tri nguyên sử dụng chi phí cần mười vạn thượng phẩm ma tinh thạch tại i linh nhân viên quái, tiền nhiều đi, n nhân nghe được bọn hắn muốn đơn độc sử dụng chuyển tống trận cũng không có kỳ quái. hắn h thấy qua kẻ có tiền nhiều đi, thậm chí được độc đ có có có qua sử kỳ kẻ tinh linh vực bên trong chỉ có không gian trên quảng trường mới có thể thành lập truyền thống trận địa phương khác là không cho phép kiến tạo truyền thống trận nếu là tự mình thành lập truyền thống trận bị phát hiện tình tiết nhẹ đuổi ra tinh linh vực mãi mãi cũng không thể trở về đến tình tiết nghiêm trọng tại chỗ liền sẽ bị giết chết không riêng gì tinh l i n h vực tại mấy cái khác chủng tộc lĩnh vực bên trong cũng là không để tự mình kiến tạo truyền thống trận đây là người đương quyền vì dự phòng phản loạn cũng vì dự phòng thông đồng với địch bất quá mỗi cái lĩnh vực bên trong đều có đối nội truyền thống trận thành thị cùng thành thị ở giữa đều có truyền thống trận không phải vậy đi đường quá t r ư m là tại ngôi nơi này giao ma tinh thạch sao lờ t i ị t nghe xong sử dụng chi phí về sau hắn trực tiếp hỏi tinh linh nhân viên tiên sinh tại ta chỗ này giao sử dụng chi phí sau đó có thể nhận lấy một cái sử dụng truyền thống trận lệnh bài thông hành kích hoạt truyền thống trận ma tinh thạch liền cần chính các ngươi cất đặt ở trong đó không cần giao đến nơi này của ta tinh linh nhân viên nhìn lợn thịt đúng là muốn đơn độc sử dụng truyền thống trận hắn liền cho nói rõ ràng chi phí giao nạp tình huống Tốt, ta biết. Trong này là 10 vạn ma tinh thạch,、chúng、ta muốn sử dụng thông tử truyền tống trận tịch trực tiếp một túi tinh tới. thông túi vật, tốt, truyền tống trận thời điểm sẽ có nhân viên công tác thu muốn ma ra phía đưa bài bài, bài lôi loại Lợi cái linh viên ngài xin đi điểm viên này vạn chúng dụng hướng nhỏ. đựng hướng nhân nhân, lệnh hành còn hướng nhân công lệnh không lệnh là là lấy đây lấy vực cầm Khác chữ có có có sử sẽ đồ sau đó cầm một khối lệnh bài thông hành về sau cùng túi chữ vật cùng một chỗ đưa cho lập tít cuối cùng trả lại giải nói một lần chú ý hạng mục t ố t đa tạng chu khởi nguyên bọn hắn biết sử dụng truyền thống trận hạng mục công việc về sau liền rời đi quản lý chỗ rời đi thời điểm còn hỏi thăm một chút truyền thống trận loại nhỏ vị trí q một chương tám trăm hai mươi ba thử lôi vực hai chương tám trăm hai mươi ba thử lôi vực hai không gian quảng trường thử lôi vực truyền thống trận loại nhỏ khu vực n g ư ơ i tốt xin lấy ra lệnh bài thông hành c hai người sử dụng truyền tống trận loại nhỏ thông hành tinh linh thủ vệ tại khối kim khí bên trên thâu nhập một tia ma lực về sau cái này khối kim khí liền nói một câu nói xem bộ dáng là thiết lập tốt bên kia quản lý chỗ cũng là đối lệnh bài đưa vào qua tin tức cho nên bên này mới có như vậy chuyển tới cái này khối kim khí liền cùng thủy lam tinh tin tức phía trên đọc đến khí không sai bị lắm tại ma pháp giới bên trong rất nhiều nơi đều có ứng dụng đặc biệt là ứng dụng tại giữ bí mật tầng độ rất cao ngành nghề bên trong bởi vì cái này ma lực tin tức rút ra cơ là có giữ bí mật cơ chế có ma lực tán thành tại ma pháp giới bên trong mỗi người ma lực đều là không giống không riêng gì ma lực tần suất bên trên không giống ma lực bên trong l n tảng thừa số cũng là khác biệt hoặc là nói mỗi người ma lực đều có một cái đặc biệt mã hóa tồn tại cho nên cái này ma lực tin tức rút ra cơ giữ bí mật tầng độ rất cao đổi một người ma lực coi như tần suất giống nhau vậy cái này đặc biệt mã hóa cũng sẽ khác nhau như vậy liền rút ra không đến bên trong tin tức chứa đựng tin tức lệnh bài cùng ma lực tin tức rút ra cơ là đối ứng là trước đó phối đôi tốt rồi về sau mới sẽ sử dụng phối đôi tốt lắm ma lực tin tức lệnh bài chỉ có thể tại đối ứng tin tức rút ra cơ bên trong mới có thể lấy ra tư liệu cho nên cái này giữ bí mật tầng độ rất cao ma lực đối ứng không được lời nói kia là rút ra không ra tư liệu hai vị khác nhân số mười ba truyền thống trận loại nhỏ còn không có bị dự định các ngươi có thể tiến đến truyền thống tinh linh thủ vệ nghe được tin tức rút ra cơ nói lời về sau hắn liền tra một chút còn c h ố n g không lấy truyền tống trận loại nhỏ cha được về sau liền nói cho chu khởi nguyên cùng lợ bịt một cái gần phía trước Tốt, vậy thì cảm ơn lợ bịt nói một tiếng cảm ơn sau đó liền theo chu khởi nguyên cùng đi tiến truyền tống khu vực chu khởi nguyên đi vào truyền tống khu vực về sau hắn phát hiện nơi này cùng từ quang minh đại lục khi đi tới đợi truyền tống trận hoàn toàn không giống cái truyền tống trận kia khu vực rất vắng vẻ mà lại là đơn độc truyền tống trận hơn nữa còn có rất nhiều tinh linh thủ vệ nơi này liền không giống tiến đến truyền tống khu vực về sau liền có mấy cái lớn khu vực cung cấp l Có c h đương nhiên chu khởi nguyên lựa chọn là truyền t ố n g trận loại nhỏ khu vực hiện tại người ra vào cũng rất nhiều bất quá bởi vì địa phương bản thân liền rất lớn thế nhưng là so thủy làm tinh bên trên nhà ga sân bay phải lớn nhiều người lưu lượng cũng rất khổng lồ mỗi thời mỗi khắp đều có người ra vào kia là lấy ước kế đến được mấy trăm ước hơn trăm tỷ người lưu lượng đều tinh thiếu nhưng màn à y còn chỉ là chu khởi nguyên nơi này cái này từ lôi vực khu vực truyền t ố n g trận người lưu lượng toàn bộ tinh l i n h vực không gian quảng trường cộng lại d o n g ư ờ i lượng chỉ sợ muốn lấy điểm báo làm đơn vị tính toán người lưu lượng đây cũng không phải là một cái đại lục đối một cái đại lục truyền t ố n g trận mà là rất nhiều lĩnh vực ở giữa lẫn nhau truyền t ố n g sinh ra người lưu lượng chu khởi nguyên bọn hắn tiến truyền t ố n g trận loại nhỏ khu vực về sau lại tìm đến mười người truyền t ố n g trận khu vực số mười ba chính là chỗ này không sai nhìn xem đại môn phía trên số mười ba mười người truyền t ố n g trận chữ chu khởi nguyên cùng lợp đều cảm thấy không、sai. đúng vậy nơi này truyền t ố n g trận đều là tại trong phòng từng cái phòng ở sát bên số sắp xếp cũng rất dễ tìm đẩy cửa ra chu khởi nguyên cùng l ở t ị t đi vào phía sau môn tự động đóng bên trên mà lại trên cửa bên ngoài mặt liền xuất hiện ngay tại truyền t ố n g bên trong chữ đây hết thể đều là ma pháp khống chế ma pháp khoa học kỹ thuật tại ma pháp dưới bên trong vẫn là rất phát đạt mặc dù cửa đóng lại nhưng chu khởi nguyên cùng l ở t ị t tại tiến đến một nháy mắt toàn bộ trong phòng liền sáng lên ấm màu trắng q u a n mang đây là đèn ma pháp trên nóc nhà bốn nơi hẻo lánh đều có một chiếc đèn ma pháp cái này khiến cả phòng không có một tia gốc chết lở tịt. cho truyền thống trận bổ sung ma tinh thạch đi chu khởi nguyên đại lượng một chút cả phòng gian phòng này đại khái có hơn một trăm bình ở giữa là một cái truyền thống trận cái bản phía trên khắc họa có phức tạp ma pháp trận trận văn sau đó liền không có vật gì đó khác bốn phía r a đèn ma pháp bên ngoài đều là trống rỗng vâng chủ nhân lờ k í t đáp ứng một tiếng về sau liền lên truyền thống trên bản tìm tới đổ đầy ma tinh thạch địa phương về sau liền bắt đầu từ trong không gian giới chỉ hướng mặt ngoài cầm ma tinh thạch đổ đầy đi vào ông toàn bộ truyền thống cái b à n chậm rãi liền bắt đầu phát sáng đây là ngay tại nạp năng lượng hiện tượng nơi này truyền thống trận cùng quang minh đại lục tinh linh chi xâm bên trong truyền thống trận là giống nhau dù sao đều là tinh linh tộc truyền thống trận mấy phút trôi qua về sau lờ b t đem mười triệu thượng phẩm ma tinh thạch toàn bộ đều đổ đầy đến truyền thống trận bên trong truyền thống trận phía trên quang mang cũng mở đi chủ nhân truyền thống trận nạp năng lượng hoàn tất tùy thời có thể tiến hành truyền thống lờ bị nhìn thấy nạp năng lượng hoàn tất về sau liền cùng chu khởi nguyên báo cáo một chút Tốt, vậy chúng ta cũng đừng trí hoãn lờ bị trực tiếp bắt đầu truyền thống đi chu khởi nguyên Cũng từ phía dưới đi đến truyền tống này, đứng tiến truyền tống trận bên trong truyền tống. từ tịt phía sau ra dưới đi đó để lờ mở vâng chủ nhân vậy ta liền mở ra truyền t ố n g trận lờ bị đáp ứng sau đó tinh thần lực dẫn đạo truyền t ố n g trận khởi động trong nháy mắt một cố vô hình ba động bắt đầu bao vây hai người bọn họ thoáng qua ở giữa liền biến mất tại cái này tinh l i n h vực truyền t ố n g trận loại nhỏ bên trong vẫn là màu sắc sặc sỡ sắc thái chu khởi nguyên đánh giá cái này truyền t ố n g thông đạo phía ngoài nhan sắc đây là ngay tại truyền t ố n g bên trong phía ngoài quan cảnh cùng phía trước hắn chuyển đưa tới thời điểm giống nhau như đúc tại u xuyên qua y thật hắn pháp đến ma i truyền h cũng a cảnh tượng như thống thông đạo thời điểm trên thực tế chính là tại không gian tường kép bên trong di chuyển nhanh chóng mà lại là điểm cùng điểm ở giữa di động cho nên sẽ rất nhanh chóng tăng thêm có không gian lực lượng can thiệp cái tốc độ này sẽ nhanh lên hơn trăm triệu lần cũng không chỉ nếu không phải cách xa nhau quá xa trong nháy mắt liền sẽ đến căn bản liền không thể nào thấy được truyền t ố n g thông đạo q một chương tám trăm hai mươi b ố t ử lôi vực ba chương tám trăm hai mươi b ố t ử lôi vực ba thử lôi vực không gian quảng trường nơi này chính là nhân tộc địa bàn tử lôi vực sao quả nhiên vẫn là nhân loại nhìn xem thuận mắt một chút chu khởi nguyên từ tinh linh vực truyền t ố n g khu vực trong sau khi đi ra liền thấy một mảnh người đến người đi náo nhiệt trắng cảnh mà lại cùng tinh linh vực khác biệt chính là Tử lợp ô ô i vực k h tin nguyên g cảm bán thấy cửa à chúng ta bây giờ hẳn là đi đâu chu khởi nguyên cũng là lần đầu tiên đến t tử lôi vực trong lúc nhất thời thật đúng lòng có điểm mê mang tại quang minh đại lục còn tốt có mục tiêu rõ rệt mà lại quang minh đại lục cường giả rất ít trên cơ bản không có có thể uy hiếp được hắn an toàn người nhưng ra quang minh đại lục như thế địa phương an toàn về sau vậy liền không nhất định chu khởi nguyên còn không tới đ ạ t thần linh cấp cảnh giới mặc dù trên thực lực đã có thể cùng hạ vị thần so đấu thậm chí có thể đánh giết hạ vị thần bất quá mặc kệ là tinh linh vực hay là t ử lôi vực đây chính là hạ vị thần nhiều như chó thượng vị thần đi lấy đất tùy tiện liền có thể gặp hạ vị thần cùng chung vị thần cũng tỷ như hiện tại chu khởi nguyên đứng tại không gian trên quảng trường nhìn thấy người tối thiểu nhất mười trong đó có bảy cái đều là hạ vị thần còn có ba cái thậm chí là trung vị thần cùng thượng vị thần không phải là không có phạm nhân cũng có hay không thành thần thánh vực cùng thần vực đều có bất quá rất ít chu khởi nguyên xem chừng khả năng này là bởi vì nơi này là không gian quảng trường nguyên nhân đại đa số phạm nhân đều tại vì thành thần linh mà cố gắng tu luyện rất ít ở bên ngoài đi lại mà lại truyền tống trận chi phí đắt giá như vậy trừ những đại thế lực kia bên ngoài người bình thường là dùng không dạy nổi chủ nhân thuộc hạ cảm thấy hẳn là đi trước từ lôi vực chủ đại lục nhìn xem nghe nói nơi đó là chúa tể vị trí Chúng ta trước tiên đi nơi này nhìn một cái, cũng chút kịch được chủ cũng có cố trực nhìn thuận tiện thu thập một chút tình báo. nghe được nhà mình chủ nhân hỏi thăm, hắn cũng không tiên nơi này tiện liền nói ý kiến của mình. gì ta một một tiếp của đi báo. Lờ kỵ, ý ồ đi lôi điện đại lục sao Tốt, vậy chúng ta liền đi nhìn xem n g h e được lờ thịt lời nói về sau chu khởi nguyên cũng rõ ràng hắn ý tứ muốn thu thập một chút tình báo tư liệu đương nhiên là càng cường đại địa phương lại càng tốt thu thập đặc biệt là thực lực vi tôn thế giới tại xác định địa phương muốn đi về sau chu khởi nguyên liền bốn phía quan sát một chút sau đó nhìn thấy một đội không gian trên quảng trường thủ vệ hắn mang theo lờ thịt liền hướng phía những thủ vệ kia đi tới các hạ ngươi tốt đi lôi điện đại lục truyền tống trận ở đâu có thể hay không báo cho một chút chu khởi nguyên đi đến những thủ vệ này bên người về sau nhìn liếc mắt liền phát hiện trong đó có một cái hình như là đầu lĩnh dáng vẻ hắn hướng thẳng đến vị này nhân loại đầu lĩnh hỏi thăm một câu muốn nói chu khởi nguyên làm sao biết cái này nhân loại là đầu lĩnh cái này nhân loại thủ vệ là thượng vị thần cấp bậc cho nên chu khởi nguyên mới nhận vì người này là đầu lĩnh chu khởi nguyên là làm sao biết người khác cảnh giới Vạn thống mang giới hệ thống tự cái ó g i m định công năng, c á này giám định công năng cũng không định chỉ có là thủ ể g vệ đội n h bảo trưởng nhìn thấy chu khởi nguyên hỏi hắn hắn cũng không có cảm giác đến đáng ghét trực tiếp liền trả lời chu khởi nguyên tra hỏi đây cũng là hắn một trong công việc được rồi đa tạ các hạng không biết các hạ xưng hô như thế nào đây là tại hạ sản xuất một loại rượu nho nhỏ lễ vật không thành kinh ý còn mời các hạ nhận lấy chu khởi nguyên nghe được đáp án về sau hắn đầu tiên là cảm tạ một chút sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái dương rượu đế đưa cho cái này thủ vệ đội trưởng thuận tiện còn hỏi thăm một chút cái đội trưởng n à y tên ta là không gian quảng trường ba trăm linh hai phòng giữ tiểu đội trưởng phùng nhàn lâm nếu chỉ là rượu này lao ca ta liền nhận lấy không biết minh đệ tục danh là phùng nhàn lâm cũng là hiểu được nhân tình thế sự một kẻ lọc lõi hắn thế nhưng là sống mấy và năm mà lại đối chu khởi nguyên như vậy lanh lợi người cũng là rất có hào cảm người khác cũng chỉ là nghĩ nhận thức một chút tăng thêm hắn cũng là nhìn chu khởi nguyên nhỏ tuổi đồng thời thực lực cũng không cao cho nên cũng không thể nào là có đối đầu cố ý tìm người đến s á o lộ hắn hóa ra là phùng đại ca ta là chu khởi nguyên phùng đại ca gọi ta tiểu chu chính là chu khởi nguyên cũng là tận dụng mọi thứ nói đối cái này nhân tình thế sự hắn vẫn hiểu trên địa cầu thời điểm hắn thế nhưng là ở trong xã hội sờ soạn lần mò hai trăm ba mươi năm lâu khi còn bé ngay tại trên đường pha trộn vì ăn một miếng hãm hại lựa gạn có thể nói lúc kia vì còn sống cái gì đều làm qua bất quá chu khởi nguyên không có đã làm gì quá giới hạn chuyện tối đa cũng chính là h ã m hại lừa gạt một chút ăn mặc đây cũng chỉ là một chút việc nhỏ còn không đạt được phạm tội tình tiết dù sao chỉ là vì sống sót đoán trừng chu khởi nguyên nếu như bị bắt vào đi h ã n cao hứng một chút dù sao không cần đi làm trái lương tâm chuyện cũng có thể ăn một miếng cơm tiểu chu huynh đệ n g ư ơ i người huynh đệ này lão ca ta nhận như vậy đây là lệnh bài của ta ngươi tiến đến lôi điện đại lục nếu là có khó khăn gì địa phương có thể cầm cái lệnh bài này đi phùng ra tìm kiếm trợ giúp lao c a t a còn muốn tại không gian trên quảng trường phòng giữ một năm thời gian một năm về sau mới có người đến thay ca lúc kia nếu là tiểu chu huynh đệ còn tại lôi điện đại lục lao c a t a nhất định sẽ đi tìm ngươi uống rượu thế nào phùng nhàn lâm có thể là thật nhìn chu khởi nguyên thuận mắt vậy mà từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối kim loại lệnh bài phía trên điêu khắc một cái phùng chữ hơn nữa còn có ma pháp đường vân bên trong còn có phùng nhàn l â m tinh thần lực ba động lệnh bài này cũng là tạo không được giả cái này vậy liền đa tạo phùng đại ca tiểu đệ có khó khăn nhất định đi tìm kiếm trợ giút chu khởi nguyên do dự một chút sau đó nghĩ đến cái gì vẫn là đem lệnh bài cho nhận lấy nói lời cảm t ạ về sau lại lấy ra đến một cái bình một cân tử linh mật nói phùng đại ca đây là tử linh mật là quang minh đại lục tử linh ong đặc sản ngươi mang về giúp tiểu đệ đưa cho tậu tử đây là tiểu đệ một phen tâm ý tử linh mật vật chân quý như vậy tiểu chu h u y n h đệ cái này lao ca cũng không thể muốn phùng nhà lâm nghe được chu khởi nguyên trong tay cái bình là tử linh mật hắn lúc đầu đưa tay muốn bắt tay phải trong nháy mắt rụt trở về tử linh mật đến cỡ nào chân quý hắn cũng là biết đến mặc dù đây chỉ là quang minh đại lục bên trên tử linh ong sinh ra hiệu quả so ra kém tử lôi vực bên trong tử linh mật nhưng công hiệu cũng không tệ. mà lại giá trị cũng đồng d ạ n g không ít phùng đại ca đây chính là tiểu đệ đưa cho t ẩ u từ đồ vật ngươi thu cất đi thứ này ta cũng không thiếu tiểu đệ cùng tinh linh tộc quan hệ vẫn là rất tốt q một chương tám trăm hai mươi lăm thử lôi vực bốn chương tám trăm hai mươi lăm thử lôi vực bốn phùng đại ca mời thu cất đi đây là tiểu đệ cho t ẩ u t ử một điểm lễ vật mà thôi cái này t ử linh mật mặc dù c h â n quý nhưng tiểu đệ cùng tinh linh tộc quan hệ vẫn là rất tốt có thể từ tinh linh tộc bên trong mua được mà lại tiểu đệ cho phùng đại ca bình này từ linh mật chẳng qua là thần linh cấp trở xuống từ linh ong hái mật không phải qua trân quý chu khởi nguyên mặc dù có thể từ tinh linh tộc bên trong mua được nhưng t r ả ra đại giới khẳng định là vượt xa hắn tại quang minh thần giáo tuyên bố nhiệm vụ đại giới cho nên hắn trên miệng mặc dù nói là nói có thể từ tinh linh tộc bên trong mua được từ linh mật nhưng trên thực tế hắn cũng không có ý định làm như thế cái này này lao ca liền thẹn chịu phùng n h n lâm nhìn một chút trong tay mình cái bình hắn dùng tinh thần lực quét trở xuống cái bình về sau phát hiện thật đúng là cùng chu khởi nguyên nói giống nhau trong cái bình này trang cũng không phải là thần linh cấp tử linh o o n hái mật cho nên hắn liền đ ó lấy phùng đại ca vậy chúng ta liền đi trước đến lúc đó lôi điện đại lục thấy chu khởi nguyên nhìn phùng nhàn lâm còn tại phòng thủ cho nên hắn liền cùng phùng nhàn lâm chào tạm biệt xong chuẩn bị rời đi không gian quảng trường tiểu chu huynh đệ này lao k a ta liền chúc người thuận buồn x ô i gió phùng nhàn lâm cũng biết hiện tại hắn là tại phòng thủ thời gian không thể quá nhiều cùng người ngoài nói chuyện tiếm cho nên liền cáo biệt một tiếng rất nhanh chu khởi nguyên hai người bọn họ liền thông qua t ử lôi vực nội bộ truyền t ố n g trận trực tiếp truyền tống đến lôi điện đại lục nơi này chính là lôi điện đại lục quả nhiên lôi hệ nguyên tố so cái khắc nguyên tố đều muốn nồng đậm truyền tống đến lôi điện đại lục về sau chu khởi nguyên liền phát hiện nơi này lôi hệ nguyên t mà lại trên bầu trời cũng thỉnh thoảng hiện lên lôi điện q u ỷ kế đùng đùng nhìn xem rất là do a người lợp đ í c đại lục này bên trên xác định có thể ở lại người cái này nếu là ai d ơ lên kiếm tới sẽ không phải bị xét đánh chết đi chu khởi nguyên nhìn lên bầu trời phía trên lấp lóe lôi điện coi như hắn thực lực bây giờ có hạ vị thần đến trung vị thần tả h ư u nhưng cũng là hai hùng kiếp vĩa bầu trời này lôi điện đoán chừng cho dù là thượng vị thần cũng có thể sẽ bị đánh chết mà lại chu khởi nguyên cảm thấy đại lục này bên trên trừ phi sẽ không phát sinh đánh nhau bằng không cái này nếu là cầm kim loại vũ khí chẳng phải là muốn bị xét đánh coi như trên thân có kim loại đều rất nguy hiểm a đương nhiên cái này đều chỉ là chính chu khởi nguyên ý nghĩ mà thôi chủ nhân sẽ không bị xét đánh có tự thân đấu khí cùng ma lực bảo hộ một chút cũng sẽ không bị lôi nguyên tố cảm ứng được trừ phi là tự thân đấu khí cùng ma lực tiêu hao hết mới có phong hiểm bị lôi nguyên tố cảm ứng được kim loại tồn tại lợi thịt nghe được chu khởi nguyên nói lời về sau hắn lắc đầu tỏ vẻ không phải như vậy sau đó còn cẩn thận cho nói một chút đúng vậy trên lôi điện đại lục mặc dù lôi hệ nguyên tố n ồ n đậm nhưng tại toàn bộ trong đại lục sinh tồn người không có người bình thường toàn bộ đều là tu luyện ma pháp cùng đấu khí trước nghiệp giả tăng thêm vùng có túi không gian cùng không gian giới chỉ còn có không gian vòng tay đ a i l ư n g tồn tại bình thường chỉ cần không tùy ý đem kim loại vũ khí trang bị lấy ra cũng không cần duy trì ma lực cùng đấu khí bảo vệ mình dù sao người trong thân thể vốn là có nhất định điện nguyên tố điện sinh học đó cũng là điện nguyên tố cùng lối hệ nguyên tố là giống nhau ồ hóa ra là như vậy a ta biết chu khởi nguyên nghe vậy hơi s ứ n g sở sau đó cũng là phản ứng lại cũng đúng ma pháp này giới bên trong đại đa số người đều có thể phi hành nếu là biết bị xét đánh đây chẳng phải là bay ở không trung người đều sẽ bị xét đánh đâu còn sẽ có người dám phi hành、à. Siêu. vừa vặn lúc này một bóng người từ bọn hắn phía trên trong nháy mắt bay qua phát ra gào thét t âm thanh chu khởi nguyên cùng lở vịt ngầm đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy một đạo tàn ảnh từ truyền t ố n g trận bên này cất cánh quy tích sau đó tàn ảnh chậm dại biến mất ở phương xa chúng ta cũng đi thôi chu khởi nguyên đi ra truyền t ố n g trận khu vực về sau nhìn xem người đến người đi náo nhiệt hình tượng hắn nói một câu về sau mang theo lở vịt đi ra phía ngoài truyền t ố n g khu vực bản thân liền là tại một tòa thành trì bên trong tòa thành trì này rất khổ n g căn cứ chu khởi nguyên đạt được tư liệu tòa này tên là lôi điện thành thành thị là toàn bộ lôi điện đại lục trung tâm thành thị mà lại cũng là toàn bộ t ử lôi vực trung tâm nơi này là cả nhân tộc cường giả hội tụ chỗ thật là chủ thần không bằng chó trí cao thần đi lấy đất đương nhiên đây chỉ là khoa trương một loại thuyết pháp dù sao nhân loại chúa tể cũng cũng chỉ có một lôi điện chúa tể mà thôi chủ thần có lẽ rất nhiều nhưng trí cao thần không như trong tưởng tượng đi lấy đất vũ nguyên quán rượu t ử lâu này xem ra rất không tệ lợp ít chúng ta ngay tại từ lâu này ăn một bữa cơm chu khởi nguyên gia truyền tống khu vực về sau trên đường đi dạo trong chốc lát liền phát hiện một nhà từ lâu t i ể u lâu này phía ngoài trang trí rất lịch s ử tao nhã mà lại có lịch sử nặng nề g h cảm giác liếp nhìn lại chính là một cái có lịch sử nội tình t i ể u lâu đồng thời t i ể u lâu này người ra vào cũng rất nhiều mặc dù cùng t i ể u lâu tại phồn hoa khu vực có quan hệ nhưng cũng không thể không nói t i ể u lâu bản thân năng lực cùng đặc điểm cũng hấp dẫn rất nhiều khách nhân tiến đến nhấm nháp mỹ thực cùng vào ở đúng vậy vũ nguyên quán rượu bản thân ngay tại truyền tống khu vực bên ngoài một cái ngã tư đường tứ giác một trong đây chính là một cái rất lớn ưu thế tăng thêm bọn hắn trong tử lâu thường xuyên đẩy ra sản phẩm mới mỹ thực phục vụ tại toàn bộ lôi điện đại lục bên trên cũng là địch tiêm cho nên khách nhân là liên tục không ngừng. chuyện làm ăn hồng như vậy lửa đương nhiên miễn không được bị người khác đỏ mắt bất quá ngược lại là không có người đến tìm p h i ế n p h ứ c bởi vì vũ nguyên quán d i ệ u phía sau có một cái tại toàn bộ t ử lôi vực đều là đỉnh tiêm đại gia tộc vũ gia vũ gia là trừ t ử lôi vực chúa tể lôi minh ở chỗ đó lôi ra bên ngoài đỉnh tiêm gia tộc toàn bộ t ử lôi vực có mười hai cái đỉnh tiêm gia tộc ở trong đó cũng không có tính đến lôi ra bởi vì lôi ra bản thân liền là toàn bộ t ử lôi vực trường khống giả nhân tộc chân chính trường khống giả gia tộc làm sao lại cùng phía dưới gia tộc đánh đồng đâu vũ gia chính là mười hai đỉnh tiêm gia tộc một trong Toàn bộ vâng ũ vũ cũng ra bên trong có được 20 vị trí rượu trong, cao gia kia của gian gian bên bọn biết. nguyên thần cứng, giả. Gia tộc kia có được đông đảo sản nghiệp,、cái、này vũ nguyên quán rượu cũng là sản nghiệp của bọn hắn một trong. này thuần ở thời gian muốn lấy trăm vạn năm tính toán, thời gian cụ thể không tộc một thời trăm thời thể đảo giả, có được có được cái cụ vị v là lấy ở chủ nhân lờ t ị t nhìn chính mình chủ nhân muốn vào t i ể u lâu ăn cơm hắn cũng không có ý kiến dù sao thời gian bây giờ đã là tiếp cận trạm vào tối cũng hẳn là ăn cơm hai vị khách quan ngài tốt hoan n g h ê n quang lâm vũ nguyên quán rượu xin hỏi hai vị khách quan là dùng bữa ăn vẫn là ở trọ chu khởi nguyên cùng lờ kịt vừa tiến vũ nguyên quán rượu liền có một vị tiểu nhị tiến lên đón mang theo khuôn mặt tươi cười hỏi thăm có thể không nên xem thường vũ nguyên quán rượu tiểu nhị nơi này tiểu nhị tu vi cũng không thấp cũng có hạ vị thần thực lực từ cái này phía trên cũng có thể thấy được cái này vũ nguyên quán rượu phía sau thực lực chi khủng bố dù sao cho dù là tại lôi điện đại lục không phải phía dưới những cái kia vắng vẻ đại lục hạ vị thần nói thế nào cũng là một vị thần linh cũng không phải cái gì a miêu a cầu giống nhau khắp nơi có thể thấy được q một chương tám trăm hai mươi sáu thử lôi vực nam chương tám trăm hai mươi sáu thử lôi vực nam tiểu nhị chúng ta ở trọ cũng dùng cơm trước cho chúng ta ăn bài hai gian phòng trên sau đó an bài một cái gần cửa sổ cái bàn dùng cơm ở bên ngoài lúc ăn cơm luôn luôn đều là lở thịt nói chuyện an bài tốt dù sao hắn mới là thuộc hạ hắn cũng không thể đợi đến chính mình chủ nhân nói chuyện an bài có đôi khi nói chuyện trước tiên là đối mặt một chút tiểu nhân vật mà tại một chút cảnh tượng h ì n h trắng thuộc hạ liền không thể bật tại chính mình chủ nhân hoặc là lao bản phía trước nói chuyện cái này có thể nói rất như là một loại khác loại chỗ làm việc quy tắc ngầm cùng sinh tồn phương thức được rồi khách quan mời theo tại hạ đến tại hạ chức cho khách quan ăn bài vị trí điểm tốt bữa ăn sau đó tại cho hai vị khách quan ăn bài gian phòng ngài thấy thế nào tiểu nhị mang trên mặt mỉm cười nhẹ gật đầu sau đó khoát tay chặn lại dẫn chu khởi nguyên cùng lợn ít hướng trong tựu i lâu đi tiểu nhị cũng nhìn ra tại chu khởi nguyên cùng lợn ít bên trong làm chủ vẫn là cái trước bất quá tiểu nhị cũng không có đối chu khởi nguyên có cái gì định nọ t h i tâm dù sao hắn là vũ nguyên quán rượu người tựu i lâu này phía sau thế nhưng là vũ gia đương nhiên tiểu nhị cũng không có cửa hàng đại lân khách tại vũ nguyên quán rượu bên trong kiên kỵ nhất chính là xem thường khách hàng cái này là tuyệt đối sẽ không cho phép v ề phần tại sao vũ gia người sẽ định ra không thể xem thường khách hàng điểm này chủ yếu là lôi điện đại lục phía trên lui tới khách nhân thân phận đều không tầm thường hơn nữa còn có chủng tộc khác trọng yếu nhân sĩ có đôi khi sẽ tới cùng nhân tộc cao tầm thương nghị chuyện cái này nếu là vạn nhất đắc tội đại nhân vật cho dù là vũ gia như vậy đỉnh tiêm gia tộc cũng sẽ không chịu được nổi làm không tốt sẽ trả một cái giá thật lớn đây cũng không phải là bọn hắn xây dựng quán r ư ợ u dự tính ban đầu c h tuy thật cái này mấy đầu quy củ đều rất dễ dàng liền có thể làm được nhưng tham lam là nhân loại bản tính cho dù là có quy củ ở đây bày biện y nguyên vẫn là có người sẽ nhịn không được lòng tham của mình từ đó phạm sai lầm vũ nguyên quán rượu có thể nói hàng năm đều sẽ xử lý một chút phạm sai lầm người tình tiết nhẹ trực tiếp đổi ra t i ể u lâu vĩnh viễn không phân công tình tiết nghiêm trọng mặc dù cũng là đổi ra t i ể u lâu nhưng trên thực tế những này nghiêm trọng người toàn bộ đều biến mất người sáng suốt đều biết những người này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện đây chính là bị vũ ra cho xử lý vũ nguyên quán rượu cũng không chỉ là lôi điện đại lục trên có mặt tiền cửa hàng cái khác đại lục ở bên trên cũng đều có bọn hắn chi nhánh đương nhiên mỗi cái đại lục phía trên cỡ lớn thành thị bên trong mới có vũ nguyên quán rượu t i ể u lâu tiểu nhân thành thị bên trong là không có cái gì là thành phố lớn cái gì là tiểu thành thị đâu tại quang minh đại lục phía trên Có lẽ mấy trăm h ơ nhưng ngàn vạn người t à là thành thành là thành n liền nói lớn, hơn nhân liền nói n h thị thể phố khẩu thị thể thị. h trăm triệu nhân khẩu thành thị liền có thể nói là siêu có có cấp thành thị. Nhưng tại cái này từ lôi vực giống nhau đại lục lĩnh vực bên trong hơn trăm triệu nhân khẩu thành thị cũng còn không thể được xưng là thành phố lớn chỉ có thể coi là trung đẳng thành trì chỉ có nhân khẩu số lượng đạt tới chục tỷ thành trì mới có thể được xưng là thành phố lớn hơn nữa còn là chỉ thường ở nhân khẩu lưu động nhân khẩu còn không có tính ở bên trong đâu t r ă m tỷ thường ở nhân khẩu trở lên thành trì liền được xưng là siêu cấp thành trì cũng tỷ như cái này lôi điện thành chính là một tòa siêu cấp thành trì trong đó thường ở nhân khẩu đạt tới một nghìn ngàn tỷ trở lên cũng chính ức. chữ cái, vạn vạn Nơi này chữ số là là, 10, số 10 từ r trăm triệu ă m điểm một vạn, vạn, ngàn ngàn ức, chục chờ chút. tỷ, tỷ, tỷ, tỷ, tỷ, tỷ, tỷ, t báo, cái này phía trên liền có thể nhìn ra siêu cấp thành trì ở giữa cũng là có khoảng cách đương nhiên chủ yếu là bởi vì lôi điện thành là chúa tể lôi minh tạo dựng lên là lôi minh địa b ả n cho nên địa phương mới sẽ lớn như vậy toàn bộ lôi điện đại lục cùng quang minh đại lục so ra phải lớn gấp một vạn lần cũng không chỉ kỳ thật lôi điện đại lục ngay từ đầu nhưng không có lớn như vậy mà là chúa tể lôi minh kéo thật nhiều đại lục d u n g hợp về sau liền bị lớn ma pháp giới quy tắc rất kỳ quái đại lục cùng đại lục nếu là đụng va vào nhau liền sẽ d u n g hợp lại cùng nhau từ đó hình thành một cái tán mới đại lục mà lại trên đó quy tắc liền sẽ càng phát hoà n mỹ t ỉ như nói quang minh đại lục phía trên thánh vực có thể phi hành nhưng đến lôi điện đại lục phía trên vậy liền cần hạ vị thần trở lên thần linh mới có thể phi hành đây chính là quy tắc mạnh mẽ về sau sinh ra hiệu quả tiểu nhị nhìn thấy lở thịt đáp ứng về sau hắn trực tiếp mang theo chu khởi nguyên cùng lở thịt xuyên qua lầu một đại sảnh sau đó từ trên thang lầu lầu hai một đường đưa đến lầu hai gần cửa sổ một cái vị trí đây là một cái tứ phương cái bản bất quá là dựa vào cửa sổ muốn ngồi lời nói đại khái chỉ có thể ba người ngồi chu khởi nguyên đi theo tiểu nhị trên đường đi lầu hai trên đường phát hiện tiểu lâu này thật thật lớn so thủy lam tinh bên trên khách sạn năm sao phần lớn mà lại mặc dù rất nhiều người ở đại sảnh ăn cơm nhưng một chút cũng không ngầm ý, hắn cũng phát hiện mỗi trên bàn lớn đều có cách âm ma pháp kết giới cái này cách âm ma pháp kết giới sẽ làm trên mặt bàn ăn cơm người nói chuyện không lại phát ra đi từ đó liền khiến cho toàn bộ trong tiểu lâu rất tiến tĩnh đương nhiên trong tiểu lâu là có âm nhạc nhu hòa âm nhạc vang vọng toàn bộ t i u lâu để người nghe cũng rất thư thái đến nỗi cơm người trên bàn gọi thế nào tiểu nhị phục vụ mỗi tấm trên bàn cơm đều có một cái ma pháp máy truyền tin sử dụng tinh thần lực dẫn đạo một chút liền có thể gọi tiểu nhị đến đây phục vụ đương nhiên gọi món ăn cũng có thể thông qua cái này máy truyền tin đến điểm rất thuận tiện khách quan đây là menu các người muốn chút gì món ăn lời nói có thể thông qua cái này máy truyền tin đến gọi món ăn trực tiếp liền sẽ chuyển đến trong phòng b ế p đi tiểu nhị đầu tiên là từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một bản menu sau đó lại giới thiệu một chút trên bản cơm ma pháp máy truyền tin phương pháp sử dụng lợp tít t u t đã tạ vậy chúng ta liền tự mình xem trước một chút menu tiểu nhị này mời khách quan c h ọ n món ăn đi tại hạ đi trước cho hai vị chuẩn bị gian phòng chủ nhân ngài nhìn xem ngài muốn ăn chút gì lợp đợi đến tiểu nhị đi về sau hắn đem menu đặt ở chu khởi nguyên trước mặt hỏi thăm một tiếng không cần tuy tiện điểm mấy cái tự lâu chiêu bài đồ ăn là được ma pháp này giới bên trong mỹ thực cũng liền như thế hoàn toàn đều là dựa vào nguyên liệu nấu ăn bản thân chất lượng cách làm cái gì quá đơn điệu chu khởi nguyên đem men u cho lợp thịt đẩy trở về để hắn thuận tiện điểm vài món thức ăn là được hắn đến ma pháp giới cũng có một đoạn thời gian mặc dù nói từ quan g minh đại lục bên trên r a không có mấy ngày nhưng là tại tinh linh chi s â m thời điểm hắn cũng được chứng kiến tinh linh nhóm nấu nướng mỹ thực mặc dù nguyên liệu nấu ăn ở giữa cũng có phối hợp nhưng bọn hắn ý nguyên sẽ không dùng những cái tia hương vị kỳ quái đổ gia vị V lờ thịt cũng là tỏ ra là đã hiểu ma pháp d ư ớ i bên trong chủ nghệ kỳ thật không có tác dụng gì lại tăng thêm không là cái gì thực lực những ma thú kia thịt nhiều lắm là cũng chính là bổ sung một chút ma pháp nguyên tố để cùng thuộc tính người nếm qua về sau sẽ gia tăng một chút ma lực thời gian dài ăn đối tu luyện ma pháp cùng đấu khí chức nghiệp giả có chỗ tốt nhất định để lúc tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng bất quá ma thú này thịt đều là tươi mới ăn tốt nhất cùng nấu nướng phương thức một chút cũng không liên quan bình thường thịt ma thú đều là tại giết chết ma thú về sau trực tiếp liền thu vào không gian trang bị bên trong chứa đựng như vậy sẽ tránh trên thịt ma pháp nguyên tố biến mất cho nên nếu cùng nấu nướng phương thức không liên quan vậy cái này chủ nghệ nghiên cứu cũng không cần quá phức tạp ăn có không ngon hay không ăn một chút cũng không quan trọng ma pháp giới đều là tu luyện làm trọng đối với ăn uống trí dụ bọn họ thật là một điểm đều không để ý dù sao đây là một cường giả vi tôn thế giới nếu là vì một ngụm ăn ngon mà đi làm những cái kia vô dụng chuyện là thật không cần thiết q một chương tám trăm hai mươi bảy thời không năng lượng ba đ ậ u chương tám trăm hai mươi bảy thời không năng lượng ba đ ậ u tại vũ nguyên quán rượu ăn một bữa cơm tại xa hoa gian phòng ngủ một giấc về sau ngày thứ hai lập ít ngươi cảm thấy chúng ta là lại lần nữa thành lập quang minh thần giáo vẫn là đem công nhân mỹ thực cắt cho một lần nữa xây dựng đứng dậy chu khởi nguyên vừa ăn sớm một chút một bên như có điều suy nghĩ nói chủ nhân tại lôi điện đại lục nơi này chỉ sợ không thích hợp thành lập quang minh thần giáo cùng công nhân mỹ thực cắt đại lục này người đều q u á cường đại chúng ta thực lực tạm thời ở đây còn không có chỗ xếp hạng nếu là có người đến tìm phiền thoái chỉ sợ chủ nhân sẽ có nguy hiểm lờ k t cũng là lời thật nói thật hắn cũng không sợ người khác nghe đi cái bàn này bên trên cách âm ma pháp kết giới vẫn là rất cường đại người ngoài là không cách nào nghe được bọn hắn nói chuyện coi như chủ thần cấp trở lên cường giả có thể cưỡng ép đột phá kết giới có thể là dạng này cường giả bình thường sẽ không làm nghe l é n chuyện như vậy mà lại cũng không có cường giả sẽ nghe lén hai cái thần linh đều không phải người nói chuyện cũng đúng cái này lôi điện đại lục thế nhưng là t ử lôi vực trung tâm đại lục vậy chúng ta chu khởi nguyên lời còn chưa nói hết h ắ n đột nhiên liền sửng sốt sau đó sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi đinh cảnh cáo chủ thế giới thời không năng lượng kịch liệt ba động bên trong thế giới hàng rào đang bị thời không năng lượng phá hư xin chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng đinh cảnh cáo chủ thế giới thời không năng lượng kịch liệt ba động bên trong thế giới hàng rào đang bị thời không năng lượng phá hư xin chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng đinh cảnh cáo thì ra chu khởi nguyên nghe được trong óc vang lên hệ thống âm thanh hơn nữa còn là cảnh cáo đây là lần đầu xảy ra chuyện như vậy chủ nhân làm sao rồi lờ k í c h nhìn chu khởi nguyên dừng lại nói chuyện về sau sắc mặt trở nên rất khó coi hắn không khỏi liền hỏi thăm một tiếng không có gì ngươi ra ngoài đi dạo nhìn xem có chỗ nào có thể thích hợp chúng ta phát triển ta muốn nghỉ ngơi chu khởi nguyên có chút không yên lòng trực tiếp đuổi lờ k í c h ra ngoài vâng chủ nhân lờ kịch nhìn hiện tại chính mình chủ nhân là không quan tâm mà lại thần sắc không tốt lắm hắn liền biết có thể là x ả ra chuyện gì nhưng chủ nhân không nói làm thủ hạ vậy khẳng định là không thể đi hỏi đổi lợn thịt về sau chu khởi nguyên liền trở lại trong phòng của mình hệ thống tình huống như thế nào ta tại ma pháp g i ớ i bên trong thủy lam tinh bên kia không phải hẳn là thời gian tương đối là đứng im sao làm sao lại có thời không năng lượng ba động chu khởi nguyên ngữ khi có chút nôn nóng hỏi thăm hắn hoàn toàn không ngờ tới sẽ có xẻ ra chuyện như vậy đến ma pháp g i ớ i thời điểm hắn liền hỏi thăm qua hệ thống tại ma pháp g i ớ i bên trong thời gian thủy lam tinh bên kia tương đối là sẽ không động đây cũng là bởi vì thời không khác biệt cho nên mới sẽ dẫn đến về thời gian khác biệt hiện tại thủy lam tinh bên kia vậy mà phát sinh chuyện như vậy để chu khởi nguyên quả thực chính là không thể tin được hắn thế nhưng là tại ma pháp giới cũng không phải tại thủy lam tinh bên kia thời gian đình chỉ bên trong lại còn có thời không năng lượng ba động đây không phải hố người sao chủ nhân thủy lam tinh tướng đối ma pháp giới thời gian là được im nhưng là chủ nhân hiện tại là tại ma pháp giới cái khác thế giới tương đối ma pháp giới có thời gian là được im mà có thời gian sẽ càng thêm nhanh chóng mà lại hiện tại cái này thời không năng lượng bộc phát cũng không phải là tại thủy lam tinh bên trên bộ phát mà là tại một thế giới khác lúc bộc phát không năng lượng ba động về sau từ đó ảnh hưởng đến thủy lam tinh hiện tại bởi vì thời không năng lượng ba động nguyên nhân dẫn đến liên tiếp hậu quả đầu tiên đưa đến hậu quả chính là chủ thế giới thế giới hàng rào đã muốn bị cái này thời không năng lượng ba động sẽ rách từ đó hình thành thời không thông đạo mặc dù cái lối đi này thời gian duy trì sẽ rất ngắn nhưng cũng sẽ dừng lại một ngày thời gian trở lên có lẽ sẽ có thế giới khác sinh linh thông qua thời không thông đạo đến thủy lam tinh tiếp theo đưa đến hậu quả chính là thời không năng lượng ba động quá kịch liệt lời nói có thể sẽ tạo thành thái họa thủy lam tinh có lẽ sẽ bị thời không năng lượng sẽ nát cuối cùng đưa đến hậu quả chủ trên thế giới thời không hỗn loạn vô tự ba động dẫn đến hiện tại thời gian đã cùng ma pháp giới đồng bộ nói cách khác từ giờ trở đi đã không phải là đứng im trạng thái ma pháp giới đi qua một phút thủy làm tinh bên trên thời gian cũng sẽ đi qua một phút hệ thống băng lánh vô tình e m thanh tại chu khởi nguyên trong óc vang lên n g h e xong hệ thống giải thích về sau chu khởi nguyên toàn thân một cố vô lực trạng thái dâng lên hắn vạn vạn không nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế quả nhiên là kế hoạch không đổi k ị p biến hóa n h a n h à. hệ thống cái này thời không thông đạo đại khái sẽ vào giờ nào mở ra chu khởi nguyên bình tĩnh một gương mặt hỏi thăm một chút hệ thống chủ nhân thời không năng lượng ba động sẽ kéo dài ba ngày thời gian ba ngày sau đó thời không thông đạo liền sẽ bị mở ra sau đó thông đạo sẽ duy trì một ngày thế giới sẽ không biến mất một ngày sau đó thế giới hàng rào liền sẽ chữa trị cái này bị thời không năng lượng sẽ rách thông đạo hệ thống l ệ n h như băng trả lời chu khởi nguyên vấn đề ba ngày sau về thời gian là đầy đủ bất quá vẫn là và hôm nay liền trở về đi ai thật mẹ nấu phiền m u ộ n chu khởi nguyên nghe được hệ thống t u y ế t pháp về sau hắn mới thở dài một hơi còn tốt còn có mấy ngày giảm sắc kỳ không phải vậy lập tức mở ra thông đạo e là cho dù là hắn bây giờ có được nguyên anh kỳ trở lên thực lực cũng là ngăn cản không được thông qua thời không thông đạo đến đây thủy lam tinh đại năng giả có thể thông qua thời không thông đạo c ư ờ n g giả n à y đánh giá thấp nhất kế cũng là cấp bậc tiên nhân căn bản không phải là thủy lam tinh thế giới có thể ngăn cản cho dù là những cái kia văn minh cấp chín cũng là không cách nào ngăn trở đây cũng không phải là bắn tên không đích cũng không phải nói chuyện giật gân cấp chín văn minh khoa học kỹ thuật là rất c ư ờ n g đại sử dụng vũ khí mạnh mẽ nhất thậm chí so đại thừa kỳ tu chân giả đều muốn lợi hại nhưng tiền đề cũng là những vũ khí này có thể đánh trúng tuyển những cường giả kia mới được nếu là đánh không chúng coi như vi lực tại lớn vậy thì có cái gì dùng thời gian nhoáng một cái liền đến trưa chu khởi nguyên cũng thông báo lở thịt chạy về lở thịt thủy lam tinh bên kia có chuyện cần ta đi xử lý là việc ấp như vậy nơi này là mười triệu cái chuyển chức tế đàn còn có chiếc nhẫn này bên trong là mười tỷ thượng phẩm ma tinh thạch cùng một ước thượng phẩm linh thạch ma pháp giới bên trong chuyện chỉ sợ cần ngươi giúp ta xử lý quan minh thần giáo cùng công nhân mỹ thực các đều muốn phát triển tiếp ngươi trước tiên có thể từ cái tia chút vắng vẻ đại lục bắt đầu phát triển lôi điện đại lục bên này vẫn là rời đi trước đợi đến về sau thực lực cương đại về sau tại trở về nếu qua cơm trưa về sau chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút quyết định giữ l ở bịt lại đến phát triển thế lực của hắn dù sao nơi này cũng không thể tùy tiện cho vứt bỏ hắn còn cần kiếm lấy điểm danh vọng đâu tuyệt đối không thể tùy tiện liền cho ném ở một bên mặc dù lờ pít thực lực trên lệnh một chút nhưng cẩn thận từng ly từng tí từ cái kia chút thực lực chẳng ra sao cả trên đại lục chậm dại phát triển khẳng định vẫn là có thể làm phải không cứ như vậy liền không cần chính chu khởi nguyên lưu tại nơi này dù sao hiện tại thủy lam tinh cùng ma pháp giới thời gian đã đồng bộ m u ố n thời gian dài ở lại đây là không thể nào hắn cũng không thể đặt vào trần tử diên cùng các con đợi c h ờ mình quá lâu Quy lưu Thủy Thủy đây chương Chương tích, Tinh. Tinh. ngươi gi về về Lam Lam Lợi ở Hắn cùng cuối vâng ẫ n chính ý tứ. nếu là không nguyện hắn cũng còn có biện、pháp. cùng lắm thì sử dụng một cái không thần thuật danh ngạch không chế một cái ma pháp giới người, sau đó để người này đến hắn triển tín đồ cũng giống như vậy. Chỉ bất qua không thần thuật danh ngạch cũng liền ngần、ấy. muốn thăng cấp còn không biết muốn chờ tới khi nào đi, cho nên là lở là lở lắm liền hỏi thăm chút pháp, thì thuật chế pháp phát chỉ thuật chờ khi cho hắn tiệt tiệt cái cái giới giúp biết tới đi, tiết kiệm một tứ, một một bắt thể tiết một chút. ma kiệm có cấp ý ý, sau qua vậy, đấy, đó có sử để đồ v chủ nhân thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi phát triển quang minh thần giáo cùng công nhân mỹ tư h cách lợi ệ t vốn chính là bị cáo thần thuật khống chế người hắn tư tưởng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong sẽ chỉ vì chủ nhân của mình cân nhắc sẽ không phản đối chu khởi nguyên ý tứ cho nên trực tiếp liền đáp ứng xuống mà lại ma pháp giới cũng rất thích hợp hắn hắn là ma pháp sư tại ma pháp giới bên trong có được ma pháp nguyên tố đối thực lực của hắn rất có chỗ tốt ừ m hết sức liên tốt về sau ngươi liền đợi tại ma pháp giới thủy lam tinh bên kia không có ma pháp nguyên tố ngươi trở về ngược lại là đối thực lực tăng lên có trở ngại ngại về sau có chuyện gì thông qua thân phận lệnh bài đến liên hệ ta chu khởi nguyên cũng là quyết định lỡ kịt về sau liền lưu tại ma pháp giới bên trong đối với hắn như vậy cũng càng thêm tốt vâng chủ nhân lờ pít cũng là sớm đã có thân phận của quang minh thần giáo lệnh bài mà lại hắn hiện tại vẫn là song hệ ma pháp sư đồng thời có được quan g cùng lựa song hệ nguyên tố mà lại hắn tại thần hệ hệ thống bên trong đánh giá thế nhưng là cấp bậc thánh tử tín đồ đối với thánh tử giai đoạn tín đồ chu khởi nguyên liền có thể trực tiếp giao phó quan g hệ thiên phú cho nên hiện tại lờ pít hỏa hệ ma pháp cũng không có bị chuyển hóa trở thành quan hệ mà là ngoài định mức gia tăng quan hệ nay quyết định như vậy đúng kim sơn bọn hắn ngươi cũng nhiều chú ý một chút nhà bọn hắn tộc bên trong chỉ sợ không có người thành thần linh ngươi tại phát triển thế lực thời、điểm. t hướng quang minh đại lục bên hướng kia an bài một ít nhân thủ nhìn xem nếu có thể trợ rút vẫn là muốn trợ rút một chút dù sao quang minh đại lục bên hướng kia cũng là phạm vi thế lực của chúng ta chu khởi nguyên nghĩ nghĩ quang minh đại lục chuyện vẫn là muốn giải quyết một cái không thể bỏ mặc không quan tâm kim sơn bọn hắn mặc dù thực lực đặt ở toàn bộ ma pháp giới bên trong là yếu gà nhưng thực lực đều là tu luyện được bọn họ chuyển chức trở thành quang minh hệ chức nghiệp giả về sau có đ ư ợ c quang minh đấu khí cùng quang minh p h á p đ i ể n hai loại tu luyện công pháp mà lại quang minh thần giáo tài nguyên tu luyện cũng không thiếu hụt còn sợ thực lực không chiếm được tăng lên sao vâng chủ nhân, thuộc hạ biết được. lợp thịt nghe được về sau vội vàng đáp ứng xuống đối với kim sơn bọn hắn lợp thịt cũng cảm thấy rất hài lòng cảm thấy kim sơn bọn hắn năng lực làm việc rất mạnh nếu là có thể bồi dưỡng được đối với phát triển thế lực cũng là trợ giúp rất lớn Tốt, vậy ta liền về thủy làm t i n h lợp thịt phát triển thế lực thời điểm chú ý an toàn hết thể dẹp an toàn làm chủ đục phải địch nhân cường đại không muốn n ạ n h cương có thể chạy liền chạy không thể chạy đầu hàng cũng không mất mặt dù sao mệnh thế nhưng là chỉ có một đầu mất đi về sau coi như không thể một lần nữa chu khởi nguyên đối l ở thịt vẫn là rất t i ê n tâm mặc dù bắt đầu từ hệ thống bên trong ngẫu nhiên mua được thời điểm l ở thịt rất không đáng tin cậy nhưng l ở thịt rất có lòng cầu tiến tại thủy lam tinh thời điểm không riêng gì học tập trung nghệ cũng học tập kinh tế tài chính trên quân sự một vài thứ l ở thịt đối binh pháp là cảm thấy hứng thú nhất còn thông qua tập đoàn thuế quý mua một chút cổ đại binh pháp thư tịch đi nghiên cứu hiện tại l ở thịt có thể nói tại binh pháp bên trên so những cái được gọi là giáo sư mạnh hơn nhiều chủ nhân thuộc hạ h i ể u được l ợ t ị t cũng là nhìn qua ba mươi sáu kế cuối cùng một kế không phải liền là chạy là thượng xét h ắ n nhớ kỹ rõ ràng nhất đánh không lại liền chạy đây mới là cử chỉ sáng suốt biết rõ đánh không lại còn đi ngạnh cương là không được đánh không lại còn đi ngạnh cương là tìm đường chết lợp bịt mới sẽ không như thế ngu đ ầ n đâu an bài tốt lợp bịt về sau chu khởi nguyên tiến vào trong t i ể u lâu gian phòng của mình hệ thống trở về thủy lam tinh chu khởi nguyên trong đầu mệnh lệnh hệ thống vâng chủ nhân bắt đầu trở về thủy lam tinh hệ thống lập tức liền cho chu khởi nguyên đáp lời、Siêu. chu khởi nguyên thân ảnh biến mất tại vũ nguyên quán rượu trong một gian phòng lần này chu khởi nguyên cũng không có kinh nghiệm tại trong biện vũ trụ ghe qua mà là trong nháy mắt qua đi hắn liền đứng tại công nhân quốc trong kinh đô nước cấm dây núi tử nguyên núi xung quanh một cái không người trong núi rừng hắn cũng là cố ý tìm một cái vắng vẻ địa phương xuyên qua hô cuối cùng là trở về dễ chịu lực lượng này cũng trở về thoải mái chu khởi nguyên nhìn chung quanh hoàn cảnh phát hiện chính mình y nguyên vẫn là tại tử nguyên núi phụ cận một tòa không người trong núi rừng đồng thời cũng phát hiện trong thân thể của mình lực lượng toàn bộ đều giải phong trong thân thể linh lực cũng tại dựa theo kiền k h ô n quyết q u ý tích vận chuyển sao trời luyện thể quyết lực lượng cũng ra chỉ đến trên người mình trong nháy mắt lực chiến đấu của hắn liền gia tăng đến tiếp cận hai triệu tình trạng cái này có thể nói là nguyên anh kỳ giai đoạn trước mà lại đã củng cố tốt rồi cảnh giới đương nhiên cái này sức chiến đấu chỉ là biểu tượng nếu là sử dụng pháp bảo ma pháp đạo cụ cái gì thực lực này còn muốn lật lên trên về nhà đi xem một chút tiểu diên cùng nhi tử đi thời gian thật dài không gặp thật sự chính là nghĩ gấp chu khởi nguyên nhìn về phía cách đó không xa từ nguyên núi hắn cũng là rất nhớ lao bà của mình cùng nhi tử vừa đi chính là nhiều ngày như vậy nghĩ không muốn không muốn nhưng không có cách vì muốn cho thủy làm tinh tranh thủ đến phát triển thời gian Hắn chu ũ n g k ô n g t h khởi ô n g chịu nguyên cô độc một người đi kiếm h vọng, dùng sao h i i ớ sau tinh h ủ y Lam t thần lượt quét chung quanh một cái phát hiện không có người về sau hắn liền đem trong không gian giới chỉ cất giữ thật lâu ô tô lấy ra sau đó tự mình lái xe hướng phía tử nguyên núi mà đi túi chào chu khởi nguyên ô tô vừa mở đến tử nguyên dưới núi liền có đứng gác bảo an nhân viên đang cho hắn túi trào những n à y bảo an nhân viên là tập đoàn thuế quý người trong đó có mấy cái vẫn là chu khởi nguyên dùng không thần thuật k h ô n g chế qua những n à y bị cáo thần thuật k h ô n g chế bảo an nhân viên toàn bộ đều là ngô đại quân dẫn đầu xuất ngũ công nhân mà lại cũng là tu luyện tinh trần luyện thể thuật thực lực vẫn là rất cường đại dùng để thủ sơn nhìn rất lãng phí nhưng đây cũng là vì trật tự d i ê n mẹ con bọn hắn an toàn cho nên mới để bọn hắn bảo hộ kỳ duyên sơn trang nhìn thấy bảo an cho hắn túi trào chu khởi nguyên nói một câu vất vả các vị sau đó liền tiếp tục hướng sơn trang lái xe Kích thử. chu khởi nguyên đem xe dừng ở trong trang viên biệt thự cổng sau đó xuống xe trực tiếp hướng trong biệt thự đi đến q một chương tám trăm hai mươi chín vớt ve an ủi chương tám trăm hai mươi chín vớt ve an ủi thiểu diên ta trở về chu khởi nguyên tiến trong trang viên biệt thự về sau liếc mắt liền thấy trần tử diên ngay tại buổi hai đứa con trai mình ở đại sành chơi đ ù a trên tv còn phát hình một bộ lang ăn không được dê phim hoạt hình đương nhiên còn vừa có hai cái v ũ em ở một bên trông coi sợ hai đứa bé vô ý ở giữa đụng phải nguy hiểm vật phẩm sau khi đi vào chu khởi nguyên liền hô trần tử diên một tiếng hắn trong thanh âm tràn ngập chậm rãi thâm tình hơn mấy tháng không thấy được lao bà của mình nhi tử chu khởi nguyên có thể nói là ngày ngày nhớ đâu lao công ngươi trở về a mau tới nhi tử muốn ngươi ô m đâu trần tử diên nghe được chu khởi nguyên tiếng kêu, nàng trong lòng có chút kinh ngạc lão công mình hôm nay làm sao có chút kích động mà lại trong thanh âm thâm tình ngay cả nàng cảm giác có chút đỏ mặt bất quá cũng không nghĩ nhiều nàng phát hiện hai đứa con trai mình nhìn thấy chu khởi nguyên về sau hai tay đều hướng phía hai hai chu khởi nguyên bỏ qua đi nàng liền để chu khởi nguyên tranh thủ thời gian tới ôm một cái nhi tử tuất t u t con con nhóm không muốn bỏ ba ba đến chu khởi nguyên đáp ứng một tiếng về sau bước nhanh tới một tay một cái liền đem hai đứa con trai mình bế lên lạc lạc ba ba chu khởi nguyên hai đứa con trai nhìn chính mình tại ba ba trong ngực về sau nhất thời liền nợ nụ cười sau đó còn dừng lại dừng lại mơ hồ không rõ kêu ba ba đứa nhỏ này vừa mới trăng tròn liền sẽ kêu ba ba rất thông minh đứa bé kỳ thật nếu không phải hai đứa bé này dây thanh c ầ n phát d ụ g nói chuyện còn có thể càng thêm sớm một chút dù sao chu khởi nguyên hai người bọn họ đều không phải người bình thường sinh ra tới đứa bé đương nhiên cũng không phải người bình thường ha, ha. tiểu vân tiểu diệu thật thông minh không hổ là ta con trai vừa trăng tròn liền có thể t ê u ba ba chu khởi nguyên nhìn thấy hai đứa con trai mình cười khanh khách gọi mình ba ba lập tức liền điểm chúng trong lòng của hắn mềm mại địa phương lão công hôm nay ra ngoài chuyện gì phát sinh sao trần tử diên nhìn xem cùng hai đứa con trai chơi đùa chu khởi nguyên nàng càng phát ra cảm thấy kỳ quái làm sao lần này ra ngoài nửa ngày sau lão công mình biến như thế cảm tính rồi chẳng lẽ nói chuyện gì xảy ra sao không có chuyện gì phát sinh à chính là sau khi ra cửa rất nhớ các người cho nên xong xuôi sự tỉnh liền tranh thủ thời gian trở về chu khởi nguyên mang trên mặt nụ cười nói hắn không nghĩ những cái k i a chuyện nguy hiểm ảnh hưởng đến trần tử diên tâm tình nếu là hắn có thể giải quyết chuyện k i a liền có thể bình bình đạm đạm đi qua nếu là hắn giải quyết không được chuyện này trần tử diên đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ biết đến làm gì ở thời điểm này nói ra ảnh hưởng tâm tình đâu mà lại chuyện nguy hiểm như vậy chu khởi nguyên cảm thấy nếu là chính mình cũng giải quyết không được lời nói này người khác biết cũng không có tác dụng gì còn không bằng không biết tốt không có việc gì liền tốt trần tử diên nghiêm túc nhìn một chút chu khởi nguyên ánh mắt phát hiện lão công mình đúng là không có nói láo về sau nàng cũng là thở dải mù hơi trần tử diên cũng không biết chu khởi nguyên năng lực chu khởi nguyên hiện tại tinh thần lực vô cùng c ư ờ n g đại làm sao cũng không có khả năng bị ngoại nhân phát hiện tâm sự của mình chu khởi nguyên muốn mặt không biến s ắ c tim không đập rất đơn giản cho dù là ánh mắt hắn đều có thể khống chế rất tốt một đêm trôi qua ngày thứ hai thiểu diên đứng dậy ăn đ i ể m tâm chu khởi nguyên làm một trận ái tâm bữa sáng sau đó đem trần tử diên kéo lên ai nha chán g é t lao công ngươi quá ra x u ố n g hôm qua làm sao rồi đem người ta dày vỏ suốt cả đêm còn không cho người ta ngủ thêm một lát trần tử diên thụy nhãn mông lung hờn rỗi một tiếng sau đó mơ mơ màng màng đi rửa mặt lên trên bàn cơm chu khởi nguyên nhìn xem một bên bú sữa ăn rất ngon hai đứa con trai còn có vùi đầu ăn điểm tâm trần tử diên nói tiểu diên hôm nay ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến giữa t r ư a có lẽ không trở lại ăn cơm không cần chờ ta lao công làm sao rồi còn có chuyện gì sao trần tử diên nghe vậy mở đầu lên nhìn xem chu khởi nguyên hỏi thăm một tiếng tiểu diên ta muốn đi nhìn một chút trên mặt trang vị kia nàng có lẽ phải đi chu khởi nguyên không có nói cho trần tử diên liên quan tới thời không khe hở chuyện bất quá cũng là nói hồng loàn có lẽ phải rời đi chuyện dù sao thời không khe hở không biết bao lâu mới có thể mở ra một lần hồng loan không có khả năng một mực lưu trên mặt trăng đây là không thực tế tăng thêm thủy lam tinh bên này một điểm linh khí loại hình đều không có tu luyện cũng tu luyện không được hồng loan cũng không có khả năng một mực lưu tại như vậy một cái tu luyện hoang mạc chi địa vị tiêu phượng hoàng nữ thần muốn rời khỏi sao làm sao đột nhiên như vậy nàng nếu là đi nay thủy lam tinh không phải liền nguy hiểm sao trần tử diên nghe được hồng loan muốn đi nàng trong nháy mắt chính là giật nảy cả mình cái này phượng hoàng nếu là đi về sau những cái tiêu cấp chín văn minh khoa học kỹ thuật đến tìm thủy lam tinh phiên p ư ớ c bọn họ làm sao chống đỡ được c không sao thủy lam tinh không phải còn có chúng ta ở đây sao mà lại những cái kia văn minh cấp chín cũng chưa chắc còn dám tới tìm phiền thoái chỉ cần chúng ta hai cái không nói phượng hoàng đi bọn họ không có khả năng biết đến chu khởi nguyên ngược lại là cảm thấy những cái kia văn minh cấp chín không có lá gan này phía trước bị hồng loan nữ thần làm thảm như vậy nếu là còn dám tới thủy lam tinh vậy những này văn minh cấp chín chính là thật thép ừ n cũng đúng những cái kia văn minh cấp chín lại không biết phượng hoàng rời đi trần tử diên cũng là phản ứng lại hiện tại những người kia thế nhưng là bị dọa không nhẹ trong thời gian ngắn khẳng định là không dám tới thủy lam tinh bên này cái này cho bọn hắn phát triển thời gian có ạ t l à n t h ì lưu lại khoa học kỹ thuật bọn họ thủy làm tinh liền không nhất định sẽ so với cái kia văn minh cấp chín kém an điểm tâm xong về sau chu khởi nguyên cũng phải đi ra ngoài nhi tử các ngươi ở nhà ngoan ngoan à muốn nghe lời của mẹ ba ba đi ra ngoài đến hôn một cái chu khởi nguyên ôm lấy hai đứa con trai một bên nói một bên một đứa bé hôn một cái về sau liền đem bị thân cười khanh khách con trai đưa cho hai cái vũ em nói đến cái này vũ em trên thực tế cũng không phải nói cho sữa cái chủng loại kia vũ em chu khởi nguyên hai đứa con trai ăn đều là linh thú châu sữa bột hai cái này vũ em chỉ là phụ trách đem những n à y sữa bột cho sông một lần linh thú châu sữa bột đều là lâm lợi tinh bên trên càn k h ô n tiên tông cung cấp trần tử diên cũng là có tiên tông lệ bài cho nên những n à y sữa bột được đến cũng rất dễ dàng mà lại cũng sẽ không đứt rơi những n à y linh thú sữa bỏ phấn sản lượng vẫn còn rất cao một ngày mấy trăm tấn trừ tiên tông các đệ tử dùng ăn bên ngoài cái khác đều chứa được đâu tiên trong tông trong kho hàng còn nhiều đã góp nhặt có vài chục vạt và tấn thiểu diên ta đi trước thấy hồng loan n ữ thần vung xuống nhi tử về sau chu khởi nguyên cùng trần tử diên nói,、ừ. tốt lao công về nhà sớm trần tử diên cũng là lý giải chu khởi nguyên biết mình lão công không riêng muốn chiếu cố gia đình còn muốn bận tâm lấy toàn bộ thủy làm tinh an uy nàng biết áp lực lớn bao nhiêu những này áp lực hiện tại cũng đặt ở lão công mình trên bờ vai mà nàng lại là giúp không được gì cũng chỉ có thể ở nhà chiếu cố tốt như tử để lão công mình không có có nỗi lo về sau như vậy cũng coi là giúp một chút đi uy một chương tám trăm ba mươi thời không khe hở mở ra một chương tám trăm ba mươi thời không khe hở mở ra một lao công chờ một chút nhìn thấy chu khởi nguyên quay người muốn ra cửa trần tử diên vội vàng gọi một tiếng tiểu diên làm sao rồi chu khởi nguyên quay người nhìn xem trần tử diên nói ngựa gỗ chu khởi nguyên vừa mới chuyển thân t r a h ỏ i trần tử diên liền lên trước tại môi hắn bên trên khẽ hôn một cái sau đó nói tốt rồi lao công về nhà sớm ở bên ngoài hết thệ cẩn thận ha ha tốt ta sẽ chú ý tiểu diên ta ban đêm ăn bữa tối trước đó nhất định về nhà chu khởi nguyên mỉm cười trong lòng cũng là nổi lên một cơn chấn động bất quá hắn sau khi nói xong liền xoay người bước nhanh hướng phía bên ngoài đi chu khởi nguyên sợ đợi càng lâu hắn liền càng không nghĩ rời nhà như vậy là không được cái tia thời không khe hở quá nguy hiểm hắn nhất định phải làm tốt hết t h ể có thể làm tốt chuẩn bị giống một chút thủ đoạn nhất định phải sử dụng ra biệt thự về sau chu khởi nguyên dạo qua một vòng đến sơn trang hậu hoa viên trong hậu hoa viên thế nhưng là không a i nơi này là không cho phép người ngoài đi vào đến hậu hoa viên về sau hắn liền lấy ra một khung tinh lam chiến cơ Siêu. vô thức a n h vô t tinh lam chiến cơ ẩn thân về sau trong nháy mắt hướng phía mặt t r a n g bay đi rất nhanh tinh lam chiến cơ liền đến mặt t r a n g phía trên kỳ duyên tiên cung tinh lam chiến cơ tiến vòng phòng hộ về sau dừng ở trên đất trống chu khởi nguyên tiểu bằng hữu ngươi vì cái gì lại tới rồi chu khởi nguyên vừa hạ chiến cơ một thanh âm liền xuất hiện ghé vào lỗ thai hắn ai chu khởi nguyên bốn phía quan sát một chút phát hiện không thấy được người đừng sợ là ta một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại kỳ duyên thiên cung cổng là hồng loan nàng mở miệng nhắc nhở một chút chu khởi nguyên hóa ra là hồng loan đại nhân tại hạ lại tới q u á i dày chu khởi nguyên nhìn thấy hồng loan về sau trong lòng nhấc lên tâm hôn g xuống hắn đã tốt lâu không nghe được hồng loan âm thanh mặc dù ảnh hưởng khắc sâu nhưng không biết vì cái gì y nguyên có chút không nhớ được hồng loan tướng mạo cùng thanh âm có lẽ đây chính là đại năng cường giả trời sinh bổ sung một loại quy tắc đi ừ n chu khởi nguyên ngươi lần này tới làm gì? Tìm ta có việc. hồng loan như có điều suy nghĩ nhìn xem chu khởi nguyên lại một lần nữa hỏi thăm một câu hồng loan đại nhân chắc hẳn ngài đã phát hiện cái kia thời không năng lượng ba động đi chu khởi nguyên nói một chút thời không năng lượng ba động chuyện đúng ta đã phát hiện ngươi có chuyện gì cứ việc nói hồng loan không một chút nào muốn cùng một cái tiểu thí hải xoay quân h tử nàng la hỏa p h ư ợ n g hoàng tính tình rất thẳng rất hot cho nên cũng không nghĩ nói nhảm hồng loan đại nhân nơi này thời không khe hở đã bị atlantis văn minh cho khóa tại một chỗ tinh môn phía trên tại hạ thông qua tinh môn giám sát đến thời không năng lượng ba động mà lại cũng kiểm chắc đến thời không khe hở cụ thể mở ra thời gian thời gian ngay tại sau hai ngày lần này tới chính là vì h ỏ i tham hồng loan đại nhân phải chăng muốn tại lần này thời không khe hở mở ra về sau rời đi thế giới này đâu chu khởi nguyên trực tiếp đem thời không khe hở mở ra thời gian nói ra về phần hắn tại sao phải nói đương nhiên cũng là có chính hắn mục đích ồ sau hai ngày thời không khe hở liền sẽ bị năng lượng ba động xé mở sao chu khởi nguyên n g ư ơ i đoán k h ô n g lầm thời không khe hở mở ra về sau ta liền sẽ rời đi thế giới này thế giới này tu luyện không được mặc dù thủy lam tinh có một nơi có một chút linh khí nhưng những cái kia linh khí cấp quá thấp ta một cái hô hấp nơi đó linh khí liền sẽ biến mất thế giới này là tu luyện hoàng vũ tri địa không thích hợp ta tiếp tục chờ đợi hồng loan nghe chu khởi nguyên thuyết pháp về sau nàng thật đúng là có chút khác biệt không nghĩ tới này atlantis đế quốc lại còn lưu lại như thế một cái chuẩn bị ở sau nàng đi tới thế giới này thời điểm thời không khe hở vẫn là trong tinh、khung. không nghĩ tới nàng ngủ say về sau a t l a n t i đế quốc vậy mà nghiên cứu ra có thể trói buộc thời không khe hở đ ộ vật hồng loan đại nhân cái này thời không khe hở sẽ kéo dài thời gian một ngày tại hạ nghĩ mời đại nhân hỗ trợ thủ hộ một chút thời không khe hở đừng để những cái kia sinh vật nguy hiểm đi vào thế giới này dù sao thế giới này người đều sẽ không tu luyện thân thể rất yếu đuối là không cách nào ngăn cản những cường giả kia còn hy vọng đại nhân có thể đáp ứng chu khởi nguyên ý nghĩ là mời hồng loan đi c h ấ n thủ thời không khe hở dù sao cũng liền một ngày thời gian chỉ cần hồng loan tại thời không khe hở mở ra về sau cuối cùng thời gian rời đi như vậy liền có thể ngăn cản những cái kia không rõ sinh vật đi vào thủy lam tinh không phải vậy dù là atlantis lưu lại đông đảo cấp chín chí năng cơ giáp bảo hộ thời không khe hở ở chỗ đó tinh môn đó cũng là không tốt dù sao cấp chín cơ giáp cũng chỉ là tương đương với tu chân giả đại thừa kỳ nếu là thời không khe hở chạy đến một vị tiên nhân cấp những sinh vật khác vậy bọn hắn toàn bộ thủy lam tinh đều muốn là có hồng loan cái này đại la kim tiên ở đây chu khởi nguyên cảm thấy cái kia thời không khe hở cũng không phải là chuyện đương nhiên nếu là tới một cái c h u ẩ n thánh hoặc là thánh nhân đó chính là chu khởi nguyên bọn hắn xui xẹo đương nhiên bình thường đến nói c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân cũng sẽ không n h ả m t r á nước hiếp phạm nhân chính là nhưng cũng sẽ không đem phạm nhân coi ra gì bất quá giống như là c h u ẩ n thánh hoặc là thánh nhân căn bản liền không biết vô duyên vô cơ tiến vào thời không khe hở châu nguy hiểm như vậy đi cho dù là thời không khe hở đột nhiên ra hiện ở bên cạnh họ bọn họ cũng có thể trong ngáy mắt thoát khỏi cho nên c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân cường đại như vậy đại năng giả là không thể nào sẽ từ thời không khe hở ra Ừm. hồng loan nghe được chu khởi nguyên t ỉ n h cầu về sau nàng sợ lấy chính mình chân bóng cái cầm rên dị một chút sau đó mới lên tiếng t ố t chuyện này ta đáp ứng n g ư ơ i yên tâm liền tốt nếu tỉ tỉ đều giữ gìn thủy lam tinh này ta cũng sẽ bảo hộ các n g ư ơ i tình cầu không bị người xấu xâm lấn nói hồng loan còn một bộ nữ hiệp bộ dáng thật giống như chính nàng thật coi như cứu vớt thủy lam tinh nữ anh hùng bất quá giống như hồng loan thật đúng cứu thủy lam tinh một lần tới mặc dù lúc ấy có vẻ như không cần cứu dáng vẻ a hồng loan đại nhân vậy liền đa tạ ngại chu khởi nguyên nghe được hồng loan đáp ứng về sau trên mặt cũng là một mảnh hưng phấn hắn thực lực bây giờ không đủ vậy cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương thật vất vả có một cái đối với nhân loại rất có hảo cảm cường giả ở đây hắn sao có thể không để hồng loan hỗ trợ đâu hắn lại không đốc chính mình không có thực lực còn cứng hơn là cậy mạnh kia là tìm đường chết hơn nữa còn là c ầ m toàn thủy làm tinh nhân loại cùng người nhà mình đến tìm đường chết chu khởi nguyên cũng sẽ không làm chuyện như vậy hồng loan đại nhân vậy ta mang ngài tiến đến a t l a n t i s văn minh tinh môn trong căn cứ đi thôi nơi đó là thời không khe hở trói buộc địa phương chu khởi nguyên cũng là đưa ra t r ư ớ c mang hồng loan đi xem một chút thời không khe hở muốn mở ra địa điểm cũng không thể đợi đến mở ra lại đi q một chương tám trăm ba mươi mốt phượng hoàng rời đi hai chương tám trăm ba mươi mốt phượng hoàng rời đi hai hồng loan đại nhân ta trước mang ngài đi atlantis văn minh tinh môn căn cứ đi xem một chút cái này tinh môn căn cứ ngay tại thủy lam tinh phía trên nơi đó chính là thời không khe hở c h ó i buộc địa phương n g a y nhìn chu khởi nguyên cẩn thận nhìn thoáng qua thực lực này kinh khủng nữ nhân nói hắn không phải, nhu nhược, cũng không phải nghĩ liếm chân chính nữ thần liếm cậu mà là người khác đúng là thực lực khủng bố nếu là gây hồng loan không vui hồng loan trực tiếp liền đáp ứng xuống nếu thời không khe hở có cố định địa điểm mở ra nàng đương nhiên muốn thủ trong này mà lại đáp ứng chuyện nàng cũng sẽ làm được hồng loan đại nhân mời lên chức chiến đấu cơ này chu khởi nguyên mời vị này phượng hoàng nữ thần bên trên tinh lam chiến cơ hồng loan nhìn thấy đã mở ra cửa khoang tinh lam chiến cơ về sau nàng nhẹ gật đầu sau đó đi vào hồng loan thế nhưng là trải qua atlantis thời đại văn minh cho nên đ ố i văn minh khoa học kỹ thuật đồ vật đều rất quen thuộc chu khởi nguyên ở phía sau cũng đi theo tiến tinh lam chiến cơ đợi đến hai người bọn họ đều ngồi xuống về sau hắn liền khởi động chiến cơ hướng phía thủy lam tinh nhanh chóng bay đi rất nhanh tinh lam chiến cơ liền bay đến thủy lam tinh ma quỷ vùng châu thổ trên không sau đó toàn bộ chiến cơ một cái lặn xuống nước liền vào nước biển bên trong hướng phía tinh môn căn cứ thật nhanh đi qua mặc dù ma quỷ vùng châu thổ nơi đó có đặc thù từ trường sẽ ảnh hưởng tà máy bay, như vậy khoa học vậy kỹ tinh h phẩm làm hướng u ậ t sản dẫn làm c á gì đều k h ô g dụng có tác n ư trường n này không nhằm g cái vào tử t sẽ lam chiến cơ、Kenket. Tinh chiến lam cơ đến tinh môn bên ngoài trụ sở về sau xuyên qua năng lượng vòng phòng hộ về sau lại thông qua căn cứ phía trên môn trực tiếp liền tiến vào trong căn cứ đợi đến chiến cơ dừng ở rộng rãi sân bay về sau chu khởi nguyên ở phía trước dẫn hồng loan hướng phía tinh môn bên kia đi xuyên qua rất nhiều môn về sau chu khởi nguyên cùng hồng loan liền đến, đến một cái trên bình đài bình đài dưới cầu thang phương chính là tinh môn vị trí hiện tại y nguyên có thật nhiều trí năng cơ giáp đứng tại tinh môn chung quanh bảo vệ chu khởi nguyên đây chính là tinh môn hồng loan ánh mắt bên trong hiện lên một tia tò mò nhìn xem phía dưới cái tia dựng thẳng bị phong bế cỡ lớn kim loại mâm tròn nàng cũng ở nơi đây cảm nhận được nồng đậm thời không năng lượng b a động mặc dù ngựa khí của nàng mang nghi vấn y tứ nhưng cũng mang theo giọng khẳng định đúng vậy hồng loan đại nhân đó chính là tinh môn đến lúc đó thời không khe hở mở ra về sau tinh môn liền sẽ bị giải khai từ đó hình thành một cái thời không thông đạo chu khởi nguyên chỉ vào phía dưới tinh môn rất xác định nói cho hồng loan nói tốt này ta biết mấy ngày nay ta liền chờ đợi ở đây ngươi không có chuyện gì liền rời đi, đi. hồng loan nhìn một chút tinh môn. sau đó bốn phía liếc nhìn một chút phát hiện trên bình đài có rất nhiều c h â u ngồi nàng đi qua an vị ở bên trên hồng loan đại nhân đây là tại hạ đạt được một loại t ử linh ong mật ong an t h ậ t ngon đưa cho ngài còn hy vọng không muốn ghét bỏ chu khởi nguyên nghĩ đến cái này hồng loan thế nhưng là giúp đại ẩ n hắn nghĩ đến hệ thống bên trong mặc dù tốt đồ vật là có nhưng không thể lấy ra quá đ ồ tốt cho nên cuối cùng liền lấy t ử linh ong mật ong ra cho hồng loan mà lại phân lượng cũng không ít có năm mươi cân phân lượng t ử linh mật chu khởi nguyên hiện tại thật sự chính là có rất nhiều rời đi ma pháp giới một ngày trước chu khởi nguyên liền đạt được kim sơn hiếu kính một nghìn cân t ử linh mật những n à y t ử linh mật toàn bộ đều là tại quang minh giáo đình trong bảo khố đạt được thì ra kim sơn bọn hắn tại tiêu diệt giáo đình về sau mặc dù phát hiện bảo khố nhưng bởi vì cái này bảo khố có ma pháp trận bảo hộ trong lúc nhất thời thật đúng vào không được tăng thêm lại muốn đối phó thú nhân tộc cho nên bảo khố cứ như vậy để ở nơi đ â u để quang minh thần giáo giáo đồ cho canh chừng thẳng đến chu khởi nguyên muốn rời khỏi ma pháp giới thời điểm ma pháp trận này mới rốt cục bị phá giải giáo đình bên trong bảo vật vẫn là không ít các loại tiền các loại ma pháp d ư tề ải tèm phép thuật ma pháp vật liệu ma hạch ma tinh thạch một chút đặc thù ở tèm phép thuật thậm chí còn có một số thần khí kim sơn đưa đến chu khởi nguyên trong tay tài nguyên bên trong liền có một nghìn cân tử linh mật đây đều là giáo đình cất giữ cũng không biết giáo đình là từ cái kia lấy được ồ mật ong sao này ta nếm thử nhìn hồng loan nhìn xem trước mặt trên mặt bàn đặt vào năm mươi bình một cân trang mật ong cái này mật ong nhìn rất đẹp r á n g vẻ trong suốt bạch ngọc trong bình là một loại chất lỏng màu vàng còn mang theo điểm điểm từ sắc quang mang lưu chuyển nàng thật đúng là bị câu lên hứng thú mà lại hồng loan cũng phát hiện cái này mật vong bên trong lại còn có linh khí những linh khí này mặc dù rất ít nhưng cân nhắc đến tại cái này không có linh khí thế giới cũng đúng là khó được hồng loan đại nhân đây là tia h chu khởi nguyên nhìn hồng loan cầm lấy một cái bình tử linh mật về sau hắn liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái mới hợp kim thìa đưa tới hợp kim này là trí tuệ nhân tạo tinh trần thôi diễn khai phát ra là thích hợp nhất làm bộ đồ ăn một loại hợp kim hơn nữa còn không có kim loại nặng sẽ không trúng độc loại hợp kim này là không độc tố hơn nữa còn là một loại sạch sẽ kim loại sử dụng như vậy kim loại chế tác bộ đồ ăn hoàn toàn không cần tắm kết tinh phóng tới trong nước sông một lần phía trên vết bẩn liền có thể bị sông sạch sẽ hơn nữa còn sẽ không lưu lại một chút xíu vi khuẩn liền ngay cả nước đều sẽ thuận biên giới chạy khô chỉ toàn sẽ không lưu tại bộ đồ ăn phía trên hồng loan tiếp nhận chu khởi nguyên đưa tới thìa sau đó mở ra ở trong tay một bình tử linh mật cái nắp trong nháy mắt một cỗ hương hoa liền tán tràn ra ngoài rất là dễ ngửi mùi hoa này còn không chỉ một loại có các loại cây ăn quả có các loại hoa tươi có các loại dược liệu Cuối cùng còn có, có n hồng loan mở ra cái nắp về sau cũng không có ngay lập tức đi nhấm nhác mật ong mà là đem cái bình đặt ở dưới mũi nàng mặt người người về sau rất là hài lòng đối mùi thơm rất là hài lòng hồng loan mới dùng thiệt tại trong bình lấy nửa thiệt mật ong bỏ vào trong miệng nô Ngo. ăn ngon hồng loan đến qua nửa t h i a về sau nàng nhãn tình sáng lên dùng t h i a lại lấy một đầy t h i a mật ong nhét vào miệng bên trong mà lại tiện thể lấy còn lộ ra một câu nàng trên mặt xuất hiện nụ cười t h i a làm ỵ thực mang tới hạnh phúc ca sau một lát hồng loan dừng lại ăn mật ong dáng vẻ nhìn xem chu khởi nguyên mang trên mặt nụ cười hài lòng nói chu khởi nguyên ngươi có lòng cái này mật ong ta liền nhận lấy bất quá ta cũng không chiếm ngươi thiện nghi cái này đồ chơi nhỏ liền tặng cho ngươi hồng loan vừa nói một bên liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vật 3. chu khởi nguyên cái này t ử linh mật ta liền nhận lấy bất quá ta không chiếm tiện nghi của ngươi vật này liền tặng cho ngươi có lẽ có thể giúp ngươi hồng loan đem mật ong thu vào chính mình trong không gian giới trì sau đó mới lấy ra một viên hỏa hồng trứng t r ạ n g vật đưa cho chu khởi nguyên hồng loan đại nhân không biết đây là chu khởi nguyên tiếp nhận viên này hư hư thực thực là chứng đổ vật về sau hắn cảm giác thứ này đặt ở trong tay toàn thân đều giống như ấm áp xem ra là một cái tốt chu khởi nguyên đây là hỏa nha trứng hỏa nha là linh thú cái này viên hỏa nha trứng là có hỏa phượng hoàng huyết mạch hiện tại cho ngươi A trân quý như vậy hồng loan đại nhân tại hạ không dám muốn vật trân quý như vậy đại nhân vẫn là thu hồi đi thôi chu khởi nguyên trực tiếp buông xuống hỏa nhà chứng đối hồng loan nói hắn chẳng lẽ không muốn sao dĩ nhiên không phải chỉ b ấ t qua trước mặt vị này thực lực quá khủng bố áp lực quá lớn hắn cũng không dám lớn ta đưa ra ngoài đồ vật chưa từng có thu hồi lại đạo lý cất kỹ sau đó rời đi đi ta muốn nhấm n h á p mặt ông hồng loan lời nói rất rõ ràng để chu khởi nguyên rời đi nàng muốn một người ở chỗ này mà lại nàng cũng không thích có người nhìn xem chính mình ăn cơm cái này tốt ta vậy tại hạ cáo tử chu khởi nguyên nhìn hồng loan đã không kiên nhẫn hắn cũng chỉ đành cầm hỏa nhà trứng sau đó rời đi tinh môn căn cứ lai chiến cơ hướng phía công nhân quốc đế đô nhanh chóng bay đi trên địa cầu chiến cơ cũng rất nhanh chóng một phút đều không muốn chu khởi nguyên liền trở lại từ nguyên núi bên trong kỳ duyên sơn trang cũng liền là chính hắn trong nhà tiểu diên ta trở về các con có muốn hay không ba ba chu khởi nguyên tiến sơn trang bị tự sau đó nhìn thấy tiểu diên ngay tại mang theo bọn nhỏ chơi đ ù a hắn đi qua liền hôn một cái tiểu diên sau đó còn cùng hai đứa con trai mình hô động nhiều lần ba ba tinh vân cùng tinh diệu nhìn thấy chính mình ba ba trở về về sau vội vàng đưa tay để chu khởi nguyên ôm chu khởi nguyên đi qua đem hai đứa con trai ôm vào trong ngực về sau nói tiểu diên chúng ta về phía sau vườn hoa chơi các cá ngươi hai i b ệ trần cùng lên đến. t ư ớ c câu là cùng trần tử diên nói, sau một t là r tử, tử diên có i s a chút kỳ quái hỏi hiện tại chỉ là sắp ăn cơm chưa nhưng khoảng cách giữa trưa mười hai giờ còn có một tiếng chu khởi nguyên thế nhưng là nói hắn muốn buổi chiều mới trở về cho nên nàng có chút kỳ quái ừng chuyện đã xử lý tốt vị tia đúng là muốn rời khỏi ngay tại mấy ngày sau cho nên ta liền trở lại chu khởi nguyên cũng không nhiều lời chỉ là nói một lần hồng loan muốn đi chuyện tốt rồi không nói cái này ta được đến một chút đ ồ tốt ngươi đến đ ế m thử nhìn chu khởi nguyên đánh gãy còn muốn lên tiếng trần tử diên hắn không nghĩ lao bà của mình xoắn suýt ở trong đó sau đó lấy ra một trăm bình tử linh mật lao công đây là cái gì nhìn xem quái đẹp mắt là ăn sao trần tử diên cũng chưa từng thấy qua tử linh mật bất quá chứa ở trong bình thật nhìn rất đẹp hoàng kim chất lỏng trong chất lỏng còn có điểm sáng màu tím lưu truyền hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp đây là tử linh mật ngươi nếm thử một ngày này c đến đêm khuya thời điểm chu khởi nguyên một người rời khỏi giường sau đó leo đến biệt thự lộ thiên mái nhà phía trên nằm tại một cái ghế nằm mặt lâu này đỉnh cũng có một cái bể bơi đẩy trời sao trời tăng thêm bể bơi bên trên ba quan dập dờn hiện ra một cái mỹ càng đặc biệt một cấp điểm danh vọng chín nghìn một trăm ba mươi lăm tỷ một n h ì n h a trăm bốn mươi lăm vạn hai cấp điểm danh vọng sáu trăm tám ơ i bốn n g h ì sáu trăm chín mươi mốt vạn ba cấp điểm danh vọng bảy tỷ sáu nghìn hai trăm chín mươi hai vạn cái này điểm danh vọng không tệ à, lúc này đến về sau quả nhiên điểm danh vọng thật to tăng trưởng chu khởi nguyên mở ra hệ thống nhìn một chút chính mình điểm danh vọng lúc này thủy lam tinh về sau ma pháp giới bên kia mặc dù thời gian cũng thành thủy lam tinh một ngày ma pháp giới cũng là một ngày như vậy cũng tốt mặc dù chu khởi nguyên không có ý định đi ma pháp giới nhưng l ở vịt còn tại bên kia tăng thêm hệ thống cũng sẽ không để lấy như thế một cái rõ ràng bờ ug mặc kệ à, không có khả năng để hắn bá điểm danh vọng không nói trước lp chuyện cái này muốn chu khởi nguyên tại thủy lam tinh một ngày ma pháp giới đi qua mấy vạn、năm. thậm chí mấy trăm vạn năm đây không phải là nói nhảm sao vậy nếu là như vậy còn có thể kiếm lấy điểm danh vọng chỉ sợ chu khởi nguyên điểm danh vọng đều sớm bạo giảm, mặc dù bây giờ cũng đã là bạo tạc trạng thái nhưng bây giờ nhưng không có mặt trái t i n mới nhiều như vậy điểm danh vọng hiện tại tu chân thủ đoạn có thể sử dụng đem cảnh giới tăng lên đi chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy cũng hẳn là tăng lên chính mình tu chân cảnh giới nói làm liền làm hắn trực tiếp liền đem giao diện điều chỉnh đến tư liệu của mình phía trên sau đó bắt đầu điều khiển lên chúc mừng chủ nhân thành công tăng lên tới chúc ủ n cơ kỳ ba tầng đinh chúc mừng chúc cơ kỳ bốn tầng đinh Tích. Chúc, mừng. chúc cơ kỳ m t mươi hai tầng cuối cùng chu khởi nguyên tốn hao một trăm một mươi tỷ hai cấp điểm danh vọng đem cảnh giới của mình cho tăng lên tới chúc cơ kỳ một mươi hai tầng chu khởi nguyên giới tính nam dân tộc công nhân tộc tuổi tác hai mươi sáu nghề nghiệp quan minh chủ thần tám cấp ma đạo sư hậu kỳ một mươi vạn sáu ngàn sức chiến đấu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 4.380 tỷ cũng ô Không Không n nhân tệ. Một cấp điểm danh vọng, 135 tỷ vạn. Hai cấp điểm danh vọng, 40 tỷ 8, vạn. Ba cấp điểm danh vọng, 7 tỷ vạn. Tinh Chiến Chiến điểm. Quy một chương Chương g Giới Giới Hai Thủy Thế Thế Pháp Thời không Khe Hở mở ra, 4. Chương 833, Thời không Khe Hở tệ. Một tỷ tỷ tỷ điểm điểm điểm Lam điểm. Ma điểm. Mở Mở cấp cấp cấp Sức Sức c Đấu, Đấu, Ba Ra, Ra, 135 1.245 84.691 2100300 833, 833, 506.000 6.292 40 7 Quy không tệ lắm sức chiến đấu trực tiếp tăng lên mấy chục vạn bất quá khoảng cách kim đan kỳ còn muốn chờ một đoạn thời gian a nhưng chu khởi nguyên liền khác biệt hắn mỗi cái đại cảnh giới đều có một mươi hai cái tiểu cấp độ đây là hệ thống sửa đổi qua mà lại hắn mỗi cái cảnh giới tăng lên về sau đều là nền cảnh giới thực lực mạnh nhất tỷ như nói hiện tại hắn là trúc cơ kỳ một mươi hai tầng đó cũng là mười hai tầng mạnh nhất thực lực bình thường tu chân g i ả đạt tới trúc cơ kỳ một tầng hoặc là tầng hai về sau cũng xa xa không có chu khởi nguyên trúc cơ một tầng hoặc là tầng hai mạnh mẽ chu khởi nguyên đây chính là vô địch cùng cảnh giới thực lực hơn nữa còn xa xa vượt qua những thiên tài kia yêu nghiệt thậm chí là chấn áp một cái k ỳ nguyên thiên tiêu tại cùng cảnh giới bên trong cũng sẽ không là chu khởi nguyên đối thủ đây chính là hệ thống chỗ cường đại hai ngày thời gian ngay tại chu khởi nguyên cùng lao bà của mình đưa bé trong khi trung đi qua hai ngày này hắn cũng không có chạy khắp nơi dù sao thời không khe hở lập tức liền muốn bị xé mở cho nên hắn cũng muốn nhiều bồi bồi lao bà của mình cùng Chu khởi nguyên đã chết qua một lần. cho có cùng ngược Khởi hắn hiện tại đã không、e、ngại, nhưng hắn hai hắn như nhau hắn, hắn Nguyên qua yếu, nếu đối với tại ngại, Diên với nói giống giống ai liền lần, vong lắng, Trần long trọng động bọn vẫy vậy đã đã đã đứa một tử Tử mà dám lo là dù e bé sáng ẽ cùng những người mạng. kia liều s sớm bên trên chu khởi nguyên liền rời giường sau khi rửa mặt sau đó liền bắt đầu làm lên bữa sáng hôm nay là thời không khe hở mở ra thời gian hắn muốn làm một bữa ăn ngon cũng muốn cùng chính mình người trọng yếu nhất ăn một bữa thật vui vẻ bữa sáng chu khởi nguyên cũng là sợ hãi thời không khe hở mở ra về sau sẽ có biến cố hắn sợ hãi sẽ từ thời không khe hở bên trong chạy đến không trong dự liệu cực giả v ề phần tại sao không đem trần tử diên bọn hắn chuyển rời đến ngoài hành tinh đi chu khởi nguyên là nghĩ tới nhưng hắn không muốn làm như vậy mặc dù có thể chuyển rời đến lâm lợi tinh đi coi như hắn xảy ra chuyện lâm lợi tinh bên trên cũng rất an toàn có c à n k h ô n tiên tông tại trần tử diên bọn hắn cũng sẽ qua rất tốt bất quá chu khởi nguyên không có ý định ngay từ đầu cứ làm như vậy có hồng loan tại hắn cho rằng tạm thời còn không tất yếu làm như vậy hắn đã làm tốt chuẩn bị biện pháp hắn đã an bài tinh lam chiến cơ tại mấy cái địa phương trọng yếu tỉ như công nhân quốc hoàng cùng trên không liền có một không tinh lam chiến cơ còn có chân gia chu gia đương nhiên còn có cái này sơn trang trên không đều có một khung tinh làm chiến cơ chu khởi nguyên đã đã phân p h ó trí tuệ nhân tạo tinh trần chỉ cần chuyện không bị k h ô n g chế lập tức liền dùng tinh làm chiến cơ tiếp đi tất cả cùng hắn có quan hệ người chu ra cùng long g i a dù sao cũng là hắn thân thể này thân thích mặc dù trung đụng thời gian không nhiều nhưng bọn hắn đối chu khởi nguyên vẫn là rất tốt cho nên hắn cũng phải cấp những này tiện nghi các thân thích một con đường sống không có khả năng vứt bỏ bọn hắn t r ầ n ra vậy liền lại càng không cần phải nói t r ầ n ra người đều là trần tử diên thân nhân chu khởi nguyên đương nhiên muốn bảo vệ tốt bọn hắn mà lại chu khởi nguyên còn làm thật nhiều chuẩn bị ở sau. Thì mặc dù chu khởi nguyên biết rất rõ ràng những vũ khí này có thể là không cách nào tổn thương đến những cái kia đại nam giả nhưng là chỉ cần có thể kéo dài một đoạn thời gian đó chính là một cái thắng lợi chỉ cần có thể kéo dài một nháy mắt chu khởi nguyên liền có thể trực tiếp leo lên trên cơ trong nháy mắt bay ra thủy làm tinh bên ngoài sau đó tiến vào không gian khiêu dượng trong nháy mắt rời đi thái dương hệ có hồng loan có thể ngăn cản một hồi hắn an toàn vẫn là có bảo hộ đương nhiên đây cũng là chu khởi nguyên chuẩn bị biện pháp cũng không nhất định sẽ trùng hợp như vậy liền chạy ra khỏi đến một cái còn mạnh mẽ hơn hồng loan cờ ư n giả năng Nguyên vẫn là nói lời nói dối có thiện ý, hắn không nghĩ mình lắng, cũng sinh chuyện nguy、hiểm. nếu là an toàn, vậy cũng không cần nói, đã để khuya Khởi thể Chu chưa chắc phát hiểm, vậy lao của mới mà lời dối lại có có trở về. là lo là bà ý, sẽ ngươi về sớm một chút ta cùng nhi t ử ở nhà chờ ngươi trần tử diên cười đáp ứng nàng cũng biết nam nhân mà đều muốn có sự nghiệp của mình mặc dù nàng yêu chu khởi nguyên không phải vì cái gọi là sự nghiệp chỉ là yêu chu khởi nguyên người này nhưng là chỉ cần chu khởi nguyên thích làm chuyện nàng cũng sẽ ủng hộ cũng tỉ như nói lên học kỳ ở giữa hai người bọn họ trung đụng thời điểm chu khởi nguyên liền sẽ không can thiệp trần tử diên thích làm chuyện đương nhiên đây cũng là bởi vì chỗ làm chuyện không phải rối loạn lung tung chuyện đây là d a n h giới cuối cùng đối bọn hắn hai bên đều là giống nhau còn tốt chính là chu khởi nguyên cũng không thích một ít chuyện tỉ như nói hút thuốc uống rượu đánh bạc t những chuyện này hắn đều rất không thích cũng sẽ không đi làm cho nên hắn ngược lại là không có làm qua cái gì trần tử diên không thích c h u y ệ n tới bất quá chu khởi nguyên ở địa cầu thời điểm uống rượu hút thuốc hai thứ này vẫn là dính một chút dù sao hắn ở địa cầu thời điểm chỉ là một cái làm công tộc nhà máy quán bar nhà hàng tây quán cà phê trà sữa cửa hàng đều đánh qua công lúc kia hắn chính là một cái đ i ề u ti thôi bởi vì không có tiền lại là một đứa cô nhi cho nên cũng không có bằng hữu gì chớ nói chi là bạn gái cô độc thời điểm chu khởi nguyên liền nghĩ uống cái địa rút tí hơi khói đây cũng chỉ là nhàm chán cô độc một người thời điểm chỉ có thể uống rượu buồn đến tiêu khiển bằng không khẳng định sẽ phải bệnh trầm cảm cổ đại là dạng gì chu khởi nguyên không rõ ràng nhưng hiện đại thế nhưng là có thật nhiều dân đi làm phải bệnh trầm cảm hàng năm đều có tinh thần xảy ra vấn đề người tự sát thậm chí đã từng chu khởi nguyên cũng nghĩ qua có phải là vừa chết chi như vậy liền miễn cho ở trên thế giới chịu tội nhưng cuối cùng hắn vẫn là không cam tâm không cam tâm cứ như vậy vô thanh vô tức chết mất hơn nữa còn không có một người biết thậm chí chết đều không ai cho hóa văn mã hàng năm đ ụ chẳng cũng không ai tề máy hắn không nghĩ như vậy cho nên liền bỏ đi chết dự định nhưng trừ đi làm thời gian ở không dùng tới làm gì đâu Chu Khởi nguyên ở địa điểm, đôi đôi đùa, đem đổi gian kia cầu có có chơi cho cũng cái luyến truyền tiểu thuyết, muốn lung tung. Nguyên thời soát soát rất ít thời khi phim hình, khi nhìn như nhản không những liền liền dối rơi, dối mê mạng, xem lên loạn vậy sẽ bản hắn còn tưởng rằng cả một đời cứ như vậy đi qua tỉ như tích lũy í tiền t sau đó thích hợp tìm một nữ nhân sinh đứa bé sau đó cả một đời liền đi qua nhưng chu khởi nguyên không nghĩ tới chính là hắn sẽ ngoài ý muốn tử vong sau đó trùng sinh tại thủy lam tinh chu khởi nguyên lái chiến cơ tại tử nguyên trên núi không dạo qua một vòng tinh trần đi thôi chúng ta đến ma quỷ vùng châu thổ trong căn cứ đi chu khởi nguyên nhìn thoáng qua tử nguyên núi đỉnh núi trang viên một chút sau đó để tinh trần khống chế tinh lam chiến cơ hướng phía thủy lam tinh bên trên đặt l ạ n tịch văn minh lưu lại căn cứ bay đi vâng chủ nhân tinh trần đáp ứng về sau tinh lam chiến cơ liền đ ộ n lên chỉ chốc lát sau liền đến đến tinh môn trong căn cứ người đến hồng loan cảm giác được chu khởi nguyên đi sau khi đi vào nàng nguyên bản xếp bằng ở trên bình đài nhắm mắt lại chu khởi nguyên tới về sau nàng liền mở to mắt thẳng nhìn nói hồng loan đại nhân hôm nay chính là thời gian khe hở mở ra thời gian ta tới xem một chút chu khởi nguyên nhìn thoáng qua hồng loan sau đó đi qua trên bình đài tinh môn đài điều khiển bên trên nhìn lại tinh trần tinh môn có cái gì dị động chu khởi nguyên nhìn một chút đài điều khiển hắn cũng xem không hiểu những cái kia số liệu phức tạp cho nên liền trực tiếp hỏi tinh trần chủ nhân tinh môn khóa chặt không gian tọa độ có năng lượng to lớn ba động đã có vỡ vụn không gian giám vẽ tinh môn bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra một cái không gian thông đạo đề nghị chủ nhân vẫn thời g a tinh môn phong tỏa trạng thái không phải vậy một hồi không gian thông đạo mở ra lời nói sợ rằng sẽ tạo thành rất nghiêm trọng tốt thất tinh trần lập tức liền trả lời chu khởi nguyên nghi vấn tinh trần lời nói cũng rất đơn giản thời không năng lượng ba động rất to lớn mà lại lúc nào cũng có thể mở ra thời không thông đạo nó đề nghị mở ra tinh môn phong tỏa để tránh những này phong tỏa trang bị bị phá hư nếu là phá hư cái này phong tỏa trang bị sợ rằng sẽ đối căn cứ có rất lớn phá hư khẳng định như vậy là không tốt lắm nơi này chính là biển sâu nếu là căn cứ bị phá hư nước biển tràn vào trong đó về sau mang tới chỉ sợ là thai họa thật lớn v ề phần tại sao trong căn cứ có nước biển tràn vào sẽ là một cái t a i họa tinh môn bên trong mở ra thời không thông đạo cái này đại biểu cho không thể khống duy trì một ngày tinh môn chỉ sợ toàn bộ biển cả nước đều sẽ bị hút khô đây cũng không phải là tinh cầu bên trên cái gì đổ s ụ t đất s ụ t mà là thời không thông đạo a cứ như vậy toàn bộ thủy lam tinh không có nước này còn phải rồi chỉ sợ toàn bộ tinh cầu đều muốn bị hủy đi mặc dù còn có mạch nước ẩm nhưng những cái kia nước duy trì không được thủy lam tinh đại diện tích nhu cầu mặc dù chu khởi nguyên có thể sử dụng tinh tế chiến hạm từ tinh không bên trong bắt được những cái kia đái băng tiểu hành tinh tới nhưng cái k i a cũng chỉ là uống rượu độc giải khát đối thủy lam tinh lớn như vậy tinh cầu đến nói tinh cầu bên trên tám mươi phạm vi đều là nước biển muốn dùng bao nhiêu viên đ á y băng tiểu hành tinh mới có thể đền bù mất đi nước biển a mà lại không có nước biển thủy lam tinh khẳng định sẽ phát sinh như vậy như thế thái họa đây là rất khủng bố tốt rồi tinh trần lập tức mở ra phong bế tinh môn tại biết căn cứ hư hao về sau hậu quả về sau chu khởi nguyên lập tức liền đánh gây tinh trần giải thích để nó trực tiếp mở ra tinh môn phong bế trạng thái vâng chủ nhân tinh trần đáp ứng lập tức liền khống chế căn cứ tinh môn bên trên phong bế kim loại cái nắp hướng phía dưới mặt đất liền hàng xuống dưới cái này kim loại cái nắp là hai mặt đều có đợi đến hạ xuống đi về sau toàn bộ tinh môn liền lộ ra hồng loan đại nhân đây chính là tinh môn đợi đến thời không khe hở bị xé nứt về sau thông đạo sẽ xuất hiện tại cái này tinh môn ở giữa chu khởi nguyên cho hồng loan giới thiệu một chút ừ m ta biết ta gặp qua tinh môn cũng sử dụng qua không cần nhiều làm giới thiệu cái thời không này năng lượng càng ngày càng cường đại trong vòng một giờ thông đạo liền sẽ mở ra ta sẽ chuẩn thủ cùng ước định của ngươi yên tâm ta sẽ tại thông đạo đóng lại trước một khắc lại rời đi chu khởi nguyên ngươi không cần lo lắng ta sẽ sớm đi hồng loan cũng biết chu khởi nguyên tiểu tâm tư không phải liền là sợ nàng sớm chạy sao nàng làm h ỏ a phượng hoàng nhất tộc hạch tâm cao tầng mới sẽ không như thế nói không giữ lời đâu hồng loan mặc dù vẫn cảm thấy nhân loại tâm tư quá nặng đi nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì dù sao chỉ là một cái khách qua đường mà thôi đúng vậy hồng loan là đến từ thế giới hồng hoang thế giới hồng hoang cũng không chỉ là có những thần tộc đó tiên tộc yêu tộc vũ tộc còn có nhân tộc thần tộc chỉ là những cái t i ê tiên thiên thần linh là giữa thiên địa thai nén mà thành bọn họ không cha không mẹ cho nên bị người gọi trùng chi vì thần tộc t i vô tộc vô tộc t yêu tộc, yêu tộc mấy mấy tộc, tộc nghe nói là mở thế giới hồng hoang cổ thần bản cổ để lại hạ huyết mạch cụ thể thật giả không biết bất quá bọn hắn tu luyện toàn bộ đều là nhục thân thành thánh lấy lực phá vạn pháp cho nên tố chất thân thể mạnh mẽ cho dù là lòng tộc cũng không bằng nhục thể của bọn hắn mạnh mẽ nhân tộc nhân tộc được xưng là vạn linh đầu thiên phú tu luyện kỳ cao đặc biệt là sức sáng tạo rất cao cho nên bị tất cả chủng tộc chỗ c h á n ghét bởi vì bọn hắn có thể trong thời gian rất ngắn liền có thể tu luyện thành chính quả tăng thêm nhân tộc thích dở âm mưu kỳ kế cho nên từng cái chủng tộc đều rất bài xích bọn hắn hồng loan đương nhiên cũng rất chán ghét nhân tộc cho nên chu khởi nguyên là nằm cũng trúng đạn ha ha thì ra là thế hồng loan đại nhân tại hạ rất t i ế n tâm chu khởi nguyên cười cười xấu hổ hắn thật sự chính là sợ cái tính cách này lơ lửng không cố định vượng hoàng nữ thần sớm chạy mất sau đó lại tới một cái sinh vật tạ ác lúc kia thủy làm tinh chỉ sợ thật liền không có cứ hồng loan cũng không có gì thêm lời thừa thái cùng chu khởi nguyên đi nói cho nên trực tiếp ngồi liền bất động sau nửa giờ ông long long chu khởi nguyên nhàm chán chơi lấy game điện thoại đột nhiên liền nghe được con mật giống nhau âm thanh hạn hướng phía âm thanh nơi phát ra xem xét liền thấy toàn bộ tinh môn đều đang phát sáng hồng loan đại nhân thời không khe hở bị xe đứt thông đạo lập tức sẽ mở ra chu khởi nguyên nhắc nhở một tiếng ừ m hồng loan mở mắt ra cẩn thận nhìn c h ầ m c h ầ m tinh môn nàng cũng cảm thấy tinh môn bên trong thời không năng lượng ba động là muốn mở ra thông đạo dán vẻ ông o n g phật chờ trong chốc lát về sau cái này tinh môn hoàn toàn bị bao phủ tại một mảnh hào quang màu xanh lam bên trong sau đó cùng tinh môn mở ra không gian thông đạo giống nhau xuất hiện một cái gợn sóng nước bình t r ư ớ n g hai mặt nhìn qua lối đi này môn là nhìn không thấu chu khởi nguyên tiếp xuống một ngày ta sẽ thủ tại chỗ này thẳng đến một khắc cuối cùng mới có thể rời đi hồng loan mặc dù rất kích động nhưng cũng biết hiện tại không thể chạy cái này vừa rời đi đó chính là nàng từ b ỏ phượng hoàng tín dự cùng tôn nghiêm cái này cũng không thể làm như vậy tăng thêm hồng loan s á t thực cũng từ thời không thông đạo bên trong tìm kiếm được thuộc về thế giới hồng hoang k h í thức mà lại nàng cũng đã khóa chặt thế giới hồng hoang t o à độ chỉ cho tới lúc một ngày sắp hết thời điểm hồng loan liền có thể trực tiếp rời đi tìm tới thế giới hồng hoang q một chương tám trăm ba mươi lăm thế giới triệu hoán cơ hội chương tám trăm ba mươi lăm thế giới triệu hoán cơ hội vậy tại hạ liền thay thủy lam tinh đám người đa tạ hồng loan đại nhân trợ giút chu khởi nguyên vừa nói một câu nói còn chưa nói xong trong óc liền vang lên hệ thống âm thanh đinh phát hiện thời không thông đạo ngay tại phân tích thông đạo thông hướng thế giới tin tức tích. phân tích hoàn thành nên thời không thông đạo mục đích ngẫu nhiên có thể thông hướng thế giới thế giới hưng hoang tây du ký thế giới tu ma giới Đinh. Chủ nhân có thể khóa định tùy ý một cái thế giới triệu hồi ra tùy ý một cái sinh Xin giới sinh vật triệu hồi hoặc là vật phẩm. Chu khởi khởi nói, nhân nhân cũng nguyên bị hệ thống âm thanh sừng nhưng Hồng Loan không sừng nàng còn tưởng rằng chu khởi nguyên cũng chỉ là cảm tạ mình. Hồng Loan lạnh nhạt nói, không cần cảm ơn, nếu Chủ thể khóa thế hoặc phẩm. Tích. chủ khóa chặt thế hoặc phẩm. Chu hệ chu chỉ có có cảm cảm âm tùy một tùy một vật vật vật vật sốt, sốt, tạm tỉ tỉ ra bị ý ý làm là là là hồng loan sau khi nói xong liền lại nhắm mắt lại treo lên ngồi nàng đang chờ đợi thời gian trôi qua ngày mai lúc này nàng liền có thể về nhà khẳng định rất kích động à bất quá nàng mặc dù tính cách nóng nảy nhưng cũng không nghĩ tại nhân loại trước mặt lộ ra bị hồng loan lời nói cho đánh thức về sau nhìn thấy hồng loan nhắm mắt lại đà tọa chu khởi nguyên liền biết nàng không muốn nói chuyện hệ thống đây là có chuyện gì cái gì khóa chặt thế giới sinh vật triệu hồi cùng vật phẩm có ý gì chu khởi nguyên nhìn thấy hồng loan ngồi bất động về sau hắn liền hướng phía ngoài trụ sở đi ra ngoài đứng tại bên ngoài trụ sở trên bình đài nhìn xem năng lượng lồng phòng ngự phía ngoài biển sâu có chút nhặt năng lượng màu xanh lam lồng phòng ngự chiếu sáng vùng này biển sâu bên trong biển sâu còn có một số loài cá đang du động những này hải ngư đều là biển sâu loại cá loại đứng tại cái này biển sâu phía dưới thế giới chu khởi nguyên liền hỏi thăm một chút hệ thống mới nhất xuất hiện công năng là chuyện gì xảy ra chủ nhân hệ thống kiểm chắc đến có thời không thông đạo mở ra thu t ậ p được đại lượng thời không năng lượng cho nên chủ nhân ngài có thể khóa chặt trong thông đạo một cái thế giới cũng có thể triệu hồi ra sinh vật hoặc là vật phẩm cho mình sử dụng hệ thống lãnh đạm trả lời chu khởi nguyên nghi vấn ồ này khóa chặt thế giới về sau cái này tinh môn bên trên thời không thông đạo sẽ không liền bị cố định tại thế giới kia đi mà lại cái này triệu hoắn có không có hạn chế tối cao thực lực chu khởi nguyên mặc dù thật cao hứng có thể miễn phí triệu hoắn một cái thuộc hạ hoặc là một kiện bảo vật nhưng là muốn khóa chặt thời không thông đạo hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thế giới hồng hoang mặc dù thế giới hồng hoang tại chư thiên vạn giới bên trong tính được là là cao cấp đại thiên thế giới nhưng vẫn còn không tính là đứng đầu nhất thế giới bất quá thế giới hồng hoang bên trong ngược lại là cường giả đông đạo chỉ có thể lựa chọn thế giới hồng hoang hắn cũng là có thể tiếp k hệ chặt chỉ thế h giới là thống khóa cũng không có vượt qua chu khởi nguyên văn trước hắn liền biết không có cơm chưa miễn phí không có hạn chế vậy hắn lựa chọn thế giới hồng hoang chẳng lẽ có thể đem thiên đạo cho triệu hoàng tới đây chính là cảnh giới tương đương với thiên đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại so với bình thường thánh nhân lợi hại hơn nhiều là triệu hoán một vị đại la kim tiên cảnh giới thủ hạ đâu vẫn là triệu hắn một cái bảo vật đâu chu khởi nguyên nhìn một chút đông đảo thế giới tuyển hạng trong này có hắn quen thuộc thế giới cũng có hắn chưa quen thuộc thế giới chỉ là cùng thế giới hồng hoang cùng cấp bậc liền có mấy cái thấp hơn đại thiên thế giới càng là vô số vẫn là lựa chọn quen thuộc thế giới đi n h ư n g cái kia không biết tình huống thế giới bên trong có thứ gì bảo vật cùng cường giả ta cũng không biết chẳng lẽ muốn ngẫu nhiên thật vất vả có một lần có thể tự chủ lựa chọn cơ hội ta cũng không muốn lãng phí xem hết tất cả thế giới về sau chu khởi nguyên vẫn là quyết định tại chính mình quen thuộc thế giới bên trong lựa chọn một cái khóa chặt đến triệu hắn thế giới hồng hoang cùng tây du thế giới cái này hai thế giới rất quen thuộc cũng là quen thuộc thế giới bên trong đẳng cấp cao nhất thế giới chọn cái nào đây chu khởi nguyên cũng là tuyển định hai cái đỉnh cấp đại t i ê n thế giới cái này hai thế giới bên trong đều có thành nhân mà lại mặt ngoài nhìn qua có vẻ như còn có quan hệ t h như đều có tam thanh thành nhân cũng đều có c h ấ n nguyên đại tiên nhưng đây chính là hai thế giới có cùng là một người cũng rất bình thường bởi vì là thế giới song song phát triển con đường không giống thế giới hồng hoang bên trong đại la kim tiên ngược lại là đông đảo nhưng là có thể vô địch tại đại la kim tiên cảnh giới này cường già thật đúng là ít càng thêm thế giới hồng hoang bên trong vẫn là các loại bảo vật đông đảo tỉ như thái c ự c đồ bản cổ phiên hôn đ ộ trung chu tiên tử kiếm thập nhị phẩm phật quang kim liên đài sen thập nhị phẩm nghiệp h ỏ a hồng liên đài sen thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đài sen chờ một chút một chút bảo vật đều là tiên thiên pháp bảo có rất nhiều trí bảo có rất nhiều linh bảo đều là mạnh mẽ bảo vật bất quá thế giới hồng hoang cường đại nhất bảo vật vẫn là muốn thuộc hôn đ ộ n chưa mở trước kia bảo vật tạo hóa ngọc điệp hôn đội châu bản cổ phủ hôn đội thanh niên cái này bốn dạng bảo vật chỉ sợ là thế giới hồng hoang cường đại nhất trí bảo bất quá đây đều là ta ở địa cầu thời điểm sợ rằng sẽ không chỉ mấy dạng này bảo vật à, thế giới hồng hoang là một cái cao cấp đại thiên thế giới khẳng định cũng sẽ không đơn giản như vậy chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy thế giới hồng hoang vẫn là triệu hoàng tới bảo vật tốt một chút đến nỗi đại la kim tiên cường giả vẫn là được rồi hắn căn bản không biết cái này trong hiện thực thế giới hồng hoang bên trong ai càng thêm cường đại hệ thống ta nếu là lựa chọn thế giới hồng hoang tạo hóa ngọc điệp hỗn độn châu bản cổ phủ hỗn độn thanh l i ê n cái này bốn dạng hỗn độn trí bảo ta có thể lựa chọn triệu hoàng sao chu khởi nguyên thật sự chính là nhìn lên cái này bốn dạng bảo vật tạo hóa ngọc điệp bên trong thế nhưng là có được ba nghìn đại đạo áo nghĩa trí bảo chỉ cần đạt được hoàn chỉnh tạo hóa ngọc điệp này hoàn toàn có thể thành tựu đại đạo thánh nhân chu khởi nguyên không biết trong hiện thực thế giới hồng hoàng có hay không hồng quân đạo tổ dù sao trên địa cầu thời điểm đạo giáo là không có cái này hồng quân chỉ là phong thần diễn nghĩa bên trong địa ngạc thôi phong thần diễn nghĩa diễn nghĩa diễn nghĩa người khác tác giả đều nói rất rõ ràng câu chuyện này đơn thuần hư cấu đều là tác giả biểu đặt ra tỷ như nói tam quốc diễn nghĩa diễn nghĩa đương nhiên cũng là diễn bên trong da cắt lượng bị thần thoại không thành kế thuyền có mớ tên toàn bộ đều là giả chân thực trong lịch sử căn bản cũng không có chuyện này có thật nhiều người đem tiểu thuyết xem như lịch sử bản này chính là rất hoang đường một việc chu khởi nguyên hiện tại hỏi thăm hệ thống cũng là vì xác định một chút cái này thế giới hồng hoang đến cùng có phải hay không hắn ở địa cầu thời điểm hiểu rõ đến cái kia hồng hoang bên trong có hay không cái gọi là hồng quân đạo tổ nếu nói có hồng quân đạo tổ vậy cái này thế giới hồng hoang chính là một cái ảo tưởng thế giới đương nhiên ảo tưởng thế giới bản thân cũng là thế giới đối chu khởi nguyên đến nói chính là chân thật Quy ch hỗn độn thanh l i ê n bản cổ phủ tạo hóa ngọc điệp hỗn độn châu cái này bốn dạng hỗn độn trí bảo ngài chỉ có thể t r i ệ u hồi ra đằng sau hai loại trong đó tạo hóa ngọc điệp là tổn hại hỗn độn châu là ban đầu trạng thái hệ thống rất nhanh liền trả lời chu khởi nguyên tra hỏi bất quá tin tức này ngược lại là tin tức xấu vì cái gì chỉ có thể t r i ệ u hoán đằng sau hai loại chu khởi nguyên có chút n g h i hoặc trước đây mặt hai cái không phải cũng là bảo vật sao vì sao không thể t r i ệ u h ó a tới thế giới hồng hoang bên trong trí bảo nói đến chu khởi nguyên muốn lấy được nhất vẫn là hỗn độn thanh niên đến nôi cái khác ba cái hoàn toàn có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. v ề phần tại sao nhất định phải hỗn độn thanh l i ê n hỗn độn thanh l i ê n thế nhưng là dựng dục ra bàn cổ đại thần trí bảo có thể nói là cùng đại đạo ngồi ngang h à n g đều chu khởi nguyên có thể không có thèm sao chủ nhân hỗn độn thanh l i ê n dựng dục ra bàn cổ về sau này hạ sen có không thành thục ba viên biến thành thập nhị phẩm phật quan g kim liên thập nhị phẩm n g h i ệ p hỏa hương liên thập nhị phẩm diệt thế h liên còn có một viên thành thục hạ sen biến thành tịnh thế thanh l i ê n bởi vì hỗn độn đại đạo không cho tịnh thế thanh liêm thanh l i ê n bảo sắc kỳ ly địa diễn quan kỳ tố sắc vân giới kỳ trần võ tạo điều kỳ hỗn độn thanh l i ê n lá sen biến thành phong thần bảng địa thư ơ n g sổ sinh tử sơn hà xã t á c đồ hà đồ lạc thư thất bảo diệu thụ hỗn độn thanh l i ê n đài sen hóa thành càn cố ô đ ỉ n h hỗn độn thanh l i ê n sen thân hấp thu hung sát chi khí hóa thành thí thần thương cho nên hỗn độn thanh l i ê n hiện tại đã không tồn tại ở thế giới hồng hoang bên trong chủ nhân cũng không thể nào đi triệu hoán nếu làm u ố n c ư ỡ n g ép quay lại thế giới hồng hoàng đến hỗn độn chưa mở trước kia hiện tại hệ thống thu tập được những n à y thời không năng lượng còn chưa đủ cần chủ nhân tốn hao điểm danh vọng mới được chủ nhân bây giờ có được điểm danh vọng cũng không cách nào quay lại bàn cổ phủ cũng tại bàn cổ khai thiên về sau vỡ vụn nay mảnh vỡ đã hóa thành mấy thứ bảo vật lưới búa hóa thành bàn cổ phiên chủ khai thiên tích địa diễn sinh địa thủy hòa phong búa lưng hóa thành thái cực đồ chủ phân do lý trọc bình định địa thủy hòa phong cắn búa hóa thành hỗn độn trung chủ chấn áp hồng nông củng cố thế giới hồng hoàng chủ nhân trước đây mặt hai loại trí bảo đã vỡ vụn cho nên không cách nào triệu hoán hệ thống cũng là kỹ càng cho ra chu khởi nguyên muốn biết đáp án hóa ra là như vậy a n à y tạo hóa ngọc được đâu cũng không thể chịu hoán hoàn chỉnh sao hỗn độn châu vì sao lại biến thành ban đầu trạng thái rồi chu khởi nguyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hắn lại hiểu rõ đến một chút thế giới hồng hoang bên trong bí ẩn chủ nhân bàn cổ khai thiên muốn thành vì đại đạo thanh nhân thoát ly hỗn độn chế tài nhưng bản cổ bản thân liền là đại đạo một con cờ một cái chế tài hỗn độn thanh l i ê n con cờ hỗn độn thanh niên nếu là không thai n g n bản cổ toàn bộ hỗn độn thế giới liền sẽ bị hỗn độn thanh niên nắm trong tay hôn đ ộ n thanh l i ê n sẽ vượt qua đại đạo trở thành hôn đ ộ n bên trong cái thứ nhất siêu thoát giả đại đạo không cho phép xuất hiện nó điều khiển không được đồ vật cho nên âm thầm thi t r i ệ n thủ đoạn để hôn đ ộ n thanh l i ê n thai ngén bàn cổ mà bàn cổ xuất sinh về sau quả nhiên hôn đ ộ n thanh l i ê n liền sụp đổ linh trí bị mẫn diệt nhưng bản cổ bản thân liền kế thừa hôn đ ộ n thanh l i ê n linh trí có thể nói là một loại tân sinh đây cũng là đại đạo cùng hôn đ ộ n thanh l i ê n đấu pháp kết quả bàn cổ xuất sinh về sau không cam tâm trở thành đại đạo quân cờ cho nên liền xuất hiện bản cổ khai t i ê n về sau đại đạo vì ngăn cản cổ khai t i ê n liền có ba tiền thiên ma thần vây giết bản c nhưng là đại đạo thất sách ba nghìn tiên tiên ma thần cũng không ngăn được bản cổ nhưng bản cổ bị ba nghìn tiên tiên ma thần như thế một ngăn cản để hắn không có hậu lực mắt thấy khai thiên muốn thành công không thể thất bại trong găng tấc cho nên bản cổ lựa chọn hy sinh chính mình đến vì về sau người làm nền một đầu tán mới đại đạo cuối cùng bản cổ thân thể liền biến thành thế giới hồng hoang bên trong sân thủy mặt trời mặt trăng và ngôi sao mà khai thiên kết quả cũng dẫn đến tạo hóa ngọc điệp hỗn độn châu như vậy hỗn độn trí bảo bị hao tổn hỗn độn châu còn tốt chỉ là khôi phục ban đầu trạng thái tạo hóa ngọc điệp liền thật không tốt trực tiếp vỡ vụn trong đó ba nghìn đại đạo tr hệ thống lại đem bản cổ khai thiên chân tướng nói cho chu khởi nguyên cũng không biết hệ thống vì sao lại nói cái này đậu xanh cái này bản cổ khai thiên thì ra chân tướng là như thế này tiểu ra thật đúng coi là bản cổ đại thần là vì thế giới mỹ hảo cho nên mới khai thiên đây này hóa ra là vì tự do vì chống lại ân mục đích này mặc dù cũng rất tự tư nhưng không thể không nói này mục tiêu thật vĩ đại chu khởi nguyên thật tình cảm thấy cái này thế giới hồng hoang rất loạn các loại âm mưu tính kê ở khắp mọi nơi liền ngay cả sinh con cũng có thể bị người cho tính kế còn có cái gì không có khả năng đây này đã như vậy, vậy cái này thế giới hồng hoang liền tuyển không được Từ đúng ộ độn n hôn, chỉ bảo, chỉ có hôn châu là tốt, nhưng cũng là ban trạng trong đó không có một cái thế giới, còn muốn chậm dãi chờ nó tiến hóa, cái này muốn năm nào tháng nào mới có thể tiến hóa trở thành một cái hôn độn trí tốt, thái, một thế thể trở một thế bảo, chỉ có châu có cái chậm chờ cái có cái hóa, hóa đó đầu đ là là giới, giới dãi mới vậy hôn độn châu trên lý luận đến nói tiến hóa đến đứng đầu nhất nói liền có thể trở thành một cái hôn độn thế giới kẻ có được nó này tương đương với đại đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại hôn độn châu tại thế giới hồng hoang thời điểm chính là một cái thần bí trí bảo từ xưa tới nay chưa từng có ai có được quan ó nó ở chỗ đó là một cái mê hiện tại mặc dù chu khởi nguyên có cơ hội có được hỗn độn châu nhưng hắn không muốn hỗn độn châu đối với hắn hiện tại đến nói vô dụng tăng lên không được thực lực không nói làm không tốt bị người phát hiện chính mình có được hỗn độn châu lời nói sẽ chết không có chỗ trôn tốt rồi hệ thống ta lựa chọn tây du thế giới khóa chặt đi chu khởi nguyên tại biết bốn cái hỗn độn chí bảo không cách nào triệu h á n thời điểm hắn liền đã quyết định khóa chặt thế giới là tây du ký thế giới về phần tại sao hắn chọn tây du thế giới nguyên nhân cũng có rất nhiều cái thứ nhất chính là tây du ký hắn trên địa cầu cũng là từ nhỏ đã nhìn mặc kệ là nguyên tắc vẫn là phim truyền hình phim hoạt hình chu khởi nguyên đều nhìn qua vô số lần đối với tây du ký bên trong các loại nhân vật các loại pháp thuật pháp bảo thần thú bảo vật toàn bộ đều rất quen thuộc nhưng là thế giới hồng hoang chu khởi nguyên cũng không phải là rất quen thuộc hắn cũng chỉ là biết hồng hoang mấy nhân vật cùng bảo vật gì khác đều không rõ ràng xa xa không có tây du ký khắc sâu ấn tượng khóa chặt tây du thế giới chủ nhân phải t r ă n g xác định khóa chặt vạn giới hệ thống nhiều lần xác định chu khởi nguyên lựa chọn dù sao một khi khóa chặt coi như không cách nào hối hận xác định liền khóa chặt tây du thế giới kỳ thật chu khởi nguyên cảm thấy tây du thế giới cũng không kém cùng thế giới hồng hoang so r a kỳ thật một chút cũng sẽ không kém đi đến nơi nào thành công khóa chặt tây du thế giới xin chủ nhân lựa chọn sinh vật triệu hồi hoặc là vật phẩm hệ thống băng lanh âm thanh nhắc nhở chu khởi nguyên tây du ký bên trong cường giả yêu tộc bảy đại thánh nhị lan g thần na cha quan âm bồ tát đều là đại la kim tiên cấp độ cường giả muốn lựa chọn thật đúng rất khó à, trấn nguyên đại tiên như lai phật tổ ngọc đế phật di lặc đều là chuẩn thánh cấp cường giả triệu hoán không được q một chương tám trăm ba mươi bảy tôn độ không thực lực, chương 837, tôn ngộ không thực lực. chỉ có thể triệu hồi gia đại la kim tiên nhị lang thần dương tiễn khẳng định là mạnh nhất nhưng là có chút không thích g i a hỏa này a chu khởi nguyên có chút do dự muốn triệu hắn người nào vào tới cơ hội lần này hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn bảo vật lựa chọn một cường giả tới là lựa chọn tốt nhất quan â m bồ tắc cũng không cân nhắc na cha có chút không đứng đắn thủy lam tinh bên này không có cái gì linh khí chỉ có thể sử dụng linh thạch để duy trì xem ra chỉ có thể tuyển yêu tộc bảy đại thánh yêu tộc nhục thân mạnh mẽ coi như không có linh khí không sử dụng bọn hắn yêu lực cũng là rất cường đại thời khắc khẩn cấp thời điểm còn có thể cấp cho linh thạch để lực chiến đấu của b Ngư Vương, mạnh mẽ là mạnh mẽ, nhưng không phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Giao ma Vương, không được, đoán Giao Ma mẽ mẽ, thẩm mỹ. Ma loại phù hợp h là được, c ừng người công nhân dân sẽ coi nó coi sẽ liền à Này thần t lòng. ể u ra ta đứng tại vị trí ta tại đứng nào rồi? i vị Ừm, l lựa chọn khi còn bé thần tượng tề thiên đại thánh đi mặc dù tại yêu t ộ c bảy đại thánh bên trong thực lực cũng không phải là thứ nhất nhưng thắng ở tiềm lực to lớn làm thất thải thần thạch dựng dục gia sinh tôn nộ g không tu luyện tiềm lực thế nhưng là cấp bậc t h á n h nhân đúng vậy chu khởi nguyên từ nhỏ đã rất thích tề thiên đại thánh bởi vì tôn nộ không g h é tác như cựu có can đảm đấu tranh t ê u căng khó thuận có can đảm khiêu chiến thần quyền dũng cảm truy cầu tự do đương nhiên chu khởi nguyên thích chính là cái kia đại náo thiên cung tề thiên đại thánh tôn nộ g không mà không phải thích bị ngũ chỉ sơn ép năm trăm năm ra bái sư đường tăng tôn hành giả về phần tại sao chu khởi nguyên vẫn cho rằng tề thiên đại thánh tại bị ngũ chỉ sơn ép năm trăm năm về sau chân chính đại thánh khả năng đã chết rồi lưu lại chẳng qua là một cái tên giả mạo rất có thể là như lai phật tổ làm một cái con dối chỉ là giả mạo tôn nộ g không ra cho phật giáo thu thập khí vận một cái công cụ khỉ vì cái gì chu khởi nguyên sẽ cho rằng đi theo đường tăng đi lấy kinh tôn nộ không là giả đâu nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đại náo thiên cung tề thiên đại thánh tôn nộ g không cùng đạp lên thỉnh kinh đường tôn hành giả thực lực cách biệt quá xa đại náo thiên cung thời điểm tôn nộ g không có thể cùng nhị lang thần dương t i ê n đánh cái tương xứng na cha đều không phải là đối thủ của hắn phải biết dương t i ê n thế nhưng là thiên giới đệ nhất chiến thần trừ những c h u ẩ n thánh đó đại năng bên ngoài dương t i ê n thực lực tại đại la kim tiên bên trong cũng là số một số hai tồn tại lên trời xuống đất không ai có thể ngăn cản tôn nộ g không cùng dương t i ê n thực lực trên lệch không nhiều từ nơi này liền có thể nhìn ra lúc ấy đại náo thiên cung thời điểm thế thiên đại thánh thực lực rất cường đại nhưng bên trong thiên giới thực lực càng mạnh chỉ bất quá không biết vì cái gì bọn hắn cũng không có xuất thủ tỷ như nói trung tâm ngọc hoàng đại đế tây vương mẫu câu trần bên trên cung thiên hoàng đại đế bên trong thiên bắc cực tử vi đại đế đông cực thanh hoa đại đế nam cực trường sinh đại đế cái này ngũ vương đại đế toàn bộ đều là c h u ẩ n thánh cấp bậc đại năng tôn ngộ không đại náo thiên cung thời điểm bọn họ không xuất thủ khẳng định là có điều cố kỵ có lẽ là tôn ngộ không sư phụ bồ đề lao tổ nguyên nhân có lẽ là nữ hoa nương, nương nguyên nhân càng hoặc là cả hai đều có quan hệ nói đến chu khởi nguyên cũng hoài nghi bồ đề lao tổ cũng là một vị thánh nhân bồ đề lao tổ khẳng định là nhận biết thái thượng lao quân thái thượng lao quân là đạo đức thiên tôn cũng chính là lao tử hóa thân đồng thời câu này hóa thân cũng là chuẩn thánh cấp bậc đại năng giả nói đến đây tôn nộ g không đại náo tiên cung thời điểm an vụng b à n đảo đảo loạn b à n đảo hiến còn tiến đâu xuất cung an vụng thái thượng lao quân tiên đ à n ở tiên h giới thật không có tiên nhân phát hiện tôn ngộ không hành vi sao muốn nói không có phát hiện vậy khẳng định là không có khả năng tối thiểu nhất thái thượng lao quân khẳng định là có thể phát hiện làm thánh nhân hóa thân hắn năng lực không có khả năng yếu như vậy nếu thái thượng lao quân phát hiện tôn nộ g không trộm tiên đan ăn vậy tại sao không ngăn cản hắn còn tùy ý tôn nộ g không ăn hắn tiên đan đâu từ một điểm này nhìn lại thái thượng lao quân hoặc là nhận biết bồ đề lao tổ cho nên cho bồ đề lao tổ mặt mũi bỏ mặc tôn nộ g không hoặc là đạo đức thiên tôn thương lượng với nữ hoa nương nương tốt rồi mặc cho tôn nộ g không làm ẩ u dù sao thất thải thần thạch là nữ hoa nương nương đồ vật tôn nộ g không trên lý luận đến nói có thể tính bên trên là nữ hoa nương đ đ đứa bé đạo đức thiên tôn cho chút mặt mũi cũng nói còn nghe được đương nhiên nữ o a nương, nương vốn chính là yêu tộc t h á i ê nhân tăng thanh thánh nhân còn có phương tây phật giáo hai vị thánh nhân khả năng cũng sẽ không nề tình tôn ngộ không cũng là cái này đấu pháp bên trong vật hy sinh nữ hoa nương nương coi như muốn bảo vệ hắn cũng là hưu tâm vô lực hơn nữa lúc ấy tôn ngộ không hành vi khả năng đã nghiêm trọng xâm phạm một ít thánh nhân lợi ích tăng thêm tôn ngộ không tiêu căng khó thuần tính cách sẽ không bị người trưởng khống không nhận trưởng khống người và sự việc chính là những thánh nhân đó ghét nhất các thánh nhân sẽ không cho phép siêu thoát bọn hắn t i n h kế tồn tại sinh tồn tiếp tỷ như nói tôn ngộ không cho nên nói tôn ngộ không tại không có bị như lai phật tổ dùng ngũ chỉ sơn ngăn chặn trước đó thực lực khẳng định là cùng nhị lang thần không sai bị l t h i ê n giới chuẩn thánh đại năng giả phía dưới chiến lược mạnh nhất tôn nộ g không đại náo thiên cung về sau không có bị ngũ chỉ sơn ngăn chặn trước đó chu khởi nguyên cho rằng lúc này tôn nộ g không thực lực khẳng định là yêu tộc bảy đại thánh bên trong mạnh nhất hệ thống ta muốn triệu hoán tôn nộ g không hiện tại tây du thế giới bên trong là cái gì thời gian đoạn là tôn nộ g không bị chấn áp tại ngũ chỉ sơn thời điểm vẫn là chu khởi nguyên xác định muốn triệu hoán tôn nộ g không về sau liền hỏi thăm hệ thống tình huống cụ thể nếu nói tây du thế giới chủ tuyến tiến độ đã đến thỉnh kinh thời điểm vậy hắn khả năng liền sẽ không lựa chọn triệu hoán tôn nộ không Thỉnh kinh thời điểm tôn nộ g không thực lực quá thấp ngay cả những cái k i a tiểu yêu quái đều đánh không thắng đ ộ n g một chút lại hô các loại thần tiên đến giúp đỡ cứu s ư phụ tỉ như nói ngưu ma vương cái này yêu tộc bảy đại thánh lão đại thỉnh kinh trên đường tại hỏa diễm sơn kiếp nạn bên trong tôn nộ g không cùng chư bắt giới liên hợp lại đều đánh không thắng ngưu ma vương cuối cùng vẫn là na cha đem ngưu ma vương cho h ạ n phục á i này bản thân liền là không hợp với lẽ thường địa phương đều nói ngưu ma vương là sợ hai càn khôn quyển là bị càn khôn quyển đánh bại nhưng đây chỉ là tiểu thuyết nguyên tắc cùng phim truyền hình bên trong tình huống hiện tại chu khởi nguyên lựa chọn t như vậy một cái thế giới chân thật bên trong tình huống khẳng định liền không giống mà lại na cha sử dụng pháp bảo chẳng lẽ không cần pháp lực thôi động sao thực lực bản thân không mạnh mẽ căn bản là thôi động không được như vậy pháp bảo cường đại cái này đủ để chứng minh tôn ngộ không thực lực tại bị ngũ chỉ sơn ngăn chặn sau đó bị đường t ă n g cứu sau khi đi ra thực lực liền hạ xuống rất nghiêm trọng đoán chừng thỉnh kinh trên đường tôn ngộ không cho dù là thật tôn ngộ không này thực lực của hắn chỉ sợ cũng không có đại la kim tiên đẳng cấp xa xa không có đại náo thiên cung thời điểm mạnh mẽ bởi vì tại đại náo thiên cung về sau tôn ngộ không liền cùng na cha giao thủ qua lúc ấy na cha là bị tôn ngộ không đánh bại khả năng na cha lúc ấy cũng không muốn cùng tôn ngộ không đ ọ p thủ cho nên mới sẽ giả vợ như bị đánh bại nhưng không thể nghi ngờ chính là na cha cùng tôn ngộ không thực lực t r ê n l ệ n h cũng không lớn na cha d ư ơ n g tiễn thực lực tại thiên đình trong là số một số hai cường giả liền ngay cả bọn hắn đều không thể cầm xuống tôn ngộ không có thể tưởng tượng tại tôn ngộ không không có bị ngũ chỉ sơn chấn áp thời điểm mạnh bao nhiêu Quy một chương 838, Triệu tể thiên đại thánh. Chương 838, Triệu Chu nguyên nếu đều chương Chương có Hoàn Thiên Thánh Hoàn Thiên Thánh khởi nghi Không thể đánh đến, Tôn Ngộ Tể Tể Đại Đại bại đây nhất định là không có khả năng tôn nộ g không tại đại náo thiên cung thời điểm thực lực khẳng định là mạnh hơn ngưu ma vương từ ngưu ma vương bọn hắn thừa nhận tôn nộ g không thân phận của tề thiên đại thánh bên trong liền có thể nhìn ra tôn nộ g không là yêu tộc bảy đại thánh bên trong một cái lợi hại nhất tề thiên đại thánh xưng hô như vậy cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận đương nhiên cái này cũng không bài trừ tôn nộ g không bản thân bối cảnh nguyên nhân tôn nộ g không là từ thất thải thần thạch bên trong ra đời thất thải thần thạch thế nhưng là nữ hoa nương nương đồ vật trên lý luận đến nói tôn nộ không cũng là con trai của nữ o a nương nương. Nữ nương nương thế nhưng là yêu tộc thánh nhân cho nên y t ă ngay thêm tôn ngộ không thực lực cũng rất không cho nên ngộ cũng cường người lực c đại, ủ ê u từ ộ ngộ c cũng phục tin tôn không. phần rất tại Về s a đầu tôn nộ g không đến thiên đình đi làm thần tiên yêu tộc khẳng định rất hài lòng dù sao yêu tộc cũng muốn có địa vị của mình cũng muốn tại thiên đình trong có người của mình t ô nhưng Ngộ k ô Tôn không Tôn không n đồng ý đi thiên đình quan trong cũng tăng lên, nên thánh hứng Ngộ thiên đình quan, hơn nữa còn làm chúc mừng tôn Ngộ không làm quan đến n g giới đi đối địa đầu đại đều đi ý tại hội. tộc tam một bắt tộc rất cho chúc h yêu yêu lám lúc lám làm làm cao bày co vị sẽ lần thứ nhất thời điểm tôn ngộ không thượng thiên chỉ là làm bật ngựa ấm cái này không riêng gì để tôn ngộ không không vui còn để yêu tộc không vui cho nên liền giật dây tôn ngộ không d ơ lên tề thiên đại thánh cờ hiệu như ma vương bọn hắn còn mỗi người lấy một cái đại thánh danh hiệu đây chính là yêu tộc bảy đại thánh tồn tại đây cũng là vì để cho thiên đình thỏa hiệp về sau tôn nộ g không lại bị thiên đình cho chân chính phong tề thiên đại thánh danh hiệu cứ như vậy để yêu tộc bảy đại thánh đều rất cao hứng cũng cho tôn nộ g không chúc mừng hắn trở thành tề thiên đại thánh thời khắc yêu tộc cho rằng địa vị của bọn hắn tại tam giới thật to tăng lên nhưng là tôn nộ g không thế nhưng là hầu tử hầu tử là nhất không áp h ậ n tại biết chính hắn là nổi danh không có quyền về sau không riêng gì t hai họa toàn bộ bàn đảo viên còn đem bàn đảo y ế n bên trong quỳnh tương ngọc dịch cùng các loại tiên ăn toàn bộ trộm đi hơn nữa còn ăn vụng thái thượng lão quân tiên ăn cuối cùng tôn nộ không liền bị thiên đình cho truy nã điều động đông đạo thiên binh thiên t lúc này yêu tộc chỉ có một người cũng không có xuất hiện không phải sợ hai thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h thực lực cũng liền như thế yêu tộc còn không sợ bọn họ vì cái gì yêu tộc bảy đại thánh một cái đều không có đi trợ giúp tôn nộ g không đâu không riêng gì bởi vì thiên đ ỉ n h phía sau có thánh nhân tồn tại còn bởi vì chuyện này là tôn nộ g không t r e o c h ọ c đến lúc đầu tôn nộ g không nếu là thành thành thật thật tại thiên đ ỉ n h trong làm quan này yêu tộc địa vị cũng sẽ tại trong tam giới thay đổi tôn nộ g không phen này càng quay phía dưới yêu tộc biến càng thêm khổ sở tại toàn bộ tam giới người người kêu đánh dưới loại tình huống này yêu tộc bảy đại thánh làm sao có thể còn biết đi trợ giúp tôn nộ không đâu yêu tộc hận căm hận tôn nộ g không cho nên không có một cái yêu tộc đại thánh đi trợ giúp tôn nộ g không không có trợ giúp tôn nộ g không hậu quả chính là hoa quả sơn bị thiên đình huyết tẩy toàn bộ hoa quả sơn hầu tử khỉ tôn toàn bộ đều bị giết chết kết quả như vậy phía dưới tôn nộ g không rất hận nhưng hắn không có thực lực báo thù yêu tộc bảy đại thánh không đến giúp trợ hắn để hắn cũng hận lên yêu quái không có hậu trường toàn bộ đều giết chết đây chính là tôn nộ không trả thù nhưng là tôn nộ không càng như vậy yêu tộc thì càng thống hận hắn cuối cùng dẫn đến tôn nộ không bị triệt để từ bỏ sau đó để phật giáo cho lôi keo quá khứ Tóm l ạ ồ tôn nộ g không vừa mới phản hạ thiên đình sao đây cũng là tốt rồi hệ thống ta muốn triệu hoán tể thiên đại thánh tôn nộ không Chu khởi nguyên vui rất là vẻ, một thân ảnh tại chu khởi nguyên trước mặt chậm rãi xuất hiện chỉ gặp hắn đầu đội từ kim thất tinh quan chân đạp tơ trắng bước m â y dày người khoác hóa tử hoàng kim giáp tay cầm như ý kim cô đ ồ n g cái này hình tượng chính là chu khởi nguyên tại trong tivi nhìn thấy hình tượng đây chính là tề thiên đại thánh phong thái ta láo tôn đến vậy tôn nộ g không gặp qua chúa công tôn nộ g không xuất hiện tại chu khởi nguyên trước mặt về sau hắn cũng trong nháy mắt biết mình sứ mệnh cũng biết thủy làm tinh chuyện đây đều là hệ thống ban trò. đối chu khởi nguyên lúc nói chuyện tôn nộ g không ý nguyên rất kiêu căng khó thuần đối chu khởi nguyên cũng là không sợ tôn đại thánh không cần đa lễ trước kia bộ giá gì về sau còn là cái giặc gì chu khởi nguyên cũng không trách tội hắn cũng biết tề thiên đại thánh tính tình ngài gọi tên ta liền tốt cũng không dám xưng đại thánh tôn nộ g không vội vàng nói không dám tốt nộ g không chu khởi nguyên nhẹ gật đầu đồng ý t â y du thế giới thiên đình phía trên ừ n cái kia đầu khỉ đâu làm sao không gặp chuyện gì xảy ra phật tổ giống như thất bại đáng chết đầu khỉ vậy mà c h u n mất thiên đình trong các thần tiên toàn bộ đều loạn thành một trận đáng chết hầu tử vậy mà để hắn trốn thoát như lai phật tổ trên mặt lộ ra di mục cười cái này hầu tử chạy không ra nơi này nơi này không thể được thì gia đại náo thiên cũng đã nhanh phải kết thúc như lai phật tổ lúc đầu muốn dùng ngũ chỉ sơn đem tôn nộ không cho c h â n áp bọn hắn cũng không nghĩ tới c h â n áp một cái hầu tử vậy mà hầu tử không có nàng chính là hầu tử trên nửa đường bị người cướp đi người cho nên như lai phật tổ cũng rất tức giận xong thánh nhân khâm điểm thỉnh kinh người vậy mà chạy sẽ không phải là này hàng tàn mát nộ không về sau thủy làm tinh an nguy liền giao cho ngươi thủy làm tinh bên trên duy nhất có linh khí địa phương là lầu bảy trở lên sạch sẽ đi thôi Quy một chương 839, thầy thì ra tại tôn ngộ không bị chu khởi nguyên triệu hoán đến thủy lam tinh một nháy mắt chính là bị như lai phật tổ tính kế đang bị ngũ chỉ sơn để xuống thời điểm cũng chính là lúc này chu khởi nguyên triệu hoán tôn ngộ không dẫn đến như lai phật tổ tính kế thất bại thiên đình cũng lâm vào trong hỗn loạn không riêng gì thiên đình yêu tộc phật giáo toàn bộ đều loạn thành hỗn loạn mặc dù nói bởi vì tôn ngộ không tiêu căng khó thuần gia tính khó thuần mà lại lại đắc tội rất nhiều thần tiên liền ngay cả yêu tộc cuối cùng đều không giúp hắn nhưng là không thể không nói tôn ngộ không rất trọng yếu tôn ngộ không là lần này thỉnh kinh bên trong chính yếu nhất nhân vật vì cái gì nói tôn ngộ không là chính yếu nhất đây này vì cái gì đường tăng không phải chính yếu nhất nhân vật đâu chứ bắt giới sa tăng tiểu b ạ c long chẳng lẽ đều không quan trọng rồi trên thực tế thật đúng là như vậy tại thỉnh kinh người bên trong đường tăng vốn chính là phật giáo đệ tử là như lai phật tổ thân truyền đệ tử một trong vốn chính là phật giáo thiên tiêu nói cách khác đường tăng khả năng bản thân liền là một cái thánh nhân quân cờ là phật giáo thánh nhân an b à i thỉnh kinh người bên trong sư phụ cái này một góc sắc đây chính là thánh nhân ở giữa tinh kế để tất cả thỉnh kinh người bị phật giáo cho thu nhập trong đó đây cũng là phật giáo cấp đoạt khí vận một cái tinh kế chứ bắt giới sa tăng hai vị này vốn là thiên đình thần tiên nhưng là thật bởi vì một chút việc nhỏ liền bị đánh xuống thế gian sao khẳng định là không thể nào đây chỉ là thiên đình tham dự thỉnh kinh một cái phương pháp mà thôi khả năng cũng là muốn phái người đánh vào trong phật giáo dù sao trên thực tế thiên đình là quản lý toàn bộ tam giới một cái quan phương tổ chức trên lý luận đến nói đạo giáo cùng phật giáo đều là thuộc về thiên đình quản lý đương nhiên đây chỉ là trên lý luận trên thực tế đạo giáo cùng phật giáo mặt ngoài là thiên đình quản lý vụ trộm đạo giáo cùng phật giáo là không nghe thiên đình quản lý thiên đình trong thần tiên đều là có bối cảnh nhiều nhất là đạo giáo yêu tộc tại thiên đình trong nhất không có địa vị đại đa số đều là tọa k � đến nội những cái kia tinh quan là có một chút yêu tộc thành tiên tỷ như m a o nhật tinh quan h ắ n bản tướng chính là gà trống lớn nhưng trên thực tế những này trở thành thần tiên yêu tộc đều đã cùng yêu tộc ra ở riêng chính bọn họ đều không cho là mình là yêu tộc cho nên yêu tộc ngay từ đầu mới có thể ủng hộ thân là yêu tộc đại thánh tôn ngộ không m à tiểu bạch long thì là phật giáo vì lôi kéo long tộc tăng thêm long tộc cũng xác thực cần cơ hội thoát khỏi thiên đình nhất hiếp cho nên mới sẽ đầu nhập phật giáo long tộc mặc dù nói đã suy sụp nhưng tại nói thế nào lạc đà gầy cũng phải so ngờ còn lớn hơn long tộc vẫn có một ít nội tình tại toàn bộ tây du thế giới bên trong từ nhỏ đến một cái giếng l ư ơ n đến dòng sông hồ nước hải dương đều là có long tộc tồn tại chỉ là nhìn huyết mạch nhiều ít mà thôi cho nên long tộc thế lực y nguyên mạnh mẽ mặc dù so ra kém đạo giáo phật giáo còn có thiên đình nhưng bọn hắn nói thế nào cũng là thiên địa sơ khai liền tồn tại c h ủ n tộc thiên phú tiềm lực ở đây bày biện đâu long tộc cũng không chẳng khác gì là yêu tộc thậm chí bọn hắn còn rất chán ghét yêu tộc từ long tộc ngay từ đầu liền không chào đón tôn ngộ không liền có thể nhìn ra coi như tôn ngộ không đằng sau đạt được tề thiên đại thánh danh hiệu bốn hải long vương y nguyên rất chán ghét tôn ngộ không nếu không phải tôn ngộ không thực lực cường đại đoán chừng sẽ bị long v từ những chuyện này còn có thỉnh kinh người lựa chọn phía trên liền có thể nhìn ra cái này thỉnh kinh chính là một lần tranh đoạt khí vận chuyện mà lại tranh đoạt khí vận không phải toàn bộ thiên hạ khí vận mà là tranh đoạt yêu tộc khí vận vì cái gì nói là yêu tộc khí vận đâu đầu tiên tôn nộ không là yêu tộc đại thánh một t r o n g hắn nếu là chủ động đi lấy kinh cái này đại biểu cho yêu tộc thần phục phật giáo tiếp theo tôn nộ không chính là thất thải thần thạch đạn sinh thạch khỉ thất thải thần thạch lại là nữ hoa nương nương đồ vật có thể nói hắn là con trai của nữ o a nương, nương đều được này bản thân liền cùng yêu tộc thoát không khỏi liên quan liền nhìn từ điểm này yêu tộc khí vận tây du ký bên trong tôn nộ không chính thức bước vào thỉnh kinh đường về sau đi qua 9981 n g n t r ạ trong này cửa ải khó khăn đều là yêu quái đây quả thật là 81 khó sao thật cái gọi là nhất định phải đi qua 81 khó mới có thể thỉnh kinh sao là cái gọi là trải qua không khinh truyền sao phải biết đường tăng thế nhưng là như lai phật tổ thân truyền đệ tử làm sao có thể có cái gọi là trải qua không khinh truyền trên thực tế đây đều là thần phật tính kế thôi đ ố i yêu tộc tính kế tôn nộ không đi lấy kinh bị thần phật chuyển khắp tạm giới yêu tộc đương nhiên không có khả năng không biết yêu tộc ngay từ đầu cũng không có đi ngăn cản dù sao thỉnh kinh viên mãn lời nói tôn nộ g không cái này yêu tộc đại thánh thành phật cũng có thể để cao địa vị của bọn hắn không phải nhưng yêu tộc không nghĩ tới chính là thần phật vậy mà lại vô s ỉ đến tuyên truyền cái gọi là ăn thịt đường tăng liền có thể trường sinh bất lão l ờ i nói dối như vậy ra tăng thêm thần phật cũng cho là một đầu có yêu quái đi về phía tây lộ tuyến cứ như vậy tôn nộ g không liền không thể không cùng yêu tộc yêu quái đối mặt vừa mới bắt đầu yêu tộc có nhẫn về sau tôn nộ g không nhìn thấy yêu quái liền, liền g i ế t cái này để yêu tộc nổi nóng đằng sau liền có chính mình nào lên ngăn cản tôn nộ g không đi tây thiên thỉnh kinh yêu quái những cái kia có thần tiên chủ nhân yêu quái bọn họ cũng là chủ động tới ngăn cản tôn nộ không dù sao bọn chúng cũng là yêu tộc một viên chỉ là tôn ngộ không quá lợi hại tăng thêm chủ nhân của bọn chúng trợ giúp tôn ngộ không cuối cùng liền giết tới tây tiên đây chính là thỉnh kinh trần tướng chính là vì đạt được tôn ngộ không trên người khí vận còn muốn cho tôn ngộ không rời bỏ yêu tộc đương nhiên chuyện này phát sinh cũng là chu khởi nguyên hiểu rõ tây du ký đến nỗi cái này tây du thế giới bên trong từ hắn đem tôn ngộ không cho triệu hắn đến thủy lam tinh về sau hết thể đều lộn xộn coi như những thánh nhân kia cũng không biết tôn ngộ không đi nơi nào bọn họ là thật bị dọa quá sức đoan chừng còn tưởng rằng là thiên đạo xuất thủ nữ hoa nương ngược lại là thật cao hứng Bởi vì cái vì khác á h t nữ h nhân ngăn cản, nàng muốn trợ giúp cái này cùng chính mình duyên phận không ít đứa bé đều không thể không như tránh nhìn thấy chính mình đứa bé giống nhau không ngăn cản, nàng muốn này cùng duyên tôn ngộ biến cũng liền nàng giống tôn ngộ nạ. n giúp gặp cái được, cứ làm mất đều tốt, trợ ít vậy đứa đứa bé bé hoa nương nương cũng là hy vọng cùng chính mình có duyên phận đứa bé này tốt nhưng tôn nộ g không làm một cái h ầ u tử lúc đầu tâm tính liền rất n g ạ y thoát rất nhiều chuyện đều nhìn không rõ nàng cũng không thể đi nhắc nhở còn tốt chính là cuối cùng tôn nộ g không biến mất không thấy gì nữa không phải vậy nàng cuối cùng khẳng định sẽ rất đau lòng đứa bé này hả chàng ma thủy lam tinh ma quỷ vùng châu thổ tinh môn căn cứ bong tàu bên trên chu khởi nguyên đang cùng tôn nộ không đối thoại nộ không những chuyện khác cũng không cần ngươi quá nhiều chỉ cần ngươi bảo vệ cẩn thận thủy l a m tinh liền đủ rồi đúng thủy l a m tinh bên trên chỉ có đảo phi ngư nơi đó có linh khí tồn tại như vậy ta sẽ an bài nhân thủ mở rộng đảo phi ngư đồng thời tại đảo phi ngư bên trong trồng các loại cây ăn quả ngươi có thể bồi dưỡng một chút những n à y cây ăn quả có lẽ về sau đều sẽ trở thành tiền quả cũng có nói đương nhiên ngươi cũng có thể tại thủy l a m tinh phía trên tìm kiếm một chút hầu từ đi đảo phi ngư ngươi có thể giáo bọn chúng tu luyện về sau ngươi cũng có thể tiếp tục làm mỹ hầu vương làm toàn bộ thủy làm tinh thủ hộ thần nộ không ngươi thấy thế nào Chu khởi nguyên một hơi đem tôn nộ g không chuyện cho a n bài một chút sau khi nói xong nhìn xem tôn nộ g không quy một chương tám trăm bun mê hồng l o a n rời đi chương tám trăm bun mê hồng l o a n rời đi bất quá không đợi đến tôn nộ g không t r ả lời chu khởi nguyên siêu tôn nộ g không đột nhiên liền ngăn tại chu khởi nguyên trước mặt sau đó tần h sắc cảnh giác nhìn sang một bên t h ô n g hướng tinh môn căn cứ bên trong môn quá lớn ai ai ở nơi đó ra Kết k ế tinh t môn căn cứ cửa mở ra sau đó lộ ra hồng lăn thân anh người là ai vì cái gì nghe len ta lao tôn cùng chu công nói chuyện không nói cái một hai ba đến đừng trách ta lão tôn như ý kim cô bồng không tha người tôn nộ g không ngăn chở chu khởi nguyên sau đó thần sắc bất thiện nhìn xem hồng loan hơn nữa còn từ trong lỗ t hai móc ra kim cô bồng chỉ và o hồng loan nói ạch nộ g không vị này là hồng loan nữ thần là một vị phượng hoàng không cần lo lắng nàng sẽ không tổn thương ta chu khởi nguyên nhìn thấy tôn nộ g không cản ở trước mặt mình về sau lấy ra kim cô bồng chỉ và o hồng loan hắn mặc dù cảm giác rất tốt nhưng vẫn là lập tức liền đứng ra nói a là như vậy sao hồng loan tiên tử là ta lão tôn đường đột tôn nộ không đương nhiên cũng không phải không nói đạo lý người hiện tại biết là chủ công mình người quen biết về sau hắn liền cùng hồng loan xin lỗi không sao không biết vị này s ư n g hô như thế nào kỳ thật hồng loan cũng là cảm nhận được tôn ngộ không khí tức cường đại cho nên mới từ tinh môn bên kia tới xem một chút nàng cũng là sợ chu khởi nguyên xảy ra chuyện gì đương nhiên nàng cũng không nghe thấy tôn ngộ không cùng chu khởi nguyên đối thoại hồng loan tiên tử vị này là mỹ hầu vương tôn ngộ không hiện tại là thuộc hạ của ta chu khởi nguyên cho hồng loan giới thiệu một chút tôn ngộ không hóa ra là mỹ hầu vương mỹ hầu vương cũng là từ thời không thông đạo tới thủy lam tinh sao hồng loan nhẹ gật đầu nàng trong lòng rất kinh ngạc vị này mỹ hầu vương rất cường đại có lẽ thực lực mạnh hơn nàng vậy mà là thủ hạ của chu khởi nguyên chuyện này nàng rất là giật mình đúng vậy ta lão tôn cũng là từ thời không thông đạo bên trong tới tôn nộ không tiếp vào chu khởi nguyên âm thầm thụ ý về sau nói đây cũng là đối với hắn lai lịch một loại giải thích đương nhiên đây chỉ là đối với hồng loan giải thích thủy lam tinh bên trên cũng không cần phải như thế đi giải thích chu khởi nguyên đã có mỹ hầu vương ở đây vậy tại sao ngươi còn muốn cho ta lưu lại thủ hộ thời không thông đạo đâu hồng loan đối với chuyện này cũng rất kỳ quái đã có một vị đại la kim tiên ở đây làm sao còn để nàng lưu lại thủ hộ một ngày chẳng lẽ nói còn sợ có đại lượng đại la kim tiên thông qua thời không thông đạo tới hay sao hồng loan tiên tử tại hạ đây cũng là vì ổn thỏa cho nên mới sẽ mời xin ngươi giúp một tay thủ hộ một chút thời không thông đạo dù sao ngươi cũng biết cái thời không này thông đạo là rất nguy hiểm chỉ cần là từ bên trong ra n à y toàn bộ đều là cấp bậc tiên nhân thủy lam tinh bên này có thể không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản tiên nhân chu khởi nguyên đương nhiên là nói h i ệ u nói vượn g có thể lừa dối liền lừa dối dù sao hiện tại hắn có tôn nổ không bảo hộ coi như hồng loan không tin cũng không làm gì được hắn nếu mỹ hậu vương là n g ư ơ i người n à y ta liền trở về thời không thông đạo bên kia đi yên tâm ta nếu đáp ứng người này ta liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn một mực thủ hộ thời không thông đạo đến sắp đóng lại thời điểm hiện tại hồng loan một mực nhớ chuyện đi về nàng cũng không có tính toán hỏi thăm tôn nộ g không có phải hay không cũng phải thông qua thời không thông đạo trở về cái này cũng mặc kệ nàng chuyện tốt hồng loan tiên tử xin cứ tự nhiên chu khởi nguyên đáp ứng sau đó nhìn hồng loan tiến tinh môn đợi đến hồng loan tiên tử đi về sau chu khởi nguyên mới tiếp tục cùng tôn nộ không nhàn huyên chu khởi nguyên cũng là ở thời điểm này hỏi thăm tôn nộ không bái sư bù để lao tổ thời điểm chuyện t ỉ như nói cụ thể học tập công pháp gì à, bồ đề lao tổ người thế nào à, bồ đề lao tổ các đệ tử đều là ai có bao nhiêu lợi hại à, loại hình đồ vật đều hỏi một chút thông qua h ỏ i thăm chu khởi nguyên cũng là biết tôn ngộ không học tập công pháp có những cái kia tôn ngộ không học tập công pháp có đại phẩm tiên tiên quyết cân đầu vân địa sắt thất thập nhị biến những này là từ bồ đề lao tổ nơi đó học được hắn còn bị nhét vào thái thượng lao quân luyện bên trong lò luyện đan luyện thành h ỏ a nhãn kim tinh mà lại cũng có một thân mình đồng g a sát đương nhiên đây chỉ là ví von hắn thân thể so cái gì đồng cùng sắt muốn cứng rắn nhiều cho dù là long tộc nhục thân đều không có nhục thể của hắn mạ bất quá cùng tây du ký trong tiểu thuyết không giống chuyện là hiện thực tây du thế giới bên trong tôn ngộ không bái sư thời điểm rất thuận lợi bồ đề lao tổ tại biết tôn ngộ không muốn tới bái sư về sau lập tức liền thu hắn làm đồ đệ mà lại cũng không có cái gọi là khảo nghiệm chỉ là đang dạy dỗ tôn ngộ không học tập công pháp thời điểm cũng giao hắn đạo lý là người cũng giao hắn một chút tri thức cho nên tôn ngộ không cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu hắn hiểu có thể nhiều thậm chí nếu là hắn đi khoa khảo lời nói đoán chừng đều có thể cầm trạ nguyên rất nhanh một ngày thời gian liền đi qua trong đó chu khởi nguyên trả về một chuyến tử nguyên núi ăn bữa tối còn ngủ ở nhà mừng i ấ c có tôn ngộ không tại tinh môn căn cứ hắn rất y ê n tâm hôm nay cũng là thời không thông đạo phải đóng lại thời điểm chu khởi nguyên ở nhà ăn sáng xong về sau cũng là đến tinh môn căn cứ sau đó hỏi thăm tôn ngộ không thời không thông đạo có cái gì d ị biến tại biết không động tĩnh về sau hắn cũng là yên tâm chu khởi nguyên một ngày đã qua thời không thông đạo năng lượng ba động đã yếu bớt khả năng một giờ sau thông đạo liền sẽ đóng lại như là đã hoàn thành hứa hẹn ta cũng phải rời đi hồng loan nhìn thấy chu khởi nguyên về sau nàng liền cùng hắn cáo tử nàng ra lâu như vậy cũng nên trở về hồng loan tiết tử vậy tại hạ liền chúc ngươi trên đường về nhà thuận thuận lợi lợi những n à y là tại hạ thu thập một chút thủy lam tinh đặc sản xin hãy nhận lấy chu khởi nguyên cũng chỉ có thể tiết biệt bất quá hắn vẫn là lấy ra một mai không gian giới chỉ đưa cho hồng loan bên trong đều là trang một chút ăn đồ ăn mặc dù không phải vật gì tốt nhưng cũng là một phần tâm ý n à y ta liền nhận lấy chu khởi nguyên mỹ hậu vương cáo tử hy vọng có một ngày có thể gặp lại lần nữa hồng loan nhìn thấy trong không gian giới chỉ là một chút đồ ăn về sau cũng là nhận lấy về sau cáo từ một tiếng thân thể k h é động trực tiếp liền vọt vào thời không thông đạo kỳ thật nàng là rất cảm tính chỉ bất quá tại thủy l a m tinh thời điểm một mực không có bại lộ nàng bản thân tính cách mà thôi hiện tại muốn rời khỏi thủy l a m tinh về nhà trong lúc nhất thời thật là có điểm trăm mối cảm xúc n ổ ngang vì không đến nỗi số mặt cho nên nàng trực tiếp liền vọt vào thời không thông đạo đừng nói cái gì thần tiên liền không có thất tình l ụ c dục kia cũng là giả tiểu thuyết cùng ti vi chỉ là tiểu thuyết cùng ti vi tỷ như chu khởi nguyên liền hỏi qua tôn ngộ không hắn hỏi tôn ngộ không tiên đ ì n h có phải hay không thật không thể thành thân sinh hài tử kết quả tôn ngộ không nói căn bản không có chuyện này thiên đình đại đa số người đều là có bạn lữ thiên giới thế nhưng là rất lớn thiên đình chỉ là bên trong thiên giới hoàng cung những cái kia thần tiên người nhà đương nhiên không ở tại nơi này thần tiên tu luyện cũng không phải là tuyệt tình tuyệt ái cũng không phải tuyệt thực bọn họ cũng là có tình có ái thần tiên có thật nhiều đều là từ người tu luyện thành tiên nói là vô tình không thích kia là thiên đạo thiên đạo kỳ thật cũng không tính được vô tình thiên đạo chỉ là đối vạn vật bình đẳng mà thôi q một chương tám trăm bốn mươi mốt mười năm về sau chương tám trăm bốn mươi mốt mười năm về sau hồng loan thông qua thời không thông đạo rời đi thủy lam tinh thế giới về sau thẳng đến thời không thông đạo đóng lại cũng không có xảy ra vấn đề gì thời không thông đạo lần này rất là ổn định không có từ bên trong xuất hiện cứng giả có lẽ có sinh mệnh bị cuốn vào thời không khe hở bên trong nhưng những cái kia sinh mệnh khả năng thực lực quá kém toàn bộ bị thời không năng lượng xé nát cũng không nhất định đây cũng là có khả năng dù sao nhưng phạm là cường giả cũng sẽ không mạo m ộ i đi vào một cái không biết thời không khe hở bên trong mặc dù có chút thế giới xuất hiện thời không khe hở rất có thể là bí cảnh nhưng càng nhiều hơn chính là muốn mạng người thời không l o ạ n lưu không có thực lực đi vào thời không l o ạ n lưu bên trong này tìm đ ư ờ n g chết hồng loan rời đi về sau chu khởi nguyên liền để tôn nộ g không ở tại đảo phi ngư phía trên hơn nữa còn an bài tập đoàn thuế quý người khuyết trương toàn bộ đảo phi ngư đồng thời phía trên đảo phi ngư trồng rất nhiều cây ăn quả đủ loại cây ăn quả đều có trên cơ bản chỉ cần là thủy lam tinh có đảo phi ngư bên trên đều có thủy lam tinh không có đảo phi ngư cũng có lâm lợi tinh cùng lam hà tinh phía trên một chút đặc thù cây ăn quả cũng bị hắn cho làm đi qua thậm chí còn có tại ma pháp giới bên trong thu t ậ p được một chút nguyên tố trái cây cây cũng trồng bên trên tôn nộ g không cũng tại thủy lam tinh bên trên tìm được b ở y khỉ đưa đến đảo phi ngư hơn nữa còn lại lần nữa tại đảo phi ngư ngọn núi cao nhất bên kia làm ra một cái thác nước còn đao một cái hố mỹ danh này nói thủy liêm động ngọn núi này cũng bị tôn nộ hiện tại toàn bộ đảo phi ngư phía trên đều có từng bảy hầu tử đang chơi đùa thỉnh thoảng còn có hầu tử đi ngắt lấy những cái kia trái cây ăn đương nhiên càng nhiều hầu tử là theo tôn ngộ không học tập công pháp học tập chính là một loại yêu tộc công pháp là yêu tộc chấn tộc b ả o điện tên là yêu thánh quyết nhìn tên rất bá đạo có vẻ như có thể tu luyện thành thánh giống nhau nhưng trên thực tế không phải chuyện như vậy cái này yêu thánh quyết mỗi cái yêu quái tu luyện đều sẽ sinh ra không giống hiệu quả tỷ như nói hầu tử tu luyện liền sẽ biến thành thích hợp hầu tử công pháp và pháp thuật nếu là lao hổ tu luyện vậy liền lại biến thành thích hợp lão hổ công pháp và pháp thuật nói cách khác yêu thánh quyết trên thực tế là bởi vì yêu quái mà dị một bộ công pháp tôn nộ g không tại thủy lam tinh bên trên tìm tới những n à y hầu tử mặc dù đều rất phổ thông dạy cũng rất khó khăn nhưng tôn nộ g không y nguyên làm không biết m ệ t mà lại hiện tại cũng có mấy cái hầu tử chính thức bắt đầu tu luyện đây chính là hầu tử bên trong thiên tài thời gian trôi qua rất nhanh hồng loan thông qua thời không thông đạo rời đi thủy lam tinh về thế giới của mình về sau đã qua mười năm mười năm trong lúc đó phát sinh rất nhiều chuyện tỉ như nói công nhân quốc đã thống nhất toàn bộ thủy lam tinh thủy lam tinh bên trên không còn có quốc gia khác chỉ có một quốc gia đó chính là công nhân quốc mà tập đoàn t u ế quý cũng là xử lý rất nhiều ngành nghề bên trong trở thành toàn bộ thủy làm tinh thứ nhất c ự vô bá thương nghiệp tập đoàn công ty đương nhiên chu khởi nguyên cũng không có đem những công ty khác đổi tận giết tuyệt mà là thả một chút hạng mục cho những công ty này đi làm cứ như vậy tất cả mọi người kiếm tiền hắn muốn thủy làm tinh phía trên tiền cũng không có tác dụng gì nhiều lắm cũng không tốt cho nên thỉnh thoảng tập đoàn t u ế quý liền sẽ tiến hành một chút đặc biệt đầu tư tỷ như nói cái nào đó thiên tài nhà phát minh phát minh một vài thứ tập đoàn t u ế quý liền sẽ tiến hành đầu tư hơn nữa còn sẽ hỗ trợ quản lý chứ cũ cũng chỉ là một phần nhỏ đây đều là vì nâng đỡ nhà khoa học q u a nói cách n khác hiện tại thủy lam tinh đã chính thức bước vào văn minh liên hành tinh bên trong đã là cấp hai văn minh sơ kỳ công nhân quốc khoa học kỹ thuật phương diện cũng đã đổi mới rất nhiều các mặt đồ vật chu khởi nguyên cũng tại mười năm trước đưa cho công nhân quốc nghiên cứu khoa học viện mười năm đi qua mặc dù có thật nhiều hạng mục vẫn không có nghiên cứu hoàn thành nhưng đại phương hướng đều nghiên cứu không sai bị lắm m ư ờ i năm chu khởi nguyên toàn gia cũng có biến hóa rất lớn đầu tiên là phương diện tu luyện m ư ờ i năm này đến nay chu khởi nguyên cũng bông xuống chấp nghiệm trong lòng hắn cũng tiếp nhận thân phận mới của mình cũng là tiếp nhận thủy làm tinh bên trên tiện nghi thân thích long gia chu gia trần gia đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt bọn hắn tất cả mọi người đạt được chu khởi nguyên đưa tặng công pháp mà lại chu khởi nguyên còn cung cấp linh thạch cho bọn hắn tu luyện những n à y linh thạch đều là chu khởi nguyên dặn dò cản k h ô n tiên tông bên kia từ mỏ linh thạch bên trong móc ra chứa đựng đến môn phái nhà kho hiện tại môn phái trong kho hàng linh thạch thế nhưng là rất nhiều có linh nguyên thạch tồn tại mọi linh thạch hàng năm đều đang tăng trưởng trên cơ bản là dùng không hết đồng thời chu khởi nguyên trả lại ba cái gia tộc bố trí một cái tụ linh trận sử dụng rất nhiều linh thạch đến bố trí cái này tụ linh trận trợ giúp ba cái con em của gia tộc nhóm tiến hành tu luyện chu khởi nguyên cũng là vì để cho cái này ba cái gia tộc tiện nghi các thân thích tuổi thọ đạt được biên độ lớn tăng lên đây cũng là vì sẽ không tiết đ ư ớ i nói thế nào cũng là c ô thân thể này thân thích t nói đến càng ô n tiên tông các đệ tử hiện tại tu vi thế nhưng là thật to tăng lên có linh thạch cung ứ n bọn họ bên trong thậm chí là xuất hiện kim đăng kỳ chu đại kim m ụ c thủy h ỏ a thổ phong lôi bọn họ tám người toàn bộ đều trở thành kim đăng kỳ một tầng đây cũng là chu khởi nguyên nối bọn hắn không hạn chế cung cấp tài nguyên này mới khiến bọn hắn tu luyện tới kim đăng kỳ một tầng có thể nói là tiến bộ to lớn bất quá cảnh giới tăng lên lớn nhất còn không phải bọn hắn tám người mà là chu khởi nguyên tại lâm lợi tinh nhận lấy đồ đệ lý tử lâm lý tử an lý tiểu tuyết bọn họ ba huynh m g ụ y hiện tại thật là cảnh giới tăng lên rất cao hiện tại bọn hắn ba cái đều là kim đ ă n kỳ sáu tầng còn có hà văn hiền cái không gian này thuộc tính tiên phú thiên tài cũng tu luyện tới kim đan kỳ tám tầng hắn tu vi tại c ả n k h ô n tiên tông là cao nhất một cái mà lại hiện tại hắn cũng mới hai mươi mốt tuổi mà lại c à n k h ô n tiên tông đệ tử cũng gia tăng rất nhiều mà lại đã chiếm lĩnh lam hà tinh rất nhiều địa bàn căn cứ chu khởi nguyên hiểu rõ lam hà tinh đã lập tức liền muốn bị hoàn toàn chiếm lĩnh nói cách khác hắn lập tức liền sẽ lại một lần nữa hoàn thành chinh phục nhiệm vụ từ đó sẽ có được lại một lần nữa xuyên qua cơ hội mười năm này chu khởi nguyên gia tăng điểm danh vọng quả thực chính là một cái con số thiên văn hắn tu vi gia tăng cũng rất nhanh chu khởi nguyên tu vi cũng là đến kim đan kỳ mười hai t sức chiến đấu cũng trên phạm vi lớn gia tăng mười năm này trong lúc đó ma pháp giới bên kia quang minh thần giáo như cũ tại phát triển bất quá quang minh đại lục phía trên kim sơn bọn hắn phát triển chậm lại dù sao phía trên đông đảo tôn giáo nhân loại địa b ả n còn cần thời gian triệt để thống nhất mà lợi t tại ma pháp giới phát triển cũng không tệ hiện tại hắn đã trở thành hạ vị thần có thể nói tại thủ hạ của chu khởi nguyên bên trong lợi t thực lực là mạnh nhất lợi t tại ma pháp giới bên trong phát triển quang minh thần giáo cũng rất không tệ tại một cái vắng vẻ trên đại lục phát triển rất tốt đã trưởng khống một cái đại đế quốc nhưng cùng kim sơn bọn hắn cùng loại đại lục này phía trên có thật nhiều tôn giáo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 kim nham phi kiếm hai cấp m ộ ư ơ i hai vạn sức chiến đấu công pháp không thân thuật tám cấp thinh quan g luyện thể thuật bảy cấp phệ hồn đại pháp bốn cấp căn c u ớ n q u y ế t kim đan kỳ một ư ơ i hai tầng xuyên qua số lần một cấp văn minh một lần tài sản ba mươi tám chín trăm tám mươi tỷ công nhân tệ một cấp điểm danh vọng ba mươi tám vạn ước năm sáu trăm ba mươi bảy vạn hai cấp điểm danh vọng hai s h u mươi năm ước ba cấp điểm danh vọng sáu trăm bốn mươi ba ư c thủy lam tinh thế giới sức chiến đấu chín t r ă ba ba h ì n một m ộ t mươi bốn điểm thế giới ma pháp sức chiến đấu hai mươi sáu trăm một mươi hai điểm nhục thân chín m ư ba ba một m ộ t bốn không điểm càn k h ô n quyết một trăm ba mươi ba vạn hai ngàn nhục thân sức chiến đấu v i ê n quả một nghìn điểm nhục thân sức chiến đấu chi thức chi thư mười điểm nhục thân sức chiến đấu gen h u hóa mười điểm nhục thân sức chiến đấu bảy cấp tinh quang luyện thể thuật tự thân nhục thân sức chiến đấu thừa bảy lần tinh thần lực hai sáu trăm một mươi ba vạn hai ngàn tinh thần chiến đấu lực ba cấp s tinh thần dị năng một không không không không điểm tinh thần chiến đấu lực phệ hồn đại pháp tám nghìn không tinh thần chiến đấu lực bang hệ dị năng một không không không không không điểm tinh thần chiến đấu lực mười một cấp pháp thần hậu kỳ một triệu điểm tinh thần chiến đấu lực chu khởi nguyên sức chiến đấu tăng lên rất lớn mặc dù cảnh giới còn không có đạt tới nguyên anh kỳ nhưng lực chiến đấu của hắn đã có hơn mười triệu đây là nhục thân sức chiến đấu tăng thêm tinh thần lực tập hợp đương nhiên cái này sức chiến đấu còn không phải hắn toàn bộ hắn còn biết đủ loại pháp thuật cái này còn có thể cho hắn tăng lên một chút sức chiến đấu đi có hơn mười triệu sức chiến đấu chu khởi nguyên pháp thuật tổn thương tối thiểu nhất có thể đạt tới hai mươi triệu sức chiến đấu trở lên mười năm đi qua chu khởi nguyên hai đứa bé cũng lớn lên bọn họ cũng đều riêng phần mình bắt đầu đi học mà lại tu vi cũng không tệ cùng hắn mấy cái đồ đệ đều không khác mấy hai đứa con trai đều có kim l i ê n tại một ngày này chu khởi nguyên đạt được đã lâu hệ thống nhắc nhở đinh chúc mừng chủ nhân thành công chinh phục một cái một cấp văn minh tinh cầu ban thưởng một lần chỉ định thuộc loại ngẫu nhiên mua sắm một lần đối ứng cấp bậc văn minh xuyên qua cơ hội một lần hệ thống y nguyên thanh âm lạnh lùng tại chu khởi nguyên trong óc vang lên ừng là lam hà tinh bị chinh phục sao ta xem một chút chu khởi nguyên nghe được hệ thống nhắc nhở về sau có chút kinh ngạc sau đó mở cửa phe phái thống nhìn lại lập tức liền phát hiện môn phái hệ thống nhìn lại lập tức liền phát hiện môn phái bên trong nói chuyện phiếm công năng đang hoan hô đâu đúng vậy lam hà tinh đã bị càn k h ô n tiên tông cho chinh phục viên này tinh cầu cũng là thuộc về bọn hắn càn k h ô n tiên tông địa bàn tốt rất tốt không sai rốt cục lại chinh phục một viên tinh cầu chu khởi nguyên hài lòng n ở nụ cười tại thủy lam tinh mười năm không có ra ngoài hắn cũng là có chút điểm buồn b ự c vừa vặn cơ hội này lại tới hắn rất muốn tiếp tục đi chinh phục thế giới khác đi mà lại chỉ cần từng tới một cái thế giới hắn chỉ cần lưu lại một chút đồ vật t h như nói ma pháp giới thần hệ hệ thống hiện tại ma pháp giới thời gian cũng là cùng thủy lam tinh bên này thống nhất cho nên mới có thể kéo dài cho chu khởi nguyên cung cấp điểm danh vọng a hệ thống xuyên qua đi chu khởi nguyên tại an bài tốt sự tình trong nhà về sau cũng là bắt đầu xuyên qua siêu chu khởi nguyên liền từ thủy lam tinh bên trên biến mất không thấy gì nữa hệ thống sẽ chia làm mười cấp bậc một cấp điểm danh vọng có thể mua được một cấp văn minh đồ vật cùng cùng loại võ hiệp thể hệ đồ vật luyện k h í kỳ hai cấp điểm danh vọng có thể mua được hai cấp văn minh đồ vật cùng cùng loại dị năng thể hệ đồ vật trúc cơ kỳ ba cấp điểm danh vọng có thể mua được ba cấp văn minh đồ vật cùng cùng loại với ma pháp thể hệ đồ vật kim đ ă n kỳ bốn cấp điểm danh vọng có thể mua được bốn cấp văn minh đồ vật cùng cùng loại tu chân thể hệ đồ vật nguyên anh kỳ năm cấp điểm danh vọng có thể mua được năm cấp văn minh đồ vật xuất khiếu kỳ sáu cấp điểm danh vọng sáu cấp văn minh phân thần kỳ bảy cấp điểm danh vọng bảy cấp văn minh hợp thể kỳ tám cấp điểm danh vọng tám cấp văn minh độ ký ế kỳ chín cấp điểm danh vọng chín cấp văn minh đại t h ư a kỳ m ộ ư ơ i cấp điểm danh vọng thần cấp văn minh địa tiên cảnh hệ thống ngẫu nhiên mua sắm sử dụng điểm danh vọng một cấp điểm danh vọng chỉ có thể mua một cấp văn minh đồ vật hai cấp văn minh đồ vật liền cần hai cấp điểm danh vọng mới có thể mua được nhân vật chính đạt được điểm danh vọng hết thể đều là một cấp điểm danh vọng bởi vì hắn là một cấp văn minh người nếu nói thủy làm tinh thăng cấp đến hai cấp văn minh vậy hắn liền có thể đạt được hai cấp điểm danh vọng một cấp điểm danh vọng có thể đổi thành hai cấp điểm danh vọng lẫn nhau chuyển đổi là một một trăm càng không quyết tu h vi luyện k h í k ỳ một tầng giới thiệu côn sơn thế giới c à n k h ô n đạo tông chân phái công pháp chính là c à n k h ô n đạo tông khai phái tổ sư c à n không chân nhân quan sát c à n k h ô n biến hóa tri đạo có lĩnh nộ về sau sáng tạo tuyệt thế công pháp tư chân công pháp cảnh giới chia làm luyện ký trúc cơ kỳ kim đ ă n kỳ thọ hai nghìn năm nguyên anh kỳ thọ một và năm xuất khiếu kỳ phân thần kỳ hợp thể kỳ độ kiếp kỳ đại thừa kỳ mỗi một cái đại cảnh giới lại phân làm mười hai tầng lần tiên giới cảnh giới tiên nhân địa tiên thiên tiên chân tiên huyền tiên kim tiên đại la kim tiên tiên đế tiên tôn hệ thống chủ nhân cần điểm danh vọng tăng lên cảnh giới luyện ký k ỳ mỗi tăng lên một tầng gia tăng một nghìn điểm l ụ c thân sức chiến đấu một nghìn điểm tinh thần chiến đấu lực luyện ký k ỳ mỗi thăng cấp một tầng cần một cấp điểm danh vọng mười tỷ l u y n ký kỷ pháp thuật huyện thuật loại mê huy thuật ngũ hành pháp thuật loại tiểu hòa cầu thủy cầu thổ thuẫn kim q u a n thuật nhanh chóng do thuật chúc cơ kỳ mỗi tăng lên một tầng gia tăng một vạn điểm lục thân sức c h i ế n đ ấ u một vạn điểm tinh thần c h i ế n đ ấ u lực chúc cơ kỳ mỗi tăng cấp một tầng cần hai cấp điểm danh vọng mười tỷ kim đàn kỳ mỗi tăng lên một tầng gia tăng mười vạn điểm lục thân sức c h i ế n đ ấ u mười vạn điểm tinh thần c h i ế n đ ấ u lực kim đàn kỳ mỗi tăng cấp một tầng cần ba cấp điểm danh vọng mười tỷ nguyên anh kỳ mỗi tăng lên một tầng gia tăng một triệu điểm lục thân sức trên đâu một triệu điểm tinh thần chín đâu lực nguyên anh kỳ mỗi tăng cấp một tầng cần bốn cấp điểm danh vọng mười tỷ xuất khiu kỳ cần năm cấp điểm danh vọng hàng chục hàng trăm ư c mỗi tăng lên một tầng gia tăng mười triệu sức chiến đấu. phân thần kỳ cần sáu cấp điểm danh vọng mười tỷ mỗi tăng lên một tầng gia tăng một thứ sức chiến đấu hợp thể kỳ cần bảy cấp điểm danh vọng mười tỷ mỗi tăng lên một tầng gia tăng một tỷ sức chiến đấu độ k i ế p kỳ cần tám cấp điểm danh vọng mười tỷ mỗi tăng lên một tầng gia tăng mười tỷ sức chiến đấu đại thừa kỳ cần chín cấp điểm danh vọng mười tỷ mỗi tăng lên một tầng gia tăng một trăm tỷ sức chiến đấu q một chương tám trăm bốn mươi ba thế giới mới chương tám trăm bốn mươi ba thế giới mới đây là cái gì thế giới ma lực của ta linh lực tinh thần lực vậy mà toàn bộ cũng không thể vận dụng còn tốt nhục thân sức chiến đấu còn có hơn một nghìn điểm không phải vậy thật muốn bắt ngủ chu khởi nguyên tại đến cái thế giới mới này về sau ngay lập tức liền cảm thụ mình lực lượng nhưng là không nghĩ tới chính là lần này hắn vậy mà một điểm lực lượng đều không có hắn cảm giác chính mình quả thực chính là trong nháy mắt thân thể liền bị móc sạch thế giới này đến tột cùng là một thế giới ra sao vậy mà lại để hắn mất đi tất cả lực lượng xanh đậm hộ hoảng công năng cũng dùng không được xem ra thế giới này là một cái thể hệ rất không giống thế giới a khoa học kỹ thuật tu chân ma pháp toàn bộ đều không thể sử dụng chu khởi nguyên nhìn chung banh phát hiện là dã ngoại về sau hắn lại d ơ cổ tay lên điểm một cái xanh đậm hộ hoàn kết quả một điểm phản ứng đều không có xem ra là thật không có cách nào sử dụng khoa học kỹ thuật vật phẩm mà lại trong tay hắn không gian giới chỉ cũng không cách nào dùng cái này cũng liền đại biểu cho chu khởi nguyên hiện tại quả thực chính là người không có đồng nào cũng liền trên người một bộ quần áo mà thôi mà lại quần áo trong túi cái gì cũng không có hắn đều quen thuộc chứa ở trong không gian giới chỉ cho nên thứ gì đều không có bất quá duy nhất còn tốt chính là chu khởi nguyên còn có hệ thống hệ thống thanh vật phẩm bên trong đồ vật toàn bộ đều có thể sử dụng bao quát thần hệ hệ thống cùng môn phái hệ thống bên trong đồ vật đều có thể sử dụng chu khởi nguyên cũng không tính được là sơn cùng thủy tật đi chu khởi nguyên cũng có thể sử dụng hệ thống các loại công năng tỉ như sử dụng điểm danh vọng ngẫu nhiên mua sắm gặp nguy hiểm còn có thể trong nháy mắt trở về thủy làm tinh cũng là không cần lo lắng sinh mệnh an toàn phía trước có một cái thị trấn đi xem một chút nơi này đến tột cùng là địa phương nào chu khởi nguyên cũng phát hiện chính mình mặc dù tại giã ngoại nhưng có một bên là rừng rậm bên cạnh còn có dòng sông một bên khác còn có đường cái mà lại đường cái một đầu loang thoang có một tòa tiểu thành chân dáng vẻ hắn liền biết mình đến thế giới này là có văn minh mà lại rất có thể cũng đều là văn minh nhân loại thế giới đợi đến chu khởi nguyên đến gần tòa thành này trấn về sau hắn còn không có tới gần liền thấy rất nhiều người ngay tại ra vào cửa thành hắn bởi vì không phải từ trên đường cái tới cho nên hắn không có người phát hiện hắn ăn mặc kỳ dị không được không thể mặc lấy hiện đại quần áo đi qua không phải vậy bị người nơi này làm g i a n t ế vậy liền không xong chu khởi nguyên nhìn đến nơi này người quả nhiên là nhân loại bất quá mặc trên người đều là k h trang rất giống thời đường quần áo hắn vội vàng liền từ môn phái hệ thống trong kho hàng lấy một bộ cản k h ô n tiên tông đệ tử p h ụ c sức đệ tử này phục sức đại đa số đều là quần áo màu trắng sau đó quần áo biên giới là từng đầu màu sắc khác nhau tuyến chu khởi nguyên cầm là thân truyền đệ tử mặc phía trên tuyến là kim sắc cái này kim sắc tuyến hậu kỳ thật chính là làm bằng vàng thành tuyến nhưng y phục này đều là cản k h ô n tiên tông các nữ đệ tử chế tác m à t h à n h mặt trên còn có trận pháp xem như một loại phòng ngự pháp y đi chu khởi nguyên mặc cái này pháp y toàn thân là màu trắng tại ống tay á o cổ á o còn có bên cạnh cạnh góc rừng đều là dùng kim tuyến phong bên cạnh nhìn qua rất là hoa lệ bất quá mặc dù hoa lệ nhưng sau khi mặc vào khiến người ta cảm thấy không đến trói buộc hoạt động cũng rất linh hoạt đây vốn chính là càn khôn tiên tông các đệ tử thường ngày mặc tông môn p h ụ c sức đánh nhau đứng dậy cũng sẽ không hạn chế các đệ tử thân thể đương nhiên không có khả năng có trói buộc mặc vào càn khôn pháp ý về sau chu khởi nguyên lại đang bên hông treo một cái vi tiền cái này vi tiền phía trên t h e o một viên cây trúc nhìn qua rất là mỹ quan đương nhiên đây cũng không phải là phổ thông b í tiền đây là cản k h ô n tiên tông các đệ tử luyện chế túi chữ vật bên trong có một trăm cái lập phương không gian chu khởi nguyên còn ở trong đó cất đ ặ t hoàng kim bạch ngân cắp một v ạ t lượng đây cũng là hắn nhìn cái này bên ngoài là cổ đại bộ dáng có thể khiến dùng tiền tệ cũng là hoàng kim cùng bạch ngân đâu đợi đến mặt trên người mang tốt rồi về sau chu khởi nguyên lại cầm một cái quạt xếp sau đó đong đưa cây quạt liền hướng phía cái thành nhỏ này cửa thành đi tới chu khởi nguyên vào thành môn thời điểm một bên cửa thành thủ vệ đều không có kiểm tra hắn trên thân cũng không có bao p h ụ cho nên người khác cũng sẽ không kiểm tra hắn những này cửa thành thủ vệ cũng chỉ kiểm tra những cái k i a trên thân mang bao phục người còn có những cái k i a có hàng vật xe ngựa đưa độc người không mang bao phục lời nói bọn hắn đều không kiểm tra mà cái thành nhỏ này c h ấ n tên là c h ấ n tây cần chu khởi nguyên ngược lại là cảm giác thành này c h ấ n tên thật có ý tứ có một loại để người tưởng rằng một loại nào đó rau quả tràn lan thành thị t i ế n c h ấ n tây cần cửa thành về sau chu khởi nguyên liền phát hiện một chuyện cái này hai bên đường phố đại đa số đều là một chút nhà hàng có con r ồ i tiệm ăn cũng có đại từ lâu chứ những n à y nhà hàng bên ngoài còn có rất nhiều bán món ăn cửa hàng đúng vậy chính là bán món ăn cửa hàng những này bán món ăn cũng không phải là bảy quầy bán hàng bán vậy mà cùng thủy làm tinh phía trên những cái k i a rau quả cửa hàng giống nhau mở cửa hàng bán đồ ăn chu khởi nguyên có chút kinh ngạc cái này cổ đại mở cửa hàng bán đồ ăn thật có thể kiếm tiền sao kỳ quái làm sao nhiều như vậy nhà hàng thanh n à y c h ấ n chẳng lẽ là du lịch gì thành thị nhưng là trên đường cũng không có nhiều người như vậy a có gì đó quái lạ chu khởi nguyên đi cái này c h ấ n tây cần đường lớn một con đường vậy mà hai bên đại đa số đều là nhà hàng cùng bán món ăn số rất ít là rén sắt còn có bán quần áo bán đồ trang điểm bán đồ trang sức còn có bán t ạ n hóa nhưng là những n à y mặt tiền cửa hàng đều rất ít một con đường xuống tới những n à y mặt tiền cửa hàng mỗi dạng đều chỉ có một nhà rất kỳ quái hiện tại chu khởi nguyên không thể vận dụng chính mình tinh thần lực cho nên hắn cũng không biết cái này thành trấn tình huống duy nhất còn tốt chính là cái này thành trấn người nói chuyện hắn có thể nghe hiểu nói là tiếng hoa có lẽ đây cũng là một cái thế giới song song đi mau qua tới nhìn bên kia trương gia t i ể u lâu lại đang mời hương mãn lâu tiến hành chủ đấu cái gì trương gia tựu lâu cùng hương mãn lâu lại muốn chủ đấu có cho hay nhìn đi mau ha <cười> ha <cười> trương gia tựu lâu cùng hương mãn lâu chủ đấu nói không chừng còn có thể lăn lộn đến một đạo mỹ thực đi mau chu khởi nguyên chính lúc đang đi dạo phố đột nhiên nơi xa liền có người trên đường hô một tiếng sau đó hắn nhìn thấy trên đường đi đường người trong nháy mắt ngay lập tức hướng về một phương hướng mạnh v ọ t qua có vẻ như muốn đi xem náo nhiệt ừ m có vẻ như có trò hay nhìn bất quá cái này chủ đấu là có ý gì chẳng lẽ là đầu bếp ở giữa lẫn nhau giao đấu t r ủ nghệ chu khởi nguyên nhìn thấy c o náo n nhiệt nhìn hắn cũng vừa đi theo hướng địa phương náo nhiệt đi một bên trong lòng suy nghĩ m i man đến lúc đó về sau chu khởi nguyên liền thấy đám người toàn bộ đều vây quanh một nhà ba tầng cao từ lâu trên i ự u lâu còn có một cái cổ kính chiêu bài trên biển hiệu viết hương mãn lâu ba chữ to hướng thiên võ ta t r ư ơ n g kỳ tích hướng các ngươi hương mãn lâu khiêu chiến lấy thiên đạo danh nghĩa mở ra chủ đấu ra đi chớ n ú c lấy t r ư ơ n g kỳ tích tại hương mãn lâu bên ngoài lớn tiếng hô lên thế giới này chẳng lẽ nói cũng có thiên đạo thế giới này cũng có người tu luyện làm sao không thấy được có người tu luyện tồn tại chẳng lẽ nói nơi này tu luyện t h ể hệ rất đặc biệt cho nên ta cảm giác không ra chu khởi nguyên nghe được cái này ở bên ngoài hô to người nói lời về sau h ắ n có chút giật mình nội dung bên trong sau đó bốn phía quan sát một chút đám người chung quanh cũng không có phát hiện những người này mạnh bao nhiêu đương nhiên cái này cũng có thể là bởi vì hắn sử dụng không được tinh thần lực q một chương tám trăm bốn mươi b ố chủ đấu thực khí chương tám trăm bốn mươi b ố chủ đấu thực khí chương kỳ tích ngươi đừng khinh người q u á đáng muốn cướp đoạt ta hương mãn lâu thực đơn có ta hướng đông tại ngươi đừng hòng đạt được hướng đông từ hương mãn lâu bên trong ra đứng tại trên bậc thang nhìn xem phía dưới trên đường phố c h ư ơ n g kỳ tích hắn khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ ha ha hóa ra là ngươi cái này bại tướng dưới tay hướng đông vẫn là gọi cha ngươi ra đi người ơ Trương i phải đối khinh không Kỳ thủ Tích nhìn thấy hướng đông về sau, hắn trên mặt lộ ra hy nhục sắc mặt cùng ánh h đông trên cùng là lộ ta. mặt mặt mắt t của sắc sau, ra ư về n n g g ư ơ Trương Tích, ngươi Kỳ biết rất rõ ràng phụ thân ta thụ thương không thể thi triển trung nghệ hết lần này tới lần khác còn lựa chọn lúc này đến chủ đấu các ngươi trương ra đây là dậu đổ bìm leo hướng đông nghe được trương kỳ tích nói cha mình về sau hắn trên mặt liền lộ ra vẻ hoán hận hắn cảm thấy trương ra đây chính là tại giả vờ giả vịt chính rõ ràng phụ thân chính là bị trương ra tìm người đã thương không phải liền làm u ố n mưu đặt bọn hắn hướng ra thực đơn sao ta quả ngươi n h ó thụ thương không có đâu đây là chủ thần hiệp hội ghi mục chủ đấu khế ước Chủ thần hiệp hội có quy định từ chối không tiếp chủ đấu khế ước chỉ có thể duy trì một tháng hiện tại kỳ hạn đã đến các ngươi không tiếp đó chính là vi phạm chủ thần hiệp hội quy định là sẽ bị hủy bỏ từ lâu kinh doanh quyền ngươi hẳn là sẽ không quên đi trương kỳ tích đột nhiên liền từ trong ngực móc ra một t ấ m khế ước sau đó âm hiểm cười một tiếng hướng phía hướng đông nói cái này hướng đông nhìn thấy trương kỳ tích trong tay chủ đấu khế ước về sau hắn s á c mặt tái xanh một mảnh hắn vậy mà quên chuyện này bọn họ h ư n g mãn lâu tại một tháng trước liền bị trương gia từ lâu khiêu chiến nhưng là bởi vì hắn phụ thân ở ngoài thành tìm kiếm mới mẹ nguyên liệu nấu ăn thời điểm bị người đánh lén làm bị、thương. cho nên liền cự tuyệt lần này chủ đấu khiêu chiến nhưng là chỉ có một tháng kỳ hạn sau một tháng người khác lại một lần nữa mời chủ đấu bọn họ hương mãn lâu liền không cách nào cự tuyệt đương nhiên cái này chủ đấu là nhằm vào cùng một cái đối thủ nếu là khác biệt đối thủ y nguyên có thể cự tuyệt nói cách khác thì như lần này là trương gia t i ể u lâu tại một tháng trước đó mời hương mãn lâu chủ đấu nhưng là hương mãn lâu không có đáp ứng mà là cự tuyệt này hương mãn lâu liền thu hoạch được thời gian nghỉ ngơi một tháng sau một tháng trương gia tự lâu liền có thể tiếp tục mời hương mãn lâu chủ đấu mà lại hương mãn lâu còn cự tuyệt không được trên thực tế một tháng này chính là chủ thần hiệp hội cho ra thời gian chuẩn bị đương nhiên hương mãn lâu mặc dù cự tuyệt trương ra từ lâu nhưng không có nghĩa là cái khác cự lâu liền không thể mời hương mãn lâu chủ đấu vừa vặn trái lại khác cự lâu y nguyên có thể đối hương mãn lâu mời chủ đấu mà hương mãn lâu y nguyên có thể cự tuyệt chủ thần hiệp hội quy định cự tuyệt chủ đấu có thể thu hoạch được một tháng thời gian chuẩn bị nhưng đây không phải nhằm vào tất cả từ lâu chỉ là nhằm vào khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến ở giữa nếu lúc này có mới từ lâu khiêu chiến chủ đấu này bị khiêu chiến y nguyên có thể cự tuyệt nhìn qua giống như rất vô nhân đạo nếu có mô gia t i ể u lâu bị thay phiên tới một lần đoán chừng t i ể u lâu này liền tàn nhưng tình huống thực tế là một năm một nhà t i ể u lâu có thể chỉ tiếp thụ một lần chủ đấu đương nhiên cự tuyệt không tính đây là chủ thần hiệp hội quy định một nhà t i ể u lâu nhất định phải một năm tiến hành chủ đấu một lần mà lại trong đó còn có chủ thần hiệp hội đầu bếp ở đây làm ban giám khảo l ừ a gạt là l ừ a gạt không đi qua nói cách khác một năm chủ đấu một lần về sau t i ể u lâu về sau có thể không tiếp thụ khiêu chiến đương nhiên chính bọn họ muốn tiếp tục tiến hành trù đấu đó cũng là có thể chủ thần hiệp hội ngược lại là không có quy định chỉ có thể làm ộ t trận trù đấu đệ đệ không thể đáp ứng phụ thân tổn thương còn không có tốt ngươi không phải là đối thủ của trường kỳ tích tuyệt đối không thể để cho hắn âm lưu đ ạ t được hướng tuệ nhã là hướng gia trưởng nữ cũng là hướng đông tỷ tỷ nạ tại hương mãn lâu bên trong chỉ nghe thấy trường kỳ tích cho nên liền ra ngăn cản tỷ tỷ nhưng chúng ta đã cự tuyệt qua một lần chủ đấu nếu là tiếp tục cự tuyệt hương mãn lâu liền muốn đóng cửa hướng đông nhìn thấy tỷ tỷ mình sau khi đi ra hắn trên mặt cũng là mang theo bất đắc dĩ hắn cũng muốn cự tuyệt có thể đã cự tuyệt qua chương gia tựu lâu một lần tiếp tục cự tuyệt hương mãn lâu sẽ bị chủ thần hiệp hội lệnh cưỡng chế đóng cửa bất quá cũng chỉ là đóng cửa mà thôi ngược lại là không có, có cái ó c khác trừng phạt chỉ bất quá muốn một lần nữa xét duyệt tiểu lâu kinh doanh tư cách cấp bậc thôi đúng vậy cái này đóng cửa chỉ là hủy bỏ kinh doanh tư cách sau đó muốn lại một lần nữa mở cửa vậy liền cần một lần nữa khảo hạch bình thường đến nói tổ chuyển tiểu lâu không cần một lần nữa khảo hạch nhưng là tiểu lâu kinh doanh tư cách cần đạt tới ba cấp một tinh đầu bếp cấp bậc mới được nếu là đạt không được này trụ thần hiệp hội là sẽ không cho cùng kinh doanh tư cách mà vừa vặn hương mãn lâu đầu bếp bên trong đã không có ba cấp một tinh đ ầ u b ế p tăng thêm hướng đông phụ thân của bọn hắn hướng thiên võ cũng thụ thương mà lại hướng thiên võ cũng chỉ là hai cấp chín tinh đ ầ u b ế p muốn đi vào ba cấp một tinh cần thời gian cũng không ngắn tuyệt đối không phải mấy tháng liền có thể làm được dù sao tại c h ấ n tây cần bên trong ba cấp một tinh cũng đã là đỉnh tiêm đ ầ u b ế p kỳ thật hương mãn lâu trước đó cũng là có ba cấp đ ầ u b ế p phụ thân của hướng thiên võ hướng đầy nhớ chính là một vị ba cấp năm tinh đ ầ u b ế p tại c h ấ n tây cần bên trong tính được là là một vị bá chủ cấp bậc nhân vật đương nhiên đây cũng chỉ là tại trấn tây cần dù sao nơi này cũng chỉ là một trấn nhỏ thôi ở đây xưng bá kỳ thật không tính là bao nhiêu lợi hại hướng ra trước t i ê n là đi ra một vị năm cấp chín tinh đầu bếp nhưng là vị này hướng ra lão tổ cũng sớm đã qua đời lưu lại một bản thực đơn truyền thừa chỉ bất quá hướng ra về sau liền suy sụp một mực không có sinh ra bốn cấp bao quát trở lên cấp bậc đầu bếp cho nên liền k h ố n thủ tại trấn tây cần bên trong t h ấ n tây cần tại tất cả tiểu thành trấn bên trong tính được là, là xếp tại hàng đầu bởi vì có ba cấp đầu bếp tồn tại có tiểu thành trấn bên trong còn không có ba cấp đầu bếp đâu mà đầu bếp chính là vân quốc thậm chí toàn bộ chân thủy đại lục thậm chí là toàn bộ thế giới tu luyện t h ể hệ thế giới này là có thiên đạo đầu bếp chính là thiên đạo thừa nhận duy nhất yêu quý người tu luyện hệ thống đầu bếp sở t ắ c mỗi một đạo mỹ thực đều sẽ có thiên đạo đánh giá thiên đạo làm sao đánh giá đâu một cái đầu bếp nấu nướng ra một món ăn đồ ăn thiên đạo liền sẽ căn cứ món ăn này đồ ăn s ắ c hương vị hình đến cho ra đánh giá cái này đánh giá biểu hiện chính là thức ăn phía trên sẽ toát ra ăn chi khí tên cứ gọi tắt thực khí mà tại chân thủy đại lục phía trên đầu bếp đẳng cấp cũng rất đơn giản cũng chính là thấp nhất một cấp một tinh tối cao chín cấp chín tinh đầu bếp Mà mỗi một tinh đương ạ đại i biểu chi diện, bếp đầu chính tức cấp khí, thì h ăn đẳng n là là một đây một một làm một một làm tinh, thức ăn liền sẽ hiện ra 9 tức tinh thức tức cấp được chi cấp được chi liền hiện liền hiện ăn ăn ăn ăn khí, khí. đ ư sẽ sẽ ra ra nhiên cái này cũng đều là không nhất định đã từng vân quốc bên trong liền có một vị năm cấp tám tinh đầu bếp nhất cử nấu nướng ra để thiên đạo đánh giá là chín cấp một tinh mỹ vị món ngon lúc ấy này một bản thức ăn phía trên hiện ra bảy mươi ba thức ăn chi khí có thể nói là rung động toàn bộ chân thủy đại lục đám người q một chương tám trăm bốn mươi lăm trợ g ú p hương m ắ lâu chương tám trăm bốn mươi lăm trợ g ú p hương m ắ lâu cho dù là đóng lại hương m ắ lâu chúng ta cũng không thể tiếp nhận chủ đấu trương g i a mục đích là nhà chúng ta thực đơn chẳng lẽ ngươi nghị thực đơn bị trương g i a cướp đi sao hướng tuệ nhã tại đệ đệ mình bên thai lặng lẽ nói cái này tỉ tỉ nếu là chúng ta cự tuyệt chủ đấu hương mãn lâu cũng chỉ có thể đóng lại trong thời gian ngắn phụ thân thương thế tốt lên không được tấn cấp ba cấp đầu bếp lời nói khẳng định còn cần một đoạn thời gian rất dài chẳng lẽ khoảng thời gian này chúng ta muốn đi kinh doanh nhà hàng nhỏ sao hướng đông nói lên những này liền có chút do dự hắn không biết nên không nên cự tuyệt chủ đấu đệ đệ mặc dù tiếp nhận chủ đấu coi như thua cũng không cần đóng lại hương mãn lâu nhưng là tổ truyền thực đơn mới là chúng ta hướng ra thứ trọng yếu nhất là không thể mất đi càng không thể để hèn hạ vô s ỉ trương gia đ ư ợ c chúng ta cự tuyệt chủ đấu còn có thể mở nhà hàng nhỏ duy trì sinh kế chủ thân hiệp hội quy định chủ đấu chỉ có thể tại t i ể u lâu giai đoạn khiêu chiến chúng ta một lần nữa mở nhà hàng nhỏ bọn họ trương gia liền không có lý do có thể tìm chúng ta phiền phước bọn họ cũng không dám cưỡng ép cấp đoạt chúng ta hướng ra thực đơn hướng tuệ nhã mặc dù chủ nghệ thiên phú chẳng ra sao cả nhưng nàng luôn luôn đều rất thông minh đôi chuyện nhìn rất t ấ u triệt đúng vậy nói với tuệ nhã đúng chủ đấu thất bại chỉ là mất đi xây dựng t i ể u lâu kinh doanh quyền hạn không có nghĩa là bọn hắn không thể kinh doanh nhà hàng nhỏ mặc dù nhà hàng nhỏ rất nhỏ chuyện làm ăn khả năng ngay cả hiện tại một phần trăm cũng không đổi kịp nhưng cuối cùng còn có thể duy trì sinh kế không phải này tỉ tỉ ta liền đại diện hướng g i a cự tuyệt chủ đấu hướng đông lúc này cũng phản ứng lại hắn cũng không phải là đần mà là không cam tâm không cam tâm cứ như vậy bị buộc lấy đóng lại hương mãn lâu bọn họ hương mãn lâu thế nhưng là tại trấn tây cần đặt chân hơn ngàn năm lao tổ tông sản nghiệp cứ như vậy đóng cửa thật là không cam tâm a uy thì thầm nói đủ rồi sao các ngươi là tiếp nhận chủ đấu vẫn là cử tuyệt. Phải suy nghĩ kỹ. hướng đông nhìn xem trương kỳ tích nói hắn biết trương gia dự định hiện tại bọn hắn hướng ra không có cách nào hiện tại là trương kỳ tích ra chủ đấu nếu là trương kỳ tích thua trận trương gia khẳng định lại phái lợi hại hơn đầu bếp tới khiêu chiến bọn hắn hương mãn lâu hiện tại hương mãn lâu bên trong đầu bếp một cấp bên trong liền hướng đông là lợi hại nhất hai cấp đầu bếp bên trong cũng liền mẫu thân của hướng đông có thể tiếp nhận chủ đấu nếu là không cự tuyệt cuối cùng khẳng định sẽ bị thua nhà mình thực đơn cho nên hướng đông quyết định cự tuyệt cái gì n g ư ơ i cự tuyệt chủ đấu n g ư ơ i có biết hay không ngươi đây là tại tự hủy tương lai n g ư ơ i khẳng định muốn cự tuyệt chương kỳ tích nghe được hướng đông cự tuyệt về sau trong nháy mắt sắc mặt hắn liền khó coi cái này hương mãn lâu đã kinh doanh có hơn một ngàn năm trong lúc đó chưa hề đình chỉ qua kinh doanh bây giờ lại muốn cự tuyệt chủ đấu như vậy hương mãn lâu sẽ phải đóng cửa chương kỳ tích người không muốn mẹo khóc chuột giả từ bi chúng ta hương mãn lâu thế nào không cần dùng các ngươi chương ra đến lo lắng lần này chủ đấu ta liền cự tuyệt coi như chúng ta lại lần nữa khảo hạch kinh doanh tư cách chúng ta hướng ra thực đơn cũng sẽ không bị các ngươi đ o ạ t đi hướng đông trên mặt hoàn toàn phẫn nộ nhìn xem trương kỳ tích gia hỏa này làm bộ hắn nhìn xem liền buồn nôn hướng gia không đồng ý chủ đấu trương gia liền không có cách nào cấp đoạt món ăn của bọn họ phổ đây là chủ thần hiệp hội không cho phép mà lại hướng ra thực đơn tại chủ thần hiệp hội là có đăng ký nếu là những người khác hoặc là t i ể u lâu cái gì cưỡng ép đem người khác thực đơn cấp đoạt quá khứ hơn nữa còn bị người tố giác chủ thần hiệp hội liền sẽ truy cứu trách nhiệm điểm này rất giống thủy làm tinh bên trên độc quyền không sai bị lắm không có quyền sở hữu, là không thể tùy tiện. dùng linh tinh hương mãn lâu các ngươi khẳng định muốn cự tuyệt lần này chú đấu sao chu thân hiệp hội một vị nhân viên công tác nghe được hướng đông lời nói về sau liền đứng dậy hỏi thăm một tiếng đây là hắn việc làm cũng là nhất định phải hỏi thăm ta không đợi hướng đông nói hết lời chậm rãi ta có thể thay thế hương mãn lâu tiếp nhận lần này chú đấu đánh gây hướng đông nói người là chu khởi nguyên chu khởi nguyên cho rằng chính hắn muốn dung nhập cái này đặc biệt thế giới khác vậy liền cần một cơ hội cũng cần khai hỏa chính hắn thanh danh hơn nữa nhìn đi lên cái này hương mãn lâu người là kẻ yếu đồng thời chu khởi nguyên cũng biết hương mãn lâu luôn luôn thanh danh liền rất tốt so chương gia tự lâu tên người tiếng khỏe nhiều cho nên hắn mới có thể đứng ra thỏ đầu ra kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất chính là chu khởi nguyên cần một cái thân phận hắn biết cái này trấn tây cần là vân quốc một cái thành trấn mặc dù vân quốc bên trong cũng có thật nhiều người không có thân phận thật nhiều người đều không có tại trong nha môn đăng ký thân phận cho nên kỳ thật tại vân quốc có hay không thân phận cũng không trọng yếu vậy tại sao chu khởi nguyên muốn một cái thân phận đâu cái thân phận này không phải cái gì khác mà là chủ thần trong hiệp hội chứng minh thân phận thỉnh cầu gia nhập chủ thần hiệp hội là cần cụ thể thân phận coi như chu khởi nguyên cũng có đỉnh cấp chủ nghệ ở trên người nhưng hắn không có thân phận là không thể nào mở nhà hàng cùng từ lâu xét duyệt đều không thông qua nếu là cưỡng ép mở nhà hàng khẳng định sẽ bị chủ thần hiệp hội người tìm tới cửa hiện tại chu khởi nguyên thế nhưng là không có cái gì thực lực người khác tìm tới cửa hắn chỉ có bị ngược phần cho nên hiện tại chu khởi nguyên đứng ra chợ giúp hương mãn lâu hắn liền có thể mượn nhờ hương mãn lâu cái này bình đài đến tại c h ủ thần trong hiệp hội thu hoạch được một cái thân phận cứ như vậy hắn mới có thể trong thế giới này đứng vững góc chân đây cũng là chu khởi nguyên hiểu do đến chuyện đối với thế giới này tu luyện thế hệ hắn cũng biết đến một chút thế giới này là lấy đầu bếp làm chủ yếu nghề nghiệp thế giới mà lại có thiên đạo đầu bếp chính là thiên đạo sùng nhi đầu bếp nấu nướng thức ăn nói có thể đạt được thiên đạo khẳng định bên ngoài biểu hiện chính là ăn chi khí có được ăn chi khí thức ăn cái k h á c chiến đấu nghề nghiệp đến qua về sau liền sẽ tăng cường bọn hắn thực lực những này chiến đấu chức nghiệp giả thống nhất đều là sử dụng chiến khí là từ ăn chi khí chuyển hóa mà đến những này chiến đấu chức nghiệp giả chính mình là không thể tu luyện chỉ có ăn có được ăn chi khí thức ăn mới có thể gia tăng bọn hắn thực lực cho nên đầu bếp trong thế giới này mới có thể chiếm cứ chính yếu nhất địa vị đương nhiên đây cũng không phải là nói đầu bếp không có sức chiến đấu đầu bếp cũng là có sức chiến đấu bọn họ mỗi nấu nướng một món ăn đồ ăn liền có thể đạt được tương ứng ăn chi khí đầu bếp sử dụng trên người mình ăn chi khí liền có thể tiến hành chiến đấu đầu bếp chiến đấu là rất h u y ề n ảo bọn họ sẽ không cận thân chiến đấu cùng chiến đấu tầm xa nghề nghiệp cũng không giống đầu bếp có thể sử dụng tự thân ăn chi khí biến hóa thành chính bọn họ sẽ làm thức ăn sau đó căn cứ những này thức ăn đặc điểm trong nháy mắt phát động công kích h như nói, chu Tỷ nói k món ăn này đồ ăn liền sẽ biến thành hỏa hệ công kích bởi vì đạo này là quả ớt quả ớt đại biểu cho lửa cho nên liền sẽ sinh ra bạo tạc hỏa hệ công kích đương nhiên đây chỉ là nâng một cái nhóm tóm lại đầu bếp muốn chiến đấu vậy khẳng định là s o cái khác nghề nghiệp lợi hại hơn đương nhiên đầu bếp mới nhập môn sẽ không mấy cái nhập cấp bậc thức ăn lời nói vậy khẳng định là không có gì sức chiến đấu q một chương tám trăm bốn mươi sáu chủ đấu một chương tám trăm bốn mươi sáu chủ đấu một người là ai cũng dám nhúng tay chúng ta chương ra chuyện tiểu tử ngươi sống không kiên nhận đúng không xéo đi nhanh lên trương kỳ tích ngược lại là không nói chuyện mà là hắn tùy tùng đứng dậy phách lối hướng phía chu khởi nguyên giống lên ồn ả o chu khởi nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn cái này tùy tùng một chút trực tiếp từ môn phái hệ thống bên trong lấy ra một cây ngân châm hất lên liền cắm ở cái này tùy tùng trên thân sau đó trương kỳ tích cái này tùy tùng liền trực tiếp ngã trên mặt đất hô hô đại thụy đây là chu khởi nguyên trực tiếp dùng ngân châm cắm đến hắn thần kinh bên trên một cái h u y ệ t vị phía trên có thể trực tiếp khống chế to lớn não ngủ đông là chu khởi nguyên tại hồi hồn thập tam châm bên trong châm cứu chi thất bên trong học tập đến người. Trong sau đó hướng phía sau liên tục lui mấy bước trương kỳ tích vừa muốn nói gì chu khởi nguyên đạm mạc ánh mắt nhìn hắn một cái về sau trương kỳ tích vội vàng ngậm miệng lại trương kỳ tích bọn họ đích xác là sợ hãi tại trấn tây cần bên trong bọn hắn còn không có gặp qua xuất thủ nhanh như vậy ám khí cũng đã gặp nhưng chưa thấy qua dùng một cây châm làm ám khí cái này gọi là khó lòng phòng bị a đây không phải nói trương kỳ tích bọn hắn liền không có chu khởi nguyên thực lực bây giờ mạnh mẽ mà là bọn hắn nhìn thấy chu khởi nguyên trong tay một thanh ngân châm đúng vậy chu khởi nguyên hiện tại trong tay bắt mấy chục cây ngân châm này ngân quang lòng lánh dáng vẻ nh t r ư ơ n g kỳ tích cho rằng bọn họ coi như thực lực cường đại cũng không cách nào đem những ngân châm này toàn bộ đều chặn lại hiện tại hắn tạm thời nhận sợ cũng không phải cái gì chuyện mất mặt biết rõ không thể làm mà vẫn làm khẳng định là không sáng suốt đây không phải là dũng cảm mà là tìm đường chết hướng đông bọn hắn ánh mắt cũng là kỳ quái nhìn xem chu khởi nguyên bọn họ ngược lại là không có phản đối mà là nhìn xem đi tới chu khởi nguyên muốn nhìn một chút người này đến tột cùng muốn nói gì hướng đông đúng không ta gọi chu khởi nguyên cũng là một vị đầu b ế p bất quá ta từ nhỏ đã trong núi lớn lên Không chu ó đến c ủ thần hiệp hội khảo hạch q a đẳng cấp, ấ b tiên quả qua muốn thắng c á này trường kỳ tích vẫn là rất đơn giản, ta thay thế các ngươi cùng trường kỳ tích chủ đấu. ngươi thấy thế nào? n là thay thấy y tích rất ta thế tích thế g kỳ kỳ Khởi các chủ Chu đấu, u đến đông gần hướng đông bọn hắn về sinh a u nhỏ g ọ g nói. Cái này, Cái c u Tiên Sinh, mặc dù ta không biết ngươi có năng lực gì nói nhất định có thể thắng qua trường kỳ tích nhưng ta muốn hỏi hỏi tiên sinh tại sao phải giúp giúp bọn ta hương mãn lâu đâu hướng tuệ nhà ánh mắt bên trong tràn đầy đều là cảnh giác nàng hoài nghi chu khởi nguyên là chương gia người hiện tại bọn hắn lập tức liền muốn cự tuyệt chủ đấu lúc này chạy đến nói muốn trợ giúp bọn hắn đây nhất định có âm mưu gì làm không tốt chính là t r ư ơ n g gia phái người tới cố ý nói như vậy người này nếu là thua vậy bọn hắn hướng ra thực đơn không giống bị chuyển vận đi sao chắc hẳn các ngươi hẳn là đều rất hoài nghi dụng tâm của ta hoài nghi ta có phải hay không các ngươi đối đầu phái tới người vậy ta trước tiên là nói về nói mục đích của ta ta chu khởi nguyên lúc đầu cuộc sống trong núi hiện tại rời núi lại không có cái gì cụ thể thân p h ậ n muốn tại chủ thần hiệp hội khảo hạch lời nói không phải nhất định phải có trong sạch thân p h ậ n cho nên ta muốn dùng các ngươi hương mãn lâu danh nghĩa đi khảo hạch đầu bếp đẳng cấp như vậy liền có thể chứng nhận trở t h a n h chủ thần hiệp hội đâu biết về sau cũng có thể xây dựng chính mình nhà hàng cùng từ lâu chuyện chính là như vậy ta thật không phải là trường gia sai phái tới người chu khởi nguyên mặc dù không nghĩ giải thích nhưng hắn muốn ở cái thế giới này đứng vững gót chân vậy thì nhất định phải gia nhập chủ thần hiệp hội cho nên hắn mới có thể như thế tinh tế giải thích rõ ràng ách chu tiên sinh không phải ta không tin ngươi mà là chuyện quá đột ngột như vậy đi ngươi có thể hay không tại phòng bếp làm một món ăn ra ta nghĩ xem trước một chút ngươi làm đồ ăn về sau mới có thể quyết định phải chăng để ngươi thay thế chúng ta hương mãn lâu tiếp nhận lần này chủ đấu ngươi thấy thế nào hướng tuệ nhã sau khi suy nghĩ một chút mới quyết định để chu khởi nguyên làm một món ăn ra nhìn xem nhìn người này đầu bếp đến tuột cùng có thể đạt tới đẳng cấp gì tại ở trong đó liền có thể nhìn ra cái này chu tiên sinh có phải hay không chương ra sai phái tới người đã như vậy vậy ta liền làm một món ăn ra để các ngươi nhìn xem t à i nấu nướng của ta về sau đang nói chủ đấu chuyện chu khởi nguyên nghe được hướng tuệ nhã lời nói về sau hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái dù sao cũng là việc quan hệ hướng ra tổ truyền thực đơn chuyện bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện quyết định cái này không có gì đúng sai chương kỳ tích chủ đấu chuyện chờ một chút n ă nói chúng ta đi vào trước thương lượng một chút hướng đông lúc này đối trên đường cái chặn lấy đám người còn có chương kỳ tích lớn tiếng nói một câu nói cái này chủ đấu chỉ cần trong vòng một ngày quyết định là được đáp ứng về sau còn có thể k h ắ c ngoại an sắp xếp thời gian giao đấu chỉ cần tại trong vòng một năm hoàn thành một lần chủ đấu mặc kệ là trong vòng một năm cái gì thời gian cũng có thể bất quá đáp ứng chủ đấu về sau ước định chủ đấu thời gian không thể vượt qua một tháng dù sao chủ thần hiệp hội các công nhân viên cũng sẽ không theo chơi nhà tròi không phải nghĩ lúc nào liền lúc nào dù sao chủ thần hiệp hội nhân viên cũng liền như vậy một chút người nhưng không có đầu bếp người nhiều nếu là toàn bộ đều đến thỉnh cầu chủ đấu bọn họ có thể an bài không đến đương nhiên mặc dù nói chủ đấu là muốn cùng một cái cấp bậc ở giữa đầu bếp mới công bằng nhưng chủ đấu lại phân làm rất nhiều loại tỷ như nói lần này trương gia tựu i lâu khiêu chiến hương mãn lâu nghĩ lấy chủ đấu phương thức đem hướng ra thực đơn cho thắng nội đi như vậy tính chất liền biến đã dính đến một cái gia tộc sinh tử tồn vong cho nên bị khiêu chiến phương liền sẽ không có hạn chế đầu bếp đẳng cấp nói cách khác trương gia tựu i lâu khiêu chiến hương mãn lâu chỉ có thể cùng, cùng cấp bậc đầu bếp tiến hành chủ đấu nhưng trái lại chính là hương mãn lâu tiếp nhận chủ đấu về sau liền có thể điều động cao cấp hơn đầu bếp ứng chiến đương nhiên hương mãn lâu bây giờ có thể xuất chiến trừ hướng đông cùng mẫu thân hắn bên ngoài liền không có khác đầu bếp bởi vì khác đầu bếp toàn bộ đều bị trương gia cho đào đi hoặc là chính là chủ đấu về sau bị ép rời đi c h ấ n tây cần hướng gia cũng không trách h ẳ n nhóm dù sao hướng g i a những năm gần đây một mực tại đi xuống dốc cũng trách không được những n à y đầu bếp sẽ rời đi mà lại coi như không bị đào đi cũng sẽ bị trương gia t i ể u lâu đầu bếp khiêu chiến chủ đấu thất bại về sau y nguyên sẽ bị khu trục ra c h ấ n tây cần trương gia tự lâu trước kia khiêu chiến hương mãn lâu thời điểm chính là làm như vậy hoặc là đào đi hương mãn lâu đầu bếp hoặc là chủ đấu điều kiện là hương mãn lâu đầu bếp rời đi trấn t đây mới là dẫn đến hương mãn lâu nhanh chóng suy bại nguyên nhân một trong chu khởi nguyên mặc dù không có ở cái thế giới này làm qua đồ ăn cũng là ngày đầu tiên đến thế giới này nhưng hắn cho rằng lấy chính mình hệ thống nhận định cấp chín chủ nghệ khẳng định tại vân quốc là đỉnh cấp đầu bếp làm sao phải cũng có chín cấp chín tinh đầu bếp đẳng cấp đi đương nhiên cái này là chính hắn nghĩ chu khởi nguyên cho là hắn sẽ thủy làm tinh bên trên tất cả t r ủ nghệ cơ m trưa cơ m tây còn có những cái kia địa phương nhỏ đồ ăn hắn toàn bộ đều biết liền không tin còn không sánh bằng thế giới này đầu bếp Tốt, hướng đông vậy ta liền đợi đến các người hôm nay không cho ra một cái kết luận các người hương mãn lâu cũng chỉ có thể đóng cửa đừng để ta chờ quá lâu mặc dù trương kỳ tích không dám cùng chu khởi nguyên xù l ô n g nhưng đối hướng đông hắn vẫn là phách lối vô cùng q u một chương tám trăm bốn mươi bảy chủ đấu hai chương tám trăm bốn mươi bảy chủ đấu hai hướng đông nghe được trương kỳ tích lời nói về sau hắn không lên tiếng mang theo tỷ tỷ mình hướng tuệ nhã cùng chu khởi nguyên tiến hương mãn lâu về sau phanh một tiếng ngân q u ố c lâu đại môn đóng lại thiếu ra ngài nhìn chúng ta có phải hay không trở về tựu lâu cùng lao ra thương lượng một chút vừa rồi tiểu tử kia chỉ sợ không đơn giản trương kỳ tích nguyên bản có hai cái tùy tùng hiện tại một cái nằm trên mặt đất vẫn tại nằm n g a y ho ho một cái khác ngay tại lúc này người nói chuyện không sao vừa rồi cái kia hôn đản g chẳng qua là võ công thực lực hơi lớn mạnh một chút chủ nghệ cùng võ công cũng không giống nhau thú chi tên hôn đản g kia chẳng qua là sử dụng ám khí thủ pháp mạnh hơn một chút luận đến chủ nghệ bản thiếu gia còn chưa tin hắn có thể có ta lợi hại trương kỳ tích khoắt tay h á o đánh gây chính mình người hầu lời nói sau đó một mặt khinh thường nói đúng vậy võ công thực lực cường đại thì thế nào hiện tại so cũng không phải võ công mà là chủ nghệ khi nhìn đến hương mãn lâu cùng trương gia người thương lượng trong chốc lát về sau còn chúng vây xem nhóm toàn bộ đều nghị luận có top năm top ba rời đi hương mãn lâu cổng còn có tập hợp cùng một chỗ tiến chung quanh nhà hàng t ự lâu trong quán trà xem ra những này nhận không định đi đúng sai muốn nhìn t u ầ n vui này không thể các người nói hương mãn lâu sẽ sẽ không tiếp nhận chương g i a chủ đấu ngồi tại trong quán trà đám người đều nhàn hàn huyền vương đại một mặt bắt quái hướng phía quán trà người nói nếu là đặt ở vừa rồi ta khẳng định cảm thấy hương mãn lâu sẽ tự tuyển nhưng là hiện tại đột nhiên chạy đến một cái võ công cao cờ người mà lại người này có vẻ như cũng sẽ chu nghệ là một cái đầu bếp cái này chủ đấu liền không xác định sẽ như thế nào người này nếu dám ra đây vậy đã nói rõ hắn có mấy phần bản sự xác định chính mình có thể thắng qua trương gia tựu i lâu người đương nhiên đây cũng là suy đoán của ta không thể coi là thật lý nhị nhìn xem vương đại lắc đầu sau đó bắt đầu phân tích quả thực chính là dị thế giới phân tích để đến lý nhị nói không sai nhưng điều kiện tiên quyết là người này không phải trương gia phái tới gian tế không phải vậy đoán t r ư ờ n g hương mãn lâu thật làm cho một tên gian tế tiếp nhận chủ đấu vậy khẳng định chết rất thẳng a n ô l ụ c đầu tiên là nâng một thanh lý nhị sau đó cũng nói ra ý kiến của mình đúng vậy à tình huống bây giờ đã không rõ chủ yếu là nhìn người này đến tột cùng là lai lịch gì trấn tây cần bên trong chưa thấy qua có lẽ thật là muốn trợ giúp hương mãn lâu một vị chính nghĩa đầu bếp kim đại bình thường cũng là ăn lượt trấn tây cần nhà hàng cùng tiểu lâu người có chút ít tiền chính hắn không có đầu bếp thiên phú chỉ có thể tu luyện võ công võ công cũng cần ăn đầu bếp làm đồ ăn mới có thể gia tăng trong cơ thể mình chiến khí cho nên hắn đến qua rất nhiều mỹ thực trấn tây cần to to nhỏ nhỏ nhà hàng cùng tiểu lâu đều đi qua hắn muốn nói không biết cái nào đầu bếp vậy đã nói rõ cái này đầu bếp thật không phải là trấn tây cần người không đúng kim đại ngươi mặc dù tại trấn tây cần bên trong chưa thấy qua cái này đầu bếp nhưng nếu là hắn khác thị trấn hoặc là thành thị bên trong người đâu Tay à. phương thức nhất lắc đầu phản bác kim đại hắn nhận vì chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy trương gia không thể lại dễ dàng như vậy để hương mãn lâu đóng cửa cái này hương mãn lâu đóng cửa bọn hắn còn làm thế nào chiếm được hướng ra thực đơn phía ngoài bắt quái quần chúng đang nghị luận trương gia cùng hướng ra chủ đấu sự kiện thời điểm chu khởi nguyên cũng đi theo hướng ra tỷ đ ệ hai cái tiến hương mãn lâu trong phòng bếp chu tiên sinh đây chính là chúng ta hương mãn lâu phòng bếp ngươi có thể ở đây nấu nướng thức ăn cần chúng ta ra ngoài sau hướng tuệ nhã đem chu khởi nguyên mang vào phòng bếp về sau đại khái giới thiệu một chút sau đó lơ đãng hỏi tham một câu nàng thật đúng muốn nhìn một chút vị này chu tiên sinh đến cùng có phải hay không biết chủ nghệ không cần đi ra bất quá tại ta làm đồ ăn thời điểm không nên q u ấ y rầy ta chu khởi nguyên cảm thấy cái này không có cái gì tốt tỉ hiểm h ắ n tiến đến phòng bếp về sau liền bốn phía quan sát một chút hưng ơ mãn lâu trong phòng bếp không có nhân công chế tắc mà thành gia vị cũng liền muối là để luyện ra tuyết trắng muối tình cái khác gia vị toàn bộ đều là tươi mới cùng phơi khô t ỷ như hành ư ờ n g tỏi quả ớt hoa tiêu nơi này cũng là có toàn bộ đều là lấy từ tự nhiên mọc ra gia vị mà lại có một chút gia vị còn không có tỷ như những cái k i a trung thảo dược bên trong có thể coi như gia vị thảo dược liền không có tỉ như thảo quả dấm xì dâu bột ngọt cây tinh hao xăng s u ố t cà chua nơi này lại càng không có bất quá chu khởi nguyên trong nháy mắt liền nghĩ thông cái này một gốc dạ n g chỉ sợ nơi này không có những cái này nhân công chế tác được gia vị nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì đầu bếp bản thân là thiên đạo chiếu cố mà cái khác nghề nghiệp không vì người nhóm sở ưa thích cho nên phát triển tốc độ rất c h ậ m chạp dẫn đến một vài thứ căn bản cũng không có bị mọi người phát hiện tỉ như thế giới này y sư hoàn toàn liền không có phát triển trực tiếp liền biến mất tại lịch sử dòng lũ bên trong hiện tại toàn bộ chân thủy đại lục hoàn toàn không nhìn thấy y sư cái nghề nghiệp này liền ngay cả cái gì dược sư như vậy nghề nghiệp đều biến mất nguyên nhân chủ yếu nhất là chân thủy đại lục phía trên chữa bệnh có thuật sĩ cùng đầu bếp thuật sĩ sử dụng pháp thuật có thể trị các loại ống đau đầu bếp càng quá đáng trực tiếp nấu nướng ra có thể chữa bệnh mỹ vị m ó n ngon không riêng ăn ngon hơn nữa còn có thể trị liệu các loại tập bệnh mà lại trị liệu nhanh tại chỗ thấy hiệu quả trị liệu chậm cũng có thể trong vòng một ngày khỏi hẳn quả thực chính là biến thái cấp khả năng chữa trị khác cho nên y sư cùng dược sư còn có cái gì dùng hoàn toàn không dùng cho nên liền bị thế giới này đào thải làm cái gì đồ ăn đâu chu khởi nguyên nhìn một chút trong phòng bếp các loại nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị một chút sau khi suy nghĩ một chút từ hệ thống thanh vật phẩm bên trong lấy ra hai cái đại khoai tây còn có giấm chua bột ngọt trong phòng bếp có làm quả ớt hắn liền không có cầm quả ớt ra đúng vậy chu khởi nguyên chuẩn bị làm một đạo chua cay sợi khoai tây hướng tuệ h nhã cùng hướng đông ngược lại là không có kỳ quái chu khởi nguyên chống rỗng lấy ra đồ vật đến tại chân thủy trong đại lục cũng là có không gian đồ làm bếp có rất, nhiều chất nhẫn, có rất nhiều cái túi có rất nhiều vòng tay có rất nhiều cái dương những này không gian đồ làm bếp sử dụng ăn chi khí hoặc là đến nỗi những này không gian đ ồ làm bếp là từ cái kia đến bình thường là luyện khí sư chế tạo ra đến còn có chính là thiên đạo ban thưởng trong thế giới này đầu bếp chỉ cần tự sáng tạo một đạo mỹ thực ra thiên đạo tán thành về sau liền sẽ ban thưởng đủ loại bảo vật thậm chí còn có thể ban thưởng công pháp đang ă dược chờ một chút một vài thứ đương nhiên đây chỉ có lần đầu tự sáng tạo mỹ thực mới có thể thu hoạch được thiên đạo ban thưởng nếu trong thế giới này đã có món ăn này kia là không có ban thưởng chu khởi nguyên lấy ra nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị về sau liền hành động lên trước từ đao trên c ậ lấy một thanh thuận tay dao phay sau đó cổ tay khẽ động đa o quang m ộ n phía khoai tây ra thoáng qua ở giữa liền toàn bộ đều bị gọt quang run run run hai cái khoai tây trong nháy mắt liền bị cắt thành từng cây tơ mỏng những n à y sợi khoai tây đều rất đều đều giống nhau dài ngắn giống nhau phẩm chất Quy đấu đấu Chu nguyên sau, tây này tây vậy tây chương Chủ thực Chương Chủ thực cắt nước chút, có khí thiên, khí thiên, khởi khoai những khoai như thể khoai tinh trùng trùng gọn dùng giặt đem đem một bột, sợi lại sợi về x đương nhiên đây là chỉ chua c â y sợi khoai tây vị muốn giòn thoải mái nếu là làm khoai tây thịt băm l ờ i nói vậy cũng không cần ngâm đơn giản dùng nước trôi một chút là được khoai tây thịt băm bên trong sợi khoai tây liền muốn mềm n u một chút bắt đầu ăn rất mềm như vậy càng thêm ăn ngon một chút nguyên liệu nấu ăn đều xử lý tốt về sau chu khởi nguyên lại đ i ề u tốt rồi nước tương đây là hắn đặc chất chua c â y nước chuyên môn dùng để xào chua c â y sợi khoai tây hắn làm chua c â y sợi khoai tây cùng thủy làm tinh bên trên không giống là toàn cách là mới đợi đến sợi khoai tây ngâm không sai biệt lắm về sau chu khởi nguyên liền dùng một bên đổ vào sợi khoai tây lật xào xào hai lần về sau đem hắn điều chế tốt chua cây nước rót vào trong nồi lật xào đều đều về sau cái này bàn chua cây sợi khoai tây liền ra n ồ i chua cây sợi khoai tây giòn thoải mái vị chua cây tương giao chiếu rọi mùi vị là một đạo hiếm có mỹ vị đương nhiên cái này chua cây sợi khoai tây hỏa hầu rất trọng yếu phải gìn giữ này giòn thoải mái vị trong nồi liền không thể lật xào thời gian quá dài thời gian dài sợi khoai tây liền mềm nát vị liền không tốt chu khởi nguyên hỏa hầu nắm giữ vừa lúc ăn ngon để đạo này chua cây sợi khoai tây bảo trì giòn thoải mái đồng thời còn đầ cái này chu tiên sinh làm sao làm như vậy đồ ăn a hướng đông ở một bên đều nhìn ngốc hắn trong lòng một đám quả hoa hoa phun bay qua hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đầu bếp là làm như vậy món ăn đây cũng quá quá quá im lặng cái này thật sự chính là quá phổ thông cách làm đây chính là phổ thông bách tính làm đồ ăn phương pháp à? đ ệ đ ệ chúng ta có phải là bị người này lừa gạt rồi hướng tuệ nhã xem hết chu khởi nguyên làm đồ ăn về sau cũng cảm thấy quá phổ thông cái này căn bản là người bình thường làm đồ ăn phương pháp nơi nào là đầu bếp a hai vị đồ ăn đã làm tốt các ngươi tới nhìn một cái chu khởi nguyên đem sợi khoai tây dùng đĩa thịnh lên về sau liền đối hướng đông tỷ để nói ếch hướng tuệ nhã hai người bọn họ lẫn nhau nhìn một cái về sau liền đi qua chu tiên sinh ngươi cái này vì cái gì t hướng tuệ nhã vừa mở miệng muốn nói gì đột nhiên trên mặt bàn đồ ăn xảy ra biến hóa hô hô một cỗ màu trắng thực khí từ trong mâm trong thức ăn bay lên mà lại nháy mắt liền bay thẳng nóc nhà từ bên ngoài nhìn cái này trên nóc nhà có một cái mâm thức ăn lớn màu trắng thực khí cây cột trực trùng vật tiêu đây là nối liền đất trời kỳ quan giống nhau cái này thực khí quá hưng vĩ vậy mà xuất hiện cảnh tượng như vậy hương mãn lâu bên trên làm sao xuất hiện cao như vậy thực khí còn tại chung quanh một cái quần chúng quần chúng lý nhị nguyên bản tại quán trà uống trà ăn quả v ậ t nói chưa u thiếm đột nhiên trong lúc vô tình liền thấy hương mãn lâu bên kia phóng lên tận trời thực khí hắn nhất thời liền đôi mắt hạt trâu đều nhanh đến rơi xuống lớn tiếng hô một tiếng thật sự có cái này hương mãn lâu chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có cấp chín đầu bếp tại hương mãn lâu bên trong nấu nướng mỹ vị món ngon sao không thể nào cấp chín đầu bếp loại kia đại lão làm sao lại đến chúng ta trấn tây cần ngươi suy nghĩ nhiều đúng vậy a cấp chín đầu bếp cường giả như vậy là sẽ không xuất hiện tại trấn tây cần vậy xem rất nhiều quần chúng đều không phải đ ấ u b ế p cho nên cũng không biết điều này có ý vị gì như cũng tại hương mãn lâu bên ngoài trở lấy trương kỳ tích rất rõ ràng vì sao lại xuất hiện trùng thiên thực khí hiện tại hắn cũng là há to miệng một mặt không thể tin một bên chủ thần hiệp hội nhân viên trương đảo cũng bị kinh ngạc đến ngây người đôi mắt t r ừ n g tròn vo cái này đây là sáng tạo một đạo thức ăn ngon thời điểm mới có thể xuất hiện thực khí trùng thiên a hơn nữa còn đã bị thiên đạo chú ý hương mãn lâu làm sao có thể còn có dạng này thiên tài đ ấ u b ế p chẳng lẽ là vừa rồi đi vào tiểu từ kia không thể nào trương kỳ tích miệm bên trong lẩm bẩm tự nói hắn đầu quả thực tóc t h ẳ n nha Bạn bạn bây biến lại không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại xuất hiện biến cố lớn như giờ tới xuất vậy vậy. mà cố đây là thực khí trung tiên vị nào đại lao tự sáng tạo một đạo mỹ thực ta mau mau đến xem trấn tây cần chủ thần hiệp hội phân hội hội trưởng an tử nguyên khi nhìn đến thực khí trung tiên dị tượng cũng là thán phục một tiếng sau đó hắn cũng là vội vàng hướng phía hương mãn lâu chạy tới thực khí trung tiên là ai vậy mà tại trấn tây cần tự sáng chế một đạo mỹ thực không được ta muốn đi điều tra một chút trương gia g i a chủ trương thượng minh nhìn thấy tình huống bên này về sau nhúm mày vội vàng hướng phía hương mãn lâu phương hướng chạy tới đồng thời còn có gia tộc khác người toàn bộ đều chạy tới cái này tự sáng tạo một đạo mỹ thực cũng không phải đơn giản như vậy trấn tây cần cho tới bây giờ không có xuất hiện qua có thể tự sáng tạo thức ăn ngon đầu biết t thực khí trung tiên chu tiên sinh vậy mà tự sáng chế một đạo mỹ thực hơn nữa còn là ta nhìn tận mắt chu tiên sinh nấu nướng hướng đông nhìn thấy đạo này chua c â y sợi khoai tây phía trên thực khí đều xuyên qua nóc phòng liền biết cái này thực khí khẳng định là trực tiếp sông lên tiên h không phải vậy không có khả năng có cao như vậy thực khí chín cấp chín tinh thực khí cũng mới tám mươi mốt tấc bọn họ p h ò n g bếp nóc phòng thế nhưng là có gần cao hai mươi m một tấc ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba cm một trăm l h tức là ba trăm ba mươi ba cm cái này chín cấp chín tinh vẫn chưa tới cao ba m cho nên hướng đông cũng không cho rằng có cái gì đầu bếp làm đồ ăn thực khí có thể vọt tới hai mươi m trở lên đây là không thực tế chúc mừng chu tiên sinh chúc mừng chu tiên sinh chúc mừng ngài thành công tự sáng chế một đạo mỹ thực chu tiên sinh không biết đạo này mỹ thực tên gọi là gì hướng tuệ nhã mặc dù cũng bị kinh ngạc đến n gây người nhưng là nàng rất nhanh liền phản ứng lại người trước mắt mới là trọng yếu nhất vội vàng mở miệng lấy lòng lên chu khởi nguyên cảm ơn món ăn này tên là chua cay sợi khoai tây chu khởi nguyên mỉm cười sau đó mở miệm nói ra tại chu khởi nguyên mở miệng nói đến chua cây sợi khoai tây về sau trong nháy mắt năm cái chữ to màu vàng liền xuất hiện tại thực khí bên trong sau đó thuận thực khí hướng phía bầu trời bay đi lên đây là thiên đạo tán thành món ăn này tên năm cái chữ to màu vàng chính là chua cây sợi khoai tây mấy chữ này mà lại chua cây sợi khoai tây năm chữ tại thực khí bên trong hướng trên bầu trời bay lên thời điểm chu khởi nguyên âm thanh còn xuất hiện toàn bộ trấn tây cần bên trong cũng nghe được chua cây sợi khoai tây cái này năm chữ đây là thiên đạo tán thành cũng là một loại ban thường đi chua cây sợi khoai tây danh khí lập tức ngay tại trấn tây cần bên trong phóng đại đồng thời cái này bàn chua c â y sợi khoai tây bên cạnh còn xuất hiện một vật là một kiện thổ hoàng sắc giáp bọc toàn thân giáp Quy đấu chương chù cấp cựu thực, tinh Chương chù tinh thực, nguyên kỳ thật đều sớm đã ngu người, hắn tinh gì? vật mỹ là làm làm làm, là này khởi đều sớm dựa theo không biết ngộng, đó chúc mừng chu tiên sinh đây là thiên đạo ban thưởng bảo vật xem bộ dáng là một kiện phòng ngự áo giáp thật sự là áo ước hướng đông nhìn thấy xuất hiện bộ áo giáp này về sau lập tức liền áo ước cực kỳ phòng ngự bảo vật thế nhưng là rất khó được đặc biệt là thiên đạo ban thưởng càng thêm khó được đúng vậy a thiên đạo ban thưởng phòng ngự bảo vật rất khó được chúc mừng chu tiên sinh hướng tuệ nhã cũng là một mặt áo ước thiên đạo ban thưởng bảo vật trên cơ bản đều là cung cấp bậc đứng đầu nhất cho nên bộ áo giáp này cũng là đứng đầu nhất bảo vật chính là còn không biết đây là bao nhiêu cấp những vật khác chu khởi nguyên vừa chuẩn bị nói chuyện、Hiu. chua cây sợi khoai tây phía trên nổi lên thực khí toàn bộ đều lập tức quán thâu đến trong thân thể hắn chu khởi nguyên cảm giác thân thể lập tức liền dễ dàng hơn hơn nữa còn có một cỗ xa lạ lực lượng xuất hiện trong thân thể bất quá mặc dù như thế hắn thân thể cũng không có thay đổi mạnh y nguyên vẫn là chỉ có hơn một nghìn điểm sức chiến đấu xem ra đây chính là đầu bếp thực khí cũng không phải là chiến khí đầu bếp thực khí muốn nấu nướng đồ ăn mới có thể có đến mà chiến khí là ăn đầu bếp nấu nướng mỹ thực mới có thể có đến tăng trưởng đầu bếp chính mình đến qua ẩn chứa ăn chi khí mỹ thực về sau là sẽ không sinh ra chiến khí mà là sẽ hơi tăng trưởng một chút tự thân thực khí thế giới này mỗi người đều chỉ có thể có được giống nhau nghề nghiệp là không thể nào đồng thời có được thực khí cùng chiến khí đợi đến thực khí toàn bộ đều đi vào trong thân thể của mình về sau chu khởi nguyên cảm ứng một chút những n à y thực khí hắn vậy mà phát hiện trong thân thể của mình những n à y thực khí tổng hàm lượng không dưới luyện khí kỳ đại viên mãn chua cây sợi khoai tây những cái kia trùng tiên thực khí toàn bộ đều đi vào chu khởi nguyên trong thân thể về sau đạo này mỹ vị món ngon bản thân thực khí liền bạo lộ ra chơi ạ mặt mũi tràn đầy không dám tin c h ấ n tây cần làm sao có thể xuất hiện một vị cấp chín đầu bếp đại lão tám mươi mốt tức thực khí t chu tiên h sinh ngài chẳng lẽ nói là cấp chín đầu bếp sao hướng tuệ nhã nhìn thấy chua c â y sợi khoai tây phía trên xuất hiện thực khí về sau nàng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh sau đó hỏi t h ă m c h u khởi nguyên mặc dù nói cấp chín mỹ thực cũng, cũng không nhất định cần cấp chín đầu bếp mới có thể nấu nướng ra nhưng coi như vượt cấp đừng nấu nướng mỹ thực bình thường cũng đều là cảng cái một tinh hoặc là hai mươi ba tinh nhiều nhất cũng chính là năm tinh nếu không phải cấp chín đầu bếp tướng tuệ nhã thật không nghĩ ra được cái dạng gì yêu nhiệt g đầu bếp có thể càng lớn cảnh giới nấu nướng ra cấp chín m ỹ thực ta cũng không biết mình là bao nhiêu cấp đầu bếp phía trước ta không phải đã nói rồi sao ta không có đi chủ thần hiệp hội khảo hạch qua đẳng cấp cho nên trên lý luận ta không có cấp bậc thế nào ta có thể thay thế các ngươi tiến hành chủ đấu sao tháng về sau chỉ cần các ngươi hương mãn lâu cho ta xuất cụ cái chứng minh thân phận để ta có thể đi chủ thần hiệp hội khảo hạch đẳng cấp là được chu khởi nguyên một chút cũng không rõ thế giới này tu luyện thể hệ mà lại hắn là thật không có đi chủ thần hiệp hội khảo hạch đẳng cấp cũng không biết trong thân thể của hắn thực khí đại biểu cho bao nhiêu đẳng cấp đều b ế p có thể có thể thay thế chúng ta chu tiên sinh ngài cấp bậc này chủ nghệ tuyệt đối có thể thắng qua chủ đấu a đến n ộ i yêu cầu của ngài hoàn toàn là việc nhỏ ngài yên tâm mặc kệ thắng hay thua chúng ta đều sẽ giúp ngài xuất cụ chứng minh thân phận hướng đông nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau lập tức ngay lập tức nhẹ g đầu hắn cảm thấy hương mãn lâu có thể cứu không nghĩ tới hương mãn lâu sẽ đụng phải như thế một vị chủ nghệ phi phạm đại lão hướng tuệ nhã nhìn thấy đệ đệ mình nói chuyện về sau nàng cũng là phụ họa nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý vậy là tốt rồi hiện tại có thể ra ngoài cùng cái kia trương kỳ tích chủ đấu sao chu khởi nguyên cũng là không nghĩ lãng phí thời gian sớm một chút đạt được chứng minh thân phận sớm một chút dung nhập thế giới này mà lại cũng có thể sớm một chút kiếm lấy điểm danh vọng có thể là có thể bất quá chu tiên sinh ta có câu nói không biết có nên nói hay không hướng tuệ nhã trước mở miệng nói ra nàng trên mặt còn có chút xoắn suýt ồ hướng tiểu thư nói thẳng chính là ta người này luôn luôn thích đi thẳng về thẳng chu khởi nguyên lông mày nhữ lại nhìn về phía hướng tuệ nhã để nàng nói thẳng chính là hắn còn thật muốn biết cô nàng này muốn nói gì chu tiên sinh tiểu nữ tử kia liền đắc tội là như vậy ngài vừa rồi nấu nướng đạo này chua c â y sợi khoai tây thời điểm vì cái gì không dung nhập tự thân thực khí ở trong đó đâu phải biết trừ sáng tạo mỹ thực bên ngoài không dung nhập thực khí đến mỹ thực bên trong này nấu nướng ra mỹ thực chỉ có thể coi là phổ thông một món ăn thiên đạo sẽ không tán thành cũng sẽ không có thực khí xuất hiện chẳng lẽ ngài cứ như vậy có tự tin có thể tự sáng chế một đạo mỹ thực ra sao hướng tuệ nhã vấn đề rất bé nhọn lập tức liền trực chỉ chu khởi nguyên vấn đề chỗ c ố lói đúng vậy thế giới này đầu bếp sở dĩ làm đồ ăn sẽ có thực khí xuất hiện không riêng gì bởi vì những cái k i a nguyên liệu nấu ăn bản thân liền ẩn chứa tự nhiên năng lượng cũng bởi vì đầu bếp bản thân thực khí chỉ có thực khí dung nhập trong thức ăn thiên đạo mới có thể cảm ứng được cái này mâm đồ ăn tốt xấu sau đó cho ra đạo này thức ăn ngon cụ thể cấp bậc cũng chính là mỹ thực bản thân dâng lên thực khí cao thấp nếu là không cần thực khí dung nhập làm đồ ăn khâu bên trong đi đây chẳng phải là là người đều có thể làm đầu bếp rồi đây cũng không phải là chuyện như vậy đầu bếp không phải tốt như vậy làm trong thế giới này mặc dù đầu bếp rất nhiều nhưng trên thực tế mỗi người đều có thiên phú đẳng cấp có người thích hợp làm nấu bếp có người không thích hợp làm nấu bếp đây đều là người xuất sinh về sau liền định ra đến thiên phú là không cho sửa đổi đúng vậy hướng tiểu thư suy đoán không sai kỳ thật món ăn này là ta đều sớm nghĩ kỹ chỉ bất quá một mực không có làm được mà thôi hôm nay cái này còn là lần đầu tiên nấu nướng món ăn này không nghĩ tới một lần liền thành công chu khởi nguyên nghe được hướng t u ệ nhã lời nói về sau trong lòng cũng là giật mình hắn không có nghĩ đến trong thế giới này nấu nướng mỹ thực lại còn có nhiều như vậy đạo đạo hắn một chút cũng không hiểu mà lại vừa rồi hắn cũng không có thực khí hiện tại nấu nướng xong mới bị thiên đạo ban thường thực khí vất quá bây giờ biết chuyện này cũng là chuyện tốt về sau có thể chậm rãi thí nghiệm không thể lỗ mãng như vậy là như thế này à. chu tiên sinh hy vọng chờ một lát chủ đấu thời điểm ngài vẫn là ổn một chút không muốn b ư ớ c lên như vậy hiểm có thể chứ hướng tuệ nhã nghe vậy nhẹ nhàng thở ra hóa ra là đều sớm nghĩ kỹ một món ăn phẩm nàng thật đúng sợ vị này chu tiên sinh làm ẩu tốt ta đáp ứng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm chu khởi nguyên mới vừa rồi là không biết nấu nướng thời điểm muốn dung nhập thực khí mà lại coi như vừa rồi biết h ắ n trên thân cũng không có thực khí có thể sử dụng hiện tại biết về sau chủ đấu đương nhiên muốn rất q u ý củ không phải vậy thừa đây không phải là thảm hề hề